399 thứ 399 chương bài chó lạ tiền buổi 6. Ngươi nói nơi đó là nơi nào? Nghe được Quá Thượng lão quân lời nói bên trong tựa hồ có dấu huyền cơ, gió mạch dương không khỏi vấn đạo. Tại 6, tại 6, tại 6. Quá Thượng lão quân liên tiếp nói ba cái tại, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, liền như vậy đột ngột mất, lập tức, hắn chiến thể bắt đầu không ngừng biến hóa, hóa thành từng chuỗi vô cùng kỳ ảo ký tự, chậm rãi phiêu tán ra ngoài, biến mất ở liêu không bên trong. Gió mạch dương bọn người thật lâu đứng lặng. Quá Thượng lão quân cứ như vậy biến mất sao? Mấy người trong lòng không thể tin được, bởi vì ở tại bọn hắn trong lòng Quá thượng lão quân cấp số này cường giả, thì sẽ không mất mạng. Mạnh như quá thượng lão quân bực này cường giả, cũng chạy không thoát số mệnh phải ngã xuống, tu đạo, đến cùng tu chính là cái gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lưu giữ lại nghi vấn to lớn. Cuối cùng đã trở về, đi thôi, tìm một thanh tịnh chỗ, chờ ngươi tu vi khôi phục lại nói. Cảnh Hy đưa tay nhẹ nhàng kéo lại Liêu Phong Mạch Dương, ôn nhu nói. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, lập tức, bọn hắn từ thú bị nhốt đấu trường bên trong lấy ra thiên mã, cưỡi thiên mã biến mất ở tại chỗ. Mấy ngày sau, người tương lai chiến hạm bay đến đến Liêu Phong Mạch Dương bọn người chỗ ở thời không phía trên chiến hạm khổng lồ ở mảnh này đại sáu bên trên lưu lại một cái to lớn bóng tối tiếng nổ thật to rung động một phương thiên địa kinh khủng hỏa lực bắn phá lệnh mảnh này đại sáu lên cường giả trong lúc nhất thời không cách nào tới gần chiến hạm chiến hạm trầm rãi rời xuống động cuối cùng vững vàng đứng tại mảnh này đại sáu phía trên từng đội từng đội không có sinh mệnh lực nhưng lại chiến lực vô cùng kinh người máy móc chiến sĩ liền từ trên chiến hạm dũng động đi ra hướng về phía trước không ngừng cản quét mà đi khoảng chứng hơn vạn đỡ máy móc chiến sĩ bị thả vào mảnh này đại sáu phía trên theo sát lấy máy móc chiến sĩ là từng chiếc từng chiếc tiểu nhân chiến hạm bọn hắn bắt đầu không ngừng ra bên ngoài quét trường lấy lãnh địa. Theo người tương lai buông xuống, toàn bộ đại sáu đều lâm vào dung chuyển bên trong. Hồng quân đạo người, viêm thiên tôn về về, nguyên thủy thiên tôn cùng các đệ tử của hắn, đại ma, thích giả sạ kỳ ạ như lai, trụ tư, rô vã, thánh a la yên tâm sáu. Những thứ ở trong truyền thuyết nhân vật bắt đầu từng cái nổi lên, cùng người tương lai triển khai một hồi lại một tràng kinh tiên động địa chiến đấu. Đối mặt cấp số này chiến đấu, gió mạch dương bọn người mặc dù tu vi không kém, lại cũng chỉ có đứng xem phần. Mấy tháng ở giữa, toàn bộ đại sáu đều sinh biến hóa cực lớn, bầu trời đã không thấy, có chỉ là vô tận hỗn loạn. Cái kia rừng rậm xanh đúng tươi tốt, bây giờ cũng bởi vì chịu đến người tương lai vũ khí phóng xạ, bắt đầu mọc lên biến hóa, điên cuồng sinh trưởng, xâm chiếm nguyên bản không có dạng tới chỗ. Đáng sợ hơn chính là, từ bên trong vùng rừng rậm kia, chịu đến người tương lai vũ khí phóng xạ, nguyên bản ôn hòa động vật, cũng bắt đầu sinh dị biến, trở nên vô cùng dữ dằn. Man thú ngang ngược, tội ác ngập trời. Gió mạch Dương thậm chí có một loại dự cảm, lại đánh tiếp như vậy, hết thảy văn minh đều phải kết thúc. Tất cả mọi người đều muốn một lần nữa trở lại hoang dã, bắt đầu mới tiến hóa. Đây là một cái mệnh so giấy tiện lợi đại Trừ phi tu vi của ngươi đạt đến Viêm Thiên Tôn Diệp về cấp bậc này, bằng không, ai cũng không dám nói mình chắc chắn có thể tại dạng này thời đại sinh tồn tiếp. Quá nhiều cường giả, ở thời đại này vẫn lạc. Bảo Thụ gặp Xuân, Đại Lực Thần Vương, Tu La 13, Hàn Giang Tuyết, Tại Ý Nhân 6, cơ hồ tất cả Gió Mạch Dương biết bằng hữu đều ở đây bất đồng trong chiến đấu vẫn lạc. Những người bạn này vẫn lạc, có chút là Gió Mạch Dương giữ cảnh hi tận mắt nhìn thấy, có chút là thông qua đủ loại tin tức đoán được, mặc kệ là loại nào, đều để Gió Mạch Dương giữ cảnh hi trong lòng tràn đầy bi thương. Tu vi khôi phục sau, Gió Mạch Dương, cảnh hi mang theo vô tận bi thương, liên chiến các đại chiến khu. Phụ trách tiêu diệt những cơ giới kia chiến sĩ. Lúc này, bọn hắn ngoại trừ phải đề phòng người tương lai những cái kia vũ khí khủng bố bên ngoài, còn muốn đề phòng lấy biến dị sinh vật. Những sinh vật này biến dị sau đó, hình thể vô cùng to lớn, chiến lược kinh người, cho dù là chiến thánh cấp bậc cường giả cũng có thể bị bọn hắn dễ dàng xé nát. Hàn Giang Tuyết, tại ý nhiên bọn người chính là chết bởi những thứ này biến dị man thú dưới vớt. Gió Mạch Dương Tâm Trung vô cùng bi thương, cũng vô cùng lo lắng. Thời gian trôi qua rất dài dài, mật mạm trịnh sướng còn không có tin tức, bi thương tăng thêm lo lắng, nhưng Do Mạch Dương giữ cảnh hi gia tay trở nên vô cùng sắc bén. Chiến kiếm trong tay những nơi đi qua, nhất định sâu đậm trọng thương trước mắt địch thủ. Bây giờ, ở tại bọn hắn trước mắt là một đầu cự dị quyển. Loại dị thú này nguyên bản là cái thời không này có một loại chiến lực không kém yêu thú, lúc này đi qua người tương lai phong sạng, toàn bộ chiến thể trở nên so bình thường khổng lồ vô số lần, mỗi một cái đầu đều khoảng chừng như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, quả nhiên là da dày thịt béo lực lớn vô cùng. Gió mạch Dương bây giờ tu vi mặc dù đã đạt đến thần nhân đỉnh phong, lập tức phải bước vào trung kỳ chiến thần cảnh giới, đối mặt đầu này cự dị quyển, cũng vẫn như cũng là cảm thấy cố hết sức. Nếu không phải trong tay có lục tiên kiếm, cộng thêm Cảnh Hy ở một bên tương trợ, gió mạch Dương chỉ sợ đã sớm rơi xuống hạ phong. Lúc này, hai đại chiến thần cấp bậc cường giả vây công Cửu Dị huyện, cái kia Cửu Dị huyện cũng có phải chịu. Từng đạo vết máu, bị Cảnh Hy giữ phong mạch dơ tay bên trong chiến kiếm vạch ra tới, nhường cái kia Cửu Dị huyện gầm thét liên tục, chín cái đầu to không ngừng đung đưa, hướng về gió mạch Dương giữ Cảnh Hy căn tới. Đồng thời, điên cuồng Cửu Dị huyện càng là không ngừng xách theo to lớn vô cùng chấn trước, từ không trung không ngừng hướng xuống bổ xuống, muốn đem gió mạch Dương giữ Cảnh Hy chiến thể xé rách. Chúng ta đi trên lưng nó. Chiến đấu một hồi sau đó, Gió Mạch Dương dần dần lĩnh ngộ ra tới, ở phía dưới cùng cái kia cự dị quyền đấu, căn bản khó mà đối với nó tạo thành hữu hiệu sát thương, chỉ có đến trên lưng của nó mới có thể làm ra thực chất tính tổn thương. Hảo. Cảnh Hi đáp ứng, luyện chuyển thân hình bày ra, giống như một con bướm đồng dạng, lao cự dị quyền cơ múa cự đầu bay động lên, không ngừng đi lên phương bay đi. Cùng lúc đó, gió Mạch Dương chiến thể hội không, cũng như một con chim lớn đồng dạng, hướng về cự dị quyền trên lưng phóng đi. Cái kia cự dị quyền nhìn thấy gió Mạch Dương giữ Cảnh Hi bỗng nhiên phóng đi, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, bỗng nhiên rít lên một tiếng, thân hình đứng thẳng lên, chân trước của mình liền hướng về lấy gió mạch dương quét tới. Hoắc! Gió mạch dương nhìn thấy Cửu Dị khuyển cái kia to lớn chân trước hướng về chính mình quét tới, trong lúc cấp bách hú dài một tiếng, thân hình trong lúc đó trên không trung thẳng tắp rút lên, trong tay Lục Tiên kiếm huy động, kiếm mang bay trên không, hướng về Cửu Dị khuyển cái kia quét tới chân lớn vách chặn tới. Ầm ầm. To lớn nổ vang âm thanh bên trong, gió mạch dơ tay bên trong Lục Tiên kiếm xinh xinh chui vào Cửu Dị khuyển chân lớn, nhưng Cửu Dị quyển chân lớn thực sự quá chẳng kiện, lấy Lục Tiên kiếm sắc bén, nhưng cũng như cũng không thể đem hắn ngay ngắn chặt được. Gâu gâu gâu sáu. Cửu Dị quyển chân lớn bị gió mạch dương Lục Tiên kiếm trọng thương. Chín cái cự đầu cùng nhau vung lên, ra thống khổ tiếng gầm gừ, đồng thời, nó chân lớn hất lên, càng đem không kịp rút về lục tiên kiếm gió mạch dương thẳng vang ra ngoài, một tiếng ầm vang đập vào một bên trên mặt đất. Khanh khanh khanh khanh. Ngay tại gió mạch dương bị cự dị khuyển đập xuống đất lúc, từ nơi không xa, đột nhiên xuất hiện 5 cái máy móc chiến sĩ, cơ trong tay chiến kiếm, hướng về gió mạch dương vọt tới. Gâu gâu gâu sáu. Hỏa vô đơn chí, nhưng vào lúc này, cái kia tức giận cự dị quyển cũng gầm thét lao đến, đầu lâu khổng lồ như là một tòa núi nhỏ hướng xuống quét tới, buồn máu miệng lớn mở ra, chính muốn đem gió mạch dương nuốt vào trong miệng. Gió lớn cẩn thận Nhìn thấy gió mạch dương gặp nạn, Cảnh Hy khẩn trương, trong miệng hét to một tiếng, thân hình đảo ngược, chiến kiếm trong tay run run, hướng về kia cự đầu chém tới. Kiếm tới. Lúc này, gió mạch dương cũng là quát to một tiếng, nhất nghiệm hoa khai thần thông bị hắn thi triển đi ra, cái kia một mực tắm vào cự dị quyển chân lớn bên trong lục thiên kiếm, lập tức liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, chiến kiếm trong tay của hắn giơ lên, thẳng đi lên sâu đi. Sắc bén kiếm mang xé rách hết thảy, hung hăng từ trên xuống dưới đâm vào cái kia cự đầu bên trong. Cơ hồ là ở đây đồng thời, Cảnh Hy chiến kiếm cũng từ trên cao đi xuống, hung hăng đâm vào cự dị quyển biên này cự đầu bên trên. Hai người tay phải khế động, cự lực phun trào, viên này đầu người lập tức liền bị đánh xuống nửa cái. Thừa Dịch Cửu Dị khuyễn tổn thương, gió mạch dương thân hình chớp động, thẳng hướng về phía trước lượn lên, đã lôi kéo cảnh hi, vướng vàng rơi vào Cửu Dị khuyễn trên lưng. Lúc này, Cửu Dị khuyễn một cái đầu lâu bị hai người liên thủ hủy đi, thống khổ to lớn khiến cho cả người nó đều điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Gió mạch dương giữ cảnh hi cầm trong tay chiến kiếm hung hăng đâm vào Cửu Dị khuyễn trên lưng, tay cầm chiến kiếm, vướng vảng cố định tại khuyễn trên lưng. Phía dưới, cái kia vừa mới vọt tới năm cái máy móc chiến sĩ hai tay hóa thành chân lao, không ngừng cơ, hướng về Cửu Dị khuyễn vọt tới. Những thứ này máy móc chiến sĩ bị người tương lai cắm vào chương trình, chuyên môn truy sát gió mạch dương dạng này cứng giả, lúc này gặp đến gió mạch dương tại Cửu Dị quyển bên trên, đương nhiên sẽ không quan trọng Cửu Dị quyển là địch hay bạn, chỉ muốn giết chết Cửu Dị quyển, nhường gió mạch dương giữ cảnh hi rơi trên mặt đất, tiếp đó giết bọn hắn. Cùng những thứ này máy móc chiến sĩ tương tự, Cửu Dị quyển cũng không cái gì địch bạn quan niệm, nó chỉ có thị sát bản năng, lúc này gặp đến 5 cái máy móc chiến sĩ hướng về chính mình vào tới, không khỏi cuồng tính đại, còn dư lại 8 cái đầu cơ, lộ ra giày đặc răng trắng, hướng về kia 5 cái máy móc chiến sĩ hung hăng cắn. Cửu Dị quyển đại chiến máy móc chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, gió mạch Dương giữ cảnh hi ngược lại là mừng rỡ trên không trung quan chiến. Ở tại bọn hắn, tốt nhất là song phương đánh cái lưỡng bại câu thương, dạng này, bọn hắn liền có thể ngư ông đắc lợi, dễ như trở bàn tay đem cái này cựu dị khuyền cùng năm cái máy móc chiến sĩ hủy diệt. Ầm ầm. Cái này năm cái máy móc chiến sĩ hai cánh tay trường đao cũng không biết là tài liệu gì chế thành, càng là vô cùng sắp bén, vừa mới hấp kích, liền đem cựu dị khuyền cái kia lúc trước bị gió mạch Dương thương qua chân lớn trực tiếp bổ xuống. Go go. Cựu dị khuyền chân lớn bị chặt đánh gãy, máu chảy ồ ạt, thống khổ ngựa mặt lên trời gầm thét không ngừng. Tiếng gầm gừ bên trong, nó tựa hồ biết mình không phải cái này, năm cái máy móc chiến sĩ đối thủ, quyết định thật nhanh, đổi tự đầu, hướng về nơi xa chạy trốn. Đừng cho nó chạy trốn. Cơ hồ là ở đây đồng thời, gió mạch Dương giữ cảnh hi cùng nhau quát to một tiếng, chiến thể chớp động, song kiếm tế xuất, giống như hai đạo nộ long đồng dạng, tràn ra hai đạo vô cùng hào quang sáng chói, gào thét lên hướng về Cựu Dị quyển chạy trốn phương hướng phách chạm mà đi, muốn đem nó một lần nữa kéo về chiến trường đi đối phó cái kia năm cái máy móc chiến sĩ. 400 thứ 400 chương bắt được chiến hạm Cựu Dị quyển mặc dù không phải rất thông minh, bằng vào bản năng nhưng cũng biết lúc này gió mạch dương giữ cảnh hi ngăn cản nó thoát đi hẳn là không có ý tốt lập tức tám cái cự đầu nửa mặt lên trời xùa loạn không chỉ giống như tám cái búa lớn một cái như liên hướng về cảnh hi giữ phong mạch dương lập tới bây giờ cái này cựu dị quyển thiếu một đầu lại đoạn mất một chân hành động ở giữa so với lúc trước chậm rất nhiều gió mạch dương giữ cảnh hi thân hình lên xuống giống như hai cái chim én biến tử đồng dạng xuyên thẳng qua qua lại chiến kiếm trong tay đã ở cái kia cựu dị quyển trên thân lưu lại mấy chục đạo vết máu thật sâu chịu đến gió mạch dương giữ cảnh hi ngăn cản cựu dị quyển bất đắc di không thể làm gì khác hơn là một lần nữa quay đầu trở về lưu chiến trường nên hướng cái kia năm cái máy móc chiến sĩ, trước tiên đạp nát một cái. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, gió mạch Dương giữ cảnh hi đối với mấy cái này máy móc chiến sĩ đã khá hiểu, nhìn thấy Cửu Dị Huyền đã một lần nữa trở về tới liêu chiến đoàn bên trong, lúc này thân hình chấp động, hướng về bên trên nhất tên hướng kia máy móc chiến sĩ phóng đi. Oen, oen, oen. Bất quá trong đáy mắt, thú bị nhốt đấu trường biến thành thanh sắc cự thạch đã hạ xuống từ trên trời, hung hăng đập cái kia máy móc chiến sĩ đến mấy lần, chỉ đem hắn nửa cái cơ giới thể đều nhập vào dưới mặt đất. Mà cái kia máy móc thể thượng cũng không ngừng ra bên ngoài bước lên tư tư thành. Từng viên hỏa tinh không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Những thứ này máy móc chiến sĩ, toàn thân trên dưới cũng là vô cùng cứng rắn chất liệu chế thành, đã lục tiên sắp bén, cũng không thể chửi hắn một chút, bất quá cũng may bọn hắn tựa hồ chịu không nổi trọng kích, chỉ cần liều mạng oanh kích hắn, liền sẽ buộc lên hỏa tinh, sau đó mất đi năng lực hành động. Gâu gâu sáu. Ngay tại gió mạch Dương xuất động thú bị nhốt đấu trường, đem một bộ máy móc chiến sĩ đánh cho sát vút lúc, cái kia cự dị quyển cũng bị mặt khác bốn tên máy móc chiến sĩ trọng thương, nằm ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng sủa loạn lấy, cũng rốt cuộc không thể ra sức. Đánh tan cự dị quyển, bốn tên máy móc chiến sĩ giằng tay lập tức hướng về gió mạch Dương Dữ cảnh hi vào tới. Thân hình chấp động, sau một khắc, gió mạch Dương Dữ cảnh hi đã bay ở liêu không bên trong. Những thứ này máy móc chiến sĩ, trên mặt đất chiến lược không kém, nhưng khuyết điểm thì sẽ không phi hành, cho nên đồng dạng hành động, đều có chiến hạm đi theo, bóp lấy trên không, lại có máy móc chiến sĩ ở phía dưới khai triển chiến, chiến đấu. Nhưng lần này, cái này năm tên máy móc chiến sĩ cũng không biết là nguyên nhân gì, vậy mà không có một mực đi theo chiến hạm yểm hộ. Gió mạch Dương Dữ cảnh hi bay ở trên không, thật có thể nói là chiếm hết ưu thế, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Thú bị nhốt đấu trường trên không trung không ngừng bành trướng lấy. Hóa thành từng đạo trọng thanh sắc cái bóng, điên cuồng hướng về kia bốn chiếc máy móc chiến sĩ đã tới. Không bao lâu, cái kia bốn cỗ máy móc chiến sĩ liền toàn bộ bị hỏng. Gió Mạch Dương giữ cảnh Hy rơi trên mặt đất, nhìn lẫn nhau một cái, cảnh Hy mới nói, "Không đúng, theo lý thuyết, loại máy móc này chiến sĩ không phải đơn độc xuất động." Gió Mạch Dương cũng là gật đầu một cái, lập tức, hắn linh thức tầng tầng ra bên ngoài ba động mà đi, dò xét lấy phương viên chi địa. Phương xa một màn đã rơi vào trái tim của hắn, nhưng hắn không khỏi cười lên ha ha, "Hiểu a, thì ra là thế, chẳng thể trách những thứ này sắt quái vật đơn độc đi ra đâu, chiến hạm bị nhốt rồi." Đang khi nói chuyện, Hai người thân hình chấp động, đã đi xa. Ra một khoảng cách sau đó, cảnh hy linh thức ba động, cũng rốt cuộc minh bạch sinh chuyện gì. Nhưng thấy người tương lai một chiếc chiến hạm, bị một cây trong rừng cây sợi đằng quấn ở liều không bên trong, là tiến cũng không vào được, lui cũng không lui được, lộ ra vô cùng lúng túng. Đen chợ phổ. Đen chợ phổ. Trên chiến hạm, mấy cái người tương lai dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong miệng không ngừng kêu to âm tiết kỳ quái, nhìn muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu. Đen chợ phổ. Đen chợ phổ. Nhìn thấy gió mạch dương giữ cảnh hy tới, mấy cái người tương lai cũng không lo được song phương là địch nhân, giống như nhìn thấy cây có cứu mạng đồng dạng kêu lớn lên. Ha ha ha, không nghĩ tới các người cũng có hôm nay. Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy thấy vậy, không khỏi cười lên ha ha, phía dưới trên mặt đất, khắp nơi đều là gậy liệt sợi đằng cùng đại hỏa từng đốt vết tích, nghĩ đến, Song Phương đã từng đi qua chiến đấu kịch liệt, cuối cùng, vẫn là sợi đằng hơn một chút, tương chiến hạm vây ở trên không. Cứu sáu." Cứu chúng ta sáu." Người tương lai nghĩ đến bị cái này có thể động sợi đằng làm cho sợ hãi, trong miệng không ngừng thề ư, hy vọng Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy có thể cứu mình đi ra. Mấy tên này cũng không tệ, ngươi nói, nếu là chúng ta cũng mở ra chiến hạm, có phải hay không sẽ thuận tiện rất nhiều đâu. Gió Mạch Dương hướng về Cảnh Hy cười nói, vậy thì cứu tôi, chả mấy cái người tương lai tủ bình chơi đùa cũng không tệ. Cảnh hy nói, thân hình chốc động, trong tay chiến hạm bày ra, lấy hướng về kia căn còn xuất lại sợi đẳng chạy qua. hô, nhìn thấy Cảnh hy huy động chiến hạm xông về phía mình, cái kia to lớn sợi đẳng giống như có linh tính đồng dạng, mang theo chiến hạm kia liền hướng về Cảnh hy quất tới. tiểu, tiểu, tiểu, bây giờ gió mạch dương thân hình chốc động đã xuất hiện tại Cảnh hy trước người, trong miệng không ngừng kêu tiểu, cái kia tráng kiện vô cùng sợi đẳng, quả thật theo thanh âm của hắn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành một cái cực nhỏ tiểu nhân sợi đẳng. Mềm nún mang theo Na Phi thuyền rơi vào trên mặt đất, đúng là hắn nhất niệm hoa khai thần thông. Lấy hắn thời khắc này tu vi, nhất niệm hoa khai thần thông mặc dù còn không có đại thành, nhưng đối phó với lấy một cây sợi đằng cũng đã là dư sải. Thân hình chớp động, sau một khắc, gió mạch Dương giữ cảnh hi đã xuất bây giờ liêu chiến hạm bên trong, tiện tay phong bế liêu chiến trong hạm ba cái người tương lai huyền đạo. Tha mạng sáu, đừng có giết ta. Nhìn thấy chính mình toàn thân trên dưới đột nhiên không thể động đậy, mấy cái người tương lai không khỏi kêu to lên. Yên tâm, chỉ cần các ngươi nghe lời, chúng ta là sẽ không giết các ngươi. Gió mạch Dương vươn tay ra, đẩy ra một cái người tương lai trên người người đạo đạo bây giờ cắt đứt chiến hạm cùng ngoại giới tất cả liên hệ đã gãy sáu đã gãy a na vị lai nhân chặn lại nói nếu không phải là cắt đứt liên lạc chúng ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này a thì ra là thế Gió mạch dương gật đầu một cái đạo chiến hạm kia còn có thể hay không động không thể sáu không thể na vị lai nhân vẻ mặt đưa đám đạo chiến hạm hệ thống động lực cùng hệ thống truyền tin đều bị cái kia sợi đằng làm hư chúng ta là không có một điểm biện pháp nào bằng không bằng không chúng ta cũng sẽ không ở đây gọi đen trợn phổ a cái gì là đen trợn phổ Cảnh Hi hiếu kỳ nói: "A, chính là trợ giúp ý tứ. Chúng ta cái thời không này nhân cầu cứu chuyên dụng." Na vị lai nhân vội vàng giải thích, "Bây giờ, bọn hắn đã rơi vào cảnh hi giữ phong mạch giờ tay bên trong, chỉ hy vọng có thể làm cho trước mắt hai vị ra hài lòng, để cho mình có thể sớm đi bỏ chạy." Bất quá, gió mạch dương lại rõ ràng không có dễ dàng thả bọn họ rời đi ý tứ. Chỉ thấy hắn lúng dung từ trong càn khôn giới lấy ra ba hạt dược hoàn, tiện tay nhét vào ba người trong miệng, đạo: "Đây là ba cái độc đan, nếu là không có giải dược của ta, sau 7 ngày, các ngươi sẽ ruột xuyên bụng nát vụn mà chết." "A, cái này xấu." Ba người cùng nhau kinh hãi, bất đắc dĩ ba cái độc đan vào miệng tan đi, đã sớm tiến vào trong bụng. Bọn hắn muốn vứt ra, nhưng là nửa điểm có thể cũng không có. Cho ăn ba người độc đan sau đó, gió mạch dương vừa mới giải khai hai người khác luyện đạo, chậm rãi nói: bây giờ các ngươi khôi phục tự do, bất quá các ngươi cũng đừng nhớ lại đi mở ra độc đan. Trung thực nói cho các ngươi biết, đây là không có thể. Bất hạnh, các ngươi không ngại thử xem, bất quá nếu là duy nhất một lần không có giải khai, đan độc sẽ lập tức làm, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cuối cùng, một cái người tương lai hỏng mất đứng bật lên thân tới đạo, chúng ta chết đi coi như xong. Ha ha, muốn chết còn không dễ dàng sao? Gió Mạch Dương nói, thiện tay một đạo sức mạnh phun trào mà ra, điểm tại Na Vị Lai Nhân trên thân, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt phá hủy Na Vị Lai Nhân kinh mạch trong cơ thể cùng xương cốt cơ bắp, to lớn đau đớn nhường chính bản thân hắn giống như một dương cung đồng dạng cong lại, từng khỏa mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng bừng lên. hết lần này tới lần khác gió Mạch Dương cái này đạo lực lượng vô cùng mềm, mềm dẻo, mặc dù phá hủy kinh mạch của hắn, xương cốt cùng cơ bắp cũng không nhường hắn dễ dàng chết đi, chỉ đau đến người kia không ngừng lăn trên mặt đất đột lên, trong miệng ra giống như dạ thu thanh âm, nhưng lại không gian nửa chữ tới van cầu 6, van cầu 6, thả 6. Cuối cùng, na vị lai nhân nói ra 6 cái chữ, sủi lơ trên mặt đất, liền như vậy chết thẳng cẳng. Cái này 6. Nhìn thấy gió mạch dương trong nháy mắt giết người, lãnh khốc như giống như ma quỷ, còn lại hai người đều là cùng nhau độc dung. Không muốn theo ta đuổi nghịch ca tính, giết người, ta chưa bao giờ đang nói phía dưới 6. Gió mạch dương trầm dài nói, đây vẫn là nhẹ, chờ các ngươi đang độc làm, lại so với cái này đau đớn nghìn lần lần lần. Bất quá, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta vẫn sẽ không để cho các ngươi chết đi như vậy. Nhìn xem dọa đến mặt như màu đất hai cái người tương lai. Gió Mạch Dương trầm rãi nói, "Nghe lời, nghe lời, chúng ta nhất định nghe lời." Trước tiên có một người chết ở phía trước, hai cái người tương lai đến rồi lúc này, nơi nào còn dám có cái gì tính khí, gật đầu liên tục không ngừng đáp ứng nói. "Hảo, vậy ta muốn các ngươi nghĩ biện pháp sửa chữa tốt bộ này chiến hạm, sau đó cùng chúng ta đi." Gió Mạch Dương đạo, "Cái này xấu." Hai cái người tương lai lắc đầu, "Đạo, chiến hạm này mấy cái hệ thống đều hỏng, chúng ta chỉ có thể mở, cái này tu chiến hạm chuyện, chúng ta cũng là bất lực à. Gió Mạch Dương đạo, "Lý giải, lý giải." Cho nên Ta mới khiến cho các ngươi nghĩ biện pháp đi, chỉ cần các ngươi có thể sửa chữa tốt chiến hạm, những chuyện khác ta mặc kệ. Ý của ngươi là nói xấu? Chúng ta có thể rời đi. Cuối cùng, một cái người tương lai nghe hiểu Liếu Phong Mạch Dương nói bóng gió, hỏi dò. "Đúng vậy, là ý tứ này, bất quá, thời gian chỉ có 7 ngày. Nếu là trong vòng 7 ngày, ngươi không thể trở về đến nơi đây, đem chiến hạm chuẩn bị cho tốt, cũng không cần đã trở về." Gió Mạch Dương đạo. "Hảo, chúng ta nhất định sẽ đem tìm người tới đem chiến hạm sửa xong." Một cái người tương lai chặn lại nói, nói, hai người đã rời đi liếu chiến hạm, hướng phía trước chạy tới. Không muốn hướng về ngươi cái phương hướng này, hướng bên trái đi, đầy đủ may mắn. Tại ba ngày sau, ngươi sẽ gặp phải người của các ngươi. Gió Mạch Dương linh thức ba động đã sớm hiện cách đó không xa, có một chiếc chiến hạm đang mang theo vài tên máy móc chiến sĩ tại hoạt động. Nhìn xem hai người vội vàng rời đi, Gió Mạch Dương chậm rãi tựa ở liêu chiến hạm trên ghế ngồi. Đối với cảnh hi đạo, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày a. Bốn linh một thứ bốn linh một chương bắt đầu phản công mấy ngày sau, cái kia hai tên người tương lai quả thật mang đến đồng bạn đã sửa xong chiến hạm. Gơ khống chế chiến hạm, Gió Mạch Dương giữ cảnh hi hành động liền dễ dàng hơn, chiến hạm không không ngừng tập kích những cái kia phân tán tại các nơi tác chiến tiểu chiến hạm ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền có 3 chiếc chiến hạm bị gió Mạch dương giữ cảnh hi không chế chiến hạm đánh lén bắt thủ thành công đã bị đánh sát vụn đương nhiên dày đặc như vậy hành động cũng bị cấp chiến hạm bộ chỉ huy phát giác cảnh báo vừa ra tất cả chiến hạm đều cảnh giác gió Mạch dương giữ cảnh hi đánh lén hành động cũng liền lộ ra không dễ dàng như vậy ngoài ra có khác 3 chiếc chiến hạm bị điều động đẩy tới hướng về gió mạnh dương vị trí ra lại lên đi xử lý hắn gió mạnh dương chỉ một ngón tay chiến hạm thao tác phóng trên màn ảnh một điểm đen hướng về hai tên người tương lai đạo tập trung tất cả hỏa lực tại mặt khác hai chiếc đuổi tới phía trước, trước tiên đem nó đánh cho sát vụn, là bị gió mạch dương thu thập một hồi phía sau. lúc này hai cái người tương lai đã không có bất kỳ tâm tư phản kháng, nghe được gió mạch dương nói như vậy, đều là gật đầu một cái, lập tức không chế chiến hạm hướng về kia chiếc bị chỉ định chiến hạm phóng đi. ầm ầm địch ta đã minh, hai chiếc chiến hạm một khi gặp mặt, lập tức liền tập trung lên mình hỏa lực, hướng về đối phương đánh tới. hai chiếc chiến hạm cấp bậc giống nhau, hỏa lực uy lực cũng tương đương, lần này giao chiến quả nhiên là bạo liệt vô cùng, nhưng thấy giữa song phương trên không, trong nháy mắt bị hỏa long màn ánh sáng bao phủ. Kinh khủng lực lượng hủy diệt tràn ngập trong đó. Thao, bọn hắn không muốn sống nữa. Nhìn thấy gió mạch dương một phương giống như không muốn sống đồng dạng động hỏa lực, xông về phía mình chiến hạm. Người tương lai nhất phương trong chiến hạm, hạm trưởng bất giác mắng to một tiếng, lập tức nắm lên cái loa, lớn tiếng nói: Chúng ta bị bọn hắn công kích, thỉnh nhanh chóng tiếp viện, thỉnh nhanh chóng tiếp viện, toàn bộ đi tới, bọc đánh địch quân đường lui. Nghe được bên mình truyền tới trợ giúp thỉnh cầu, xa xa một chiếc chiến hạm hạm trưởng lập tức ra lệnh, tương chiến hạm độ kéo đến cực hạn, ầm ầm hướng về hai chiếc chiến hạm giao chiến phương hướng vào tới. Bằng hữu, nghỉ ngơi một chút ta nào có thể đoán được, liền tại nơi chiếc tiếp viện chiến hạm mở ra không bao lâu, một cái to lớn thân ảnh đã chắn trước mặt hắn. Chỉ nghe một tiếng lầm vang, chiến hạm ngừng không được, hung hăng đâm vào cái kia to lớn thân ảnh phía trên. Cự lực phun trào, chiến hạm kia lập tức lui về phía sau bay vụt ra ngoài. Cười lớn vô ngự một cái, cái kia to lớn thân ảnh đạo, còn tốt, còn tốt, hơn. còn không tính trọng, ta đây lao cốt đầu còn không có bị ngươi chia rẽ. Nã pháo, nã pháo. Nhìn thấy thân ảnh kia bị chiến hạm của mình va vào một phát như cũ bình yên vô sự, trong chiến hạm người tương lai không khỏi kinh hãi, lập tức ngàn vạn đạo hỏa lực điện cuồn bắt đầu phun chảo lên hướng phía đạo kia thân ảnh đánh tới. Không sao, không sao, nhiều hơn nữa tới điểm. Ra người tương lai dự kiến, đạo thân ảnh này lại không chút nào đem bọn hắn chiến hạm để vào mắt. Người tương lai hạm trưởng kinh hãi, biết hôm nay gặp cường giả, lập tức cũng không lo được hướng hắn ra tay, lớn tiếng hạ lệnh, đi vòng, tránh đi hắn, hướng về chỗ cần đến toàn bộ đi tới. Châm đã, lão nhân gia ta còn không coi chơi chán, không phải ta Nưu Tam Quan Lạc, giống các ngươi loại này tiểu chiến hạm, ta một người gọt 10 đầu không mang theo thở hỗn hẹn. Cái kia gọi Nưu Tam cường giả, đang khi nói chuyện, hai tay đã nhanh chóng lồng đắp lên, hai phiến to lớn tay giống như hai phiến tự sơn đồng dạng. Chậm rãi khép lại tới, tương na chiến hạm khép lại ở trong hai tay. Hai tay của hắn bên trong, từ nóng mà nhiên dũng động một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, nhường chiến hạm kia giống như lâm vào như vũ mồn, mảy may cũng không thể động đậy. Chúng ta gặp phải cường địch, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Nhìn thấy không phải thế, chiến hạm hạm trưởng lập tức ra tín hiệu cầu cứu. Bất quá, rất nhanh, hắn nhận được tuyệt vọng tín hiệu. Chỉ nghe từ phụ cận trên chiến hạm, truyền đến hạm trưởng thanh âm tuyệt vọng, chúng ta cũng bị cương địch khống trụ, thỉnh trực tiếp hướng chủ chiến hạm cầu cứu. Trong giây mắt này, hạm trưởng sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hắn có một loại tự giác, chính mình Đang lâm vào vòng mai phục bên trong, cả tàu chiến hạm đều ở đây biến hình, từ bên ngoài mà đến áp lực thật lớn tổn hại lấy chiến hạm đủ loại hệ thống, nhường chiến hạm lộ ra vô cùng nhiều đất. Báo cáo nguyên soái, chúng ta bị cường địch công kích, thỉnh lập tức trợ giúp chúng ta. Thừa dịp chiến hạm hệ thống truyền tin còn không có hư hao phía trước, hạm trưởng vội vàng hướng chủ chiến hạm ra tín hiệu cầu cứu. Bây giờ, chủ chiến hạm trung tâm chỉ huy không ngừng suy nghĩ đủ loại tiếng cầu cứu. Trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn, từng cái điểm đỏ không ngừng lập lòe, số lượng càng lai về thiếu, cho thấy các nơi chiến hạm đều hứng chịu tới công kích. Nguyên Soái, cái thời không kia nhân bắt đầu phản công, để bọn hắn rút về đến đây đi. Nguyên Soái cố đại nhân bên cạnh, một cái sĩ quan vô cùng lo lắng kêu lên. Gật đầu một cái, cố đại nhân đi tới cái loa phía trước. Đạo, tất cả chiến hạm chú ý, tất cả chiến hạm chú ý, sẽ thấy trước mắt tình thế nguy cấp, mời tất cả chiến hạm lập tức từ bỏ trước mắt nhiệm vụ, bay về chủ chiến hạm. Nguyên Soái, Nguyên Soái, không xong. Đúng lúc này, một cái tin tức tổ sĩ quan thất kinh xông vào. Đạo, chủ chiến hạm bốn phía ba động dị thường, nghi có số lớn cường giả tới gần. Cái gì? Cố đại nhân kêu lớn lên. Đạo có số lớn cường giả tới gần, bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Nguyên soái 6. chúng ta chúng kế. Bên cạnh, một cái sĩ quân đạo, bọn hắn một mực hướng chúng ta tỏ ra yếu kém, đem chúng ta chiến hạm dẫn tới ở đây, sau đó mới bắt đầu phản công. bọn hắn đây là muốn chúng ta toàn quân bị diệt à? Bất quá ngắn ngủn một chút thời gian, cái kia một mực trải rộng toàn bộ đại sáu lớn nhỏ chiến hạm, đã bị diệt đồng dạng. Ngoài ra một nửa đang không ngừng chấp nhận lấy, lộ ra vô cùng nguy cấp. Tất cả chiến hạm không tiếp bất cứ giá nào, nhanh chóng trở về chủ chiến hạm. Thế vậy, cố đại nhân lại lần nữa ra một mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh, một mực giữ Phong Mạch Dương rằng có cái kia một chiếc chiến hạm, lộ ra vô cùng lo lắng, không ngừng thay đổi lấy phương hướng, muốn từ gió Mạch Dương cái kia một chiếc chiến hạm hỏa lực phía dưới thoát thân. Nhưng gió Mạch Dương bây giờ thông qua linh thức ba động, đã sớm đem phụ cận chiến hạm tình huống xem ở trong lòng, biết đại phản công đã bắt đầu, lại nơi nào sẽ nhường chiếc chiến hạm này dễ dàng rời đi. Tại gió Mạch Dương ra hiệu phía dưới, trên chiến hạm đủ loại vũ khí, tức thì bị quần quẫn không dứt đánh ra, đánh phía chiến hạm của đối phương. Cùng lúc đó, gió Mạch Dương càng là xuất động thú bị nhốt đấu trường, nhường thú bị nhốt đấu trường trên không trung huyễn hóa thành một tòa to lớn núi đá, từ trên xuống dưới Hung hăng đánh tàu chiến hạm kia, kinh khủng va chạm chi lực, tại nơi tàu chiến hạm trên lưng lưu lại cái này đến cái khác hô to. Nếu không phải những chiến hạm này sử dụng chất liệu đều vô cùng cứng rắn, chỉ sợ bây giờ, tàu chiến hạm kia đã bị gió mạch dương thú bị nhốt đấu trưởng sinh sinh đập thành sắt vụn rồi. Chịu đến hai phương diện giác công, chiếc chiến hạm này dần dần rơi xuống hạ phòng, hỏa lực cũng không bằng lúc trước sánh mã. Cuối cùng, theo ầm ầm một tiếng, chiến hạm kia trên thân bị gió mạch dương thú bị nhốt đấu trưởng đánh ra một cái không nhỏ cửa hang. Đánh, đánh. Năm lấy cái kia phá vỡ cửa hang cho ta hung hăng đánh kích đem chiến hạm của đối phương sinh sinh đập ra một cái cửa hàng, gió mạch dương vô cùng hưng phấn, chỉ huy hai cái người tương lai điều chỉnh hỏa lực phương hướng cùng góc độ, chuyên môn hướng về cửa động kia công kích. Chiến hạm sắc ngoài chất liệu vô cùng cứng rắn, trong lúc này bên trong cũng không giống nhau. Bị gió mạch dương trên chiến hạm hỏa lực đánh trúng, tàu chiến hạm kia lập tức liền từ giữa ứng lấy bốc cháy tới. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, gấu hùng liệt hỏa đã nuốt sống cả tàu chiến hạm. Đánh rơi cái này một chiếc chiến hạm sau đó, gió mạch dương bọn người không có chút nào dừng lại, lập lấy chiến hạm, hướng về chủ chiến hạm phương hướng phóng đi. Vừa mới, chủ chiến hạm Cố đại nhân truyền âm, bọn hắn cũng nghe đến, đến rồi. Nhìn ra được, bây giờ, chủ chiến hạm chắc chắn cũng bị công kích. Gió Mạch Dương ngược lại là rất có hứng thú nhìn một chút chiếc này, thế lực bá chủ chiến hạm chịu đến lúc công kích đợi dáng vẻ. "Rõ lớn, người nói sáu. Lần này chúng ta cứ như vậy thăng sao." Nhìn thấy bên mình cường giả như thế nhanh chóng liền động tổng tiến công, kích, Cảnh Hy còn có chút không thể tin được. "Ta cũng không biết." Gió Mạch Dương bắt đầu, đạo, nói cho cùng, một trận chiến này, chúng ta chỉ là một chút tiểu tốt tự thôi, hết thảy đều là những đại nhân vật kia tại an bài. Cuối cùng có hay không thắng, chỉ có chính bọn hắn mới biết." Cảnh Hy lắc đầu một cái, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Liêu Phong Mạch Dương tay. Gió Mạch Dương tâm tư, nàng hiểu, tu đạo một đồ, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, tu vi của bọn hắn mặc dù đã đạt đến chiến thần cảnh giới, là phàm nhân trong mắt không gì không thể thần. Nhưng ở hồng quân, Diệp Quy dạng này cường giả trước mặt, cũng đều chỉ là một chút tiểu nhân vật. Cái khác không nói đến, liền chỉ nói một trận chiến này, chính mình làm sao từng đóng vai qua cái gì trọng yếu nhân vật. Bọn hắn đều đã từng là một thời đại người nổi bật, nhưng đối mặt hồng quân, Diệp Quy dạng này cường giả, vẫn cảm giác được một chút thất lạc. A hi, bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng bắt đầu phản công, không phải sao? Gió Mạch Dương tựa hồ cảm giác được cảnh hi trong lòng biến hóa vi diệu. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, đạo: "Chúng ta đi xem Hồng Quân bọn họ là như thế nào đem chiếc kia thế lực bá chủ chiến hạm phá hủy, chờ chuyện này một, chúng ta liền không có chuyện khác, đến lúc đó, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh bắt đầu ẩn cư, trong mỗi ngày đủ loại thái, uống chút rượu, chẳng phải là khoái hoạt." Đang khi nói chuyện, chiến hạm Hành Không đã mở ra cực xa đường đi. Dọc theo đường đi, cũng có thể nhìn thấy cường giả khắp nơi cưỡi các loại tọa kỵ, hướng về kia chủ chiến hạm chuyển đi, tự hồ tất cả mọi người ôm tâm tư giống nhau, muốn xem một chút, chiếc này cho thời đại này người mang đến vô số tai nạn chiến hạm là như thế nào bị tiêu diệt. Dần dần đến gần tàu chiến hạm kia, Bây giờ, bảy đạo khí chất khác nhau thân ảnh đã phân thành bảy cái phương hướng, tương na chiếc đại chiến hạm vây ở giữa trận. Hồng Quân đạo người, Viêm Thiên Tôn di về, Chủ Tư, Thánh A La yên tâm, Dù Vạ, Thích Già Sạ Kỳ ạ Như Lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn 6. Cảnh Hy ở trong miệng đếm lấy bảy người này đội hình, đây cơ hội là thời đại này nhân vật mạnh mẽ nhất, bây giờ đều hiện ra chân thân, liên thủ đối phó chiếc kia cấp chiến hạm. Kinh khủng đội hình, cường hãn chiến hạm. Trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn kinh thiên động địa, rung động cổ kim. Dó mạch Dương trong lòng, cảm thấy từng đợt không rõ kích động. 402 thứ 402 chương một kích cuối cùng Hồng Quân đạo người. Viêm Thiên Tôn trở về, Trụ Tư, Thánh A La Yên Tâm, Dova, Thích Giả Sạ Kỳ Ả Như Lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn 6." Mỗi một đạo thân ảnh đều như vậy vĩ ngạ, phản phất là tám tòa to lớn như núi lớn, nặng chiếu tại cấp chiến hạm 7 cái phương hướng để lên, nhường chiếc kia chiến hạm khổng lồ cảm thấy vô cùng áp lực. Bây giờ, cấp chiến hạm trung tâm chỉ huy, Nguyên Soái Cố Đại Nhân trên trán, thấm ra từng quả mồ hôi. Cái này tám đạo thân ảnh đặt ở chỗ, sinh sinh nhường chiến hạm của hắn không cách nào chuyển động. Tất cả hệ thống đều vận chuyển bình thường, nhưng chiến hạm liền như là bị nản vạn tòa núi lớn nặng nề ngăn chặn đồng dạng, một chút cũng không nhúc nhích được. Nguyên xoái, tất cả phái đi ra ngoài chiến hạm đều bị bọn hắn đánh rơi. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy tiểu chiến hạm bị cường giả khắp nơi đánh rơi, cấp chiến hạm không cách nào động, một đám sĩ quan cao cấp đều là vô cùng nóng nảy. Đem tất cả hủy diệt giả đầu đạn chuẩn bị, thật chặt nắm quả đấm một cái, Cố đại nhân chậm rãi ra lệnh. Trong nháy mắt này, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng tái nhợt. Hủy diệt giả đầu đạn, cho tới bây giờ chỉ có mô phỏng qua quy lực, thật sự nổ tung đi ra, thật đúng là không biết sẽ tạo thành dạng gì kinh khủng kết quả. Chuyên gia tổ cùng tất cả chúng cao cấp sĩ quan, lui vào khoang an toàn. Cố đại nhân không để ý biểu tình của tất cả mọi người, tự mình hạ lệnh. Giờ khắc này, tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Nguyên Soái 6. Bên cạnh, một danh quân quan đạo, Nguyên Soái, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta động đất hình, cũng chưa chắc không thể đánh lui bọn hắn a. Không. Cố đại nhân kiên quyết lắc đầu, âm thanh vô cùng trầm thấp, "Đạo, đất hình không giải quyết được vấn đề, cái thời không nảy nhân, quá cường đại, là bản soái khinh địch. Một trận, bản soái quá mức liều lĩnh, cho nên phạm phải như thế sai lầm lớn trời, đã không cách nào vãn hồi." Nguyên Soái, chẳng lẽ chúng ta thật sự bại sao? Nghe được Cố đại nhân nói lời như vậy, một đám chuyên gia cùng sĩ quan đều là cùng nhau kêu lên, thỏa thuê mãn nguyện mà đến, một đường hát vang tiến mạnh, đột nhiên liền gặp phải thất bại vận mệnh, bọn hắn trong thời gian ngắn còn không thể nào tiếp thu được. Bại. Cố đại nhân chán nản ngồi ở trên ghế, đạo, hối hận không nên, không nghe cái kia lý liệt cảnh cáo. Cái thời không này cường giả, so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn, còn cường đại hơn. Khoa học, chỉ bằng vào khoa học cũng không làm gì được bọn họ. Nguyên soái 6. Nghe đến đó, một đám chuyên gia cùng sĩ quan đều là cảm thấy vô tận bi thương, cho tới nay, bọn hắn đều tin tưởng khoa học có thể giải quyết hết thảy vấn đề thế nhưng là dưới mắt cái này tin tưởng liền muốn tăng vỡ cái này khiến bọn hắn thật sự là khó mà tiếp thu các ngươi cũng là chúng ta thời đại này ưu tú nhất sĩ bở có master chuyên gia mặc kệ đã sinh cái gì chỉ cần còn có một hơi thở tại đều nhất định muốn trở về chúng ta cái thời không kia cố đại nhân nhìn chung quanh một mắt một đám sĩ quan cùng chuyên gia trầm giọng nói đây chỉ là một lần nho nhỏ ngăn trở không cần phải sợ nhớ kỹ bản xoáy giáo hấn muốn thành công đánh bại cái thời không kia nhân cần càng lớn sức mạnh sinh vật tổ các ngươi đã lấy được vậy quá bên trên láo quân huyết mạch tiêu bản bản xoáy tin tưởng các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích Hủy Diệt giả lắp ráp hoàn tất, phải trang trang bị. Đúng lúc này, trên chiến hạm chuyển đến thanh âm cứng ngắc. Cố đại nhân gật đầu một cái, đạo, trang bị, chờ ta mệnh lệnh. Nguyễn Soái, vậy chúng ta cùng đi a. Thừa dịp hủy diệt giả nổ tung, an toàn của chúng ta khoang thuyền liền có thể thoát ly chiến hạm, xông vào hỗn độn, hướng về chúng ta thời không trở về, chờ chúng ta chỉnh đốn tốt, làm lại từ đầu. Nghe được hủy diệt giả đã lắp ráp hảo, bắt đầu trang bị. Một danh quân quan lớn tiếng nói, đối với chờ hủy diệt giả nổ tung, các ngươi liền rời đi ở đây, trở lại chúng ta thời không, tu sửa tốt làm lại từ đầu. Cố đại nhân lầm bầm sĩ quan kia mà nói. Nguyên Soái, ngươi không đi sao? Nghe được Cố đại nhân lời này, đám người đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi. Ta không đi. Cố đại nhân lắc đầu, đạo, bản soái chỉ huy thất bại, khiến hành động đụng phải tổn thất to lớn, đã là không còn mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Nguyên Soái, thắng bại là chuyện thường binh gia, sống sót trở về chính là thắng lợi lớn nhất." Một danh quân quan lớn tiếng nói, muốn khuyên Cố đại nhân rời chiến hạm. "Các ngươi đi trước, nếu là chiến hạm còn có thể động, ta sẽ dẫn lấy chiến hạm trở về." Cố đại nhân đạo, "Nguyên Soái, ta lưu lại giúp ngươi." Lúc này, mấy danh quân quan nhao nhao đề nghị nguyện lưu lại trợ giúp Cố đại nhân. Không cần." Cố đại nhân lắc đầu, "Đạo trên chiến hạm này còn có nhiều như vậy huynh đệ đâu, có bọn hắn tương trợ, ta là đủ rồi." Nguyên Soái 6, một đám sĩ quan cùng chuyên gia còn chờ nói cái gì, Cố đại nhân đã hoạch đứng lên, quát lên, "Các ngươi tiến vào khoang an toàn rút lui. Đây là mệnh lệnh." Ba ba mụ mụ làm cái gì? "Là, Nguyên Soái." Nghe được Cố đại nhân nói như vậy, một đám sĩ quan không thể làm gì khác hơn là cùng nhau đáp ứng. Cố đại nhân đưa tay đem chính mình trên tay một khối đồng hồ hai xuống, đưa cho gần nhất một danh quân quan, "Đạo, đem cái này mang về, giao cho quân bộ. Chúng ta sau cùng nói chuyện, đều ở bên trong giữ." ngàn vạn nhớ kỹ phải giao cho quân bộ là nguyên soái sĩ quan kia tiếp nhận đồng hồ nặng ngay gật đầu lập tức hướng về cố đại nhân chào một cái quân lễ đi đi a các ngươi còn ở nơi này làm gì còn không đi thu thập đồ vật quân nhân đều đi chỉ còn lại một đám chuyên gia còn đứng không có rời đi cố đại nhân lại giống to một tiếng để bọn hắn toàn bộ rời đi một giờ sạ chuẩn bị nhìn xem cái cuối cùng chuyên gia ra trung tâm chỉ huy cố đại nhân đến gần cái loa hướng về phụ trách hủy diệt giả bắn binh sĩ truyền âm nói tích tích sáu tích tích sáu tích tích sáu theo một giờ đếm ngược bắt đầu toàn bộ chiến hạm cũng nhớ tới tiếng tít tít. bây giờ chiến hạm trên cùng những cái kia làm tướng sĩ phục vụ người tương lai đã sớm loạn cả một đoàn. nguyên soái, chúng ta muốn gặp nguyên soái 6. van cầu các ngươi để chúng ta tiến vào khoang an toàn a. chúng ta không muốn chết. những thứ này nhân viên phục vụ căn bản không có các binh lính giác ngộ biết chiến hạm đã không cách nào động, lập tức phải động hủy diệt giả đều là ra kêu gào tuyệt vọng muốn xông phá binh lính phong tỏa vọt tới tầng dưới chốt nhất khoang an toàn đi lên. cấp chiến hạm bên ngoài bảy đại đỉnh nhọn nhọn cường giả trầm mặc không nói hoặc đứng hoặc ngồi tư thái khác nhau trong bọn hắn lơ trên không trung, một vòng xoáy khổng lồ đang chậm rãi vận chuyển, vòng xoáy bên trong từng đạo vô cùng kinh khủng điện mang không ngừng lóe lên, vọt ngạo lên, tạo thành một đạo to lớn hủy diệt thiên lôi, đang tại sút thế đại 6. bảy đại đỉnh phong chiến tôn cấp cường giả liên thủ vận chuyển ra cái này kinh khủng hủy diệt thiên lôi, muốn đem chiếc chiến hạm này nhất cử phá hủy. nhìn cảnh tượng cùng bố trên chiến hạm đám người, càng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hồng quân, Viêm Thiên, những người này mỗi một cái đều đủ để nhường cả một cái thế giới run rẩy, chúng chi những người này cùng nhau xuất động, liên thủ thúc giục đạo này kinh khủng thiên lôi. Chiến hạm trung tâm chỉ huy trên màn hình một tổ số liệu không ngừng biến hóa, biểu hiện ra lấy đạo này thiên lôi nếu như đánh xuống, mạnh đến mức nào sức mạnh hủy diệt, con số đang không ngừng tăng vọt, bảy đại cường giả liên thủ vận chuyển thiên lôi, uy lực đang không ngừng đi lên tăng vọt. Cố đại nhân trầm rãi hít một hơi, đứng dậy, đi tới cái loa phía trước, hắn tận lực để cho mình em thanh trở nên bình ổn, trở nên chấn định. lập tức, cố đại nhân thanh em thông qua cái loa, truyền đến chiến hạm mỗi một cái xó xỉnh. đại gia không cần phải sợ, chúng ta có hủy diệt giả, hủy diệt giả sẽ bảo hộ chiến hạm, bảo hộ mọi người. bản xoáy bây giờ bố giới nghiêm mệnh lệnh, tất cả nhân viên phục vụ, không cho phép rời đi mình phục vụ sân bãi. Bằng không, hết thảy lấy ảnh hưởng hành động quân sự tội loạn sử, giết chết bất luật tội. Tất cả tổ chiến sĩ cần giữ nghiêm cương vị, không có bản xoáy mệnh lệnh, không cho phép tự tiện hành động. Ám sát tổ điều đi thượng tầng thông hướng ở giữa tầng thông đạo, nếu có tự tiện đi lại giả, hết thảy giết chết. 6. Mấy phút ngắn ngủi bên trong, cố đại nhân bày mấy cái mệnh lệnh. Khoang an toàn chuẩn bị hoàn tất, cái loa bên trong truyền đến tiếng máy, biểu hiện ra tất cả bên trong sĩ quan cao cấp cùng chuyên gia cũng đã lui vào khoang an toàn bên trong. Tích tích sáu, tích tích sáu, hủy diệt giả đến ngược, mười phút phải trang tạm dừng, máy móc gầm vang lên. Cố đại nhân hơi hơi ngẩng đầu, không làm để ý tới. Hủy diệt giả đếm ngược, 9 phút, phải chăng tạm dừng, 6. Hủy diệt giả đếm ngược 1 phút, phải chăng tạm dừng. Hủy diệt giả đếm ngược 30 giây, phải chăng tạm dừng. 36, 2096, 2086. Cố đại nhân theo tiếng tích tích, tại trong đấy lòng yên lặng đếm lấy, thời khắc cuối cùng, duy nhất có thể lấy làm, chỉ có chờ chờ. Khoa an toàn có thể bình yên rời đi cái thời không này, trở về chỗ ở mình thời không sao? Hắn không biết. Hủy diệt giả có thể chống đỡ hạ xuống từ trên trời đạo kia thiên lôi, từ đó bảo đảm chuyến hạ an toàn sao? Hắn cũng không biết. Giờ này khắc này, Cố đại nhân cảm thấy mình là dạng này bất lực, dạng này yếu ớt. Trầm rãi ngồi ở trên ghế, hắn phảng phất già 20 tuổi. Hắn nhớ tới bảy tuổi năm đó, đi theo phụ thân đi lò sát sinh, nơi đó đồ tể, ánh mắt hung ác, hình thể to mọng, nói chuyện lớn tiếng đại khí, một cái tay liền có thể vặn ngã một đầu heo mập, tiếp đó, sáng như tuyết đao mổ heo cắm xuống, heo mập kia tiên huyết, tựa như nước suối đồng dạng dâng trào ra ngoài đi ra. Hắn dọa đến không dám nhìn. Nam thật chặt tay của phụ thân cánh tay. Tay của phụ thân cánh tay, về sau tụu ra hiện một cái rất sâu vết hằn. Sắc lục Hắn cẩn thận hồi tưởng đến, mình là mới chừng nào thì bắt đầu không sợ sát lục, đồng thời vui mừng giết hại. Hắn không nhớ nổi. Lúc này, chỉ còn lại sau cùng 10 giây. Ở nơi này sau cùng 10 giây bên trong, hắn có một loại linh đại không minh cảm giác. Phản phất, hết thảy đều bị hắn nhìn tấu tấu tương lai xanh hết thảy đều nhất mạc mạc xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bất quá, hắn nói không nên lời, cũng không có thời gian đi nói. Vĩnh biệt, thế giới. Hắn lầm bầm, cả tàu chiến hạm, trong nháy mắt này đung đưa kịch liệt lên, hai cỗ lực lượng kinh khủng, một cỗ do trời mà hàng, một cỗ từ chiến hạm mà lên, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm Lực lượng khổng lồ đụng thẳng vào nhau, vô số năng lượng lẫn nhau xé rách va và chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa đều ở đây trong nháy mắt lâm vào đỉnh trệ cùng trong hư vô sáu. Bản quân cuối cùng, hoàn nên xem quyển kế tiếp lịch loạn thời 0403. Thứ 403 chương cường sách sự kiện từ to lớn chống rông bên trong tỉnh lại, gió mạch Dương chậm rãi mở mắt. Thật dài một giấc ngủ a. Hắn rũi ra lưng ngồi, trong động hết thảy, kỳ quỷ, khoa trương, bất quá trong động đã sinh cái gì, hắn cũng rất khó khăn hồi tưởng lại. Đây là nơi nào? Theo hắn xoay người ngồi dậy, hắn phát hiện chính bản thân chỗ một cái phòng xa lạ bên trong. Nhà kia đã cũ kỹ, Mấy chương cũ họa báo bị đoan đoan trình trinh dán tại trên tường, đem cũ kỹ tưởng cũ miễn cưỡng che khuất ở một chút. Hoa báo bên trên là mấy cái gái chuẩn bị tư thế dung nhan nữ nhân, nhìn để cho người ta hết sức không thoải mái. Xuống giường, hắn mở cửa phòng. Ngoài cửa là một mảnh kiến trúc công trường. Bây giờ từng cái kỳ quái máy móc đang tại mình mình, đem kiến trúc tài liệu không ngừng hướng về cao tầng chuyển vận mà đi. Tại công trường cùng ngôi nhà này ở giữa, một cái hố sâu to lớn xấu xí vắt ngang ở giữa, hố sâu vây quanh phòng ở, đem chọn ngôi nhà lẻ loi cách đứng lên. Thực sự là bệnh tâm thần, ở không đi gây sự. Do Mạch Dương thuận miệng mắng một câu, cũng lời quản tòa này hố sâu, chỉ chính mình ngồi ở cửa một khối trên nền xi măng, không ngừng hồi tưởng đến quá khứ của mình. Ta là ai? Ta vì sao lại ở đây? Do Mạch Dương ôm đầu, nỗ lực hồi tưởng đến, nhưng lại cái gì cũng không hồi tưởng nổi. Do sáu, Do sáu, ta giống như họ Phong. Do Mạch Dương cẩn thận hồi tưởng đến, cuối cùng hồi tưởng lại họ của mình, chỉ là chính mình tiêu cái gì, hắn làm thế nào cũng không hồi tưởng nổi. Trong đầu của hắn, không ngừng nhớ tới ung dung tiếng nổ, một vòng xoáy khổng lồ vết xé hết thảy, hắn không biết đã sinh cái gì nhưng hắn có một loại trực giác, mình nhất định là mất trí nhớ, hơn nữa, cùng vòng xoáy to lớn này có liên quan. Huynh đệ, ngươi đã tỉnh. Ngay vào lúc này, từ phía sau hắn truyền đến một thanh âm. Gió Mạch Dương quay đầu lại, chỉ thấy một cái hán tử đang đến gần hắn. Gật đầu một cái, Gió Mạch Dương vấn đạo, ta là ai? Ta vì sao lại ở đây?" "Ha ha, huynh đệ ngươi thật buồn cười, ngươi cũng không biết mình là ai. Ta làm sao biết ngươi là ai?" Hán tử kia chỉ vào Gió Mạch Dương, "Đạo, đến nỗi ngươi làm sao sẽ đến ở đây? Ta cũng không biết, ta là ở nơi này cửa ra vào tìm ngươi." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo" Đa tạ, ta đã biết. Huynh đệ, ngươi nếu là không có vấn đề gì, liền đi nhanh lên đi." Hắn tử kia nhìn Liễu Phong Mạch Dương một hồi, liền phất phắt tay, đánh hắn rời đi. "Đạo, ta chỗ này không phải là cái gì nơi tốt, ngày mai có thể giữ được hay không còn chưa biết." "A, có ý tứ gì?" Nghe thế hắn tử tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, gió Mạch Dương hơi lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi đạo. "Huynh đệ, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Ta đây phòng ở cũ liền bị người cường sách, ngươi xem không ra?" Hắn tử kia tựa hồ có chút không vui, ngượng ngùng, "Ta mất đi nhớ, cái gì cũng nhìn không ra." Gió Mạch Dương tràn ngập ấy nãy cười cười. "Vậy ngươi đi nhanh lên đi, đừng làm trở ngại ta làm việc." Hán tử kia nói dứt lời, đã tự rời đi, không giống nhau lúc đã từ trong phòng mang ra một cái rưới nhiều người cao thủ sát, đặt ở trên đất trống. Nhìn thấy gió Mạch Dương còn đứng, hán tử đạo, "Ngươi còn không đi? Đi nhanh đi." Dường như là sợ gió Mạch Dương không biết đi như thế nào đồng dạng, hắn tự tay chỉ một cái phương hướng, "Đạo, thấy không, bên kia có đầu bậc thang, ngươi đi xuống dưới đến đáy hố, lại từ đáy hố leo đi lên, liền đến một bên khác, sau đó lại luồn một vòng vòng, liền đến phía ngoài công lộ." Nhìn dáng vẻ của ngươi Ngươi nên là một cái diễn viên a bằng không cũng sẽ không mặc thân này cổ đại đồ hóa trang. Trên dưới đánh giá một trận gió mạch dương, hắn tử kia lại nhiều lời một cái câu, liền phất phất tay, ra hiệu hắn nhanh rời đi. Thôi ta, cái kia gặp lại. Gió mạch dương thấy hắn muốn đuổi tự mình đi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, mở rộng bước chân, đến đó hố sâu bên dưới, từng bước một hướng về trong hố sâu đi đến. Tân đại vĩ, ngươi không muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi đây là ngăn cản thành thị xây dựng, là muốn chịu trách nhiệm. Ngay tại gió mạch dương lên đạn đáy hố thời điểm, hố to mà khác, chuyển đến một thanh âm. Gió mạch dương ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái buồn bã hèn mọn hán tử, đang giơ một cái loa, hướng về đối diện tần đại vĩ kêu lên. Đồ chó hoang tham quan, đồ chó hoang mở thương. Các ngươi tới a, ta đã chuẩn bị bình gas, mạnh hơn hủy đi, mọi người cùng nhau chết. Phía trước, tần đại vĩ không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng là hướng về phía quát. Phía dưới ai đó, không nên ở chỗ này đứng, nhanh chóng trở lại phía trên tới. Lúc này, cái kia buồn bã hèn mọn hán tử cuối cùng hiện Liêu Phong Mạch Dương, hướng về hắn gọi đạo. A gió Mạch Dương đáp ứng, vội vàng leo lên cái kia tạm thời đào lên bùn đất bậc thang, trèo lên trên đi. Hắn xem như đã nhìn ra cái kia tần đại vi cùng mập lùn một đám người bây giờ là làm lên hắn cũng không muốn cuốn vào loại này vòng xoáy bắt hắn lại gió mạch dương vừa lên bờ tên kia mập lùn quan viên lập tức liền quát to một tiếng chỉ huy hai cái chẳng hắn đem hắn vững vàng tóm lấy làm gì bắt ta thả ta ra gió mạch dương giận dữ trong lúc bất chợt bị người bắt lấy gió mạch dương giận dữ xoay mình giống lớn một tiếng một cỗ lực lượng dũng động ra ngoài cái kia hai cái nắm lấy hắn chẳng hắn lập tức bắn mạnh ra ngoài bình một tiếng ném xuống đất ngất đi ngươi nhìn thấy gió mạch dương bất quá tùy tiện chợt một chút thân thể liền đem hai tên đại hán sinh sinh chấn ra ngoài Tên kia mập lùn quan viên lập tức kinh hãi, đạo, ngươi là người nào? Nghĩ bạo lực kháng pháp sao? Vì cái gì bắt ta? Gió Mạch Dương từng bước đi ra, xuất hiện ở cái kia mập lùn quan viên trước người, đạo, chúng ta không oán không cừu, vì cái gì bắt ta? Nói. Hắn nghiêm nghị hét lớn lúc, toàn thân trên dưới sát khí lờ lờ, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt lồng phủ lên cái kia mập lùn quan viên, nhường hắn từ trong đáy lòng cảm thấy từng trận sợ hãi. Cái này sáu, cái này sáu. Mập lùn quan viên quen có thể mượn gió bẻ mang, nhìn thấy Do Mạch Dương khủng vũ hữu lực, tuyệt đối không chịu ăn cái này thiệt tối trước mắt, lập tức cải biến ngư khí, đạo, hiểu lầm. Một hồi hiểu lầm, ngươi nếu không cùng cái kia tần đại vĩ một đám, có thể tự động rời đi. Dám làm dám chịu, Triệu Hải, vị kia minh đệ không quan hệ với ta. Có bản lĩnh, hướng về phía lao tử tới. Lúc này, tần đại vĩ cũng là nghiêm nghị gầm rú đạo: "Hắn tương na cái được xương khí ga bình bình sắt tử vác ở trên vai, hét lớn: "Tới à, đều tới à, xem ai dám đi lên hủy đi ta đầy phòng ở." Tần đại vĩ, ngươi cho rằng ta thật sự không thể thế nhưng ngươi sao?" Triệu Hải lúc này cười hắc hắc, phất phất tay, hai tên đại hán lập tức từ phía sau trên một chiếc xe áp lấy một cái tuổi trẻ nữ tử đi ra phía trước. Cả nữ Hải kia hai tay bị hai tên đại hán thẳng tắp đặt tại sau lưng, thân thể lộ ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. "Tiểu muội." Nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, Tân Đại Vĩ lại kinh, hướng về Triệu Hải quát, "Triệu Hải, thả em gái ta ra." "Không có vấn đề, chỉ cần ngươi thả xuống khí ga bình, đi đến bên này, ta liền thả ngươi muội muội, không chỉ có như thế, ta còn đem Trưng Thu mà tiền cho ngươi, mời ngươi bên trên khách sạn tốt nhất ăn cơm." Triệu Hải đại độ phất phất tay. "Cái này Triệu Hải thật đúng là một cái tiểu nhân hèn hạ xấu." Gió mạch Dương Tâm trung âm thầm nghĩ, lui ở cách đó không xa, lúc này, song phương tiêu điểm đều đặt ở nữ Hải kia trên thân. Trong lúc nhất thời ngược lại là không có chiếu cố được gió mạnh Dương. Tân Đại vĩ, ta thân đại ca ai, ngài coi như giúp ta một chút được hay không? Đừng làm rộn, bây giờ là xã hội pháp chế, thời đại văn minh, ngươi cái này hơi một tí khiêng cái khí ga bình, không tốt. Triệu Hải tận tình khuyên Tân Đại vĩ, phản phất thực sự là làm người suy nghĩ đồng dạng. Ngươi trước thả muội muội ta, chúng ta thương lượng lại khác xấu. Tân Đại vĩ chỉ vào Triệu Hải đạo: "Thả ngươi muội muội." Triệu Hải sầm mặt lại: "Đạo, Tân Đại vĩ, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thả ngươi muội muội, ngươi còn biết phối hợp chúng ta sao?" "Ca, đừng để ý tới hắn." Bọn hắn không dám làm gì ta. Bây giờ là xã hội pháp chế, thời đại văn minh, bọn hắn dám đem ta sao thế? Nữ tử kia tránh thoát một chút, lớn tiếng kêu lên. Xã hội pháp chế? Triệu Hải nghe được nữ tử kia nói như vậy, xoay mình cười lên ha ha, đạo, ngươi thật đúng là tin. Ha ha, ha ha sáu, ngươi thật đúng là tin. Tân đại vĩ, ta đến 123, ngươi còn không thả xuống khí ga bình đầu hàng, ta liền đảo một kiện em gái ngươi quần áo sáu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi cái này như hoa như ngọc muội muội, bên trong làm màu gì sáu? Triệu Hải cười ha ha lấy, lạnh giọng mấy đạo, 16. 26. Ngươi dám? Triệu Hải. Tân Đại Vĩ đại kêu một tiếng, lập tức, khí khí ga bình đi về phía trước đi qua, "Đạo, ngươi dám động muội muội ta một chút, ta liền đến cùng ngươi đồng quy vu tận." Ba. Triệu Hải không để ý tới, ba chữ vừa ra, một gã đại hán quả thật tiến lên một bước, tương na cô gái áo khoác xé rách sùm dưới. 016. Nữ tử kia nhìn thấy Triệu Hải nói kéo liền kéo, không khỏi dọa đến hoa dung tất sắc, âm thanh la hoảng lên. "Triệu Hải, ta với ngươi liều mạng." Nhìn thấy Triệu Hải thật lỗ xuống muội muội mình áo khoác, Tân Đại Vĩ lại giận, khí khí ga thủng, đã đến hô to bên dưới. Dừng lại. Triệu Hải chỉ một ngón tay, "Đạo, tần đại vĩ, muội muội của ngươi còn tại trên tay của ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ liền nàng cũng nổ chết sao?" Thanh xuân tuổi trẻ, như hoa như ngọc một cái như vậy cô nương, cứ như vậy, bỗng một tiếng, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Triệu Hải chậm rãi tới gần nữ tử kia, "Đạo, thực sự là ta thấy mà yêu à, tần đại vĩ, ngươi bỏ được sao?" Tần Đại Vĩ chán nản dừng lại, nửa ngày mới nói, "Triệu Hải, đến cùng dạng này, ngươi mới bằng lòng buông tha huynh muội ta." Tần Đại Vĩ, ngươi làm rõ ràng, bây giờ là ngươi không muốn buông tha mọi người chúng ta." Triệu Hải lớn tiếng nói, "Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi rời đi phòng ở." ta liền thả ngươi muội muội, còn có thể đem trưng thu mà tiền cho ngươi. đây là một bút rất lớn tiền, ngươi cầm bồi thường tiền. đi ngoài ra chỗ nào bán một cái phòng mới, cùng muội muội của ngươi sống những ngày hạnh phúc, có cái gì không tốt? ngươi nói chuyện giữ lời. tân đại vị trầm ngâm nửa ngày, đạo, chỉ cần ta từ bỏ phòng ở, ngươi thì sẽ thả muội muội ta, đem trưng thu mà đền bù cho ta. thiên chân văn sắc, triệu hải gật đầu một cái, đạo, ta triệu hải dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, có thể nói chuyện không giữ lời sao? huynh đệ, địa thế còn mạnh hơn người, phục cái mềm cầm tiền á lưu được núi xanh, không sợ không có cười đốt. Gió Mạch Dương ở bên cạnh quan sát một hồi, đã nhìn ra giữa hai người mạnh yếu so sánh, biết hôm nay nếu là cái kia Tần Đại Vĩ cường mạnh đến cùng, tất nhiên là một màn thảm kịch, lập tức cũng là mở miệng nhắc nhở. linh bốn thứ linh bốn chương Tần Thị huynh muội ha ha, vẫn là vị huynh đệ kia hiểu đạo lý. Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, trong lúc nhất thời, cái kia Triệu Hải cũng không đi truy cứu hắn vì cái gì quấn chưa đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt sáu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tần Đại Vĩ trong miệng lẩm bẩm gió Mạch Dương mà nói, cuối cùng, hạ quyết tâm, đem khí ga bình đặt ở trên mặt đất, đạo, Triệu Hải, theo ý ngươi thả muội muội ta, cho ta trưng thu mặc tiểu phòng ở là của ngươi sớm dạng này không phải tốt triệu hải ha ha cười nói tân đại vĩ bây giờ muội muội tại triệu hải trong tay rơi vào đường cũng không thể làm gì khác hơn là buông xuống khí ga bình vượt qua hồ sâu đến rồi bờ bên kia thả muội muội ta tân đại vĩ nhìn thấy triệu hải thủ hạ còn nắm thật chặt muội muội của mình không thả lập tức liền quát lớn phóng phóng đương nhiên phóng triệu hải cười hắc hắc phất phất tay hai cái tráng hắn đã thả ra liễu tần đại vĩ muội muội kaka sáu nữ tử mỗi lần bị thả ra lập tức liền nhào vào liễu tần đại vĩ trong ngực khóc lớn lên nàng dù sao vẫn chỉ là cái vừa mới trưởng 20 mươi cô nương gặp phải việc chuyện này trong lòng vẫn là cảm thấy mười phần sợ không có việc gì không sao tần đại Vĩ an ủi muội muội vài tiếng lập tức nhẹ nhàng đẩy ra muội muội đạo triệu hải ta chừng thu mà kiểu đâu À tại ta chỗ này ta cho ngươi triệu hải nói từ trong túi móc ra bao ra lấy ra 5 cái tiền đưa cho tần đại Vĩ, đạo cầm a sớm dạng này không phải tốt cái gì xấu ngươi xấu ngươi chỉ cấp ta đây sao điểm nhìn thấy triệu hải chỉ cấp chút tiền đấy tần đại vi tức giận đến bờ môi đều ở đầy khe ruồn Các ngươi quá khi dễ người, nhà ta tổ chuyển phòng ở cũ, ngươi liền cho ta điều ấy, không phải nói có 13 vạn sao?" Tân Đại vĩ không tiếp Triệu Hải tiền, lớn tiếng hỏi: là, nguyên bản đâu? Là có 13 vạn, thế nhưng là bởi vì ngươi bạo lực kháng pháp, chúng ta vì ngươi chuyện này, cũng là muốn tiêu phí chi phí, chính ngươi tính toán, nhân công của ta phí, đầu máy phí, có phải hay không phải tốn một khoản tiền?" Triệu Hải rõ ràng là muốn ăn chắc Tân Đại vĩ, nghiêm trang cùng hắn tính sổ sách. "Ta không phá hủy." Tân Đại vĩ biết bị Triệu Hải lườm gạt, giống lớn một tiếng, kéo muội muội, liền chạy về sau đi, muốn một lần nữa chạy về phòng ở cũ bên trong đi. Nhưng Triệu Hải sớm đã tính toán, lại nơi nào sẽ tha cho hắn rời đi. Bất quá vung tay lên, đã vọt ra khỏi mấy người lại hắn, đem Tần Đại Vĩ huynh muội hai người tóm lấy. "Triệu Hải, cái tên vương bắt đằng ngươi." Tần Đại Vĩ tức giận đến mang to. "Mắng chửi đi, mắng chửi đi." Triệu Hải sao cũng được lập đầu, "Đạo, Tần Đại Vĩ, nói cho ngươi, ngươi đắc tội lao tử." Lao tử sẽ để cho ngươi chịu không nổi." Triệu Hải chậm rãi tương na năm cái tiền thả lại ví tiền của mình, hướng về mấy danh đại hán đạo, đem Tần Đại Vĩ mang đi, trước tiên giam lại, chờ ta rảnh rỗi lại trừng trị hắn. "Hé sáu." Đến nỗi cô nàng này sao sáu? Triệu Hải chậm rãi tới gần Tần Đại Vĩ muội muội, thô bỉ cười nói, vẫn là giữ lại cho ta lão Triệu chơi à? Ai, thực sự là tú sắp khả san a sáu. Dạng này, không tốt lắm. Lúc này, từ Triệu Hải sau lưng truyền đến một cái vững vàng âm thanh. Gió Mạch Dương chậm rãi từ xó xình đi ra phía trước, nhìn chăm chăm Triệu Hải đạo. Dạng này, không tốt lắm. Hắn muốn là không muốn quản chuyện như vậy, dù sao, chính hắn còn có một cặp chuyện không có hiểu rõ đâu. Bất quá Triệu Hải hành vi thật sự là quá mức chút, nhường hắn không thể không quản. Ngươi nói cái gì? Triệu Hải theo bản năng lùi một bước, chờ mấy danh đại hán bảo hộ ở trước người hắn, mới nói: "Ngươi biết ta Triệu Hải là ai sao? Dám ở trước mặt ta lấy giá hỏa, tiểu tử, chết tử viết như thế nào có biết không?" Ta nói, dạng này không tốt lắm." Gió Mạch Dương rất nghiêm túc lặp lại một câu: "Đem tiểu tử này cho ta làm." Triệu Hải giận dữ, giống lớn một tiếng. Mấy danh đại hán lập tức liền hướng về Gió Mạch Dương lao đến. Gió Mạch Dương bất động, chờ cái kia mấy danh đại hán phụ cận, vừa mới thân thể hơi nghiêng, nghiêng nghiêng đánh ra một chưởng, mấy danh đại hán lập tức tựa như cùng trang giấy một bên bay lên, hướng về nơi xa bay đi, thình thịch vài tiếng ném xuống đất. Kỳ quái, ta như thế nào lợi hại như vậy? Gió Mạch Dương giật mình nhìn một chút bàn tay của mình, vừa mới, hắn bất quá tiện tay huy động mấy lần, lại có thể đem cái này vài tên tráng hắn vung ra đi, nhường chính hắn cũng cảm thấy khó có thể tin. Mọi người cùng nhau xông lên, xử lý tiểu tử này. Nhìn thấy Gió Mạch Dương đưa tay không kém, Triệu Hải trong lòng cũng là bất giác run lên, biết hôm nay gặp hàng cứng, lập tức liền hò hét thủ hạ một đám đại hán, hướng về Gió Mạch Dương phóng đi. Huynh đệ, cẩn thận a. Nhìn thấy nhiều như vậy đại hán hướng về Gió Mạch Dương phóng đi, Trần Đại Vi không khỏi sợ hãi kêu, liều mạng giãy giụa bất quá hắn lúc này bị hai danh đại hán thật chặt đệ xuống đất nhưng là may may biện pháp cũng không có không có việc gì bọn hắn không phải là đối thủ của ta gió mạch dương lay động thân hình bất quá một câu nói công phu cái kia một đám đại hán đã bị hắn đều đánh ra ngoài ngã nhào trên đất không thể động đậy ta nói làm như vậy không tốt người nghe rõ chưa không chờ triệu hải tỉnh táo lại gió mạch dương đã xuất hiện tại trước mặt hắn nắm lấy cổ áo của hắn chậm rãi nói minh 6 minh bạch 6 triệu hải thấy gió mạch dương không vụt chút sức lực liền đem chính mình mang tới giúp một tay kích xuống dưới ngã xuống đất vội vàng liên tục gật đầu đạo vươn tay ra Gió Mạch Dương từ Triệu Hải trong túi móc ra bốc ra, đem hắn treo trên cổ cái kia ngón cái giống như cường tráng dây chuyền vàng cũng hái xuống, mới nói: "Cường trung cẳng, có cường trung tay, khinh người bất khả thái cái gì, ngươi hiểu chưa?" "Minh bạch." "Minh bạch." Triệu Hải gật đầu không chỉ, "Thật sự minh bạch." Gió Mạch Dương lặp lại một câu, đưa tay đi, đem hắn đầu nhẹ nhàng chật khớp Liêu Tần Đại vĩ một bên, "Đạo, rõ chưa?" "Vâng vâng, các ngươi còn không mau phóng Liêu Tần Đại vĩ huy mộ." Nhìn mặt mà nói chuyện, Triệu Hải rất nhanh liền minh bạch Liêu Phong Mạch Dương tâm tư. "Cái này là đủ rồi sao?" Gió Mạch Dương tiện tay thêm chút khí lực Triệu Hải đã chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Hướng huynh muội, bọn họ xin lỗi." Gió Mạch Dương như là đã ra tay quản việc chuyện này, liền không thể không giống nhau quản tới cùng, buộc Triệu Hải hướng Tần Đại Vĩ huynh muội xin lỗi. "Ta xem sáu." "Cái này sáu." "Cái này không dùng a." Triệu Hải tội nghiệp nhìn xem Gió Mạch Dương, hy vọng Gió Mạch Dương có thể thu hồi chính mình ý tứ. Dù sao, tướng vừa mới bị chính mình dẫm ở dưới chân người nói xin lỗi, thật sự là quá làm khó tình, quá mất mặt. "Xin lỗi." Gió Mạch Dương lạnh lùng nói. Theo thanh âm hắn vang lên, một cỗ khí tức sắc trong nháy mắt dâng lên, hướng về Triệu Hải để đi. Triệu Hải chỉ cảm thấy tâm giống như rơi vào liễu băng hồ đáy hồ đồng dạng, trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, răng cũng run lên không ngừng. "Đối với, có lỗi với." Triệu Hải hướng về Tần Đại Vĩ huynh muội xin lỗi. "Ngươi nói cái gì?" Ta nghe không đến. "Thân huynh đệ, Tần muội tử, ngươi nghe được sao?" Gió Mạch Dương cố ý vấn đạo. Nghe được Gió Mạch Dương gọi mình Tần muội tử, nữ tử kia tú kiểm bất giác hơi đỏ lên, lắc đầu, đạo, không nghe thấy." To hơn một tí, để cho ta Tần muội tử nghe được mới thôi. Gió Mạch Dương lại ép buộc lấy Triệu Hải lớn tiếng nói xin lỗi, thẳng đến Tần Thị huynh muội đều gật đầu vừa mới buông hắn ra, "Đạo" đi nhớ kỹ khinh người bất khả thái cái gì là là nghe được gió mạch dương cho phép chính mình rời đi triệu hải quả thật như người đại xá liền lăn một vòng hướng về bên cạnh mà đi Chấm đã lúc này gió mạch dương thanh âm lại vang lên tất cả mọi người đều cho ta niệm cường trung càng có cường trung tay khinh người bất khả thái cái gì một trăm lần vừa đi vừa niệm gió mạch dương lạnh lùng nói vâng vâng chúng ta niệm chúng ta niệm triệu hải không còn tính khí miệng đầy đáp ứng không chỉ cường trung càng có cường trung tay khinh người bất khả thái cái gì cường trung càng có cường trung tay khinh người bất khả thái cái gì sáu chờ triệu hải mang người đi xa, tần đại vĩ lôi kéo nguội muội đạo, huynh đệ, đa tạ ngươi, không khách khí, ta xem cái kia triệu hải sẽ không từ bỏ ý đồ, đây là ta từ trên người hắn bắt được một điểm tiền cùng dây chuyển vàng, các ngươi huynh nguội đi nhanh lên đi, tìm một chỗ, mai danh nhận tích. gió mạch dương trầm ngâm một hồi, đem từ triệu hải chỗ có được túi tiền cùng dây chuyển vàng giao cho liễu tần đại vĩ trong tay, huynh đệ, ngươi đi đi, đi nhanh lên, cái kia triệu hải ở nơi này khu vực hắc bạch hai đạo hô phòng hóa vũ, thế lực rất lớn, chúng ta không giống ngươi chọc phiến phước. tần đại vĩ đưa tay đem tiền bao cùng dây chuyển vàng giao cho gió mạc dương, nhường hắn mau chóng rời đi ta, Gió mạch dương gãi đầu, đạo, ta đều không làm rõ được mình là ai, cũng không biết chính mình từ đâu tới đây, ở đâu đều như thế, ta ở lại chỗ này một đoạn thời gian, lựa bọn hắn cũng không làm khó dễ ta được. huynh đệ, người thân thủ bất phàm, nhất định không phải là một cái nhân vật bình thường, như ngươi loại này tình huống, nhất định là bởi vì nguyên nhân gì, mất trí nhớ. trên tivi đều như thế phóng, tân đại vĩ trầm ngâm một hồi đạo. tivi, cái gì là tivi? Gió mạch dương xấu hổ gãi gãi đầu, nghĩ thầm, ta chứng mất trí nhớ thật tốt nghiêm trọng, liền loại này vật rất bình thường đều không nhớ gì cả, hắn nhưng lại không biết. Hắn vốn là không biết Tivi là cái gì. Kaka, các ngươi đừng nói nữa, nhanh suy nghĩ một chút bước kế tiếp làm thế nào chứ? Lúc này, Tần Đại Vĩ muội muội lên tiếng nhắc nhở. Bình Bình nói đúng, Triệu Hải xuất Sinh này sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Đại Vĩ gật đầu một cái, dông nhiên nắm lấy gió mạch giơ tay, tha thiết nói, ta không sợ hắn hướng về phía ta tới, liền sợ hắn đối với ta muội muội bất lợi, huynh đệ, nếu như ta có một không hay xảy ra, nhờ ngươi giúp ta chiếu cố Bình Bình. Kaka, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Chúng ta đều sẽ không có chuyện gì. Tần Bình Bình xem giọng. Thân huynh đệ, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Muội muội của mình được bản thân tới chiếu cố, lại nói ngươi liền yên tâm đem mọi mọi giao cho ta, vạn nhất ta là tội ác tẩy trời đại phôi đàn đâu? Do Mạch Dương cười nói sẽ không, đại ca ngươi nhất định là một người tốt. Tần Bình Bình nghe được Do Mạch Dương nói như vậy, không khỏi nói nhìn hai cái này huynh muội trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi chủ ý tới. Do Mạch Dương trầm ngâm một hồi, đạo như vậy đi, chúng ta cùng rời đi ở đây. Ngược lại ta cũng không nhận biết người nào, còn muốn các ngươi huynh muội chiếu cố nhiều hơn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tần Đại Vĩ lật đầu một cái, đạo huynh đệ, ta muốn Minh Bạch, ta cũng không ôm Bình gạt chết, ta muốn sống muốn để những cái kia vương bắt đạn trả giá đắt. 405 thứ 405 chương cổ đại đặc công quyết định chú ý, Tần Đại Vĩ cùng Tần Bình Bình liền trở về phòng qua loa thu thập một chút, đi theo gió mạch Dương rời đi. Ai, không nghĩ tới, cuối cùng là kết cục này. Tần Đại Vĩ hết sức không cam tâm, bất quá việc đã đến nước này, nhưng cũng là không có biện pháp. Tính toán, Tần huynh đệ, sinh mệnh là quý báu nhất, giữ lại tính mệnh tại, cái gì cũng có có thể. Nghe giọng điệu của hắn bên trong có chút hồi bại, gió mạch Dương không thể làm gì khác hơn là như thế an ủi hắn. Phong huynh đệ, ngươi cho phân xử thử, nhà của chúng ta phòng ở đồng lứa cùng thế hệ chuyển xuống tới, thế nào đến rồi ta đây nhi, cũng không có người theo ta thương lượng, cũng không có người đánh với ta gọi, liền nói muốn hủy nữa nha. Tần Đại Vĩ đạo, ta Tần Đại Vĩ, đó cũng không phải là trông coi phòng ở liền muốn khoản tiền kia, ta liền muốn một cái thuyết pháp, thế nào liền thành cái kia hộ không chịu di dời nữa nha. Kaka, than quan, gian thương, ác ba cấu kết, chúng ta cũng là không có cách nào khác, vui vẻ lên chút. Tần Bình Bình an ủi Tần Đại Vĩ đạo. Đại Vĩ, kế tiếp, chúng ta đi cái nào? Ta đối với nơi này là tuyệt không quân a. Gió mạch dương hướng về Tần Đại Vĩ đạo. Tần Đại Vĩ trầm ngâm một hồi, đạo Như vậy đi, ta tại Lân Cận tỉnh còn có một cái cô phụ, ta gọi điện thoại cho hắn, trước tiên liên hệ một hồi, chúng ta đi trước cái tiên nhi, lại tính toán sau a." Tần Đại Vĩ nói, từ trong túi móc ra một khối nho nhỏ tiểu khối sắt, ở trên nửa đè xuống một lát nhi, nhân tiện nói, "Cô phụ sáu. "Là ta, Đại Vĩ sáu. "Cái đồ chơi này có thể cùng Lân Cận tỉnh người nói chuyện." Gió mạch Dương chỉ chỉ Tần Đại Vĩ, to mò hướng về Tần Bình Bình Vân đạo. Tần Bình Bình bật cười, "Đạo, đương nhiên, cái này gọi là điện thoại. Ngươi không phải là tổng cổ đại xuyên việt quá lai like a, nhìn ngươi bộ quần áo này xấu." "Ừm, hình như vậy xấu." "Như cái gì?" Lúc này, Tân Đại Vy đã gọi điện thoại xong, nhìn thấy hai người tựa hồ muốn nói cái gì thú vị chủ đề, tâm tình cũng hơi khá hơn một chút, xen vào vấn đạo. "Kaka, ngươi xem hắn, bộ quần áo này, còn có không biết TV, cũng không biết điện thoại, còn có thể đánh như vậy, giống hay không là tổng cổ đại xuyên việt quá lai?" Tân Bình Bình dù sao thiếu nữ tâm tính, lôi kéo Kaka vấn đạo. "Ai ma ơi?" Tân Đại Vy vô đầu một cái, lập tức nhìn từ trên xuống dưới gió mạnh dương, "Đạo, giống, giống. Thật giống, cái kia trên TV đều như thế thả. "Ai nha, huynh đệ a, ngươi sẽ không thực sự là tổng cổ đại xuyên việt quá lai a?" bệnh tâm thần. Gió Mạch Dương mắng một câu, nhưng trong lòng lại nói thầm, không thể nào, ta là tổng cổ đại xuyên việt quá lai. Bọn hắn phân tích cũng thật có đạo lý, trong đầu ta thật là có một điểm mơ mơ hồ hồ ấn tượng, tuy nhiên làm sao đều nghĩ không nổi xấu. Ai, cổ nhân, chúng ta đi. Lên xe. Liên tại Gió Mạch Dương lâm vào trầm tư lúc, Tân Bình Bình đưa tay rắc tay của hắn, lôi kéo hắn lên một cái bốn cái bánh xe hỏng sát. Cái này gọi là ô tô. Gió Mạch Dương vấn đạo. Ai, cổ nhân, cùng chúng ta nói một chút cổ đại chuyện có hay không hảo. Tân Bình Bình to mò nhìn chằm chằm Gió Mạch Dương, phản phất hắn là một cái giống như bà bối được a, bất quá, muốn chờ bản cổ nhân khôi phục ký ức lại nói, hiện tại thế nào, ngươi cho bản cổ nhân thật tốt giới thiệu một chút tình huống nơi này sáu. Gió Mạch Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thừa nhận mình là cổ nhân. Hảo, vậy ngươi nghe cho kỹ, chúng ta bây giờ ngồi cái này đâu, gọi là ô tô, hắn có thể đủ đem người vận chuyển đến một nơi khác. Ngoại trừ ô tô bên ngoài, còn có bay trên trời máy bay, trên mặt đất mở xe lửa, trong nước mở tàu thủy, cũng có thể vận chuyển người đi ngoài ra chỗ sáu. Sáu. Thông qua tần bình bình thao thao bất tuyệt giảng thuật, Do Mạch Dương hiểu rất nhiều tình huống. Bây giờ. Hắn thật có chút hoài nghi mình thực sự là tổng cổ đại xuyên việt quá lai. Đến rồi phía trước nhà ga, Phong huynh đệ, ngươi đi đổi một bộ quần áo, ngươi bộ quần áo này quá bắt mắt. Tân đại vĩ ngay từ đầu hơi hơi hí mắt, nhanh đến trạm xe thời điểm, vừa mới hướng về gió mạch Dương đạo. Đến rồi nhà ga, Tân thị huynh muội rất nhanh liền giúp gió mạch Dương tuyển một bộ thích hợp y phục mặc ở trên thân. Mặc vào quần áo mới, gió mạch Dương cả người khí chất trên người liền cải biến, một cô già dặn anh tuấn khí tức hấp dẫn nhà ga trùng quanh nữ tính không ngừng hướng hắn quăng tới hoa si ánh mắt. Bất quá, gió mạch Dương đối trước mắt đây hết thảy đều làm như không thấy. Sự chú ý của hắn Toàn bộ đặt ở sau lưng cách đó không xa chỗ. Trong lòng của hắn đầu có một loại cảm giác rất xấu, hắn cảm thấy một loại nguy hiểm đang hướng chính mình không ngừng tới gần. Cẩn thận, chúng ta khả năng bị theo dõi. Gió mạch Dương thấp giọng hướng về Tần Thị huynh muội đạo. Tần Thị huynh muội hơi sửng sở, lập tức lẫn nhau liếc nhau một cái. Cái này đại ca không phải cổ nhân, cũng là đà công. Ân, nhất định là cổ đại đà công. Tần Bình Bình thấp giọng nói một câu, đưa tay kéo lại Tần Đại vị tay, hắn dù sao chỉ là một trường 20 tiểu nữ sinh, gặp phải chuyện như vậy, trong lòng vẫn là hết sức sợ. Không nên quay đầu lại, xem như cái gì cũng không biết, đi lên phía trước 6. Gió Mạch Dương nói, nhẹ nhàng kéo mình một chút quần áo, hắn quen mặc trường bảo, bây giờ mặc vào ngắn quần áo, vẫn là cảm giác có chút không quen. Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Thần Thị huynh muội gật đầu một cái, một mực đi về phía trước. Các ngươi một mực đi lên phía trước, đến phía trước cây cột nơi đó chờ ta, ta rất nhanh liền trở về. Gió Mạch Dương phân phó một câu, đổi đầu, hướng về sau lưng nhanh chóng đi đến. Sau lưng cách đó không xa, ba người đàn ông nhìn thấy Gió Mạch Dương tới, liếc nhau một cái, đã thay đổi qua thân hình, hướng về nơi xa đi đến. Bàng Hữu, chúng ta giống như ở đâu gặp qua chưa? Gió Mạch Dương thân hình chấp động, cánh tay bày ra, lấy từ phía sau ôm lấy ba người, một cỗ lực lượng phun trào mà ra, ba người lập tức liền không cách nào nhúc đích. Bằng Hữu, đi theo ta đi." Gió Mạch Dương cười hắc hắc, đưa tay khoác lên ba người trên vai, phản phất là bốn cái hảo bằng hữu đi đường đồng dạng, mang theo ba người hướng về nhà ga vị trí xóa xỉnh đi đến. Đợi cho xóa xỉnh chỗ, Gió Mạch Dương tiện tay đánh ra, đã vỗ chúng ba người vẫn ngủ, ba người kia lập tức liền mềm nhũn nằm xuống. "Kỳ quái, ta làm sao lại kỳ quái như vậy thủ pháp?" Giống như trời sinh một dạng. Gió Mạch Dương không hiểu lầm bẩm, rời đi vị trí xó xỉnh. Không coi ai ra gì về tới cùng Tần Thị huynh muội ước hẹn chỗ. Phong đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy gió mạch dương xuất hiện, Tần Bình Bình vội vàng nên đón, nắm lấy tay của hắn, "Đạo, chúng ta đều lo lắng chết." Gió mạch dương cảm thấy, Tần Bình Bình lòng bàn tay bên trong cũng là mồ hôi. "Ta không sao, đừng quên, ta là xuyên việt quá lai, không sợ bọn họ." Gió mạch dương cười nói, đang khi nói chuyện, hắn tự nhiên mà nhiên đưa tay từ Tần Bình Bình trong tay rút ra. "Kỳ quái, ta tại sao muốn rút tay ra ngoài đâu?" Gió mạch dương thầm nghĩ, ta vì cái gì có một loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy ta không phải cùng nữ tử có thân mật tiếp xúc một dạng. Phong đại ca, Phong đại ca, ngươi thế nào? Tần Bình Bình đưa tay tại gió mạch dương trước mắt lung lay, hắn mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Bình Bình, Phong huynh đệ, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi mua vé xe lửa, chờ thêm xe lửa, chúng ta liền rời đi nơi thị phi này, hết thảy liền đều tốt. Tần Đại Vĩ nói, xâm nhập trong đám người, mua vé đi. Phong đại ca, ngươi nhất định muốn cẩn thận, bọn hắn có thể hỏng. Tần Bình Bình lo lắng nhìn xem gió mạch dương, đạo, bọn hắn những người này vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng làm được đi ra. Ha, đúng. Đây là ta số điện thoại, ngươi nếu là cùng chúng ta thất lạc thì gọi số này mã liên hệ ta." Tần Bình Bình vội vã viết một tờ giấy, nhét vào liều Phong mạch dương trong tay, lại với hắn nói một chút điện thoại di động tình huống, thấy gió mạch dương không sai biệt lắm hiểu được, vừa mới hơi yên tâm. Lại tới. Gió mạch dương bỗng nhiên to ra, thân thể của hắn hơi run rẩy lên. "Phong đại ca, ngươi thế nào?" Nhìn thấy gió mạch dương đột nhiên như thế, Tần Bình Bình yên cần hỏi han. Gió mạch dương hít sâu một hơi, vững vàng phía dưới tâm tình của mình, mới nói, "Bình Bình, ta cảm thấy có một nguy hiểm to lớn đang đến gần chúng ta sao, cũng là chúng ta liên lụy ngươi." Phong đại ca, nếu không thì ngươi chạy à? Ngươi lợi hại như vậy, bọn hắn nhất định bắt không được ngươi. Tần Bình Bình khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch, hướng về gió mạch Dương đạo. Bình Bình, đừng sợ. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, càng là nguy hiểm, càng phải bảo trì trấn định biết không? Lần thứ nhất, gió mạch Dương vươn tay ra, nắm lấy Tần Bình Bình tay nhỏ, cho nàng ăn mũi. Phiếu mua xong. Đúng lúc này, Tần Đại Vĩ giơ ba tầm phiếu đi tới. Nhìn thấy gió mạch Dương giữ Tần Bình Bình giắt tay, Tần Đại Vĩ rõ ràng sương sờ. Ca, như thế nào đi lâu như vậy à? Tần Bình Bình rất nhanh liền hiểu rõ ra, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên tránh thoát liều phong mạnh dương tay đón nhận tần đại vĩ xe lửa lập tức liền mở chúng ta đi nhanh đi rời đi trước lại nói tần đại vĩ không có mua trực tiếp đi lân cận tiết kiệm vé xe mà là mua nhanh nhất cái kia một chuyến xe vé xe biết có người triệu hải nhân đuổi nữa cùng với chính mình phía sau tần đại vĩ cũng nghĩ sớm đi rời đi hảo chúng ta đi thôi Xét vé xong gió mạch dương giữ tần đại vĩ một trước một sau theo dòng người hướng về trên đài nắm trăng đi chỉ chốc lát xe lửa anh minh từ đằng xa tới ba người tìm xong toa xe rất nhanh liền lên xe ly khai nơi này liền an toàn cái kia triệu hải quyền thế lại lớn cũng không thể khóa tỉnh đến báo thủ chúng ta a Tân đại vĩ ngồi tại chỗ hướng về gió mạch dương nói đúng vậy a an toàn gió mạch dương lúc này cảm thấy nguy hiểm càng lai việt tới gần nhưng trong miệng lại không nghĩ nói ra nhường tần thị huynh muội lo lắng xe lửa hơi run dậy, gió mạch dương biết lập tức phải mở ta đi một chuyến gió mạch dương hướng về tần thị huynh muội nói lập tức hắn nhanh chen qua chật hẹp tới xuống xe lửa cách cách sáu cách cách sáu gió mạch dương xuống xe không bao lâu cửa xe đóng lại đoàn tàu khởi động hắn hướng về tần thị huynh nội phất phất tay, hắn nhìn thấy tần thị huynh nội vậy an kinh hải khuôn mặt, nhưng đoàn tàu bắt đầu thêm, tần thị huynh nội rất nhanh liền đi xa. hắn biết triệu hải chưa từ bỏ ý định, muốn trả thù tần thị huynh nội của mình. nếu là mình cùng tần thị huynh nội đồng hành, như vậy chính mình ba người nhất định sẽ mệt mỏi ứng phó những người này. dưới mắt chỉ có bắt giặc trước bắt vua, chính mình lại tự mình đi gặp một hồi triệu hải. có triệu hải nơi tay, hắn tin tưởng hắn dưới tay những người kia không dám đối với tần thị huynh nội như thế nào. 406 thứ 406 chương 9 mệnh thần quổng gió mạch dương xuống xe lửa, quay người lại, liền có một cái nam tử áo đen hướng về hắn lao đến, đem hắn hướng về bay nhanh trên xe lửa ép tới. Lúc này đoàn tàu khởi động, hơn lai việc nhanh, gió mạch dương nếu thật bị hắn bắt buộc, lọt vào đường dây bên trong, muôn vạn khó khăn trốn qua bị liệt xe chỗ nghiền ép vật mệnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gió mạch dương chiến thể quay tít một vòng, đã tránh khỏi na hắc ý liề nam tử một cái công kích. Gặp lần này không cách nào đem gió mạch dương đánh bại, nam tử áo đen thân hình chớp động, chỉ nghe khanh một tiếng, đã từ bên hông rút ra hai thanh dao nhọn, hướng về gió mạch dương đâm tới. Dao mang trô hướng đến một cỗ vô cùng sắc bén sức mạnh dâng lên, giống như một từng cái từng cái vô cùng rào hoạt như gián độc, không rời rõ mạch dương trên dưới quanh người trâu khẩn yếu. A, giết người rồi sáu. Lúc này, một đám tại trên đài ngắm trăng còn không có rút đi nhân viên công tác cuối cùng phản ứng lại, mỗi cái thét lên, hướng về bốn phía tán loạn mà đi. Hai người đánh nhau tán đi ra ngoài lực lượng cường đại, đã đem đài ngắm trăng đỉnh đều lật ngược, cũng may đoàn tàu đã lái đi, bằng không, chiếc này đoàn tàu cũng cần phải chịu ảnh hưởng không thể. Bằng hai người trưởng lực đụng vào nhau, tuôn ra nổ vang, lập tức Na Hắc Y li thân người hình khế động đã đạp ở đài ngắm trăng trên đỉnh. Thân hình chấn động, vượt qua chạm xe tuần đây, hướng về nơi xa bỏ chạy. Lưu lại đi. Gió Mạch Dương thấy kia người đảo tẩu, trong lòng thần trường, trong miệng kêu một tiếng, toàn bộ chiến thể cũng đã bước ra tường đây, hướng về Na Hắc Ý Nhi người vừa tới. Thân ở trên không, Gió Mạch Dương giống như một chỉ cự kiêu đồng dạng, thẳng hướng về Na Hắc Ý Nhi người đánh tới. Người áo đen lúc trước chịu liễu Phong Mạch Dương một trường, toàn bộ chiến thể giống như bị cự truy đụng đồng dạng, chỉ xông ra một đoạn đường, liền cảm giác hai chân như đổ chì đồng dạng trầm trọng, đã sớm bị Gió Mạch Dương từ không trung giọ sét một tay, tóm lấy, ném xuống đất. Người xấu, người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy gió mạch dương thân thủ bất phàm, bất quá mấy hiệp liền đem chính mình đánh bại, Na Hắc Y liền người ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, "Đạo, vì cái gì tu vi của ngươi cao thâm khó lường như vậy? Xin lỗi, hai vấn đề ta đều không cách nào trả lời ngươi." Gió mạch dương thản nhiên nói, bởi vì ta thật sự không biết. Mặt khác, ta không rất ưa thích tù binh của ta hỏi lung tung này kia, ngươi hiểu chưa?" Người áo đen sững sờ, lập tức nói, "Minh bạch, minh bạch." "Minh bạch liền tốt, dẫn ta đi gặp Triệu Hải." Gió mạch dương lạnh lùng nói, "Ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không, ta tùy thời lấy tính mạng ngươi." Khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, Từ nơi không xa, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. sư phụ, người áo đen nghe thấy thanh âm kia, không khỏi vui mừng. gió mạch dương quay đầu đi, nhưng thấy sau lưng cách đó không xa, đứng một cái lưng quảng lão giả. từ trên người hắn, tràn ra một cổ khí tức cường đại, so với na hắc y hệ người, lại không biết cường đại bao nhiêu. gió mạch dương lên lúc này, mới hiểu được, lúc trước hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không phải tới từ người áo đen, mà là đến từ trước mắt cái này lưng quảng lão giả. thì ra là người lão gia hỏa này. gió mạch dương hơi hơi hí mắt, chậm rãi nói, người trẻ tuổi, người biết lao phu là ai trăng? Lương Còng lão giả nhìn thấy gió mạch dương gọi mình là lão gia hỏa, mà tâm trầm vấn đạo, không biết, gió mạch dương chỉ nói ba chữ, liền không nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy, lương còng trên người lão giả có một cổ khí tức cường đại, không ngừng hướng về hắn bao phủ mà đến, nhường hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Một cách tự nhiên, trên người hắn, khí tức cũng theo đó bắt đầu biến hóa, một cỗ mạnh mẽ khí tức không ngừng xông đi lên lấy, giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng, không ngừng đánh thẳng vào lương còng lão giả bao phủ hướng hắn cỗ khí tức kia. A, cổ tu đạo phái. Nhìn thấy gió mạch dương trên người cỗ khí tức này, lưng còng lão giả bất giác tối đầu nói một tiếng lập tức khí tức thu lại, quát lên, chậm đã. Ngươi là cổ tu đạo phái bên trong của người nào đệ tử? Ta không biết ngươi ở đây nói cái gì." Gió Mạch Dương nói, thân hình khẽ động, đã hướng về nơi xà phóng đi. Vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc, hắn hiện cái này Lưng còn lão giả vô cùng có chơi, chính mình hoàn toàn không có nắm chắc chiến thắng hắn. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được triệu hại, khống chế lại hắn, bằng không, Thần Thị huynh muội chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. "Chạy đi đâu?" Lưng Còng lão giả thấy Gió Mạch Dương ngẩng đầu, thân hình khẽ động, tay phải giống như ương chào động dạng, hướng về Gió Mạch Dương vai phải chụp tới. Nhìn thấy nguy hiểm đánh tới, gió mạch Dương vai phải theo bản năng trầm xuống, lập tức, chiến thể nhất chuyển, tay trái đã lên, thẳng hướng về lưng quổng lão giả trước ngược đập tới. Lưng quổng lão giả nhưng cũng quả thực cao minh, mặc dù tại gió mạch Dương phản kích phía dưới, cũng là không loạn chút nào, đột nhiên tay phải vồ xuống dưới, đã chế trụ liều Phong mạch Dương tay trái. Một cỗ lực lượng điên cuồng, trong nháy mắt liền bắt đầu phun trào lên, hướng về gió mạch Dương quanh thân các nơi phóng đi. Trong nháy mắt, gió mạch Dương chiến thể liền chỉ cảm thấy giống như bị điện giật một cái giống như, mềm nhũn không sử dụng ra được một điểm khí lực. Nói, ngươi là cổ tu đạo phái môn hạ của ai? Lưng quổng lão giả nắm lấy gió mạch Dương hông tận vấn đạo, ta không biết ngươi nói là cái gì. gió mạch dương tâm trung vô cùng phiền muộn, đối với cái gì cổ tu đạo phái, hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả. ngươi không nói đúng không? lương còng láo giả nhìn từ trên xuống dưới hắn, đạo, vậy không thể tốt hơn nữa, ta ngay ở chỗ này là ngươi. đến lúc đó, ngươi sư môn trưởng bối hỏi tới, cũng không trách được ta chín mệnh thần còng. hắc tử, làm hắn, chín mệnh thần còng kêu gọi đồ đệ hắn, muốn hắn động thủ giết liêu phong mạch dương. là, sư phụ, hắc tử đáp ứng, trong tay đao nhọn đã hung hăng đâm vào liêu phong mạch dương trái tim. tiểu tử, chớ trách chúng ta chúng ta cũng là lấy người tiền tài cùng người tiêu thay hắc tử rút ra đao nhọn thấy gió mạch dương hấp hối, đã không sống trong miệng lẩm bẩm một câu hướng về chín mệnh thần còn đạo sư phụ giải quyết hảo chúng ta đi thôi chín mệnh thần còn lại tự mình xem xét một lần xác định gió mạch dương đã chết tấu vừa mới mang theo hắc tử nên ngang rời đi gió mạch dương nằm trên mặt đất y phục bên trong hắn bị hãm hại tử đâm qua một đao vết thương tại chín mệnh thần còn cùng hắc tử sau khi rời đi không lâu bắt đầu nhanh chóng khép lại theo vết thương khép lại cái kia đã ngừng đập trái tim lại bắt đầu từ từ khôi phục để lên hô hấp cũng từ từ khôi phục bình thường hơn nửa canh giờ sau đó hắn một lần nữa vừa tỉnh lại sờ lên chính mình hoàn hảo không hao tổn ngực, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình nếu không phải là trên quần áo vết máu còn tại hắn thật sự không thể tin được mình đã bị người giết chết qua một lần chuyện này rốt cuộc là như thế nào gió mạch dương đứng dậy trong lòng hết sức không hiểu đạo ta không phải là đã bị na Hắc giết chết đã chết rồi sao tại sao lại tốt chính hắn nhưng lại không biết hắn mặc dù đánh mất ký ức cũng đánh mất phần lớn chiến lực tu vi đại giảm nhưng dù sao đã từng là chiến thần cấp bậc cơ giả thần thì sẽ không bị đao kiếm tầm thường giết chết trời ạ trên người của ta đến cùng đã sinh cái gì ta rốt cuộc là ai vậy? khởi tử hoàn sinh, gió mạch dương không có một tia mừng dỡ, lông mày của hắn nhíu thật chặt, trong lòng tràn đầy ngàn vạn cái nghi vấn. chín mệnh thần quẳng, hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn là ngươi mệnh nhiều hay là ta mệnh nhiều? gió mạch dương cuối cùng lẩm bẩm một câu, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. hắn cũng không biết cái kia triệu hải ở nơi nào, bất quá hắn một đường đi một đường hỏi, cuối cùng từ từ tới gần liêu triệu hải vị trí. triệu hải trên danh nghĩa là một công ty tổng giám đốc, nhưng trên thực tế, nhưng là khu vực này một cái ác bá đầu lĩnh, lại thêm tại quan phương lại làm chút chức vương, là lấy thế lực lớn. Đây là gió mạch dương từ người qua đường chỗ lấy được tin tức. Triệu Hải công ty rất lớn, từ bên ngoài nhìn qua vô cùng hào hoa. Rất nhanh, gió mạch dương liền cảm thấy liều Triệu Hải vị trí. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ kỳ quái, vì cái gì hết thảy đều rõ ràng như vậy, ta rõ ràng cái gì cũng không thấy à? Vì cái gì chúng quanh hết thảy tất cả đều có thể bị cảm thấy. Bất quá, hắn biết mình trên thân chuyện khó mà giải thích thực sự nhiều lắm, chỉ nghĩ như vậy một chút, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, tự ý đi vào liều Triệu Hải công ty. Thiên sinh, làm phiền ngài đăng ký một chút. Vừa bước vào đại môn, gác cổng liền ngăn lại liều phong mạch dương muốn hắn tại một quyển vợ bên trên làm đăng ký. Gió mạch dương cầm lấy vợ nhìn một hồi, gật đầu một cái, đạo tốt. chiếu vào người trước mặt ghi danh nội dung, hắn rất nhanh liền ghi danh xong rồi. lập tức hắn tiến vào liếu triệu hải công ty, bước nhanh hướng về triệu hải văn phòng đi đến. bây giờ triệu hải ngồi ở rộng lớn trước bàn làm việc, hài lòng nghe hắc tử cùng chín mệnh thần còn báo cáo. hảo hảo, hai vị tiên sinh quả nhiên thân thủ bất phàm, làm được tốt. triệu hải không ngừng khen ngợi hắc tử cùng chín mệnh thần còn, trên mặt vừa có hưng phấn lại có nịnh nọt, dường như là đối với hai người có chút kiên kỵ. triệu tổng quá khen. chín mệnh thần còn cười nói. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Chỉ tiếc, chúng ta nhất thời không tra, nhường cái kia Tần Thị huynh muội đi. Ai, này làm sao có thể trách người nhóm đâu? Đều tại ta cân nhắc không chu toàn, phái ba cái kia phế vật đi, nếu là trực tiếp nhường hai vị tiên sinh ra tay, hết thể liền đều tốt. Triệu Hải khoát tay áo, "Đạo, bất quá, tất nhiên Na tiểu tử đã chết, Tần Thị huynh muội nhưng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta phái người đi đem bọn hắn đuổi trở về cũng được." Nói đến, nghĩ đến Na tiểu cô nàng, lòng ta đây bên trong à, thật là có điểm ngứa một chút đâu sáu. Triệu tổng nói đúng, không còn Na tiểu tử tử trong căn trở cái kia tần gia cô nàng sáu, hắc hắc, trốn không thoát ngài giường sáu, hắc tử thô bị cười nói. hai vị tiên sinh, tất nhiên na tiểu tử đã chết, các ngươi liền trở về biệt quán nghỉ ngơi đi. đợi ta trong tay chuyện, buổi tối xin các ngươi ăn cơm, lại đi tìm hai cái cô nàng vui à vui a sáu. triệu hải cười nói, cái kia, chúng ta liền đi trước. nghe được triệu hải nói như vậy, chín mệnh thần quảng sư đổ liền cáo từ đi ra. gió Mạch dương bây giờ không muốn cùng hai người này phía trước, lập tức liền thân hình nói lên, né qua vị trí xóa xỉnh, nhường hai sư đổ rời đi. Chờ chín mệnh thần cùng sư đồ rời đi, gió mạch Dương đẩy ra liếu Triệu Hải Văn phòng môn, đi thẳng vào. "Là ngươi?" Triệu Hải nhìn thấy đã chết gió mạch Dương xuất hiện ở phòng làm việc của mình, không khỏi kinh hãi, thất thanh nói, "Ngươi không phải đã chết rồi sao?" 407 thứ 407 chương bắt giặc bắt vua đúng vậy a, ta chết đi. Gió mạch Dương nghe hắn nói như vậy, rứt khoát dọa một chút hắn, sâu xa nói, "Bị chết thật thê thảm, thật thê thảm a 6." "Đến 6?" "Có ai không 6?" Nhìn thấy gió mạch Dương hướng về chính mình tới gần, Triệu Hải dọa đến đầu lưỡi đến cứng cả lại, âm thanh vô cùng nhẹ. Đừng kêu, kêu cũng vô dụng, bọn hắn không nhìn thấy ta sáu. Gió Mạch Dương yếu ớt nói, chậm rãi tại Triệu Hải đối diện ghế dựa tử thượng ngồi xuống. Người sáu, ngươi rốt cuộc là người là quỷ? Triệu Hải lúc này hơi hơi chấn định lại, hướng về gió Mạch Dương đạo. Đương nhiên là người. Gió Mạch Dương cười nói, ta không dễ dàng như vậy chết, để cho ngươi không vui. Mẹ nó, chín mệnh thần quổng, ngươi dám lửa gạt lão tử? Triệu Hải chửi gầm lên. Không trách bọn hắn, bọn hắn chính xác đem ta giết chết. Gió Mạch Dương chậm rãi nói, bất quá, ta lại sống đến, đến giờ, ta là không dễ chết. A vậy thì thật là quá tốt. Triệu Hải nghe gió Mạch Dương nói như vậy, con mắt hùng hùng cũng nhấc chuyện, lập tức cải biến chủ ý. Đạo, như ngươi vậy anh hùng hào kiệt, thật muốn như vậy chết, thật là có chút đáng tiếc đâu. Ta Triệu Hải thích kết giao nhất các lộ anh hùng, nếu không thì, chúng ta hôm nay liền kết bái huynh đệ như thế nào? Triệu Hải nói, liền đứng dậy, muốn theo gió Mạch Dương kết bái huynh đệ. Ngồi bất động, gió Mạch Dương một câu lạnh lùng lời nói, nhường hắn một lần nữa ngồi về ghế dựa tự thượng. Tất nhiên anh hùng trướng mắt ta Triệu Hải, vậy ta cũng không dám trèo cao, liền kết giao bằng hưu, kết giao bằng hưu cũng có thể à? Triệu Hải nói, đã nhanh chóng mở ra ngăn kéo, từ giữa đầu mang ra một đại cọc tiền phóng tại liều phong mạch dương trước mặt, đạo một chút lòng thành, anh hùng cầm lấy đi tiêu và ta tuyệt đối không nên khách khí. sẽ không, cái này đáng tin cậy. đưa tới cửa tiền, gió mạch dương cũng sẽ không chối từ, gật đầu một cái, liền đem bọn hắn thu sạch vào mình trong càn khôn giới. kỳ quái, cái đồ chơi này sao có thể chứa đồ vật? đem cái kia một đống lớn tiền chứa vào càn khôn giới phía sau, gió mạch dương lại bị chính mình sợ hết hồn. còn có bao nhiêu, đều lấy ra a, ngươi cũng đừng khách khí. sắp xếp gọn tiền phía sau, gió mạch dương cười hắt hắt nói, a còn có, còn có. triệu hải nhìn thấy gió mạch dương nhận tiền của mình cho là mình tiền thật sự lên hiệu quả, không khỏi đại hỉ, lập tức đem trong ngăn kéo tiền toàn bộ lấy ra ngoài, giao cho Liễu Phong Mạch Dương. Còn có ngươi trên tay mấy cái giới chỉ, ta muốn cái cổ tử thượng dây xích mới mua a, ta muốn trên vách tường này vẽ không tệ, ta muốn cái ghế này cái bàn không tệ, ta muốn sáu. kế tiếp, Dương Triệu Hải dở khóc dở cười là, Do Mạch Dương cơ hồ đem trong phòng làm việc cái gì cũng nhét vào trong căn cô giới. Ân, cái này phá kiếm lại không giá trị gì, sát vụn một khối. Do Mạch Dương cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào một cái bàn tửu thượng một thanh cổ kiếm phía trên, tiện tay đem hắn bổ tới phải chỉ gậy hai cái, liền tương na cổ kiếm đánh trở thành vài khúc. Cuối cùng, Nguyên bản rất sang trọng văn phòng, chỉ còn lại Triệu Hải cùng hắn ngồi cái ghế. Hào 6, Hào Hàn 6, ngươi dù sao cũng phải chứa chút cho ta A6. Triệu Hải bên trên, chăn đầy mồ hôi, hắn cực độ hoài nghi, gió mạch Dương là từ cái nào trong ngục giam chạy đến tên cướp, nếu không thì, như thế nào một khắc đồng hồ không tới, cứ như vậy nhanh chóng đem hắn toàn bộ văn phòng cho cướp sạch đầu. Quái thai, quái thai, ta đây giới chỉ vì cái gì cuối cùng nhét bất mãn. Gió mạch Dương nghi ngờ lắc đầu, lấy ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Triệu Hải. Hào 6, Hào Hàn 6, Ngươi sẽ không muốn đem ta y phục này cũng cho sáu. Triệu Hải kinh hãi, nhìn rõ mạch Dương ánh mắt này, rõ ràng chính là muốn đem y phục của hắn cũng cấp sạch ra ý kiến hay. Tới, đem áo khoác thời ra. Rõ mạch Dương cuối cùng đem Triệu Hải y phục mặc đến rồi trên người mình, tự đủ, quả nhiên là chất liệu tốt, mặc vào chính là thoải mái. So với ta trên mặt đất bảy mua mấy chục khối mạnh hơn nhiều. Ngươi lai, like, hắn tại nhà ga mua cái kia một kiện áo đã nhiễm lên vết máu, hắn ngay tại trên sạp hàng mua một kiện tiện nghi, mặc vào hết sức khó chịu. Hảo hán, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không còn dám đối phó với ngươi. Gặp được như thế cái kỳ hoa. Triệu Hải không thể làm gì khác hơn là tự nhận sôi dẻo, xin tha không chỉ. Thuất ta, vậy bây giờ chúng ta liền đến nói chuyện chính sự. Gió Mạch Dương nói, tiện Tay đem Triệu Hải từ ghế dựa tử thượng vù xuống, như ném một đầu chỗ thủng túi đồng dạng tùy ý ném xuống đất. Mình thì dừng dưng ngồi ở Triệu Hải vừa mới làm ghế dựa tử thượng. Đạo, ta nghe nói ngươi còn nghĩ khó xử tần thị hinh nguội. Ân. Triệu Hải gật đầu một cái, lập tức vội vàng lắc đầu phủ nhận đạo. Không có, không có, nơi nào chuyện. Hảo Hán, ngươi phải tin tưởng ta, ta Triệu Hải là cái loại người này sao? Vừa mới ta tại cửa ra vào, nhưng mà cái gì lời nói đều nghe được. Gió Mạch Dương thản nhiên nói, "Ngươi liền dùng sức biến a, biến xong, ta đem ngươi đầu lưỡi rút ra. Hảo Hán, ngươi đòi tiền, ta cũng cho ngươi. Ngươi muốn bản lễ, ta cũng cho ngươi. Liên quần áo, ta đều cho ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Triệu Hải vẻ mặt đưa đám, "Ta cái gì cũng không cần, ta muốn cam đoan Tần Thị huynh ngồi an toàn. Nếu là bọn hắn ra một điểm nhầm lẫn, ngươi liền đợi đến chết đi. Ngươi biết làm sao làm?" Gió Mạch Dương có nhiều ý vị nhìn xem Triệu Hải, từ tốn nói, "Dễ làm, dễ làm, ta sẽ không làm có bọn họ nguy ngợi." Triệu Hải nói, "Đạo, bất quá, Hảo Hãn" Điện thoại của ta ở chỗ của ngươi, ngươi có thể không thể tạm thời trước tiên đem hắn cho ta, ta tốt số làm ta thủ hạ rút về tới. Gió Mạch Dương lườm hắn một cái, từ trong càn khôn giới lấy ra điện thoại di động, ném tới Triệu Hải trong tay, "Đạo, mau đánh à, không muốn đùa nghịch cái gì tâm nhãn, bằng không, đối với ngươi không có chỗ tốt." Triệu Hải tại bậc này thời khắc, nơi nào còn dám nói thêm cái gì, vội vội vã vã gật đầu. Đánh ra điện thoại, nhường những cái kia cối một cái khác lội đoàn tàu đuổi theo tần thị huynh muội thủ hạ nhanh chóng rút về tới. "Hảo hãn, cái này được chưa?" Triệu Hải tội nghiệp nhìn xem gió Mạch Dương, Hy vọng trước mắt tên sát tinh này mau chóng rời đi phòng làm việc của mình, sẽ giúp ta làm một chuyện. Gió mạch Dương đạo, giúp ta làm một cái điện thoại, nếu có thể gọi điện thoại. "Hảo, hảo, lập tức xử lý, lập tức xử lý." Triệu Hải gật đầu một cái, lập tức liền để nhân viên công ty đi làm tới một cái mang dãy số điện thoại di động. Không bao lâu, nhân viên liền đem lấy được một cái điện thoại di động. "Triệu tổng 6." Nhân viên gõ cửa. "Điện thoại phóng cửa ra vào, người đi." Triệu Hải phân phó nói, hắn cũng không muốn nhường nhân viên nhìn thấy chính mình dưới mắt cái dạng này, không phải vậy, hắn rất nhanh liền thành toàn bộ công ty chê cười. Gió Mạch Dương cầm qua điện thoại, đưa cho Triệu Hải, "Đạo, dùng như thế nào?" "Không phải chứ, hảo hán, ngươi không biết dùng như thế nào?" Triệu Hải mở to hai mắt nhìn, phản phất nhìn xem một người ngoài hành tinh. "Để cho ngươi dạy ngươi liền dạy, cái nào nói nhảm nhiều như vậy." Gió Mạch Dương trên mặt hơi đỏ lên, lập tức trầm giọng nói, "Vâng vâng, ngươi xem, đây là khởi động máy, còn có, đây là quay số điện thoại 6." Triệu Hải bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận đưa di động sử dụng nói cho Liêu Phong Mạch Dương. "Hảo, đã biết." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi xách của mình. Hắn hiện ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều dùng di động hắn cũng cần dạng này một cái điện thoại di động chuẩn bị bất cứ tình huống nào hào hán ta đều thả tần thị huynh nội ngươi cũng thả ta đi sáu thấy gió mạch dương còn không có ý rời đi triệu hải không thể làm gì khác hơn là lại nhắc nhở hắn nói gấp cái gì chờ ta xác định huynh nội bọn họ an toàn lại nói gió mạch dương tính toán thời gian tính toán đợi tần thị huynh nội đến lân cận tỉnh sau lại gọi điện thoại cho bọn hắn hào hán sáu nếu không gì chúng ta đi ra ngoài trước uống chút rượu tâm sự sáu triệu hải sờ lên bụng của mình đạo ta thấy nhưng là đói bụng đâu ngươi nói không Nếu không thì, chúng ta đi trước ăn cơm, tiếp đó ta mời ngươi đi tốt nhất hội sở, kêu lên mấy cái cô nàng, cho ngươi nhạc nhạ. Biết gió mạch dương thân thủ bất phàm sau đó, Triệu Hải nhớ mãi không quên, muốn đem hắn kéo đến bên cạnh mình sung làm bảo tiêu. Uống rượu ăn cơm, có thể có. Cô nàng, không muốn. Gió mạch dương gật đầu một cái, hắn lúc này mới nhớ, đến sau này, hắn đã dòng dã một ngày không có ăn cơm đi đâu. Hảo, hảo, liền theo hảo hán. Nghe được gió mạch dương đáp ứng đi uống rượu ăn cơm, Triệu Hải vội vàng gật đầu không chỉ, đứng dậy, liền muốn rời đi. Chấm đã, ta không nói ra đi ăn. Gió mạch dương đạo: cái này sáu triệu hải đạo cái này không được đâu ngươi xem trời lập tức liền muốn đen tất cả mọi người tan việc ta cũng phải tan tầm A. đêm nay ngươi cũng đừng tan việc ngay ở chỗ này ở lại cũng là không thể đi thằng đến ta vững tin tần thị huynh muội bình an đến chỗ cần đến mới thôi gió mạch dương đạo rơi vào đường cùng triệu hải không thể làm gì khác hơn là từ bên ngoài kêu một chút ăn gió mạch dương sau khi cơm nước no nê tiện tay điểm chúng triệu hải về ngủ liền tựa ở bên tường dự định nghỉ ngơi một hồi tựa ở trên tường hắn một chút cũng ngủ không được trên người mình sở sinh hết thảy đều quá không tìm giường Toàn bộ hết thảy đều không thể rặn giải. Trời sinh có thể đánh, khởi tử hoàn sinh, cảm giác linh mẫn, giới chỉ có thể tồn vật, cái cọc cái cọc kiện kiện, đều khó mà rặn giải. Ta đến cùng nên làm cái gì? Gió Mạch Dương tựa ở trên tường, một lần lại một lần hỏi mình. Đối với, ta hẳn là trước tiên khôi phục ký ức. Chỉ có khôi phục ký ức mới có thể biết mình lai lịch, còn có trên người mình đến cùng đã sinh cái gì chuyện. Suy nghĩ rất lâu, Gió Mạch Dương quyết định chủ ý, lập tức, hắn một cước đem Triệu Hải đã tỉnh, vấn đạo, nếu như một người đã mất đi ký ức, có biện pháp nào? Dưới mắt, hắn tín niệm tần thị huynh muội không còn hắn không thể làm gì khác hơn là cùng triệu hải tới thương lượng khôi phục ký ức sự tình tìm bác sĩ khôi phục ký ức ga triệu hải rụi rụi con mắt đạo hảo hán hơn nửa đêm ngươi để cho ta thật tốt ngủ một giấc có hay không hảo ta đến mai giúp ngươi tìm bác sĩ xem hảo cứ làm như thế gió mạch dương gật đầu một cái tựa ở trên tường nhắm mắt lại ngày kế tiếp triệu hải sáng sớm tỉnh lại quả nhiên đạo hảo hán chúng ta cùng đi bệnh viện ta giúp ngươi tìm bác sĩ ngươi à nhất định là đụng hư đầu tìm bác sĩ xem thật kỹ một chút nếu như trong đầu có tụ huyết mở đau liền tốt triệu hải một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng Kỳ Lý Hoa lập theo gió mạch Dương rằng đủ loại liên quan tới mất trí nhớ sự tình. Chờ sau đó, ta trước tiên xác định bọn họ có phải hay không an toàn lại nói. Gió mạch Dương tính toán thời gian, đã sắp xỉ một ngày một đêm, dự tính Tần Thị huynh muội cũng cần phải đến lân cận tỉnh chỗ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm lúc đó Tần Bình Bình cho hắn cái số kia. Bíu bíu điện thoại một mực vang lên, không có ai tiếp. 408 thứ 408 chương lục tiên lại xuất hiện bíu bíu điện thoại một tiếng tiếp theo một tiếng, không nhanh không chậm vang lên, gió mạch Dương trong lòng dần dần lo lắng. Ngắn ngủi này hơn 1 phút đồng hồ, hắn phản phất trải qua rất nhiều năm mùa dạ. Nói, ngươi có phải hay không dở trò gì? Gió Mạch Dương bắt lại Triệu Hải, đạo, điện thoại vì cái gì không có người tiếp? Hảo Hán, hảo Hán 6. Triệu Hải ủy khuất nhìn xem Gió Mạch Dương, đạo, ta thật sự cái gì cũng không biết a, có thể nàng không nghe thấy à, nếu không thì, ngươi nhiều đánh mấy lần? Gió Mạch Dương đem Triệu Hải vung đến một bên, lập tức lần nữa bấm tần bình bình điện thoại của. "Bình Uy, chào ngươi 6." Lần này, ngược lại là chỉ vang dội một lần liên thông, tần bình bình thanh âm chuyển vào Liêu Phong Mạch Dương trong tai. "Bình Bình, các ngươi không có sao chứ? Triệu Hải nhân không có làm khó các ngươi a." Gió Mạch Dương lo lắng hỏi. Nghe được là gió Mạch Dương thanh âm, Tân Bình Bình vội vàng kêu lên, "Ca ca, nhanh, Phong Đại ca gọi điện thoại cho chúng ta." Hướng về ca ca của nàng kêu một câu sau đó, Tân Bình Bình vội vàng hỏi đạo, "Phong Đại ca, ngươi không sao chứ? Ngươi ở chỗ nào vậy?" "Bình Bình, ngươi nghe ta nói." Gió Mạch Dương cắt đứt nàng, "Đạo, ta tại Triệu Hải ở đây, ta bắt lại hắn, hắn không dám gọi người đến gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi nhanh chóng tìm một địa phương an toàn, nhường hắn người tìm không thấy các ngươi. Không cần phải để ý đến ta." "Phong Đại ca, chúng ta đã đã trở về." "Chúng ta đã nói xong, ba người cùng đi." Chúng ta sẽ không thả một mình ngươi bất kể, chúng ta tại nhà ga đâu." Tần Bình Bình thanh âm truyền tới. "Cái gì? Các ngươi?" Nghe được Tần Bình Bình bọn hắn lại lần nữa đã trở về, gió mạch Dương kinh hãi, "Đạo, các ngươi, đây không phải dê vào miệng của sao? Các ngươi sẽ ở đó đừng động, ta lập tức tới tìm các ngươi." Việc đã đến nước này, gió mạch Dương không thể làm gì khác hơn là một chỉ điểm ra, đem Triệu Hải Huệ ngủ điểm trúng, nhường hắn ở văn phòng mê man đi, tiếp đó chính mình ra công ty của hắn, hướng về nhà ga chạy tới. Rất nhanh, hắn ngay tại nhà ga tìm được Tần Thị Huy Ngụy. "Phong đại ca, ngươi tại sao có thể ném ta xuống nhón?" Tự mình một người chạy trở lại, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy nguy hiểm cỡ nào? Cái tên Triệu Hải Tâm ngoan thủ lạn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chờ gió mạch Dương nói chuyện, Tần Bình Bình liền đem hắn một trận cửa trách. "Phong huynh đệ, ta biết ngươi là vì huynh muội chúng ta hảo. Thế nhưng là, ngươi vì chúng ta như thế mạo hiểm, chúng ta trong lòng bất an à. Tần đại vi cũng là đối với gió mạch Dương nói. "Tốt, việc đã đến nước này, tất cả mọi người đừng nói nữa. Ta điểm chúng Triệu Hải Huyền ngủ, chúng ta đi nhanh lên đi." Gió mạch Dương sợ cái kia chín mệnh thần còn lại lần nữa chạy đến, lập tức liền đối với Tần thị huynh muội nói. Ba người cũng không dám ngồi nữa sẽ lự. Tật tật thuê xe, lái rời nhà ga, hướng về phương xa mở ra. Dọc theo đường đi, ba người không ngừng đổi xe, không ngừng thay đổi hành trình, cuối cùng ra tỉnh cảnh. Ta xem, không bằng ngay ở phía trước thành phố đó đặt chân a. Tần Đại Vĩ suy tính một lúc lâu, đạo, Triệu Hải làm người tâm ngoan thủ lạn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta như đi cô phụ nơi đó, chỉ sợ liên lụy hắn. Dóz Mạch Dương giữ tần bình bình nghe vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức, ba người liền ở phía trước bên cái thành phố kia thuê một buồng. Bởi vì Dóz Mạch Dương cấp sạch Triệu Hải nguyên nhân, trong lúc nhất thời, ba người tay đầu ngược lại là có chút dư giả. Triệu Hải Nhân trong thời gian ngắn không có tìm được ở đây, là lấy 3 người thời gian trải qua ngược lại là có chút tiến tĩnh. Trong lúc đó, gió mạch Dương cũng bắt đầu không ngừng tìm bác sĩ, hy vọng có bác sĩ có thể trợ giúp chính mình khôi phục ký ức. Nhưng nhìn qua thật nhiều bác sĩ, cũng đã kiểm tra vô số lần, ăn qua vô số thuốc, gió mạch Dương tình huống chính là không có một điểm chuyển biến tốt đẹp. Gió mạch Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cả ngày bên trong ngồi ở trên ban công, khổ khổ suy nghĩ tự mình đi tới sự tình, muốn tìm được cho dù là từng chút một ấn tượng. Phong đại ca, đừng suy nghĩ, uống trước bát hạch đào cháo a. Tân Bình Bình bưng một bát hạch đào cháo Đi đến Liêu Phong mạch dương trước người. Trong khoảng thời gian này tới, hắn mỗi ngày đều muốn bức gió mạch dương uống loại này hạt đào cháo, nói là có thể bổ não, nhường gió mạch dương khôi phục ký ức lực. Gió mạch dương tiếp nhận hạt đào cháo, đạo: "Bình bình, ngươi nói, ta lại mất trí nhớ phía trước là một cái người nào?" Tân Bình Bình mỉm cười, "Đạo, ta đoán, Phong đại ca nhất định là một cổ đại đặc công, trợ giúp hoàng đế thi hành đủ loại nhiệm vụ. Có một lần nhiệm vụ, bởi vì xảy ra chút ngoài ý muốn, Phong đại ca xuyên qua, chạy tới chúng ta thời đại này tới." Các loại, đem ngươi vừa mới câu nói này lặp lại lần nữa. Gió Mạch Dương nghe được trợ giúp hoàng đế thi hành đủ loại nhiệm vụ lúc, trong lòng đỗng nhiên thoáng qua một tia cảm giác khác thường. Thế nào? Ngươi có phải hay không nhớ lại cái gì? Tần Bình Bình vui mừng, vội vàng lại đem mình lặp lại một lần. Nhưng gió Mạch Dương lần này, nhưng là cảm giác gì cũng không có. Như thế nào? Có hay không nhớ lên cái gì? Tần Bình Bình yên cần hỏi han. Gió Mạch Dương lắc đầu. Không quan hệ, từ từ sẽ đến. Tần Bình Bình an ủi hắn nói, nghĩ không ra cũng tốt, dạng này, ngươi liền có thể lại bắt đầu lại từ đầu một đoạn nhân sinh mới, cũng rất tốt. Bình Bình, không biết vì cái gì trong lòng ta lúc nào cũng cảm thấy mười phần bất an, luôn cảm thấy ta có chuyện gì không có làm tựa như. gió mạch dương thả xuống bát, kinh ngạc nhìn phía trước lốc. ai nha, phong đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. ngươi xem, cháo đều lạnh, mau thử dịp ăn nóng a. tân bình bình gắt giọng, buộc gió mạch dương đem chén kia hạch đào cháo uống. bình bình, làm việc ngươi, đừng cho ta ăn hạch đào cháo được hay không? thay đổi khẩu vị, thị như nấu điểm đậu xanh cháo á hẹp mỹ cháo a cháo trứng muối a sáu. gió mạch dương đau khổ cầu khẩn nói, vậy cũng không được. hạch đào bổ não. tân bình bình cự tuyệt liễu phong mạch dương, lập tức lại nói, nếu không thì dạng này cũng được, ngươi thực sự không muốn uống cháo lời nói, liền mỗi ngày đúng hạn ăn năm cái hạch đào, dạng này, ta liền tránh khỏi nấu cháo. Hảo, một lời đã định. nghe được tân bình bình buông ra, gió mạch dương vội vàng đáp ứng, hắn thấy ăn năm cái hạch đào, so ăn một bát hạch đào cháo đơn giản nhiều. tân bình bình cầm bát, lôi kéo gió mạch dương đạo, tốt, đừng suy nghĩ, đi với ta xem tivi a. do mạch dương bị nàng lôi kéo, trong lúc nhất thời không tốt tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là theo nàng tiến vào phòng khách. trong phòng khách khắp nơi đều là đủ loại báo chí tạp chí, phía trên đều không ngoại lệ, đều có đủ loại khôi phục ký ức danh ý, ý thiên vương. Đây là Tần Đại Vĩ tìm đến. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều đang trợ giúp Gió Mạch Dương tìm Thiên Vương, tìm danh y Lý Phong Đại Ca. Ngươi liền yên tâm ở đây ở Akakata nhất định sẽ giúp ngươi tìm được biện pháp tốt để cho ngươi khôi phục ký ức. Tần Bình Bình vừa nói, một bên mở TV ra, trên TV đang để phong thần bảng, Vũ Vương phạt trụ, thông thiên giáo chủ chịu đồ đệ chân ngồi, bày xuống Chu Tiên Đại trận, muốn ngăn cản Vũ Vương đại quân đông tiến. Gió Mạch Dương tựa ở trên cát, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Nếu không phải chiếu cố được Tần Bình Bình, hắn đã sớm mê đầu ngủ say. Phong Đại Ca, ngươi nói là Lục Tiên kiếm lợi hại, vẫn là Chu Tiên kiếm lợi hại. Nhìn thấy Chu Tiên trong kiếm trận, bốn người tiên kiếm phân biệt bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tứ đại đệ tử chích đi, Tần Bình Bình không khỏi vấn đạo. Lục Tiên 6. Lục Tiên 6. Gió Mạch Dương đối với Tần Bình Bình mà nói giống như không nghe thấy, trong miệng lầm lẩm bẩm, trong tay của hắn xuất hiện một cái sáng như tuyết chiến kiếm. Một cú lạnh thấu xương sát khí trong nháy mắt thẳng tắp vọt lên, vang một tiếng sông lên cựu tiêu. A. Tần Bình Bình bị Gió Mạch Dương đột nhiên xuất hiện kiếm khí sợ hết hồn, hét lên, toàn thân trên dưới giống như mới từ trong hầm băng đi ra đồng dạng, run rẩy không ngừng. Cái cũng có trách, Lục Tiên kiếm bực này hung kiếm, chém xuống cường giả đầu người vô số kể trên thân kiếm hung lệ chi khí vô cùng cường thịnh, đừng nói là tần bình bình phổ thông như vậy nữ tử, chính là một cái tu vi bất phàm cường giả, thấy cũng muốn kinh hồn tán đảm. Bình bình, bình bình, ngươi không sao chứ? nhìn thấy tần bình bình bị kinh sợ, gió mạch dương vội vàng ném đi lục tiên kiếm, đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chấn an nàng. qua một hồi lâu, tần bình bình vừa mới dần dần bình tĩnh trở lại. phong đại ca, ngươi làm sao sẽ có dạng này hung kiếm? tần bình bình sợ không thôi, đạo, khi ngươi lấy ra kiếm kia thời điểm, ta cảm giác mình cả người đều bị hàn băng phong bế mượn dạng, hô hấp cũng hô hấp không ra. có lỗi với bình bình. Ta thật sự không biết ta vì cái gì có cái này hung kiếm. Ta không biết nó từ đâu tới đây, ta cũng không biết nó làm sao tới, ta liền suy nghĩ lục tiên lục tiên, nó tựu ra hiện. Gió Mạch Dương vì chính mình hù dọa Tần Bình Bình mà cảm thấy vạn phần xin lỗi. Không quan hệ, điều này cũng không có thể trách ngươi. Tần Bình Bình đạo, phong đại ca, đó có thể là binh khí của ngươi, ta xem trên TV cũng là như thế thả, tâm niệm vừa động, binh khí tiểu ra hiện tại trong tay. Ngươi có thể đem ra xem thật kỹ một chút, không chừng có thể nhớ tới cái gì. Gió Mạch Dương nghe vậy, chậm rãi đi tới, đem lục tiên kiếm nắm ở trong tay. Kiếm tiên xúc tu phát lạnh, một cỗ khí tức lãnh liệt không ngừng rung động. Tần Bình Bình từ từ tới gần rõ mạch dương, nhìn xem kiếm kia, trầm rãi nói, "Lục sáu, tiên sáu, a, lục tiên." Tần Bình Bình cả kinh kêu lên, "Phong đại ca, cái này là lục tiên kiếm. Ngươi xem trên thân kiếm cái kia hai cái chữ cổ, ta biết, chính là lục tiên." Bởi vì kích động, Tần Bình Bình mở môi khẽ run, "Đạo, trời ạ, lục tiên, ngươi làm sao sẽ có lục tiên?" Lục tiên kiếm thế nhưng là Phong Thần bảng bên trong Thông Thiên giáo chủ kiếm a. "Chẳng lẽ ngươi là Thông Thiên giáo chủ?" "Không đúng không đúng, Thông Thiên giáo chủ là sổ." Ngươi là người tốt, không phải là hắn. Tần Bình Bình lắc đầu, rất nhanh phủ định suy đoán của mình. Lục Tiên Sáu, Lục Tiên Sáu. Gió Mạch Dư Tay nắm Lục Tiên Kiếm, lẩm bẩm nói, trôi này Lục Tiên Kiếm, tại sao sẽ ở trên tay của ta? Trời ạ, ta rốt cuộc là ai? Ta nhớ được ta họ Phòng, không gọi Thông Thiên Giáo Chủ à? Thế nhưng là Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tên của bọn hắn, ta lại hình như nghe qua một dạng sáu. Ngay tại gió Mạch Dương giữ Tần Bình Bình bởi vì Lục Tiên Kiếm xuất hiện mà giật mình thời điểm, toàn bộ đại sáu bên trên, một ít danh sơn một chút tần thế cường giả đã cảm thấy Lục Tiên Kiếm vừa mới cái kia phóng lên trời kiếm khí nội danh kiếm tái hiện nhân gian 6. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng nội danh kiếm tái hiện nhân gian 6. Nào đó ngọn núi trong cốc, nhất danh lão giả nhìn qua rõ mạch dương vị trí, tự lẩm bẩm. Sư phụ, cần chúng ta cống hiến sức lực sao? Theo lão giả âm thanh, hai tên cơ hồ giống nhau như đúc người trẻ tuổi xuất hiện ở phía sau hắn, cùng kêu lên vấn đạo. 409 thứ 409 chương nhập môn cục cảnh sát danh kiếm lại xuất hiện, tu đạo giới tất có một phen động tác. Lão giả chậm rãi nói, chỉ là không biết lần này đi ra ngoài, là cái gì kiếm. Sư phụ, nhường đồ nhi xuống núi thôi. Đồ nhi nhất định đem chuôi kiếm này mang về cho sư phụ. Hai tên đệ tử đồng thanh đạo, song sinh tử tâm ý tương thông, nói liên tục đi ra ngoài lời nói cũng lớn cùng tiểu dị. Lão giả trầm ngâm một hồi, "Đạo cũng tốt, huynh đệ các ngươi liền xuống núi một chuyến a, cũng coi như là thấy chút việc đời. Chỉ là, nhớ kỹ, như cái kia mới xây đạo phái bất động, các ngươi cũng không cho động. Còn có, không nên đi chọ quan phương người." "Là, sư phụ." Song sinh tử huynh đệ đáp ứng, liền nhanh chóng thu thập bọc hành lý, đi xuống núi. Đêm đến, gió mạch Dương thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Trôi này lục tiên kiếm vẫn đặt ở bên giường của hắn, hắn không biết như thế nào đem nó thu lại trong đầu của hắn, từng lần từng lần một hồi tưởng đến lúc đó lục tiên kiếm xông ra trong cơ thể hắn lúc tỉnh cảnh thật kỳ quái vì cái gì trong cơ thể của ta sẽ xông ra như thế một thanh lợi kiếm tới đâu nghe bình bình nói cái này tựa như là thông thiên giáo chủ đồ vật sáu trong lòng nghĩ như vậy hắn tỉnh cả ngủ vặn ra đèn điện từ trên đầu giường lấy ra phong thần diễn nghĩa tới cẩn thận đọc quyển sách này là mới vừa chạm vạng tối tần bình bình mua được đưa cho gió mạch dương bên trong ghi lại hồng quân đạo người nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ những người này sự tích tần bình bình hy vọng đối với doãn mạch dương có thể có chỗ khải sách nội dung 10 phần đặc sắc trong bất chi bất giác trời đã sáng gió mạch dương rủi rủi con mắt thầm nghĩ trong sách này mặt nội dung có chút tựa hồ cũng không khó xử đến a chẳng lẽ ta thật là từ thời đại kia tới sao không không thể nào cái này vẹn vẹn chỉ là một bản tiểu thuyết mà thôi nội dung cũng là hư cấu làm sao có thể chứ rất nhanh gió mạch dương liền phủ định mình nguyên lai like ý nghĩ bình bình sáu Mặc quần áo tử tế mở cửa phòng phía sau gió mạch dương kêu một tiếng tần bình bình hôm nay có chút kỳ quái mọi khi chỉ cần trời vừa sáng tần bình bình liền sẽ gọi hắn rời giường ăn điểm tâm Nhưng hôm nay trong nhà lại không động tĩnh gì. Bình Bình rời giường, ngủ tiếp liền trở nên heo. Hiếm thấy sáng sớm một lần, gió mạch Dương quyết định hảo hảo mà đắc trí một lần. Nhưng, Tân Bình Bình lại không có bất kỳ trả lời. Gió mạch Dương tâm trung không rõ căng thẳng, tiêu lên, Bình Bình sáu. Tân Bình Bình cửa phòng mở rộng, người nàng đã chẳng biết đi đâu. Sau một khắc, gió mạch Dương khẽ mắt liếc qua thấy, đã thấy đến rồi một chương bị đinh ở trên tường tờ giấy. Vào lúc giữa trưa, thành đông công viên, còn con người ngọc, quá hạn không đợi. 16 chữ nói rõ hết thảy, Tân Bình Bình bị người bắt đi. Gió Mạch Dương căng thẳng trong lòng, người tới lại có thể tại hắn dưới mí mắt đem tần bình bình bắt đi, có thể thấy được tu vi cao. Cất kỹ tờ giấy, gió Mạch Dương đem tần bình bình cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Lúc này, đáy lòng của hắn bên trong có một âm thanh đang không ngừng nhắc nhở hắn, phải chấn định, phải chấn định, phải chấn định, đừng hoảng. Gió Mạch Dương tâm trung yên lặng nhớ tới, khóa kỹ cửa phòng, lại ép buộc cùng với chính mình ăn một bữa bữa sáng, mới hướng về Thành Đông Công viên đi đến. Bây giờ trong công viên người luyện thần còn không có tối lui. Công viên bên ngoài, càng có bán điểm tâm quán nhỏ phía đang không ngừng bận rộn. Do Mạch Dương chậm rãi đi vào công viên, hết thảy đều rất bình thường bất quá gió mạch dương biết địch nhân vô cùng cường đại cường đại đến cảm giác của mình cũng không cảm giác được cho nên hắn mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận chọn một cái tương đối chống trải vị trí gió mạch dương liền đại mã kim đao ngồi xuống hắn liền nghĩ lại ở đây các loại xem rốt cuộc là ai bắt đi tần bình bình người đến người đi mây tụ mây tạnh lúc giữa trưa gió mạch dương trong lòng chợt nhảy một cái hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt căng thẳng lên hắn bên người một cái góc chẳng biết lúc nào xuất hiện một người hắn tử hắn tử kia trong tay chụp lấy một người không phải tần bình bình thì là người nào bình bình sáu gió mạch dương thân hình khẽ động liền muốn xông về phía trước Dừng lại. Hán tử kia lôi kéo Tần Bình Bình lui về phía sau co rú lại, "Đạo, ngươi tốt nhất đứng yên đừng núp đích, không phải vậy nàng có một tam trường lưỡng đoạn, ta cũng không chịu trách nhiệm." Phong đại ca 6. Tần Bình Bình bị hán tử bắt cóc, trong lòng hết sức e ngại, nhưng cũng gắng gượng không khóc lên tiếng, chỉ gọi một tiếng Phong đại ca liền nhắm mắt lại. "Bình Bình, đừng sợ, Phong đại ca sẽ cứu ngươi." Gió mạch Dương an ủi Tần Bình Bình một câu, liền hướng về kia hán tử đạo, "Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nghe nói ngươi là không giết chết đúng không?" Hán tử kia nhìn từ trên xuống dưới Gió mạch Dương, "Đạo, ta muốn ngươi tự đoạn hai tay." Dạng này ta liền có thể thả nàng. Ngươi là Triệu Hải phái tới a? Gió Mạch Dương lạnh lùng nói, thân thủ các hạ bất phàm, mười cái ta cũng không nhất định là đối thủ của ngươi, ngươi cần gì phải làm cho bực này bị ổi thủ đo đâu. Ta theo chín mệnh thần còn cấp độ kia phế vật khác biệt, ta có thể lười nhát tốn thêm khí lực, có thể không tự mình động thủ ta liền tuyệt sẽ không tự mình động thủ." Hắn tử cười hắc hắc nói, "Ta nhìn ngươi cũng là phế vật." Gió Mạch Dương lạnh lùng nói, "Rõ ràng tại trong nhà của ta có thể giải quyết, chuyện, còn cần phải tốn công tốn sức đem ta hẹn đến công viên này bên trong tới. Ngươi Nghe được gió mạch Dương chửi mình là phế vật, hắn tử không khỏi cả giận nói, ngươi không muốn sống sao? Ngươi dám cùng ta động thủ sao? Gió mạch Dương biết, dưới mắt, chỉ có trước tiên chọc giận hắn tử, mới có thể tìm được cơ hội cứu Tần Bình Bình, ngươi nếu dám động thủ với ta, trong vòng 3 điều, ta nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất, để cho ngươi mẹ đều không nhận ra ngươi. Khẩu suất của nôn. Hắn tử cả giận nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi rựa vào cái gì đánh ta răng rơi đầy đất. Nói, hắn tử đem Tần Bình Bình tiện tay đẩy, thân hình khẽ động, từng bước đi ra, hữu quyền đã mang theo ngàn quân chi lực, hướng về gió mạch Dương đột tới. "Vặn!" Hắn tử kia độ cực nhanh Gió Mạch Dương né tránh không kịp, vai phải đã hung hăng chịu một cái trọng kích. Bất quá, gió Mạch Dương chiến thể chỉ là lung lay nhoáng một cái, cũng không cảm thấy chịu đến đặc biệt lớn gì tổn thương. Chết qua một lần, gió Mạch Dương xương cốt bên trong ngủ say cái kia chín đạo màu vàng kim nhạt thần long vừa tỉnh lại, hắn chiến thể lại lần nữa trở nên vô cùng cứng rắn chịu đánh, hắn tử này nhất kích trọng kích, tự nhiên cũng liền bị chín đạo màu vàng kim nhạt thần long hóa giải, tan biến tại vô hình. Hắc hắc, không có việc gì. Gió Mạch Dương hơi sững sờ sau đó liền tỉnh lộ lại, dưới mắt chính mình, không sợ đánh. Không sợ đánh hắn còn sợ cái gì? Lập tức, hắn cũng chiến thể chấp động, tay phải căng ngang, hướng về kia hắn tử vai phải chém xuống. Hai người rất nhanh liền hỗn chiến ở một chỗ, hai người này một cái là tu vi cực cao, một cái là chiến thể cường hành, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, hai người chiến khí ngắc dọc, bất giác ở giữa đã giao thủ hơn 100 cái hiệp. Ở nơi này công viên đánh nhau, đã sớm kinh động đến quan phường, không bao lâu, sớm đã coi đặc công động xe cảnh sát, đem hai người vây lại ở giữa. Đều ngừng tay cho ta. Những thứ này là công, từng cái võ trang đầy đủ, thần sắcưu hãn. Nhìn thấy đặc công xuất động, gió mạch Dương không khỏi lại hỉ. Dưới mắt Hắn đang giàu không có cách nào đục lỗ phía trước người cường giả này đâu, vừa vặn đặc công xuất động, hắn ngược lại là có thể thuận nước đẩy thuyền, tạm thời không đánh. Không giống nhau lúc, gió mạch Dương giữ hắn Tử kia liền bị thương so với, lên xe cảnh sát, đến nỗi Tần Bình Bình, gái này người bị hại, cũng lên một chiếc khác xe cảnh sát, rời đi công viên. Gió Mạch Dương nghe Tần Thị huynh muội nói qua, cái thời đại này quan phương có thể chỉ huy quân đội cùng cảnh sát, quân đội cùng cảnh sát vũ khí cũng là một loại gọi thương đồ vật, vô cùng lợi hại. Bởi vì không có làm rõ ràng gọi là thương vũ khí ý lực, Gió Mạch Dương quyết định tạm thời giữ im lặng. Hú hồn, từ Hán Tử kia phản ứng đến xem được kêu là thương vũ khí, đích xác rất có một tay, không phải vậy, hắn tử kia cũng không khả năng ngoan như vậy ngoan đang ngồi. Hai người các ngươi, không muốn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đến rồi cục cảnh sát, một cái cảnh sát đem hai người hai tay thật chặt cầm lại, đạo: "Ta biết các ngươi cũng là dị năng giả, nho nhỏ này cổ tay có thể khảo không được các ngươi, nhưng mà, ta ở bên ngoài mai phục xuống sơn điệp tơ, nếu như các ngươi dám có dị động gì, trực tiếp đánh chết." Là cảnh sát. Hắn tử vội vàng đáp ứng nói: "Cảnh sát, chúng ta chỉ là tầm thường loại bản, không muốn nhiễu loạn trị an xã hội, ngươi thả chúng ta a sáu." Các ngươi những dị năng giả này Chính phủ đã đối với các ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, các ngươi nhưng lại không biết thu liễm, Vậy mà tại trước công chúng trước mắt bao người thi triển dị năng, còn dám nói không phải đảo loạn trị an xã hội, cảnh sát nghiêm khắc chỉ vào hai người, đạo, chẳng lẽ các ngươi không biết, chính phủ có pháp lệnh, phạm ở trước công chúng thi triển dị năng, gây nên xã hội khủng hoảng dị năng giả, ngay tại chỗ đánh chết sao? Biết, biết, cảnh sát, chúng ta thật sự là xin lỗi. Hán tử vội vội vã vã gật đầu, đạo, cảnh sát, chúng ta cũng không còn dám có lần sau. Hảo, vậy con ngươi, nãy giờ không nói gì thì không có sao sao? Nhìn thấy gió mạch dương một mực trầm mặc không nói, cái tên cảnh sát xoay đầu lại, nhìn hắn đây đạo. "Cảnh sát, hắn ép buộc bằng hữu của ta, ta đi cứu ta bằng hữu cũng không được sao?" Gió mạch dương đạo: "Bắt cóc con tin, ngươi nên báo cảnh sát, mà không phải mình chạy tới nghĩ cách cứu viện." Lại nói: "Các ngươi dị năng nhân chi giữa ân ân oán đoán, chúng ta không muốn quản, cũng không quản lên. Chỉ có một đầu, không cho phép dưới mắt mọi người thi triển dị năng, hiểu chưa?" Cảnh sát có chút tức giận nhìn xem gió mạch dương đạo. "Minh bạch." Gió mạch dương gật đầu một cái. "Tốt, đã các ngươi đều biết. Vậy thì ở đây làm lập hồ sơ a, lần sau tái phạm" sẽ không dễ dãi như thế đâu. Cảnh sát hung hăng cảnh cáo một phen hai người, liền để hai người tại một trường trên tờ đơn viết một chút nội dung, đơn giản là thời gian địa điểm một loại đồ vật. Nhìn xem hai người đều viết xong, cảnh sát vừa mới tương na hai tấm tờ đơn thu lại, đạo, tốt, các ngươi có thể đi. nhớ kỹ, các ngươi là dị năng người, muốn giảng tu luyện, không muốn dưới mắt mọi người thi triển dị năng, cho chính phủ thêm phiền phức. đã biết. hắn tử kia gật đầu một cái, rồi duỗi tay, ra hiệu cảnh sát đem chính mình trên tay xiềng xích cầm xuống. Cảnh sát không thể làm gì khác hơn là cho hai người giải trừ xiềng xích, để cho hai người rời đi của cảnh sát. phong đại ca. Gió Mạch Dương vừa ra cục cảnh sát, Tần Bình Bình liền tiến lên đón, "Đạo, ngươi không sao chứ? Bọn hắn có hay không đem ngươi như thế nào?" "Ta không sao." Gió Mạch Dương lắc đầu, "Đạo, ngươi đây có hay không bị thương?" "410 thứ 410 chương nông thôn bác sĩ ta cũng không có." Nghe được Tần Bình Bình nói như vậy, Gió Mạch Dương an tâm không thiếu. Hắn nhìn chung quanh bốn phía một cái, bởi vì quan phương ra mặt duyên cớ, hắn tử kia không tiếp tục ở đây dừng lại, mà là ngoặt vào một cái góc đi. "Cái kia, chúng ta về nhà đi." Gió Mạch Dương hướng về Tần Bình Bình nói, "Hắn biết" há tử kia mặc dù tạm thời không có hướng bọn hắn ra tay nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ hai người rời đi cục cảnh sát về đến nhà rồi tân đại vĩ đã về nhà hắn còn không biết muội muội đã từng bị người cướp cầm chuyện nhìn thấy hai người từ bên ngoài đi vào vội nói các ngươi chạy đi đâu ra ngoài tản xe bước sợ ca ca lo lắng tân bình bình gằn cái hoảng a tân đại vĩ gật đầu một cái đạo phong đại ca ta tìm được một cái danh y bác sĩ kia ở tại nông thôn nghe nói để cho người ta khôi phục ký ức rất có thủ đoạn chúng ta thu thập một chút liền đi tìm hắn xem nghe được hắn nói như vậy tân đại vĩ không khỏi vui mừng đạo hảo vậy chúng ta đi lập tức, bởi vì hắn tử kia xuất hiện, gió mạch dương cũng muốn tần thị huynh nội tạm thời tránh một chút. nếu là có thể đến nông thôn đi, nhưng cũng là một cái biện pháp không tệ. lập tức, gió mạch dương dùng truyền đơn bao hết lục tiên kiếm, lại vội vàng thu dọn một chút hành lý, liền đi theo tần đại vi ra. đó là một cái vắng vẻ thôn xóm nhỏ, trong thôn cũng bất quá hai ba gia đình thôi. cái này hai ba gia đình đã sớm bức bỏ thôn nhập thành, chỉ để lại một cái lao đầu canh giữ ở trong thôn. rất xa, ba người liền nhìn thấy lao đầu kia đang không ngừng lấy hay đủ loại dữ liệu, đem bọn hắn phơi ở ngoài cửa trên đất trống. chính là hắn, ta thật vất vả nghe được. Lão nhân này y thuật không tệ, nhưng chính là tính tình cổ quái, không chịu vào thành, cho nên chỉ có một người trông coi một cái thôn. Tân Đại Vĩ hướng về gió Mạch Dương Dữ Tần Bình Bình giới thiệu nói, cái này đáng tin không? Ta xem hắn cũng là cái lao đầu bình thường từ A 6 Tân Bình Bình hơi khẽ to mày, đạo, bất quá, nói đi thì nói lại, hắn cái này luận điệu ngược lại là thật có mấy phần thần y bộ dáng, cái kia trên TV thần y đều đứt hạnh này 6. Người TV đã thấy nhiều à, đến đó chớ nói lung tung, có thể coi là chậm trễ liêu phong chuyện của đại ca. Nhìn ta quân người. Tần Đại Vĩ hung hăng hướng về muội muội nói một câu, làm bộ đưa tay giơ lên nhưng lại nhẹ nhàng thả xuống. yên tâm đi, ta làm sao lại chậm trễ phong đại ca chuyện đâu. phong đại ca, ngươi nói đúng không sáu. Tần bình bình ủy khuất tránh tại liễu phong mạch dương một bên. tốt, tốt, các ngươi tất cả chờ ở nào, lại không nhanh lên, nhân gia đều đóng cửa. gió mạch dương cười nói. quả nhiên, chỉ thấy lão đầu kia bước vào đại môn, bắt đầu đóng cửa lại. bác sĩ, bác sĩ, các loại sáu. nhìn thấy lão đầu lập tức phải quan môn, tần đại vĩ vội vàng bước nhanh hơn, đi tới nhà kia trước cổng chính, hướng về kia lão đầu nói liễu phong mạch dương gặp phải tình huống. tốt ta, đi vào ta xem một chút ta. Lão đầu hôm nay nhìn tâm tình không tệ, trên dưới đánh giá một hồi ba người, liền vui vẻ nhường ba người tiến nhập nhà của mình bên trong. "Tiểu hòa tử, tới, đem ngươi tay đưa tới cho ta xem một chút sáu." Lão đầu đắp gió mạch dương mạch, thần sắc trên mặt biến hóa không chắc, thật lâu, vừa mới là đầu, đạo, "Khó khăn sáu." "Khó khăn sáu." Hắn tình huống này thực sự cổ quái, ta cũng là bất lực. "Bác sĩ, ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp." Ngài là xa gần nghe tiếng danh y Ilya, chuyên trị đủ loại nghi nan tạp chứng, nhất định có biện pháp. Tần đại vĩ vội vàng hướng lão giả nói một đống lời hữu ích. "Nào có thể nói được, lão đầu biến sắc, tức miệng mắng to. Cái dám? Cái dám cái danh y điệp, cầu thí danh y điệp. Các ngươi những thứ này cất chó, gặp qua ta như vậy một người trước cửa vắng ngắt danh y sao? Ta tính là gì danh y điệp sáu. Những cái kia bệnh viện lớn mới tính danh y điệp, tùy tiện vẽ mấy cái bữa vẽ quỷ, nói vài lời dám cho không kêu mà nói, liền kiếm được tiền trên vạn tiền, đó mới tên y điệp. Mau mau cút, đều cút cho ta. Lao đầu tính khí quả nhiên của quái, nói trở mặt liền trở mặt, lại cầm một cái cái trổi, đem gió mạch dương ba người một đường đuổi ra, sau đó bịch một tiếng đóng cửa lại, mặc cho mấy người gọi thế nào cũng không mở. Ba người hai mặt nhìn nhau, Tân Bình bình thản lẽo quả nhiên là một cái tính tình cổ quái danh y lìa sáu, nói một điểm cũng không sai, chính là hồ thanh nhưu bình nhất chỉ cũng không dạng này sáu. nghe hắn khẩu khí, dường như là bị ủy khuất. tân đại Vĩ nói, hướng về tân bình bình đạo, bình bình, ngươi không ngại theo hắn ý tứ, nhiều khen vài câu hắn, không chừng sẽ hữu hiệu quả sáu. khen hắn. tân bình bình gật đầu, đạo, mới không cần, loại này quái nhân, ai muốn khen hắn a? bình bình, chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi phong đại ca nhanh lên khôi phục ký ức sao? tân đại vi bất giác dĩ, không thể làm gì khác hơn là chuyển gia gió mạnh dương tới. tốt ca, vì lưu phong đại ca. Ta liền miễn cưỡng ngủ quất như vậy một chút. Tần Bình Bình mềm lòng xuống, lập tức vỗ môn, lớn tiếng nói, "Lão bà bá, ngài là thầy thuốc giỏi nhất. Trong thành những cái kia lang băm, vậy làm sao có thể cùng ngài đánh đồng đâu?" Bọn hắn liền cho ngài lao giày cũng không xứng a6. "Đi thôi, ta thật sự bất lực." Tần Bình Bình mà nói quả nhiên lên hiệu quả, từ trong nhà truyền đến lao đầu kia âm thanh. Tần Đại Vy hướng về Tần Bình Bình so đo ngón tay cái, ra hiệu nàng nói tiếp. Tần Bình Bình nghĩ nghĩ, "Đạo, lão bà bá, ngài cũng biết, ta phong đại ca cũng tại trong thành tìm những cái kia lang băm nhìn rồi." Bọn họ là không có biện pháp ta chúng ta thật vất vả mới đánh nghe được ngài. Biết lao nhân gia ngài đối với giúp người khôi phục ký ức mười phần lành nghề, ngài nhất định muốn giúp chúng ta a sáu. Đợi ngài chữa khỏi ta phong đại ca, chúng ta cũng có thể đi chế dều những cái kia dòng ý để. Tân bình bình đạo, lao bà bá, ngài ngàn vạn đại tử bi có hay không hảo sáu. Nữ hoa hoa, không phải ta không nguyện ý giúp các người, ta thật sự là bất lực a hổ thẹn, hổ thẹn. Trong phòng, lao đầu nói một câu, lập tức đại môn mở ra, lao đầu xuất hiện ở ba người trước mặt. Đạo, nếu không thì ta đâm ba châm xem. Tuất, đại tạ lao tiên sinh. Phong mũ vô cùng cảm kích nghe được lão đầu nguyện ý ra tay, gió mạch dương ba người đều là vui mừng. bất quá, ta trước đó đã nói, cái này ba trâm ta cũng không biết có hiệu quả hay không, vạn nhất không hề có một chút hiệu quả, các ngươi liền phủi mông một cái đi thôi, đừng tiếp tục chúng ta phía trước tức tức mai mai. hảo, thỉnh lão tiên sinh từ bi, gió mạch dương đạo nhưng cầu một chị, hiệu quả như thế nào, không được oán trách tiên sinh. lão đầu gật đầu một cái, ra hiệu ba người vào nhà. hắn nhường gió mạch dương tại một trương trên chiếu ngồi xuống, lập tức đem tần thị huynh muội chạy tới một căn phòng khác. tiểu hoa tử, ta đây ba trâm. Hùng hiểm rất, ở giữa nếu là có kỳ đầu cùng ngứa đủ loại cảm thụ, ngươi cần phải nhị được, không phải vậy, châm đi vị trí, đại la thần tiên cũng khó có thể cứu ngươi. Lão đầu lấy ra cái thứ nhất châm, hướng về gió mạch dương đạo. Tiên sinh cứ việc yên tâm thi châm a, ta có thể chịu được. Gió mạch dương đáp ứng một câu, liền nhắm mắt lại. Nhưng qua rất lâu, cũng không có một điểm động tĩnh. Hắn bất giác hơi hơi tạo ra con mắt, đạo, tiên sinh, ngại như thế nào không kiềm kim. Ta đã đâm, ngươi đừng động, chờ xem, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Lão đầu ngồi ở gió mạch dương đối diện trên một cái ghế, trong mắt ý vị thông trưởng. Thiên sinh y thuật quả nhiên cao minh ta vậy mà một chút cũng không cảm giác được kim kim trước mắt lao nhân này lại có thể trong bất chi bất giác trên người mình đâm ba châm gió mạch dương tâm trung bất giác rất là sợ hãi thản phục tiểu hòa tử ít nói lời vô ích lưu ý đối phó chuyện về sau a lao đầu hít mắt chậm rãi mấy đạo 36, 26, 1, a đợi đến lao giả đếm ra một thời điểm gió mạch dương chỉ cảm thấy sau lưng của mình bị lưỡi dao hung hăng thọc ngàn vạn lần đồng dạng đau nhức khó có thể chịu được nhường hắn trong nháy mắt đã tuôn ra một cỗ mổ hồi phong đại ca một căn phòng khác tần thị huynh muội nghe được gió mạch dương tiêu thảm đều là cùng nhau chạy tới nhưng lại bị lao đầu ngăn ở bên ngoài, đạo, không sao, không sao, phản ứng bình thường. Các ngươi trở về ngồi a. Tần Thị huynh muội bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lo lắng không thôi về tới ngoài ra gian phòng. Bây giờ, gió mạch dương không ngừng tiêu gạo, trên người hắn đã đều bị mồ hôi chua ướt đẫm. Cái kia to lớn đau đớn sau này con kéo dài hướng toàn thân, nhường hắn có một loại tan xương nát thịt cảm giác. Trong đau đớn, lại có gợi ra ngứa lạ theo sát lấy mà đến. Không giống nhau lúc, kỳ nóng, kỳ hàn, kỳ chua, thân thể con người các loại cảm giác đều ở đây trên người hắn cùng nhau đang tràn. A. Giết ta đi gió mạch dương vô cùng thống khổ trong cổ họng ra vô cùng thống khổ chú lên hắn toàn bộ chiến thể bây giờ đã tê dại ở liên động một cái ngón tay cũng không nhúc nhích được kiên trì kiên trì kiên trì một hồi nữa liền tốt sáu lão đầu một chút cũng không có cảm động lay ý tứ chậm rãi cuốn lấy một điều thuốc ngoài cửa tần thị huynh muội đã ngồi không yên đều là nắm thật chặt khung cửa sắc mặt vô cùng cẩn trương hai người các ngươi ở đây nhìn xem nói với hắn kiên trì sáu nếu là hắn có thể một mực chống đến trên thân đủ loại đau đớn tiêu thất tất có thu hoạch lão đầu gặp tần thị huynh muội lo lắng như vậy dứt khoát đưa cho hai người một cái nhiệm vụ phong đại ca. Kiên trì a, rất nhanh thì tốt rồi. Tần Bình Bình gật đầu một cái, lập tức liền tại gió mạch dương bên Thái Ôn Du nói. Thống khổ to lớn bên trong, gió mạch dương trong đầu nổi lên một mảnh kỳ cảnh. Đó là một chiếc chiến hạm khổng lồ, chiến hạm phía trên một đạo thiên lôi điên cuồng đè mà tới. Mắt thấy liền muốn tương chiến hạm phá hủy. Lúc này từ chiến hạm kia bên trong cũng tuôn ra một đoàn vô cùng uy lực năng lượng, hướng về kia thiên lôi nên đón. Hai cố bá đạo tuyệt luân sức mạnh điên cuồng đụng nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái năng lượng đối tiếp bình diện, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Bên cạnh giật liếc ra sóng năng lượng trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Gió mạch dương nhìn thấy chính mình. Hắn nhìn thấy mình bị năng lượng to lớn sóng chổ xé rách, phá hủy. Hắn muốn ngăn cản, cũng không có thể ra sức. Đúng lúc này, từ cái kia năng lượng sóng bên trong, đột nhiên vọt lên một cái nam tử áo đen. Nam tử kia trong nháy mắt này tuôn ra bá tuyệt thiên hạ khí thế, lấy hắn làm trung tâm, nguyên bản ra bên ngoài khuyết tán sóng năng lượng, bắt đầu nhanh chóng thu hẹp. Cùng lúc đó, thời gian cũng bắt đầu nhanh chóng lui về sau đi, từng đạo thời gian khe hở xuất hiện ở trên không, gió mạch dương còn không kịp trốn tránh, liền bị thời gian trong cái khe cuốn ra thời gian nghịch lưu cuốn trúng, kéo vào thời gian trong cái khe sáu. 411 thứ 411 chương tranh đoạt lục tiên gió mạch dương thân thể chấn động, từ vô tận trong sự sợ hãi vừa tỉnh lại. Lúc này, trên người hắn cái kia các loại đau đớn đã biến mất không thấy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới mềm nhũn không có một tia khí lực. Ngủ một giấc. Ca. Lão đầu đến gần Liễu Phong mạch dương, đạo: "Từ trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm, ngủ một giấc, có thể nhớ tới bao nhiêu chính là bao nhiêu." Thanh âm của lão đầu trầm rãi, nghe vô cùng nhu hòa. Gió mạch dương cảm giác giống như chân đạp ở trên đồng đồng dạng, hắn không ngừng nhảy lên, đông cho hắn có dãn trẹo trống, khiến cho hắn không đến mức lom xuống đi. Trầm dãi nhắm mắt lại, gió mạch dương nằm ở trên mặt đất, lâm vào trầm trầm trong giấc ngủ. Tân Thị Huynh Ngụy cùng lão đầu lui ra. Bác sĩ, hắn như thế nào? Có thể khôi phục lại sao? Tân Đại Vĩ Ân cần hỏi Han. Ta đã vừa mới nói qua, trước mắt đến xem, hiệu quả không tệ. Đến nỗi có thể nhớ tới bao nhiêu, ta cũng không biết. Lão đầu nói một câu, nhân tiện nói, tốt. Các ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì mà nói, giúp ta đi đem bên kia những thuốc tiêu cắt. Là, là. Đối mặt tính khí này cổ quái lão đầu, Tân Thị Huynh Ngụy không dám nói thêm cái gì, vội vàng lấy ra cát đao, thận trọng giúp hắn cắt lấy dược liệu. Kaka, bên kia có người đúng lúc này, tần bình bình đung nhiên đẩy tần đại vĩ cánh tay, đạo, không tốt, người kia là của chúng ta đối đầu. tần đại vĩ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một người hán tử hướng về sang bên này đi qua. tần bình bình nhận ra, người này chính là mấy ngày trước bắt cóc mình người kia. dưới mắt, hắn theo dõi đến nơi này, rõ ràng sẽ không gắn cái gì hảo tâm. tiến nhanh đi. tần đại vĩ vội vàng lôi kéo tần bình bình tiến nhập trong phòng, đem đại môn đóng lại. bác sĩ, không cần nói, cứu nhân của chúng ta ở bên ngoài. nhìn thấy lao đầu tựa hồ muốn nói cái gì, tần đại vĩ vội vàng đưa tay bưng kín miệng của hắn, thấp giọng hỏi, người ở đây có thể có cái gì hầm các loại? cửa sau, từ cửa sau ra ngoài, đưa tay đem Tần Đại Vĩ tay cầm xuống, lao đầu chặn lại nói, Bình Bình, mau tới hỗ trợ, canh chừng đại ca đỡ đến ta trên lưng. Tần Đại Vĩ đem gió mạch dương cong trên lưng, tại lao đầu cùng Tần Bình Bình dưới sự giúp đỡ, mở ra cửa sau, đi ra ngoài. Bảnh, liền tại Tần Đại Vĩ bước ra cửa sau lúc, cửa trước bị người một cước đạp ra. Ta biết các ngươi ở đây, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hán tử kia nhay răng cười, hướng về trong hành lang đi tới. Dừng lại. Lúc này, lao đầu tay mang theo một cái cái chổi, đứng ở Hán tử kia trước người. Đạo, ngươi là người nào? ban ngày ban mặt sùng trong nhà của ta tới làm gì? Lao đầu, ngươi nại tránh. Lão tử không có rảnh cùng ngươi mù hao tổn. Hán tử tiện tay một cái tát, tương na lao đầu đập vào một bên, lập tức hướng về cửa sau nhanh chân chạy tới. Một cái là mình, hán tử đã chắn tần đại vĩ trước người. Tiện tay một quyền đập ra, tần đại vĩ đã phủ phủ một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Không nên thương tổn phong đại ca. Tần bình bình thấy kia hán tử bắt được liều phong mạch dương, trong miệng kêu một tiếng, đã cầm lên một cái dao bổ tuổi, hướng về hắn bổ tới. Ha ha ha, một cái dao bổ tuổi cũng nghĩ làm tổn thương ta sao? Trong tiếng cười điên dại, hán tử tiện tay vung lên một cỗ lực lượng phản ra, tần bình bình đã bay lên, bình một tiếng ngã ở nơi xa. ngay sau đó, hán tử bay lên một cước, trên đất tần đại vĩ lập tức liền thẳng bay ra ngoài, miên cương bay ở tần bình bình bên người. hai người các ngươi, lão tử đợi chút nữa sẽ chậm chậm thu thập các ngươi. hán tử lườm bọn họ một cái, lập tức đem ánh mắt rơi tại liều phong mạch dương trên thân, cười hắt hắt nói, bất tử người, ta xem một chút cái này người chết không chết. nói, trong tay của hắn, đã xuất hiện một thanh trường đao, hướng về gió mạch dương đầu người hung hăng chém xuống. không muốn. tần thị huynh muội bị hán tử đả thương, đã mất đi năng lực hành động nhìn thấy gió mạch dương lập tức phải thân châu khác biệt đều là nhắm mắt lại không dám nhìn một màn này làm vào lúc này một tiếng vang giòn vang lên hán tử trường đao tựa hồ đụng vào đồ vật gì phía trên ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt liền nghĩ làm cái này giết người cướp của hoạt động sao ngay sau đó một giọng nói vang lên tần thị huynh muội trong lòng vui mừng mở mắt nhìn lại nhưng thấy giữa sân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hai người trẻ tuổi hai người trẻ tuổi kia dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc hai cái mắt con dám xen vào chuyện của lão tử chán sống sao nhìn thấy trường đao của mình bị đối phương trường kiếm chống chọi hắn tử không khỏi giận dữ cái này phải xem ngươi có hay không cái bản lĩnh này. Song Sinh Tử đồng thời nói, Mã Lục Giáp, hôm nay ngươi có thể muốn xui sụp. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nói giàn mua. Chín Mệnh Thần Quẳng chống một cây bá trượng, đã nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chín Mệnh Thần Quẳng. Nhìn thấy Chín Mệnh Thần Quẳng xuất hiện, Hán Tử Mã Lục Giáp cùng Song Sinh Tử đều là cùng nhau kinh hô lên một tiếng. Chín Mệnh Thần Quẳng, chuyện của lão tử không cần ngươi nhúng tay. Mã Lục Giáp chỉ vào Chín Mệnh Thần Quẳng lạnh lùng nói, đương nhiên, đương nhiên, ta người cụ chỉ là đến xem náo nhiệt. Bất quá, xem ở cùng là mới xây đạo nhất phái phân thượng. Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, hai vị này, thế nhưng là Không Minh Lão Đạo Đắc Y môn nhân đâu, ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương. Chín mệnh thần còn nói một câu, liền từ từ hướng về kia gian phòng tới gần. Không Minh Lão Đạo, H H Sáu. Hôm nay, Lão Tử liền giúp ngươi đoạn mất cái này y ba ta. Mã Lục giáp cười âm hiểm hai tiếng, bất ngờ thân hình khẽ động, đã hướng về Song Sinh Tử công tới. Kiếm lên. Song Sinh Tử tề cùng hét một tiếng, hai thanh trường kiếm lập tức tựa như cùng sống một cái giống như, trên không trung quay tròn chuyện, tràn ra từng đạo hào quang sáng chói, hướng về Mã Lục giáp phóng đi. ầm ầm. Đúng lúc này. Chín mệnh thần còn cũng cùng một nam tử chọn thủng lão đầu gian phỏng, tại trên nóc nhà giao thủ đứng lên. Không tốt, là phong đại ca lục tiên kiếm. Tân Bình bình nhìn thấy chín mệnh thần còn trong tay cầm một đoạn dùng cái chăn bao lấy dài mảnh, lập tức nhận ra đây là gió mạch dương lục tiên kiếm. Bọn hắn muốn tranh đoạt lục tiên kiếm. Bây giờ, tân đại vĩ cũng kịp phản ứng. Nhưng thấy chín mệnh thần còn cùng nam tử trung niên chiêu chiêu liều mạng, đều là một bộ lối đánh liều mạng. Sư minh sư đệ, danh kiếm. Bây giờ cách đó không xa chiến đoàn bên trong song sinh tử cũng phản ứng lại, hai người thân hình đảo ngược, giống như hai cái chi mương đồng dạng thẳng hướng về chín mệnh thần còn vọng tới cho ngươi. Chín mệnh thần còn nhìn thấy Song Sinh Tử vọt tới, đem trong tay Lục Tiên kiếm đẩy, một cú cự lực phun trào mà ra, đã hướng về Song Sinh Tử vọt tới. Khanh khanh. Nhưng nghe đến khanh khanh hai tiếng, Song Sinh Tử đã triệu hồi binh khí của mình, hướng về Lục Tiên kiếm trọn đi. Nguyên lai, like, danh kiếm ở đây. Bây giờ, Mã Lục Giáp nhìn thấy Lục Tiên kiếm tại Chín Mệnh Thần còn trong tay, cũng là thả xuống liều Phong mạch dương, thẳng lao đến, chiến đao trong tay vung dậy, gia nhập chiến đoàn. Năm người hỗn chiến tại một chỗ, lực lượng điên cuồng không ngừng hướng xuống rung động, từng pa phòng, lập tức liền sụp đổ xuống. Đại ca, ngươi còn có thể di động sao? tân Bình Bình chật vật di động tới, hướng về gió mạnh Dương rời đi. Có thể, chúng ta mau gọi Tỉnh Phong đại ca. Bây giờ, tình thế nguy cấp, Tần Thị huynh muội cũng không quản được rất nhiều, chỉ muốn sớm một chút đánh thức gió mạnh Dương, để cho hắn có thể có đủ cơ hội chạy khỏi nơi này. Hai người bọn họ mặc dù chưa từng tu luyện qua, nhưng ngày bình thường đủ loại huyền huyễn tiểu thuyết đã xem không ít, từ cũng biết dưới mắt năm người này cường đại. Tần Thị huynh muội vô cùng chật vật di động tới, từng bước từng bước rời về phía còn tại khò khò ngủ say gió mạnh Dương. Cách đó không xa, năm người đã từ không trung chiến xuống đất. Lục Tiên kiếm cũng không ngừng biến ảo chủ nhân. Từ chín mệnh thần còn trong tay biến nào đến rồi mã lục giáp trong tay, lại từ mã lục giáp trong tay biến đến rồi song sinh tử thủ bên trong. Sau một phen chiến đấu, năm người chiến đoàn bên trong địch ta dần dần điểm đi ra, song sinh tử cùng trung niên nam tử kia thuộc về cổ tu đạo một mạch đệ tử, thiên nhiên liên thủ lại với nhau, mà chín mệnh thần còn cùng mã lục giáp cũng tạm thời buông xuống thành kiến liên thủ lại với nhau. Bây giờ bọn hắn năm người mặc dù cũng không biết chuôi kiếm này chính là lục tiên kiếm, nhưng cũng theo nó đã từng bay trên không kiếm khí nhìn ra, đây là một thanh khó được thần kiếm. Nếu là nhận được dạng này thần kiếm, đối với mình một mệnh vượt trên đối phương không thể nghi ngờ là có ý nghĩa to lớn. Đường đường đường đường 6. Năm người điểm đi ta, trong tay binh khí càng là không chút khách khí hướng về địch quân đánh tới. 9 mệnh thần còn cùng Mã Lục Giáp tu vi cực mạnh, hai người liên thủ, lại dần dần vượt trên Song Sinh Tử cùng Trung Nguyên Nam tử kia. Song Sinh Tử dù sao kinh nghiệm lâm địch không đủ, dần dần liền bị Mã Lục Giáp cùng 9 mệnh thần có ép úp còn không mang nổi mình úp, cực kỳ nguy hiểm. h h h ha 6. Không Minh Lao đạo môn nhân cũng bất quá như thế. Trong tiếng cười điên dại, Mã Lục Giáp thân hình như điện, kiếm đao trong tay đã ở Song Sinh chết trên thân lưu lại mấy trụ vết máu đây vẫn là song sinh tử phản ứng nhanh, nếu là hơi chậm nửa nhịp, khó tránh khỏi rơi vào cái phơi thây tại chỗ hạ tràng. lấy, nhìn thấy đồng bạn thụ thương, nam tử trung niên cũng là hung ác, đống nhiên trường kiếm trong tay đại khai đại hợp, thẳng hướng về chín mệnh thần còn sau lưng lưng còn đâm tới. chỉ nghe được phất một tiếng, nam tử trung niên trường kiếm trong tay đã sâu sâu đâm vào chín mệnh thần còn điệu lạc đà bên trong. bất quá chín mệnh thần còn cũng làm thật phải, trong tay quải trượng đống nhiên nhấc lên, đã bịch một tiếng đập vào trung niên nam tử kia lồng lực. lực lượng điên cuồng phun trào, nam tử trung niên nửa cái lồng lực, lập tức liền sụp xuống, nhẹ bóng hướng về nơi xa bay đi. Đã Thương Nam tử trung niên, chín mệnh thần còn cùng mã lục giáp lại càng không dừng lại, trong tay binh khí trên không trung huyễn hóa ra ngàn vạn đạo hàn quang, hướng về song sinh chết thượng trung hạ ba đường tiến sát mà đi sáu. Phong đại ca, phong đại ca, mau tỉnh lại A6. Ngay tại chín mệnh thần còn cùng mã lục giáp đem song sinh tử ép cực kỳ nguy hiểm lúc, cách đó không xa trên mặt đất, Tần Bình Bình cùng Tần Đại Vĩ cũng cuối cùng chuyển qua liều Phong mạch dương bên người, đưa tay không ngừng mà đong đưa thân thể của hắn, hy vọng có thể mới gọi hắn thức dậy. Nhưng gió mạch dương một lần này chìm vào giấc ngủ vô cùng thâm trầm bất luận hai huynh muội như thế nào lay động, hắn đều vẫn như cũ là bình tĩnh ngáy khò khò. Mảy may cũng không có tỉnh lại ý tứ. A, Cách đó không xa, song sinh tử một trong tiếng kêu thảm thiết vang lên, rõ ràng hắn đã bị trọng thương. Hết <cười> hết, các ngươi đều đi chết đi. Mã Lục Giáp âm hiểm cười hắc hắc lấy, chiến đao trong tay trên không trung huyền hóa thành một đầu độ long, thẳng hướng về song sinh tử phóng đi. 412 thứ 412 chương thần hồ kỉ ký, ký bảng. Song sinh tử đến rồi lúc này, chiến lược đại giảm, đã vô pháp ngăn cản được Mã Lục Giáp bá đạo như vậy một chiều, hai người thân thể đều là cùng nhau đã bị cuốn đứng lên, ném xuống đất. IT Lực lượng điên cuồng lôi xé song sinh chết chiến thể, để cho bọn họ chiến thể, đã nứt ra từng cái miệng vết thương, tiên huyết giống như một từng cái từng cái màu đỏ tiểu xà đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng bò lấy. Phong Đại ca, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Nhìn thấy song sinh tử thụ thương, tâm bình bình trong lòng càng là rất là lo lắng. Người cũ, danh kiếm là của ta. Mã Lục giáp nắm lấy gió mạch dương lục tiên kiếm, lạnh lùng hướng về phía chín mệnh thần quồng. Bây giờ, sau một phen náo đấu, nguyên bản bao lấy chiến kiếm cái chăn đã phá toái, chiến kiếm lộ ra ngoài, từng đạo hung lệ kiếm khí không ngừng ra bên ngoài rung động, bước người tâm hồn Mã Lục Giáp thu hồi mình trên ao, tay nắm lấy chiến kiếm, hướng về phía chín mệnh thần quổng, tựa hồ chỉ muốn một lời không hợp, liền muốn cầm kiếm cùng hắn liều mạng đồng dạng. "Thôi, danh kiếm về ngươi." Chín mệnh thần quổng cũng là lão hồ ly, biết Mã Lục Giáp nổi danh kiếm nơi tay, sau lưng mình thụ thương tích, muôn bản khó khăn là của hắn đối thủ, rất khoát hảo phóng tương chiến kiếm thuộc về Mã Lục Giáp. "Ha ha, tính ngươi thức thời. Mã Lục Giáp nhận được lục tiên kiếm, hết sức cao hứng, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới ta Mã Lục Giáp lại có như thế hảo vận, đến giúp Triệu Hải rất người, lại không duyên cướp được một thanh kiếm tốt. Đang khi nói chuyện, Mã Lục Giáp đã xách theo lục tiên kiếm chậm rãi tới gần liêu phong mạch dương mã lục giáp triệu hải nói nhanh chóng giết người mang cô nàng này trở về chín mệnh thần còn gặp mã lục giáp chậm rãi tới gần ở một bên thuốc dùng nói mã lục giáp gật đầu một cái đạo đã biết đáng tiếc cô nàng này dáng dấp như hoa như ngọc lại chỉ có thể tiện nghi cái kia triệu hải mã lục giáp liếc mắt nhìn tần bình bình bất đắc dĩ lắc đầu lập tức đem tần thị huynh nội đẩy ở một bên chiến kiếm trong tay hướng về gió mạc dương phách chản xuống a đúng lúc này gió mạc dương ngáp một cái chiến thể hướng về bên cạnh một bên đã tránh khỏi mã lục giáp một kiếm này trốn để cho ngươi trốn. Bị gió Mạch Dương né một kiếm, Mã Lục giáp giận dữ, chiến kiếm trong tay như điện, trong nháy mắt hướng về gió Mạch Dương đâm ra 9981 kiếm. Nhưng lúc này gió Mạch Dương lại giống như một đầu rào hoạt cá trạch đồng dạng, một bên ngáp một cái, một bên không ngừng nhấp nô. Mỗi một lần nhấp nô đều né qua Mã Lục giáp một kiếm. Mã Lục giáp kiếm mặc dù nhanh, nhưng lại liền gió Mạch Dương một mảnh quần áo cũng không có dính lấy. Cổ quái, cổ quái. Thế vậy, một bên xem cuộc chiến chín mệnh thần còn bất giác hơi lấy làm kinh hãi. Đạo, tu vi của tiểu tử này sao phải đột nhiên cao đến rồi cảnh giới như thế? Ta nhớ được hắn cùng ta giao thủ thời giá không gì đáng nói à. Còn không phải sao? Mã Lục Giáp lúc này cũng dừng lại tay, không ngừng thở phì phò, hắn cũng theo gió mạch dương giao thủ qua, quá biết gió mạch dương thực lực, hắn không nghĩ tới, một cái ngủ gió mạch dương lại có khả năng như thế, có thể làm cho kiếm của hắn kiếm kiếm thất bại. Người ngủ, ngươi còn đứng làm gì, còn không mau tới hỗ trợ. Nhìn thấy tự mình một người không cách nào đâm trúng gió mạch dương, Mã Lục Giáp vội vàng gọi chín mệnh thần cùng tới trợ giúp. Cũng đúng, đêm dài lắm mộng lúc nào cũng không tốt. Chín bệnh thần cùng trầm ngâm một hồi, thân hình chấp động, hướng về gió mạch dương và tới. Lần này, ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro, nhìn ngươi còn có thể hay không phục sinh." Trong miệng hung tợn mắng, chín mệnh thần còn trong tay quải trượng giống như một con rắn độc đầu dạng, không rời gió mạch Dương cổ họng một chút. Nhưng Mã Lục Giáp, chín mệnh thần còn nhanh, gió mạch Dương càng nhanh, hắn nhắm mắt lại, ngay khò khọ, thân hình từ nằm đã biến thành đứng, lung la lung lay lảo đảo, mỗi một lần lảo đảo, đều có thể né tránh hai người công kích, thậm chí, còn có thể dẫn dắt hai người thế công, để cho bọn họ chiêu thức đều tấn công về phía đối phương. Mã Lục Giáp cùng chín mệnh thần còn sắc mặt càng lai việc khó coi, hai người như là gặp ma, trong đáy lòng càng lai việc sợ hãi. Gió mạch Dương nhắm mắt lại, Như thế lập tức trốn tránh đều có thể để bọn hắn chật vật như vậy, như vậy, nếu để cho hắn tỉnh lại, hai người chẳng phải là muốn càng hỏng bét. 3. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, nhưng là Mã Lục giáp trên mặt, bị gió mạch dương đột nhiên nâng tay lên tát một cái. Đùng đùng. Không chờ phía trước một tiếng ba ngừng, sau một khắc, chín mệnh thần còn tạ hữu khuôn mặt, cũng bị gió mạch dương liên tục tát hai cái. Gió mạch dương hai tay tùy ý huy động, mỗi một lần huy động đều có một tiếng ba truyền đến, không giống nhóc lúc, chín mệnh thần quổng cùng Mã Lục giáp hai cái gương mặt, đã thật cao sừng phồng lên. Hai người hoảng sợ cực điểm. Bản năng muốn trốn thoát, nhưng thời khắc này gió mạch dương trên thân đã tản ra một cổ khí tức cường đại, để bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát. Bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, gió mạch dương chính là một cái vòng xoáy khổng lồ, mà bọn hắn chính là tại trong vòng xoáy bất lực trôi dạt hai con kiến, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vòng xoáy mang theo xoay tròn không ngừng, từng điểm từng điểm hướng về vòng xoáy phía dưới lặn xuống. "Tốt, đánh thật hay." Nhìn thấy gió mạch dương vững vàng chiếm đóng thượng phong, dễ dàng liền đem chín mệnh thần cùng cùng mã lục giáp đánh tìm không ra bắc, Thần Bình Bình cao hứng vỗ tay kêu to lên. Hai huynh muội trên mặt cũng là vô cùng hưng phấn, hôm nay trận này là nhau có thể so sánh Huyền Huyền tiểu thuyết bên trong viết đặc sắc nhiều. Ngày xưa hai người nhìn Huyền Huyền tiểu thuyết, đối với mấy cái này thần hồ kỳ thần sự tình, chỉ là nửa tin nửa ngờ, không nghĩ tới hôm nay hôm nay thật sự tại chính mình trước mắt diễn ra. A. Gió Mạch Dương lại ngáp một cái, một mực hai mắt nhắm mở ra, đồng thời, chiến thể khế động đã xuất hiện tại nơi xa. Thật dài một giấc ngủ sáu. Ánh mắt trực lăng lăng nhìn về phía trước, Gió Mạch Dương lẩm bẩm nói, Chín mệnh thần cùng cùng Mã Lục giáp liếc nhau một cái, lập tức hai người thân hình chấp động, trong tay binh khí hướng về Gió Mạch Dương hung hăng công tới." Phong đại ca cẩn thận nhìn thấy chín mệnh thần còn cùng mã lục giáp bạo khởi đánh lén, tần thị huynh muội cùng nhau hô lớn một tiếng. nhưng gió mạch dương lại tựa hồ như không có đem hai người để vào mắt, tay phải vung lên, hai người liền bị hắn sinh sinh dừng ở trên không. hai người các ngươi bỏ sát, cũng nghĩ động thủ với ta sao? Gió mạch dương lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt, tiện tay vung lên, quát lên, lan, hai người liền bị hắn rất xa ném ra ngoài. sau một khắc, lục tiên kiếm pha không mà đến, đã bị hắn nắm ở trong tay. phong đại ca, nhìn thấy gió mạch dương không việc gì, tần thị huynh muội đại hỉ. bình bình, đại vĩ, các ngươi không có sao chứ? Gió Mạch Dương đem Lục Tiên kiếm thu vào thể nội, đã đến trước người hai người, hai tay tại trước người hai người nhấc độ, một cỗ lực lượng nhu hòa lỏng trùn lên huynh muội cơ thể, không giống nhau lúc, hai người cũng đã khôi phục bình thường. Cái này sáu, cái này sáu. Tần Thị huynh muội chấn váng, nhẹ nhàng vất một cái liền có thể để cho mình thương thế khỏi hẳn, đây là cái gì thần kỳ bản sự? Huyền Huyền tiểu thuyết bên trong cũng biết không gì hơn cái này a. Gió 6, Phong đại ca 6. Ngươi không phải là thần tiên a? Tần Bình Bình giật mình nói đều kết ba, cặp mắt của nàng lập loè ngôi sao nhỏ. Có thể là a. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo Ta vẫn không có nhớ tới mọi chuyện cần thiết, bất quá, ta đích xác không phải người của cái thời đại này." Gió Mạch Dương nói, đã nhanh chóng đến rồi song sinh tử cùng trung niên nam tử kia trước mặt, cẩn thận xem xét thương thế của bọn hắn. Thụ thương trong ba người, nam tử trung niên đã không sống, song sinh tử mặc dù bị thương nặng, nhưng lại không phải đặc biệt chí mạng. Gió Mạch Dương nhanh chóng điểm song sinh chết huyệt đạo, dừng lại máu tươi của bọn hắn, sau đó ở tại bọn hắn thể nội tất cả đánh vào một đạo sức mạnh, để cho bọn họ thương thế không đến mức chuyển biến xấu. "Phong đại ca, mau tới, lão bà bá, bá sắp không được." Đúng lúc này, từ sụp đổ trong phòng, truyền đến tần bình bình thanh âm lo lắng. Gió Mạch Dương thân hình như điện đã xuất hiện tại lão đầu trước mặt. Lão đầu trước tiên bị mã lục giáp vô một trường, lại bị sụp đổ sà ngang đập chúng. Lúc này đã là hớ hối, một chân bước vào quỷ môn quan. Phong đại ca, mau cứu hắn! Ngươi là thần tiên, nhất định có biện pháp. Tân bình bình gấp đến độ thảng khóc. Gió Mạch Dương gật đầu, đạo, đáng tiếc, ta tu vi chỉ khôi phục năm sáu tầng, vô lực hồi thiên. Hắn tới gần lão đầu, đạo, lão tiên sinh, ngài còn có cái gì nguyện vọng chưa hết? Ta Gió Mạch Dương nhất định tận lực giúp ngài hoàn thành. Tiểu sáu, tiểu hỏa tử sáu, ngươi như thế nào sáu? Nhớ tới không có sáu lão đầu đến chết vân vương vít gió mạch dương bệnh tình, lão tiên sinh tốt hơn nhiều nhớ tới rất nhiều chuyện, còn có một số tạm thời không nhớ ra được, ta sẽ cố gắng nhớ tới. cảm ơn ngươi, chúng ta liên lụy ngươi. nghĩ đến lão đầu bị chính mình chỗ liên lụy, gió mạch dương tâm trung mười phần khó chịu. tiểu sáu, tiểu họa tử sáu, chết sông có số, giàu có nhờ trời sáu. lão đầu chợt vừa nói, ta còn muốn một bên nguyện mong sáu, hy vọng sáu, hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta sáu, giúp ta hoàn thành sáu, cái này sáu, cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi sáu. lão tiên sinh vừa nói, gió mạch dương nói. Đem Lỗ Thai đến gần lão đầu bên hai. Ta có cái sư đệ mất tích rất nhiều năm, hy vọng ngươi có thể đủ tìm được hắn, y thuật hắn cao minh, ngươi cầm ta trên tay giới chỉ đi, giao cho hắn, tìm xem đến hắn, hắn chắc chắn có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Lão đầu hồi quang phản chiếu, nói chuyện đặc biệt lưu loát. "Hảo, đa tạ lão tiên sinh, ta đã biết." Gió mạch Dương Dương Dương gật đầu, trong ngực lão đầu đột nhiên trầm xuống, nhưng là đã mất. Gió mạch Dương bọn người chôn cất lão đầu cùng trung niên nam tử kia, liền dẫn xong sinh tử, rời đi Liễu tiểu thôn. Bởi vì lão đầu chết, mấy người trong lòng cũng rất khó qua, dọc theo đường đi, ai cũng không nói gì. Gió mạch Dương giữ tần đại vĩ một người có một người song sinh tử, cuối cùng đến rồi trên chấn, song sinh tử ở thời điểm này tỉnh lại. Đa tạ ba vị. Song sinh tử bên trong một vị hưu khí vô lực nói: "Không sao, các ngươi bây giờ thể nội thụ thương rất nghiêm trọng, không nên nói lung tung, kéo theo thương thế, tình huống càng hỏng bét. Gió mạch Dương vấn đạo: "Các ngươi loại tình huống này, sợ là ở trong bệnh viện cũng không hiệu quả gì, không biết phụ thượng nơi nào." Làm phiền huynh đài, thiện đưa chúng ta đi Thanh Thành cốc 6. Chúng ta là Thanh Thành cổ tu đạo phái Không Minh đạo trường đệ tử 6. Song sinh tử chí nhất đạo. "Hảo, không biết Thanh Thành quốc đi như thế nào?" Gió Mạch Dương đang ngủ say thời điểm, hết thảy tất cả cũng biết biết truyền vào trong thai của hắn. Bây giờ hắn muốn tiễn đưa Song Sinh Tử trở về, cũng có chính hắn tư tâm ở bên trong, hắn muốn biết rõ ràng thời đại này một chút tu đạo tình huống, vì để bản thân bước kế tiếp tính toán. 413 thứ 413 chương uy hiếp triệu hải thanh thành cốc, tọa lạc tại lồng lộng núi thanh thành chân núi. Dựa theo Song Sinh chết chỉ điểm, Gió Mạch Dương ba người rất nhanh liền tìm được thanh thành cổ tu đạo phái sơn môn chỗ. Đa tạ bằng hữu trưởng nghĩa ra tay. Nhìn thấy Do Mạch Dương giữ Tần Thị Minh Mụi đem chính mình đệ tử đưa về sơn môn, phái thanh thành trưởng môn Không Minh đạo nhân hướng về ba người đạo. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lại nói, nếu không phải quý phái đệ tử xuất thủ cứu giúp, chúng ta đã sớm mệnh tăng mã lục ra tay. Cái này sáu. Bằng Hưu nói đùa. Bằng Hưu tu vi thâm bất khả chắc, chính là lao đạo, cũng theo không kịp, như thế nào sáu? Không Minh đạo nhân nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, không khỏi kỳ đạo, vừa mới hắn dùng nội tức đi dò xét gió Mạch Dương, phát hiện căn bản là không cách nào thăm dò đến sâu cạn của hắn. Lúc này nói rất dài dòng sáu. Gió Mạch Dương đạo, đúng đúng, Bằng Hưu đường xa mà đến, không ngại trước tiên ở ta đây nhi ở lại. Lão đạo còn có chút tu vi lên hơn mang, muốn hướng bằng hữu Lăng giáo một chút. Không Minh đạo nhân biết gió mạch dương tu vi thâm bất khả chắc, lập tức liền cất thỉnh giáo chi tâm. Gió mạch dương ba người rất nhanh liền tại Thanh Thành cốc bên trong ở lại. Ở nơi này Thanh Thành cốc bên trong tu luyện, ước chừng có 20, 30 người, tại tu đạo một bộ không ngừng suy sụp hôm nay, 20, 30 người đã coi như là một cái đại phái. Từ phái Thanh Thành đệ tử trong miệng, gió mạch dương sơ lược đã biết cái thời đại này tu đạo tình huống. Cái thời đại này người tu đạo, bị quan phương hết thảy xưng là dị năng người. Quan Phương đối với dị năng người thái độ là mười phần mập mờ, một phương diện, hy vọng dị năng người có thể sớm ngày diệt tuyệt, một phương diện khác, lại vô cùng kiêng kỵ dị năng người vậy không có thể tư nghị lực lượng cường đại. Tại loại này mập mờ tâm tính phía dưới, dị năng người cũng chính là người tu đạo sinh phân hóa, phân hóa ra cổ tu đạo phái cùng mới xây đạo phái. Cổ tu đạo phái kiên trì không hỏi thế sự, ẩn cư tu đạo, không minh đạo nhân phái thanh thành chính là cổ tu đạo phái đại biểu. Mới xây đạo phái thì đi nương nhờ quan phương cùng thế tục thế lực, dùng dị năng của mình giành phú quý công danh, chính mệnh thần quổng, Mã Lục Giáp là phái này đại biểu. Bởi vì lý niệm khác biệt, giữa hai phái liền tạo thành thủy hỏa bất dung chi thế. tại dạng này dưới hình thế, gió mạch dương tu vi này thâm bất khả chắc nhân đi tới thanh thành cốc, quả thực nhường không minh đạo nhân kích động một lúc lâu. kích động không minh đạo nhân đem mình đầu y phục sửa sang lại một tia bất loạn sau đó mới vừa tới gió mạch dương tạm thời chỗ ở. đạo, bằng hữu, lao đạo muốn cùng ngươi tâm sự, không biết có được hay không. đạo trường xin mời. gió mạch dương nghe được không minh đạo nhân đến đây, trong lòng cũng là hơi hơi vui mừng. không minh đạo nhân muốn theo hắn tâm sự, hắn cũng đã sớm muốn theo không minh đạo nhân tâm sự nữa nha. băng hưu, ta nhìn ngươi tu vi, giống như là ta cổ tu đạo nhất phái, bất quá. Ta cổ tu đạo một bộ, nhưng không ai có thể có ngươi bực này thâm bất khả chấp tu vi. Lão đạo mạo muội hỏi một câu, ngài có phải không là ẩn tu nhiều năm tiền bối cao thủ? Không minh đạo nhân ngữ điệu duy trì một tia khiến người vô cùng thoải mái cung kính. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo, xem như thế đi. Tiền bối, lão đạo thất lễ, còn xin tiền bối thứ tội. Nghe được gió Mạch Dương thừa nhận mình là tiền bối cao thủ, Không minh đạo nhân lập tức xoay người bái tại trên mặt đất. Đạo trưởng đứng lên đi. Gió Mạch Dương tay phải phật ra, một cỗ lực lượng lưu hòa đem hắn kéo lên. Đạo, tình huống có chút phức tạp, nói như vậy, ta không phải là cấp ngươi cái thời đại này. Ta là bởi vì một chút biến cố, đánh bậy đánh bạ tới chỗ này, cho nên ở đây có một số việc ta còn cần ngươi chỉ giáo nhiều hơn mới tốt. Không dám nhận, tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó. Không Minh đạo nhân không người nói. Đạo trưởng, về sau tiền bối xưng hô thì miễn đi, mặc dù tuổi của ta lớn hơn ngươi rất nhiều, nhưng nhìn ta lại cùng ngươi đệ tử không sai biệt lắm đâu." Gió Mạch Dương cười nói, mặc dù thật sự là hắn tiền bối, nhưng hắn thật đúng là không quá quen thuộc được người xưng là tiền bối. "Hảo, vậy ta gọi ngươi Phong Tiên Sinh a." Không Minh đạo nhân nghĩ một hồi đạo. "Hảo, liền Têu Phong Tiên Sinh." Gió Mạch Dương gật đầu một cái đồng ý không minh đạo nhân đối với mình xưng hô thế này, phong tiên sinh về sau, chỗ này chính là nhà của ngươi, ngươi có gì cần cứ việc phân phó cũng được. không minh đạo trưởng không ngừng lôi kéo gió mạch dương, dù sao có một vị như vậy tu vi thâm bất khả chắc cao thủ toa chấn, thanh thành gốc liền vững như bàn thạch. dễ nói, bây giờ ta thật có một sự kiện cần làm phiền đạo trưởng. gió mạch dương trầm ngâm một hồi nói đạo, phong tiên sinh xin phân phó. không minh đạo nhân đạo là như vậy, ta còn có một số việc cần rời đi một đoạn thời gian. thế nhưng là chúng ta phải tội chín mệnh thần quảng, cái kia tần thị huynh muội đi theo ta có nhiều bất tiện, ta muốn để bọn hắn tại ngươi chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian, chờ ta đem sự tình xong xuôi, lại dẫn bọn hắn đi. Gió Mạch Dương đi tới nơi này Thanh Thành cốc, nguyên bản cũng là muốn đem Tần Thị huynh muội tạm thời nâng ở nơi đây. Không Minh đạo nhân nghe vậy, hơi lấy làm kinh hãi, "Đạo, như thế nào? Phong tiên sinh phải ly khai?" Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, đúng vậy, trí nhớ của ta không có hoàn toàn khôi phục, ta phải tìm được một người, nhờ hắn giúp ta khôi phục ký ức. Mặt khác, chín mệnh thần quầng bên kia, ta cũng cần một chút thời gian giải quyết bọn hắn. Ta là không sợ bọn họ, nhưng Tần Thị huynh muội cũng không thể vĩnh viễn như thế trốn ở đó, a Phong tiên sinh nói đúng." Vậy ngươi liền an tâm đi làm việc cá Tần Thị huynh muội ta sẽ hỗ trợ chiếu cố." Không Minh đạo nhân nghe gió mạch dương đã quyết định đi, liền gật đầu đáp ứng. Gió mạch dương cáo biệt Tần Thị huynh muội, rời đi Thanh Thành Cốc. Lần này hắn rời đi Thanh Thành Cốc, đã không giống lúc trước như vậy u mê, ở thời đại này chờ đợi một đoạn thời gian, gió mạch dương đã đem cơ bản nhất một chút tưởng thức vững vàng ghi tạc trong lòng. Triệu Hải không đem bọn hắn gạt bỏ, chung quy là một cái phiền toái. Gió mạch dương tâm trung suy nghĩ rất lâu, quyết định trước đi tìm Triệu Hải. Hắn biết, chính mình không thuộc về thời đại này, luôn có một ngày muốn rời đi, nhưng Tần Thị huynh muội không có cách nào rời đi. Bọn hắn sinh ở chỗ này, cũng chết ở chỗ này, quá mạnh mẽ tồn tại đối bọn hắn tới nói, là uy hiếp chí mạng, gió mạch dương nhất thiết phải tại chính mình trước khi rời đi giúp bọn hắn gạt bỏ loại này uy hiếp. Triệu Hải bản thân không phiền phức, nhưng hắn dưới tay thế lực, nhưng là phiền phức không nhỏ, bọn hắn giải tại các nơi, gió mạch dương chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản khó mà đem bọn hắn từng cái tìm ra. Chuyện này, phải hảo hảo kế hoạch kế hoạch sau. Gió mạch dương tâm trung nghĩ thầm. Thân ở trên không tật bay nhanh đi, gió mạch dương rất nhanh thì đến Triệu Hải công ty trước cửa. Bởi vì lần trước gió mạch Dương đem hắn văn phòng cướp sạch sạch sẽ, Triệu Hải rõ ràng cẩn thận rất nhiều, công ty cửa ra vào, đứng một loạt hộ vệ, từ một nơi bí mật gần đó, lại mai phục xuống từng cái tu vi không kém cường giả. Bất quá, những thứ này đều không thể trốn qua gió mạch Dương mắt. Bây giờ hắn khôi phục bộ phận ký ức, đã hiểu được ngự khí chi đạo, không còn như phía trước như vậy thuần túy dựa vào bản năng tới hành sự. Đến công ty trước cửa, gió mạch Dương linh thức ba động, linh thức cường đại đã nhanh chóng tương na mai phục cường giả đánh sịu trên mặt đất. Sau đó, hắn Vân đạm phong khinh bước vào Triệu Hải văn phòng. Triệu tiên sinh có đây không? Ta lão phong tìm ngươi nói chuyện làm ăn đấy. Gió Mạch Dương cô y kéo dài âm thanh, có thể để cho Triệu Hải nghe được. "Gió sáu, Phong Tiên Sinh." Triệu Hải nghe được gió Mạch Dương thanh âm, sắc mặt đại biến, tiện tay tại bên cạnh bàn một khóa cái nút bên trên ấn xuống một cái, sau đó làm bộ chấn định nói, "Phong Tiên Sinh tốt, nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng." Gió Mạch Dương cười hắc hắc, vừa mới Triệu Hải cái tiểu động tác này hắn đã sớm xem ở trong mắt. Hắn biết, thông qua viên này báo cảnh sát cái nút, dưới tay hắn đám kia dị năng người tất nhiên sẽ trong thời gian rất ngắn đuổi tới. "Triệu Tiên Sinh không cần sợ hãi, ta hôm nay sẽ không động tới ngươi nửa cái lông tơ. Hôm nay tới" Ta là nghĩ thông suốt biết ngươi một tiếng, về nhà chuẩn bị hậu sự à? Trời tối ngày mai, ta tới lấy tính mạng ngươi. Gió Mạch Dương nói một tiếng, liền mở ra cửa sổ hướng về nơi xa bay mất. Mấy phút sau, Mã Lục giáp chờ một đám dị năng người vội vã chạy tới. Nhìn thấy Triệu Hải sắc mặt tái nhợt kia, mấy người vội vàng hỏi đạo: Triệu tổng, ngài thế nào? Ta muốn chết 6, ta muốn chết 12. Triệu Hải trong miệng lầm bầm đồng dạng một câu nói, sắc mặt hiện ra một tầng khó coi màu cho tàn. Thế nào, Triệu tổng? Xảy ra chuyện gì? Chín mệnh thần còn mấy người gặp Triệu Hải như thế đều là sắc mặt đại biến, cùng nhau vấn đạo cái họ kia phong, họ phong muốn giết ta, hắn nói sáu, nói một chút để cho ta sáu, ta chuẩn bị hậu sự, ngày mai sáu, buổi tối tới lấy tính mạng của ta, bởi vì quá độ sợ hãi, triệu hải tiếng nói đều kết ba, a, hắn tới, nghe được triệu hải nói như vậy, chín mệnh thần còn cùng mã lục giáp cũng là sắc mặt đại biến, mọi người tại chỗ bên trong, hai người từng theo gió mạch dương giao thủ qua, tự nhiên biết gió mạch dương lợi hại, bây giờ nghe được gió mạch dương xuất hiện, đồng thời tuyên bố muốn đem triệu hải giết chết, trong lòng hai người đều làm mười phần sợ hãi, triệu tổng, chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên, còn sợ hắn sao? Chín mệnh thần còn bên cạnh, một cái hán tử giận, "Đạo, ta cũng không tin gió kia mạch dương là ba đầu sáu tay, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, hắn nếu dám tới, chúng ta cùng nhau xử lý, bảo đảm hắn có đến mà không có về." Triệu Tổng, theo ta thấy, chúng ta không bằng tránh một chút. Trốn hắn một hồi, chờ hắn đi, chúng ta trở lại." Mã Lục Giáp trầm ngâm phút chốc, hướng về Triệu Hải góp lời đạo, "Mã Lục Giáp nói đúng, chúng ta không đáng cùng hắn cứng đối cứng." Chín mệnh thần còn lúc này cũng phụ họa Mã Lục Giáp đạo, "Không, không được, không thể trốn." Triệu Hải lúc này chậm rãi bình tĩnh lại, "Đạo, không thể trốn, ta nếu là vừa trốn, trên phương diện làm ăn đối đầu nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng còn có phía dưới cái nhóm này huy đệ nhất định sẽ tan đàn xẻ nẻ đến lúc đó chúng ta triệu hải ở đây khổ tâm kinh doanh hết thảy liền tất cả đều không còn lưu được núi xanh không sợ không có tuổi đốt triệu tổng trốn a mã lục giáp đạo lưu được núi xanh không sợ không có tuổi đốt sáu lưu được núi xanh không sợ không có tuổi đốt sáu triệu hải trong miệng lẩm bẩm câu nói này đạo phong thủy luôn chuyện ta triệu hải cũng đến dùng câu nói này thời điểm sao ai triệu hải trầm trầm thở dài đạo theo ý ngươi a các ngươi tới ta có lời giải thích các ngươi sáu Dừng một chút, Triệu Hải chào hỏi một tiếng, tại một chúng cường giả bên thai nhỏ rộng nói vài câu, mới nói, làm như vậy, rõ chưa? 414 thứ 414 chương thế tại tất sát gió mạch Dương đứng tại Triệu Hải công ty phía trước, nhìn hắn trong toàn bộ công ty tầng 33 tầng ngoài phòng hộ lấy, không thể nín được cười. Vì bảo vệ mình, Triệu Hải phân phát trong công ty nhân viên, đem chính mình tất cả thế lực đều điều động, an bài ở trong công ty. Gió mạch Dương muốn được, chính là cái hiệu quả này. Đem tất cả người tập trung lại, tiếp đó một mẹ hút gọn, đây là hắn Mục tiêu Gió mạch Dương linh thức chấp động, Triệu Hải trong công ty tất cả ám điểm, toàn bộ chiếu vào hắn trong đầu. Hắn nhìn thấy, tại công ty mấy cái hiểm yếu nhất vị trí, vài tên sơn nhĩ đột đang nắm chặt súng ngắm, phục chiến đất, dự định hắn vừa xuất hiện, liền đối với hắn lên một kích trí mạng. Vì đối phó gió mạch dương, Triệu Hải lần này xem như hoa dốc hết vô liếng. Những tay súng bắn tỉa này, là quan phương nhân vật, nếu không phải Triệu Hải liều mạng hướng về quan phương đưa tiền, vô luận như thế nào cũng không khả năng xuất động. Phải biết, quan phương đối với Dị Năng Giả nguyên tắc cho tới bây giờ cũng là mặt ngoài rất cứng ngạnh, nhưng trên thực tế thì làm theo nước giếng không phạm nước sông thái độ, chỉ cần Dị Năng Giả không tìm bọn hắn phiền phức, bọn hắn cũng vui vẻ đối với Dị Năng Giả mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắc hắc, mấy cái sơ nụt cờ, cũng nghĩ đụng đến ta sao? Do Mạch Dương níu miệng lên, chính mình cười nói. Lập tức, thân hình hắn chốc động, đã xuất hiện tại Triệu Hải công ty cửa ra vào. Triệu Hải thủ hạ một đám kẻ liều mạng, đã sớm xách theo trường đao hướng về hắn vọt lên. Tiện tay vung lên, một cú cự lực phun trào mà ra, đám kia lúc trước còn đằng đằng sát khí kẻ liều mạng, bây giờ tựa như cùng đông đồng dạng khinh khinh xảo xảo bay lên, lập tức lại như cùng hòn đá đồng dạng nặng nghề nện xuống đất. Do Mạch Dương không muốn tổn thương những thứ này không có bất kỳ tu vi nào người bình thường, thân hình chốc động, sớm đã xuất hiện ở đầu bậc thang. Liên tại hắn đạp vào đầu bậc thang lúc. Một viên đạn như là sao băng, hướng về hắn gào thét lên lao đến. Tâm niệm hơi động một chút, gió mạch dương bên ngoài cơ thể, sớm đã xuất hiện một đạo quát năm, sáu tức vòng phòng hộ. Đạn kia đánh vào vòng phòng hộ phía trên, liền lập tức chậm lại, lập tức rơi vào trên mặt đất, quay tròn chuyển không ngừng. Đều đi ra à, thương của các ngươi không gây thương tổn được ta. Gió mạch dương đứng tại chỗ, lạnh lùng quát lên. Bên trên, đem hắn xạ thành cái sảng. Nhìn thấy lúc trước tay súng bắn tỉa kia không có thể đem gió mạch dương bắn giết, không biết ai hô một tiếng, lập tức, Mai phục tại chỗ tối thư kích thủ cũng không lo được thân phận của mình, rồi, cùng nhau hướng về phía gió mạch dương nổ súng, từng hạt đạn gào thét lên, hướng về gió mạch dương quanh thân tật bắn nhanh tới. Ta nói qua, các ngươi đạn không làm gì được ta. Gió mạch dương Vân Đạm Phong khinh đứng tại trên bậc thang, mặc cho một đám sờ nịt đỡ đem đạn bắn tới trên người mình. Vừa dứt lời, hắn toàn bộ thân hình đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một con chim lớn đồng dạng, thẳng lướt qua một đám sờ nịt, hướng về trên cùng phóng đi. Đối với mấy cái này sờ nịt gió mạch dương tạm thời còn không muốn ra tay, chỉ là tiện tay chọn hắn nhóm huyệt đạo, đem bọn hắn ổn định ở tại chỗ. Nói thế nào, bọn hắn cũng là quan phương người, hắn không muốn chính mình cùng quan phương lên ngay mà xung đột. Vậy quanh triệu hải là hắn chiêu mộ một đám dị năng người. nguyên bản triệu hải bọn người cho là bằng vào tay súng bắn tỉa đánh lút, ít nhất có thể đem gió mạch dương bắn bị thương, không muốn hắn lại một điểm vết thương cũng không có, trực tiếp xông đi lên. triệu hải bọn người cùng nhau kinh hãi, lập tức chín mệnh thần quẳng, ma lục giáp, hắc tử nhóm cường giả đều là bắt đầu chuyển động, mỗi cái huy động trong tay binh khí, hướng về hắn điên cuồng vọt tới. gió mạch dương lần này đến đây vốn là vì giải quyết chín mệnh thần quảng bọn người, bây giờ lại càng không khách khí, tiện tay khu vực, một cỗ cự lực phun trào mà ra, đã đem mấy người binh khí sinh sinh gãy. Tay phải phiết thiết, giống như một chuôi trường đao đồng dạng, bất quá thời gian ném mắt, gió mạch dương đã đem hắc tử cánh tay thao xuống. A, hắc tử tiếng kêu thảm thiết không đã, kỳ sư chín mệnh thần quảng cũng ra một tiếng vô cùng thống khổ chú lên. Nguyên lai gió mạch dương vừa mới sắp tối chết cánh tay rỡ xuống, liền đánh về phía chín mệnh thần quảng, hai ngón như kiếm, trực tiếp xuyên phá chín mệnh thần quảng đan điện, đem hắn một thân tu vi sinh sinh phía đi. Nừng, nừng, không đánh nhìn thấy gió mạch dương vừa ra tay, liền đem chín mệnh thần còn sư đồ đánh phế, mã lục giáp bọn người sợ hãi không thôi, cùng nhau xin khoan dung, đừng 6. đừng giết ta 6. triệu hải càng là phủ phù một tiếng ném xuống đất, hướng về gió mạch dương cuốn quít dập đầu cầu xin tha thứ không chỉ. đương nhiên, ta giết ngươi làm gì dùng, ngươi cũng không phải triệu hải. gió mạch dương lạnh lùng nói, ngươi 6. lời này vừa nói ra, mã lục giáp bọn người cùng nhau kinh hãi. các ngươi sử dụng thay mận đổi đào lúc, đem thật sự triệu hải đưa đi, xem ta không có có biết không. gió mạch dương lạnh lùng nói, van cầu ngươi thả ta đi, ta là vô tội cũng là bọn hắn bức ta làm như thế. Nhìn thấy gió mạch dương nhận ra mình là giả Triệu Hải, cái kia giả Triệu Hải càng là cầu xin không chỉ. Cút đi. Gió Mạch Dương lời này vừa nói ra, giả Triệu Hải quả nhiên là như gặp đại xá, ù ngu cục một tiếng liền lăn ra ngoài. Các ngươi cho là ta thật muốn giết Triệu Hải sao? Gió Mạch Dương ha ha cười nói, Triệu Hải bực này sâu kiến, ta giết hắn bất quá là trong nháy mắt thôi, ta chân chính mục tiêu là các ngươi. Phong tiên sinh, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự a, chúng ta thật không phải là có ý định đối phó với ngươi, cũng là cái kia Triệu Hải để chúng ta làm như thế, oan, có đầu nợ có chủ. Ngài liền đem chúng ta xem như một cái giẫm, thà. Một chúng cường giả trong lòng cực kỳ sợ hãi, hướng về gió mạch dương đạo. Chín mệnh thần quổng, hát tử, hai người bọn họ đi tìm phiền phức của ta, ta phế đi bọn hắn. Gió mạch dương nhìn lướt qua trên mặt đất hết sức thống khổ chín mệnh thần quổng sư đồ, đạo, ta từ trước đến nay là có đoán báo oan, có cửu báo cửu. Cho nên, Mã Lục Giáp, sau một khắc sẽ đến lượt ngươi. Ngươi là chính mình phế đi chính mình đâu, hay là ta giúp ngươi? Ta tự mình tới sáu. Mã Lục Giáp trầm ngâm nửa ngày, đạo, ta tự mình tới sáu. Trong miệng hắn lẩm bẩm hai mắt thất thần, giơ bàn tay lên liền hướng về đan điển của mình vỗ tới. giết! liền tại mã lục giáp bàn tay đến chính mình đan điển lúc hắn chợt thân hình khẽ động, toàn bộ chiến thể hướng về gió mạch dương đánh tới. đồng thời, hai tay biến trưởng thành quyền, hung hăng đập tại liều phong mạch dương trên lồng ngực. bành! chịu đến mã lục giáp xong quyền trọng kích, gió mạch dương chiến thể cũng là bất giác lung lay. nhưng hắn dù sao tu vi xa xa sâu tại mã lục giáp, tuy bị hắn đánh lén, nhưng cũng không có trở ngại. bất qua mấy hơi thở, hắn đã khôi phục lại, tiện tay trảo một cái, hướng về cửa ra vào trốn tới mã lục giáp liền bị hắn nhẹ nhõm vỗ tới, hung hăng ném xuống đất. tha mạng! Tham ạ, Mã Lục Giáp vốn là muốn nhất kích tương lui, không nghĩ tới mình nhất kích căn bản không làm gì được Liêu Phong Mạch Dương còn bị hắn bắt trở về, trong đôi mắt lập tức hiện ra vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Muốn tính toán người, liền biết được đạo thất bại hạ tràng. Gió Mạch Dương lạnh lùng nói, ngươi lại so với bọn hắn thống khổ hơn vạn lần, đây là ngươi hành động sở hứng phải đánh đổi. Nói, hắn hai ngón cùng nổi lên, tại Mã Lục Giáp trên người mấy chỗ huyệt đạo mao lẹ điểm mấy lần. A, không muốn. Mã Lục Giáp kêu gào thống khổ lấy, trong cơ thể hắn sức mạnh liên tục không ngừng ra bên ngoài tiết lộ mà đi, đồng thời, bởi vì sức mạnh tiết lộ, hắn chiến thể phía trong bộ liền có như ngàn vạn đạo đao tại cắt đồng dạng, đau đớn cực điểm. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, cả người cũng như bị quất kinh mạch đồng dạng, cong lại, thống khổ lăn trên mặt đất tới lăn đi, lăn xa một điểm. Bay lên một cước, mã lục giáp liền trực tiếp bị bắn đến góc tường. Nhìn thấy gió mạch dương sạch sẽ gọn gàng đem tu vi cao nhất mã lục giáp cùng chín mệnh thần còn phế đi, giữa sân còn lại lục danh cường giả lập tức dọa đến sát sát đầu, trong lòng cực kỳ sợ hãi, bọn hắn không biết gió mạch dương tu vi này cao đến bất khả tư nghị ma đầu, đem như thế nào đối phó bọn hắn. Các ngươi 6 cái, nhưng có tưởng tượng mã lục giáp dạng này phản kháng? Gió mạch dương trầm rãi tới gần sáu người. Không có sáu, không có sáu. Cầu Phong Tiên Sinh tha mạng, chúng ta về sau cũng không còn dám cùng ngài đối địch. Lục danh cường giả cùng nhau lắc đầu, tu vi của bọn hắn không sánh được Mã Lục Giáp cũng không sánh được chín mệnh thần quồng, tự nhiên càng là biết mình hoàn toàn không phải gió mạch dương đối thủ. Các ngươi nói, ta nên tin tưởng các ngươi sao? Gió mạch dương hỏi một câu, lại tự lẩm bẩm, không phải bằng hữu, chính là địch nhân. Ta xem ta vẫn phế bỏ ngươi nhóm hảo, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đừng. Phong Tiên Sinh, như được không bỏ, chúng ta nguyện đuổi theo ngài, làm trâu ngựa cho người. Cuối cùng Một danh cường giả nghe hiểu liếu Phong Mạch Dương nói bóng gió, lớn tiếng hướng về hắn hiệu trung đạo. "Rất tốt, vậy ngươi đứng đi qua." Gió Mạch Dương chỉ một chút cái kia danh cường giả, ra hiệu hắn đứng ở phía sau mình. "Phong tiên sinh, chúng ta cũng nguyện hiệu chung với ngài." Cuối cùng, còn dư lại 5 danh cường giả xem xét thời thế, cũng lựa chọn đi nương nhờ gió Mạch Dương. "Không tệ, vậy ta liền tin tưởng các ngươi a." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, bất quá, các ngươi tốt nhất đừng để ta biết các ngươi có phản bội cử động của ta, không phải vậy, đem so với Mã Lục Giáp thống khổ hơn vạn lần." "Chúng ta không dám." Lục danh cường giả cùng nhau động dung nói. Hảo, các ngươi cầm lấy trong tay các ngươi đao, đi đem trong lầu này ngoại trừ Sơn Nghị ở bên ngoài còn sống đều giết rồi. Gió Mạch Dương hướng về Lục Danh Cường giả ra lệnh, vì để cho bọn hắn trung thành với chính mình, hắn nhất thiết phải để bọn hắn sáu người xuống nước. Cái này sáu. Sáu người kinh hãi, bọn hắn nguyên bản cũng chỉ là nghĩ tạm thời khuất phục tại Gió Mạch Dương, bây giờ Gió Mạch Dương để bọn hắn cầm đao giết người, đó chính là thật muốn phản bội Triệu Hải, tìm được Gió Mạch Dương bên này. Không đi tính toán, chúng ta đi." Gió Mạch Dương nói, làm bộ muốn tự mình độc thủ đúng lúc này một danh cường giả trường đao trong tay bay ra đã đem chín mệnh thần còn đầu người bổ xuống đạo chúng ta là phong tiên sinh nhân phong tiên sinh nói thế nào chúng ta liền làm như thế nào sát giới vừa mở lục danh cường giả lập tức liền xách theo trong tay đao đem trong lâu bị gió mạch dương đánh ngã xuống đất rãy rủa không dậy nổi người giết hết gió mạch dương mượn đao giết người đem triệu hải thế lực hủy thất thất bát bát vừa mới hài lòng gật đầu một cái đẩy ra vài tên tay súng bắn tiểu về đạo đạo chúng ta dị năng nhân chi giữa chuyện các ngươi tốt nhất đừng quăng đi thôi đừng chờ ta thay đổi chủ ý nghe được gió mạch dương nói như vậy vài tên sợ nhỉ lội trở về từ có chết Từng cái đều là đi nhanh ra Triệu Hải công ty. 415 thứ 415 chương thần bí điện báo đuổi đi Sở Nhĩ Tử, gió mạch dương quay đầu, nhìn xem mấy danh cường giả, đạo, nếu là Triệu Hải biết là các ngươi phía dưới đất thủ, các ngươi nói, hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Một chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong lòng đều là bất ổn thấp thỏm không thôi, trên trán của bọn hắn toát ra từng tầng từng tầng mồ hôi. Bọn hắn đi theo Triệu Hải thời gian không ngắn, tự nhiên biết Triệu Hải không phải người đơn giản như vậy, hắn có thể đủ độc bá nhất phương, cũng không phải ngẫu nhiên. Ở phía sau hắn, còn có khác chỗ dựa, mà chính bọn hắn thuần phân nửa cũng là bởi vì cái kia chỗ dựa nguyên nhân mới hạ mình đến đây triệu hải bên cạnh trợ giúp hắn đánh xuống khu vực này cơ nghiệp lần này triệu hải rời đi chính mình khổ tâm kinh doanh chỗ chính là đi nhờ và cái kia chỗ dựa đi nghĩ tới đây một chúng cường giả đều là cùng nhau đạo truy chớ đi liếu triệu hải cái gọi là áp từ gan bên cạnh thân một chúng cường giả như là đã treo ra liếu triệu hải cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được muốn đem triệu hải chém tận giết tuyệt gió mạch dương giữ lại bọn hắn vốn là tuồn lấy tâm tư này lúc này gió mạch dương bọn người rời đi liếu triệu hải công ty hướng về triệu hải chạy thuộc mạng phương hướng đuổi theo Có cái này sáu tên quen thuộc Triệu Hải cường giả tương trợ, gió mạch dương hành động mục đích minh sắc rất nhiều. Từ trong miệng của bọn hắn, gió mạch dương giải được, Triệu Hải còn có một cái đệ đệ Triệu Dương, tại Kinh đô đảm nhiệm quan lớn. Lần này Triệu Hải rời đi chính mình khổ tâm kinh doanh chỗ, chính là đi Kinh đô đi nhờ và đệ đệ đi. Giống Triệu Dương cao như vậy quan, thủ hạ đều có một đám tu vi cao sâu dị năng ngự, chúng ta nhất định muốn tại Triệu Hải cùng đệ đệ của hắn sẽ cùng phía trước, đem hắn tiêu diệt, bằng không, Triệu Dương thủ hạ chính là dị năng giả một khi xuất động, chúng ta cũng không có cái gì cơ hội. Một danh cường giả lo lắng hướng về gió mạch dương đạo. Gió mạch dương gật đầu một cái, Đạo, Triệu Dương thủ hạ chính là dị năng giả, cũng là các ngươi mới xây đạo phái à? Đúng vậy, mới xây đạo phái thế lực 50 60, đều ở đây Triệu Dương trong tay. Nói ra thật xấu hổ, nếu không phải muốn thông qua Triệu Hải leo lên Triệu Dương, chúng ta cũng sẽ không đi nhờ vào Triệu Hải a. Một danh cường giả đạo. A? Nói như vậy, các ngươi rất ưa thích Triệu Dương đi. Dóa mạch Dương thản nhiên nói. Nói như thế nào đây? Triệu Dương cùng Triệu Hải khác biệt. Một danh cường giả hướng Dóa mạch Dương giới thiệu nói, Triệu Hải làm người hung ác bá đạo, Triệu Dương là người, nhưng là hòa hợp tiềm thấm, hắn tại dân gian có một tên hiệu, gọi là khẩu Phật tâm xà so với ca ca triệu hải tới cái này triệu dương thật đúng là khó dây dưa nhanh gió mạch dương gật đầu một cái đạo thì ra là thế hắn lại từ trong miệng vài người biết tốt một chút triệu dương tình huống mới nói xem ra cái này triệu dương hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người chúng ta đi kinh đô nhất định muốn cẩn thận mấy người đang trên không ngựa kiếm phi hành rất nhanh liền ép tới gần kinh đô đến rồi kinh đô bên ngoài mấy người không dám tiếp tục tại kinh đô trên không phi hành liền chọn một địa phương vắng vẻ rơi vào trên mặt đất vừa mới đổi xe hướng về triệu dương đích thực nơi ở chạy tới căn cứ vào dự đoán Triệu Hải còn chưa tới nơi Triệu Dương nơi ở, bọn hắn muốn tại Triệu Dương nơi ở bên ngoài đem Triệu Hải mang đi, bằng không, huynh đệ bọn họ tụ hợp, bằng vào mấy người chi lực muốn động Triệu Hải liền khó khăn. Triệu Dương tại kinh đô đảm nhiệm quá lớn, nơi ở hết sức bí mật, nếu không phải trong đó một danh cường giả đã từng đi qua, muốn tìm được, thật là có chút không dễ dàng. Ngôi xe taxi, 6 người rất nhanh liền đến liêu Triệu Dương nơi ở bên ngoài. Gió mạch Dương linh thức ba động, tại Triệu Dương nơi ở bên trong dò xét một phương, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Triệu Dương nơi ở bên trong, ẩn phục mấy tên tu vi cao sâu cường giả. Lấy hắn lúc này tu vi, lại cũng dò xét không ra sâu cả tới. Gió Mạch Dương nhíu mày thật chặt, muốn tại Triệu Dương nơi ở bên ngoài, đem Triệu Hải cướp đi mà không kinh động Triệu Dương nơi ở bên trong cái kia mấy danh cường giả, độ khó lớn vô cùng. Chầm ngâm một hồi, hắn phất phắt tay, "Đạo, chúng ta rút lui." "Cái gì?" Triệu Hải lập tức tới ngay, "Chúng ta nhưng phải rút lui?" Một danh cường giả trong lòng không hiểu, không biết thật tốt Gió Mạch Dương tại sao muốn từ bỏ. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Triệu Dương nơi ở bên trong, ẩn phục tu vi không kém cường giả, chúng ta không có nắm chắc có thể đối kháng bọn hắn. Gió Mạch Dương không phải người lỗ mãng, Cẩn thận phân tích một phen sau đó, liền bỏ đi nửa đường cấp đi Triệu Hải Ý Niệm. Thế nhưng là, Triệu Hải một khi cùng Triệu Dương tụ hợp, chúng ta muốn động hắn, nhưng là khó rồi. Hơn nữa, hắn tùy thời có thể phái ra cường giả tới tìm chúng ta phiền phức sáu. Một danh cường giả vẫn là không cam lòng tâm liền như vậy thối lui. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Gió mạch Dương kiên quyết phất phất tay, đạo: "Trước tiên tìm một nơi ở lại, bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, luôn có cơ hội." Lại nói, nếu là hắn không tìm chúng ta phiền phức, đây chẳng phải là tốt hơn sáu? Lập tức, gió mạch Dương liền dẫn sau danh cường giả tìm một cái tĩnh lặng chỗ, dàn xếp xuống. Ngay tại gió mạch Dương bọn người dàn xếp lại không lâu về sau, một chiếc màu đen xe con liền tật chạy nhanh vào Liêu Triệu Hải nơi ở lập tức, Triệu Hải bị người tiếp nhập thư phòng rộng lớn bên trong. Triệu Dương, nơi ở chủ nhân, Triệu Hải đệ đệ kiêm chỗ dựa, một cái thần sắc có chút ưu buồn nam tử trung niên, ra hiệu ca ca ngồi xuống. "Đệ đệ, lần này ngươi nhất định muốn cứu ta. Ngươi nếu là không cứu ta, ta chết đích rồi." Triệu Hải đến Liêu Triệu Hải trong thư phòng, thần sắc mới có hơi an định lại, hướng về đệ đệ đạo: "Ta sớm theo như ngươi nói, phải khiêm tốn." phải kiêm tuấn sáu người đây triệu dương không thích nhìn xem triệu hải đạo cái này dẫn xuất chuyện như vậy sợ muốn đem ta cũng liên lụy bên trên đâu ta đây không ngoài ý muốn đi sáu ai có thể nghĩ tới nửa đường giết ra cá tính phong người tu đạo tới đâu sáu đệ đệ ngươi là không biết tu vi của hắn thâm bất khả chắc ca sáu ta vừa mới tiếp vào tin tức ta ở quê hương thế lực toàn bộ song đều bị cái họ này phong vương bắt đàn hủy triệu hải vẻ mặt đưa đám ngươi cũng là phế vật suy nghĩ cả nửa ngày cả kia họ phong tiêu cái gì cùng lai lịch ra sao đều không làm rõ ràng được sáu triệu hải thân sắc lạnh lùng không ngừng cỡ trách ca ca dường như là ý thức được mình hơi quá triệu dương lại tự mình cười cười đạo đương nhiên ngươi là kakata ta có thể thả xuống ngươi mặc kệ sao nếu đã tới ngươi ngay ở chỗ này yên tâm đợi a ta sẽ giúp ngươi ra khẩu khí này a đệ đệ toàn bộ nhờ ngươi nghe được triệu dương nói như vậy triệu hải vừa mới yên tâm lại ngươi còn không có ăn cơm đi ta gọi người hầu trước tiên lộng chút đồ ăn chúng ta ăn trước chơi cơm tính toán tiếp triệu dương nói liền phân phó người hầu vài câu đến ăn cơm hai huynh đệ cái nguyên bản có chút cương quan hệ chậm rãi hoán hòa xuống đi đệ đệ cháu ngươi nói qua ít ngày phải trở về quốc Ngươi xem, ngươi có phải hay không giúp hắn an bài cái sáu?" Triệu Hải nhìn xem Triệu Dương, ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn giúp mình nhi tử an bài một cái tốt cư vị. "Việc này phải hoán một chút sáu." Triệu Dương đưa tay ra, hạ thấp xuống rồi một lần, "Đạo, dưới mắt loại thời điểm này, tuyệt đối không nên bại lộ tẩu tử cùng chất tử, bằng không, bọn hắn có thể gặp nguy hiểm sáu." "Đối với, đối với." Triệu Hải nghe được Triệu Dương nói như vậy, lập tức hiểu rõ ra, "Đạo, ngươi nói là, ta trong lúc nhất thời ngược lại là đã quên điểm này. Cái họ này phong lối vào không rõ, chỉ sợ sáu." Triệu Dương nhíu chặt lông mày, muốn nói lại thôi. "Đệ đệ, Ý của ngươi là? Triệu Hải nghe được Triệu Dương nói như vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Không có gì, ăn cơm đi sáu. Triệu Dương miễn cưỡng nở nụ cười, "Đạo, ngươi tới được vội vàng, dưới mắt lại thị phi lúc thường kỳ, ta cũng chỉ có thể dạng này giúp ngươi đón tiếp. Cơm nước xong xuôi, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến sáu." Hai huynh đệ chầm muộn cơm nước xong xuôi. Triệu Dương liền đứng dậy, ngồi trên một chiếc màu đen xe con, rời đi nơi ở sáu. Cơ hồ nhưng vào lúc này, gió mạch Dương điện thoại di động tiếng chuông dồn dập vang lên. "Uy, chào ngươi sáu." Gió mạch Dương vừa nói xong chào ngươi liền bị một thanh âm cắt đứt. Các ngươi bị người theo dõi lập tức rời đi ở đây, nếu không sẽ có phiền phức. Người là ai? Tốt tốt 6. Thần bí điện báo chỉ nói một câu, liền cúp điện thoại. Chỉ có tốt tốt âm thanh tại gió mạch dương trong thai không ngừng vang vọng. Tất cả đứng lên, chúng ta lập tức ly khai nơi này. Gió mạch dương kêu một tiếng, hắn lựa chọn tin tưởng thần này bí điện thoại của. Mấy người nhanh chóng đi xuống lầu. Một chiếc dài hơn xe đã đứng tại cửa ra vào. lên xe. cửa xe mở ra, một người xa lạ hướng về mấy người đạo. Người là người nào? Gió mạch dương tâm trung hơi kinh hãi, bản năng lùi lại phía sau. bọn hắn tới, có đi hay không? trong xe người kia hỏi một cái câu. Gió Mạch Dương khỏe mắt liếc qua thấy, nhưng thấy mấy chiếc xe cho quân đội đang hướng về chính mình nương thân chỗ lai tới. Lên xe. Lúc này, Gió Mạch Dương cũng không lo được rất nhiều, đi đầu nhảy lên người kia xe. Dài hơn xe gào két lên vào tới, bất quá trong mấy mắt, bọn hắn trước kia chỗ ở tạm đã bị súng ống đầy đủ quân nhân bao vây. Xuống xe a. Các ngươi bị Triệu Dương theo dõi, hết thảy cẩn thận. Đến rồi nơi xa, xa lạ kia tài xế hướng bọn hắn nói một câu, liền đem bọn hắn đuổi đến xuống, mình mở xe đi. Hắn là ai? Vì cái gì trợ giúp chúng ta? Trong lúc nhất thời, sáu danh cường giả cũng là lẫn nhau vấn đạo. Triệu Dương quả nhiên dê bớm, tiến vào kinh đô bất quá ngắn ngủi mấy giờ, liền bị theo dõi, còn gia động quân đội thế lực, gió mạch Dương cũng là không rất tán thưởng hắn Triệu Dương phản ứng thần. May thần bí nhân này, không phải vậy đêm nay chúng ta có thể thật muốn ăn thiệt rồi. Sáu mặt khác danh cường giả lòng còn sợ hãi, đạo, quân đội vẫn có lực lượng rất mạnh, trang bị của bọn họ, căn bản không phải phổ thông sơn nhĩ loại cấp bậc đó có thể so sánh, cho dù là người tu đạo, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Lời này tự nhiên là nói cho gió mạch Dương nghe, bọn hắn đã từng thấy qua gió mạch Dương đối chiến sở nhĩ tử. Rất sợ hắn bởi vì cái này mà khinh thị quân đội sức mạnh. Ta biết Gió Mạch Dương gật đầu một cái, hắn cùng Mã Lục Giáp tiến vào một lần cục cảnh sát, hiểu rõ tình huống trong đó, biết phổ thông cảnh trồng trang bị cùng đặc công trang bị khác nhau. Đặc công trang bị đã có thể uy hiếp được thời điểm đó Mã Lục Giáp, cái kia quân đội trang bị uy lực tự nhiên sẽ càng thêm cường đại bên trên một chút. Nơi này chúng ta không thể ở nữa, phải tìm an toàn hơn chỗ sáu. Gió Mạch Dương biết, Triệu Dương tất nhiên có thể điều động quân đội sức mạnh bay nào bọn hắn đã từng ngủ lại khách sạn, liền nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tiếp tục lùng bắt. 416 thứ 416 chương tạm thời xa cách nguy hiểm không ra Gió Mạch Dương sở liệu, bất quá ngắn ngủi mấy giờ. Toàn bộ kinh đô đều giới nghiêm đứng lên. Trên TV từng lần từng lần một phát hình, bốn phong mô cùng hắn đồng bọn tiến nhập kinh đô, chuẩn bị động một hồi tập kích khủng bố. Lại lần nữa người có thể thấy được, phòng cháy, gạch công, quân đội đều là viên. Tại toàn bộ kinh đô tạo thành một cái lập thể chiến đấu hệ thống. Không nghĩ tới triệu dương thủ đoạn vậy mà tiên hạ thủ vi cường, cho bọn hắn ăn một cái bốn danh sưng. Lần này, gió mạch dương bảy người liền hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Bây giờ bọn hắn trốn ở một tòa cao ốc bên trên, ở một cái không vì người chú ý xó xỉnh đứng xa xa nhìn cao ốc trên màn hình TV tin tức. Đài truyền hình hủy bỏ kế hoạch lúc đầu, bắt đầu trực tiếp quan phương lùng bắt bốn tình huống. Bọn hắn lập tức phải lùng bắt đến các ngôi tòa cao ốc này, các ngươi nhất thiết phải lập tức rời đi, rời đi Kinh Đô. Lúc này, gió mạch Dương điện thoại của vang lên, người thân bí kia thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Gió mạch Dương gật đầu một cái, đối với những khắc lục danh cường giả đạo, xem ra, Kinh Đô không có cách nào đợi nữa, chúng ta phải lập tức thay đổi vị trí. Nhìn thấy lớn như vậy tư thế, cái kia lục danh cường giả trong lòng cũng là có chút hẩn trương, nghe được gió mạch Dương nói muốn thay đổi vị trí, đều là gật đầu một cái, "Đạo, thay đổi vị trí hảo, trước tiên rời đi lại nói." Lập tức Mấy người cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp ngự kiếm từ tòa nhà đổ sụp cửa sổ vặn ra, hướng về nơi Già phóng đi. Hô gió mạch dương bọn người vừa lao ra không đầy một lát, liền bị trên không trung tuần tra chiến cơ hiện, lúc này, cái kia chiến cơ liền gào thét lên hướng về bọn hắn lao đến. Hiện tung tích bị sáu. Rất nhanh, còn lại trên không trung chiến cơ cũng nhận được tin tức, hướng về gió mạch dương bọn người chạy thủp mạng vương hướng truy tung mà đến. Nhanh lên. Gió mạch dương thân hình trên không trung chấp động, đã sớm đi xa, thế nhưng lục danh cường giả ngự kiếm phi hành, độ có thể còn kém rất rất xa hắn, hắn không có cái nào không thể làm gì khác hơn là một lần nữa quay trở lại thúc giục bọn hắn. Phong tiên sinh 6. chúng ta thật sự là bất lực a 6 Tật tật ngự kiếm phi hành một cái trận, lục danh cường giả đều là thở hổn hổ, mỏi mệnh cực điểm. đột đột đột. sau lưng cách đó không xa đã có chiến cơ hướng về bọn hắn khai hỏa, cái kia nổ tung lực kinh người đạn, không ngừng rán vào mấy người bên cạnh bay qua. gió mạch dương một cái không đề cập tới phóng, tay phải đã bị một viên đạn đâm một chút, lập tức máu me đầm địa không chỉ. bên trên ta chiến kiếm, gió mạch dương lúc này linh cơ động một cái, lục tiên kiếm phá thể mà ra, giống như một con thuyền nhỏ đồng dạng xuất hiện ở lục danh cường giả trước người bảy người tật tật lên lục tiên kiếm, tại gió mạch dương không chế phía dưới, lục tiên kiếm lập tức liền gào thét lên hướng phía trước bay đi, biến mất ở chiến đấu cơ trong tầm mắt. Tật tật phi hành về phía trước một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng đã bỏ rơi chiến cơ, gió mạch dương bọn người mới từ trên không rơi xuống, rơi vào một mảnh trong rừng. Mệt chết ta. Vừa mới liều mạng ngự kiếm phi hành, mấy danh cường giả đều là cảm thấy vô cùng mỏi mệt mỏi, đồng loạt té ngã trên mặt đất. Thu vi của các ngươi quá kém. Gió mạch dương bất đắc dĩ lắc đầu, không thể không nói Cái thời đại này cường giả cùng hắn chỗ ở cái thời đại kia cường giả trên lệnh thực sự quá xa, đơn giản ngự kiếm phi hành đều khó khăn thành dạng này, cái này ở gió mạch dương chính là cái kia thời đại, quả thực là một loại xỉ nhục. Đang khi nói chuyện, hắn thật thật thay mình băng bó một chút vết thương, mới nói, đại gia trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi một hồi, chờ khôi phục khí lực lại tính toán sau a chiến cơ cuối cùng không có đội theo. Náo đãng hơn nửa ngày sau đó, kinh đô mới tạm thời khôi phục bình tĩnh. Triệu Dương nơi ở Triệu Dương sắc mặt hết sức khó coi. Không có bắt được gió mạch dương bọn người, cũng không có đem bọn hắn đánh chết, hai người huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Ngươi không phải nói rất có chắc chắn sao? làm sao lại thất thủ? Trăm mắt sau một hồi lâu, Triệu Hải vừa mới hướng về đệ đệ hỏi, có nội ứng, có người cho bọn hắn mật báo. Triệu Dương lạnh lùng nói, cái gì? Triệu Hải lập tức một tiếng đứng dậy, đạo là ai làm? Cái này còn phải nói sao? Tự nhiên là đối thủ của ta sáu. Triệu Dương giang tay ra, đạo ta đã sớm hoài nghi cái họ này phong có vấn đề, xem ra suy đoán của ta là đúng. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được đệ đệ nói như vậy, Triệu Hải kỳ đạo, ta hoài nghi cái họ này phong là ta tại trên chính đàn đối thủ phái tới đối phó ta. Triệu Dương nhíu chặt lông mày, đạo. Hắn đối phó ngươi là giả, mục đích thực sự nhưng là ta. Cái này xấu? Không thể nào xấu. Triệu Hải nghe được Triệu Dương nói như vậy, trong lòng bất giác cả kinh, "Đạo, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Triệu Dương cười lạnh một tiếng, đưa tay tại trên cổ khoa tay múa chân một cái, "Đạo, bất kể như thế nào, cái họ này phòng cũng không thể lưu." "Hắc Long, Bạch Long." Nói, Triệu Dương chào hỏi một tiếng, hai cái bóng người liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Thỉnh tiên sinh phân phó." Triệu Dương cung dưỡng hai cái dị năng giả Hắc Long Bạch Long đồng nói, "Ta muốn các ngươi đuổi theo giết cái kia họ phòng." Triệu Dương lạnh lùng nói, "Đã biết?" Thiên sinh, hai người đáp ứng, liền muốn rời đi. Lúc này, Triệu Dương bỗng nhiên lại đạo các loại. Trầm ngâm một hồi, hắn mới đạo, các ngươi muốn hành động bí mật, tận lực không muốn bại lộ thân phận. Nếu là quan phương có năng lực xử lý bọn hắn, các ngươi cũng không cần hành động. Hiểu chưa? Minh Bạch, Thiên Sinh, Hắc Long Bạch Long đáp ứng, vừa mới vô thanh vô tức biến mất ở Triệu Hải huynh đệ trước mắt. Ngũ Long xuất động lưỡng long. Hắc hắc, ta cũng không tin gió kia Mạch Dương còn có thể sống được. Nhìn thấy đệ đệ phái ra Hắc Long Bạch Long, Triệu Hải yên tâm không thiếu. Hắn biết đệ đệ thủ hạ có ngũ đại cao thủ đều là bởi vì phạm tội mai danh nhận tích cường giả bọn hắn không có tên chỉ có danh hiệu tử long bạch long kim long thanh long hắc long mỗi một cái đều có một thân sâu không lường được tu vi lần này lưỡng long thể xuất chớ nói gió Mạch dương còn muốn đối phó quân đội truy sát chính là cái này lưỡng long cũng đủ để đem hắn đánh giết họ phong na tiểu tử ngược lại cũng dễ nói phía sau hắn người kia mới là chuyện phiền toái triệu dương chậm rãi nói những năm này người ta huynh đệ làm những sự tình này nếu thật là truy tra ra phiền phức không nhỏ a bất kể nói thế nào trước tiên muốn xử lý tiểu tử này không phải vậy lòng ta đây bên trong, luôn cảm giác không an ổn. Triệu Hải Đạo, hai huynh đệ cái liếc nhau một cái, cùng nhau trầm mặc. Bây giờ, rời kinh đều rất địa phương xa, gió Mạch Dương bọn người tạm thời ẩn nốt trong rừng cây, gió Mạch Dương điện thoại di động tiếng chuông đột ngột vang lên. Gió Mạch Dương nghe điện thoại, không nói gì, không cần phải nói, lại là Na thần bí đệ báo. Quân đội đã xuất động đặc công, Triệu Dương thủ hạ chính là Hắc Long, Bạch Long cũng xuất động. Các ngươi cần ta trợ giúp. Điện thoại một đầu kia chính là cái kia người thần bí nói một lần gió Mạch Dương bọn người trước mắt đối mặt khó khăn sau đó, trực tiếp làm biểu thị chính mình nguyện ý cung cấp trợ giúp. Người là người nào? Tại sao muốn một mực trợ giúp chúng ta? Gió Mạch Dương vấn đạo, ngươi đây không cần biết. Các ngươi ra rừng cây, hướng về bắc đi, sẽ thấy một đầu tiểu công lộ. Nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta, liền lên rừng ở trên đường lớn trước kia bị tạm, hắn sẽ mang các ngươi tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Điện thoại một đầu kia chính là cái kia người thần bí tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Gió Mạch Dương đã từng dùng linh thức quan sát qua triệu dương nơi ở, biết hắn nơi ở bên trong có vài tên tu vi phi thường cường đại dị năng giả. Bây giờ nghe nà thần bí người nói có hai cái dị năng giả xuất động đuổi giết bọn hắn, trong lòng thì biết rõ dưới mắt chính mình nhà cảnh hiểm nguy cúp điện thoại, gió mạch dương giữ lục danh cường giả rất nhanh liền ra dừng cây, tìm được người thần bí nói tới đầu kia tiểu công lộ. Quả nhiên, có một chiếc tiểu bị tạp đứng tại trên đường lớn. lên xe, bị tạp tài xế là một cái khóc khóc nam tử trung niên, hắn không có một câu dư thừa nói nhảm liền để gió mạch dương bọn người lên xe. bị tập động, các ngươi rốt cuộc là ai? vì cái gì đối với chúng ta hành tung như lòng bàn tay? gió mạch dương vấn đạo, không thể nói. khóc khóc nam tử trung niên chỉ nói một câu, liền không nói gì nữa, mặc cho gió mạch dương bọn người hỏi thế nào cũng tuyệt không nhiều lời một chữ. Bị tạm tật tật hướng phía trước động, một đoạn thời gian rất dài sau đó, vừa mới lái vào một cái trong đường hầm. Xuống xe, nam tử trung niên phân phó một tiếng, liền mở cửa xe ra. Lên xe. Mới vừa rời đi bị tạm, một thanh âm khác liền vang lên, nguyên lai like một chiếc khác màu đen xe nhỏ đang chờ chờ đợi. Như thế, gió mạch dương bọn người không ngừng đổi xe, đổi mấy chục lượt xe sau đó, mới vừa tới một cái trên bến tàu. Xuống xe, lên thuyền. Lần này, dứt khoát trực tiếp lên thuyền. Gió mạch dương bọn người nhập ra tùy tục, cũng lười hỏi nhiều cái gì, chỉ mặc cho những người này an bài. Lên một chiếc tiểu tàu hàng sau đó. Bọn hắn bảy người liền rời đi sáu mã, hướng về hải ngoại chạy tới. Thật lâu, chiếc kia thuyền hàng mới ở một tòa trên đảo nhỏ cập bờ. Lên đảo a? Thuyền hàng cái trước phụ trách mang gió mạch Dương bảy người nam tử đơn giản nói một câu, liền chính mình trước tiên ở phía trước dẫn đường. Mấy người đến rồi một tòa lẻ loi biệt thự phía trước, nam tử kia mới nói, các ngươi trước tiên ở ở đây ở một thời gian ngắn a, có cái gì tình huống, bên trên sẽ thông báo cho ngươi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải trợ giúp chúng ta? Gió mạch Dương chưa từ bỏ ý định, hỏi lần nữa. Có lỗi với, không thể nói. Người kia nói một cái câu, nhân tiện nói, an độ vật Chính các ngươi đến trên đảo ngư dân nơi đó mua a ta đi. Không chờ gió mạch dương mấy người nói cái gì, nam tử kia liền vội vàng rời đi, nhảy lên một chiếc khắc tàu hàng, đi xa. Rốt cuộc là ai trượng nghĩa xuất thủ tương trợ đâu? Gió mạch dương trong miệng lẩm bẩm, trong mối vẫn không có cách giải. Hắn đi tới nơi này nhi, người quen biết cũng bất quá tần thị huynh muội chờ giải đáp mấy người thôi. Nhưng hắn cũng biết, tần thị huynh muội là không thể nào có thủ bút lớn như vậy đến giúp đỡ bọn họ. Chẳng lẽ là các ngươi bằng hữu gì sao? Gió mạch dương cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Lục danh cường giả. Không thể nào, chúng ta cũng là người tu đạo, độc lai độc vãng đi dạo cũng không, cái gì hiển hách bằng hữu." Lục Danh Cường giả tuần tự phủ nhận Liêu Phong Mạch Dương nghi vấn, "Đạo, từ nơi này chuyện xem ra, sau lưng tất nhiên có một đại nhân vật đang trợ giúp chúng ta, hơn nữa, người đại nhân này vật nhìn hết sức quen thuộc quan phương động tĩnh." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, trong lòng nghi vấn trọng trọng, rốt cuộc là ai đang trợ giúp chính mình đâu? 417 thứ 417 chương người thần bí hiện thân bất kể nói thế nào, tại na thần bí người dưới sự giúp đỡ, gió Mạch Dương bọn người cuối cùng tạm thời an toàn. Sau đó liên tiếp vài ngày bên trong, gió Mạch Dương bọn người một mớ sống ở trên đảo nhỏ. Cũng may trên đảo nhỏ sinh hoạt không thiếu ngư dân, gió mạch dương bọn người muốn mua đến một chút ăn cũng không phải rất khó. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chờ đợi sau một khoảng thời gian, gió mạch dương thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Hắn còn nghĩ nhanh chóng khôi phục ký ức, hào trở lại mình cái thời không kia đi. Hắn nhưng lại không biết, ở xa ngoài ngàn vạn dặm, bây giờ cũng có một người giống như hắn tâm tư. Kinh đô một chàng trong đại lâu, một cái sĩ quan đang cùng một quan lớn thảo luận gió mạch dương bọn người. Trúc tiến sinh, đem bọn hắn một mực an bài tại Na tiểu ở trên nào, cũng không phải biện pháp à?" Sĩ quan kia hơi khẽ cau mày, "Đạo, chỉ sợ không bao lâu" Cái kia Triệu Dương liền sẽ đã biết. Trúc Tiên sinh mang theo một đỉnh chuột mũ cùng một bộ kính râm lớn, đem nửa gương mặt đều che khuất che ở, nhìn ra được, hắn tạm thời còn không muốn cho quá nhiều người biết thân phận của hắn. Là, việc này là muốn làm quyết định. Trúc Tiên sinh trầm mặc thật lâu, mới nói. Đối với, dưới mắt Triệu Dương đã chiếm đoạt tiên cơ, nếu là chúng ta còn chưa động thủ, sợ là đối với chúng ta càng Lai Việt bất lợi à? Sĩ quan đạo, ta cho ngươi đi tra lai lịch của hắn, ngươi điều tra ra không có. Trúc Tiên sinh khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem sĩ quan kia đạo. Sĩ quan lắc đầu, đạo vô cùng thần bí, không có bất kỳ cái gì tư liệu có thể nói rõ thân phận của hắn. hắn giống như là vô căn cứ từ trên trời rất xuống một dạng. bên cạnh hắn sáu người kia, ngược lại là cha ra được, trước kia là cùng triệu hải, về sau bị hắn thu, thì ra là vì vậy mới khó giải quyết ta. trúc tiên sinh đứng dậy, đạo, chuyện này, nhường hắn đi hỗ trợ xử lý là không thể thích hợp hơn. nhưng hắn lai lịch quá mức thần bí, ta không quá dám tín nhiệm hắn a. sĩ quan gật đầu một cái, đạo, là, chuyện này là phải tìm người tin cẩn đi làm. bất quá, theo ta thấy, hắn chỉ có hợp tác với chúng ta. Ngươi nói một chút ý nghĩ. Trúc tiên sinh nghe sĩ quan kia nói như vậy, lại lần nữa ngồi xuống. Dưới mắt, Triệu Dương bên kia đã hoài nghi hắn là đối thủ phái đi điều tra hắn người, cho nên, hắn mới có thể làm ra như thế động tĩnh. Sĩ quan dừng một chút, "Đạo, đây là giải thích, mặc kệ cái kia họ Phong chính là cái kia một đường thần tiên, hắn đều cùng Triệu Dương chống đối, mà chính hắn là căn bản không có thực lực cùng Triệu Dương chống lại, chỉ có chúng ta ở sau lưng tương trợ, hắn mới có thể vận ngã Triệu Dương, giải quyết mình nguy cơ." Sĩ quan chậm rãi phân tích nói, "Cho nên, bây giờ không chỉ có là chúng ta cần hắn, kỳ thực, hắn cũng cần chúng ta." Người phân tích có đạo lý. Nghe đến đó, Trúc Tiên Sinh gật đầu một cái, đứng dậy, đạo, ngươi giúp ta an bài một chút, ta muốn đi gặp hắn một mặt. Là, Thiên Sinh. Sĩ quan nghe được Trúc Tiên Sinh đã quyết định được chủ ý, trả lời một tiếng, liền quay đầu đi. Không có tới lịch cũng tốt xấu, tốt nhất là trên trời rơi xuống tới, dạng này ta thì càng yên tâm. Trúc Tiên Sinh lầm bầm, cũng rất mau ra văn phòng. Hai ngày về sau, Trúc Tiên Sinh cùng sĩ quan kia đi tới Lưu Tiểu Đảo biệt thự. Vị này là Trúc Thiên Sinh sáu. Nghe được sĩ quan kia thanh âm, gió mạch dương rất nhanh liền minh mạch, sĩ quan kia chính là một mực tại chợ giúp hắn người thần bí các ngươi là người nào? vì cái gì một mực giúp ta chúng ta? gió mạch dương vấn đạo một cái đồng dạng cần ngươi người giúp trúc tiên sinh chậm rãi nói phong tiên sinh ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện được không? đương nhiên không có vấn đề gió mạch dương gật đầu một cái hai người rất nhanh thì đến biệt thự một cái phòng cái kia trong khoảng thời gian này tới đa tạ tiên sinh trợ giúp không biết tiên sinh phải cùng ta nói chuyện gì tiến vào trong phòng gió mạch dương đi đầu vấn đạo chúng ta trước tiên nói chuyện ngươi đem trúc tiên sinh chỉ chỉ gió mạch dương đạo không biết phủ thượng nơi nào gió mạch dương cười nói nói thật Ta cũng rất muốn trả lời vấn đề của ngươi, bất quá, rất xin lỗi, ta thật sự không biết. Ha? Ngươi không biết? Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Trúc tiên sinh cười ha hả đạo, chẳng lẽ phong tiên sinh là từ trên trời rơi xuống tới? Chuẩn xác mà nói, đúng vậy. Gió mạch dương nghiêm mặt nói. Ha ha, phong tiên sinh nói đùa. Trúc tiên sinh trong lòng hơi lấy làm kinh hãi, nhưng trên mặt lại cũng không biểu hiện ra ngoài. Thật không có nói giỡn, ta đích xác là từ trên trời rơi xuống tới. Bất quá các ngươi sẽ không tin tưởng, nói các ngươi chỉ có thể coi ta là thành thần trải qua bệnh. Gió mạch dương đạo, không phải vậy. Ta tin tưởng phong tiên sinh lời nói. Trúc tiên sinh đưa tay chỉnh ngay ngắn một chút mũ. Đạo, có tài liệu tuyệt mật cho thấy, trong 10 năm đó, hoàn toàn chính xác có khác thời không người tới chúng ta ở đây. Cái gì? Gió Mạch Dương nghe vậy, quả thật cao hứng nghĩ nhảy dựng lên, hắn có lý do tin tưởng, những người này chính là cùng chính mình cùng thời đại nhân. Đúng vậy. Trúc tiên sinh gật đầu một cái. Đạo, người khác có thể không tin, nhưng ta tin, bởi vì ta là số ít biết đây tuyệt bí mật tư liệu một người trong. Nhìn, ngươi cũng là cao quan. Do Mạch Dương hai mắt như điện, nhìn chăm chăm Trúc trước tiên sinh đạo. Xem như thế đi. Trúc Tiên sinh gật đầu một cái, đạo, hơn nữa, ta đây cái quan lớn vẫn là triệu dương được nhân, cho nên ta mới có thể giúp ngươi tranh quyền đoạt lợi, minh tranh ám đấu, xem ra cái này kinh đô cũng không thái bình a. Do Mạch Dương chế nhạo nói, không có tranh đấu liền không có chính trị. Trúc Tiên sinh đứng dậy, đạo, bất quá, ta cùng với triệu dương ở giữa, lại không phải tranh quyền đoạt lợi đơn giản như vậy. Không chờ Do Mạch Dương nói chuyện, Trúc Tiên sinh đã đạo, triệu dương làm nhiều việc ác, phạm tội từng đống, sớm nên đem ra công lý. Vậy liền đem hắn đem ra công lý a? Do Mạch Dương đạo, đáng tiếc, chứng cứ không đủ, dù là bắt hắn cũng không bị pháp. áp. Trúc trước tiên sinh đạo, ta biết triệu dương vẫn muốn trừ bỏ ngươi, cho nên lần này tới ta cũng là muốn ngươi cùng ta liên thủ cùng một chỗ vặn ngã triệu dương. Điều này nghe quả cũng không tệ. Gió mạch dương đạo, vậy ngươi nói ta làm như thế nào giúp ngươi? Giúp ta siêu tập triệu dương chứng cứ phạm tội. Trúc trước tiên sinh đạo, sau khi chuyện thành công, ta có thể đem ta đã thấy phần kia tài liệu tuyệt mật cho ngươi. Không thể không nói, Trúc tiên sinh là một cái rất tiện giải nhân ý người. Hán tử gió mạch dương vừa mới thần sắc trong sự phản ứng đã nhìn ra, do mạch dương đối với phần kia tài liệu tuyệt mật tương đối cảm thấy hứng thú. Khảo một lời đã định, gió mạch dương cơ hồ không có làm bất cứ chút do dự nào liền đáp ứng. dưới mắt, triệu dương vẫn muốn đem hắn xử chi cho thông khoái, hắn đang lo chính mình một người bất lực đối phó hắn khổng lồ quan phương sức mạnh, vừa vặn chúc tiên sinh đã tới rồi. kỳ thực, dù là chúc tiên sinh không đem vậy tuyệt bí mật tư liệu cho hắn, hắn cũng rất tình nguyện cùng hắn liên thủ, vạn ngã triệu dương. hảo, vậy ngươi hãy đi theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi an bài hết thảy, ngươi chỉ cần căn cứ vào chỉ thị của ta làm là được rồi. Chúc trước tiên sinh đạo, hai người cùng nhau đi theo rời khỏi phòng. bên ngoài, sĩ quan đã đợi chờ đã lâu. thiên sinh sáu nhìn thấy hai người đi ra, sĩ quan đạo, để ta giới thiệu một chút, hắn gọi mạnh đức, về sau, hắn cùng ngươi liên hệ, Trúc tiên sinh đem mạnh đức giới thiệu cho liễu phong mạch dương. chào ngươi, gió mạch dương, gió mạch dương vươn tay ra, tay của hai người cầm một chút, tượng trưng cho đồng minh chính thức kết thành. vậy chúng ta đi. mạnh đức gật đầu nói, hảo, đúng, bọn hắn sáu cái đâu? gió mạch dương lúc này mới hiện cái kia sáu tên cường giả không ở nơi này nhi. a, bọn hắn đi làm chuyện khác. mạnh đức đạo, phong tiên sinh cũng chưa có trách ta trước tiên đánh ngươi ra tay à? về sau, ta giúp ngươi trở thủ. Một câu nói làm cho ba người đều cười ha ha lấy. Rất nhanh, ba người liền rời đi liễu tiểu đảo. Ba ngày sau, gió mạch dương nhận được nhiệm vụ. Mạnh Đức đem một túi tư liệu vừa mới hắn trước mặt, đạo: "Đây là ta giúp ngươi làm cho tư liệu, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi Mạnh Sơn. Đây là của ngươi hộ chiếu, ngươi muốn xuất ngoại một chuyến, đi đem trên tấm ảnh người này mang về." Gió Mạch Dương tiếp nhận ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một cái mập mạp nam tử, trên mặt của hắn có một vết sẹo, là lấy cũng không khó nhận ra. Đến đó bên cạnh sẽ có người liên lạc với ngươi. Mạnh Đức đạo: "Người này tu vi không kém, ngươi phải cẩn thận." tuyệt đối không nên để lộ liễu phong âm thanh. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo, yên tâm đi, ta đã biết. Gió Mạch Dương rất nhanh liền leo lên một trận máy bay, hướng về xa xôi quốc gia Thêm Quốc bay đi. Vừa mới xuống phi cơ, gió Mạch Dương liền muộn ở Thêm Quốc hoàn toàn là một cái thế giới mới, nơi này hết thảy cũng kỳ quái vô cùng. đã nói văn tự à, không phải phương phương chính chính chữ vông, mà là hỗn tời hẻo lui kỳ quái ký hiệu, một cái cũng xem không hiểu. nói chuyện a, không hảo hảo nói, cần phải tung té nói không ngừng, để cho người ta nghe xong lại phải vẫy vẫy một vẫy. Đi tới nơi này nhi, gió mạch dương thực sự là hai mắt đen thui, cái gì cũng không rõ ràng. May ở nơi này thời điểm, điện thoại di động của hắn kịp thời vang lên. Gió mạch dương vui mừng. Cái điện thoại di động này là Mạnh Đức cho hắn, chuyên môn dùng để hoàn thành nhiệm vụ lúc liên lạc. Nhận điện thoại, đối phương là một người trung niên nam tử, hắn chỉ thị gió mạch dương đi lên phía trước, đến phía trước góc đường lên xe. Lên xe, chủ xe là một cái mập mạp nam tử, nhìn, hắn giống như là một cái đồ tể, bất quá từ cái kia cơ cảnh ánh mắt đến xem, gió mạch dương biết, đây tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Mạnh Tiên Sinh, ngươi trước tại trong nhà của ta ở lại a căn cứ vào tin tức đáng tin, người kia sẽ ở cuối tuần tới đây làm việc, đến lúc đó ra tay là tốt nhất." Tới mượn hắn nam tử nói. Gió Mạch Dương gật đầu một cái đón nhận sắp xếp của hắn, ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ, có một quen thuộc tình huống người hỗ trợ, hết thảy liền lộ ra thuận lợi nhiều. Gió Mạch Dương đi theo nam tử kia, đến rồi hắn tại ngoại ôm một cái phòng ở Mạnh Tiên Sinh, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều ta dẫn ngươi đi làm việc địa điểm đi loan quanh, sớm đi quen thuộc hoàn cảnh. Nam tử phân phó một câu, đã nói mình còn có chuyện khác, muốn trước ra ngoài một hồi. Gió Mạch Dương liền tại nam tử trong phòng ở lại, hắn biết hắn muốn bắt nhân tu vi bất phàm, liền không lãng phí thời gian nữa, tìm một cái chỗ điều tức, tu vi của hắn giảm xuống không thiếu, trong đoạn thời gian không có cách nào khôi phục, nhưng hắn vẫn là muốn tìm một loại trạng thái chiến đấu, cũng may chiến đấu đi tới thời điểm có thể bằng tốt tư thái đi nghênh đón. 418 thứ 418 chương mặt sẹo cường giả thánh Tây môn đại tiểu điếm. Đây là một nhà quán rượu sang trọng, khách sạn đủ loại sinh hoạt cơ sở giải trí cái gì cần có đều có. Gió Mạch Dương tại nơi nam tử hắn về sau biết hắn tên hiệu gọi lão hổ dẫn đầu dưới, tiến nhập thánh Tây môn khách sạn. Căn cứ vào lão hổ nói tới, Tên mặt thèo kia cường giả sẽ tại một tuần sau và ở thánh tây môn đại tử điểm. Hắn vào ở thời gian chỉ có một buổi tối, cho nên gió mạch dương nhất thiết phải tại cái kia buổi tối động thủ đem hắn triệt để chế phục, nhét vào dự đoán an bài chuyến cơ bay trở về quốc đi. Vậy chúng ta vì cái gì không dứt khoát ở chỗ này chờ hắn đến đâu? Gió mạch dương nghe được lão hổ nói như vậy, không khỏi đề nghị. Không thể, mặt thèo là một cái rất người cẩn thận, hắn tại vào ở phía trước điều tra ở chỗ này khách nhân, một khi bị hắn hiện không thích hợp, hắn lập tức liền sẽ rời đi. Như thế, ngược lại phía trước. Lão hổ ngăn cản liễu phong mạch dương ý nghĩ này. Đang khi nói chuyện hai người đã đến giải trí một tầng, nơi này đại sảnh vô cùng hào hoa, chiếu bạc, sân nhảy, bể bơi cái gì cần có đều có. Lão Hổ dẫn gió mạch Dương, một bên tại mỗi cái nơi trốn ở giữa ngang qua, vừa hướng hắn giới thiệu thèm thói quen sinh hoạt. Đồng dạng, mặt Sẻo ưa thích ở mang tám con số ra phòng, cho nên muốn đặc biệt lưu những thứ này ra phòng. Mặt Sẻo đánh cược, nhưng tuyệt không nhiều đánh cược, mỗi lần đều chỉ chơi tám cục liền nghỉ tay, tiếp đó hắn sẽ đi bơi sẽ lặn. Đại Khái tại khoảng mười giờ trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lão Hổ không ngừng cho Dõi Mặc Dương giới thiệu thèm thòi quen sinh hoạt, nhìn ra được, Lão Hổ đã lưu ý Mặt thời gian rất lâu hắn ngủ tám tiếng, tám hát sáng rời giường, ăn tám phần điểm tâm nhỏ. Lão hổ nói đến đây, dừng một chút, đạo, tóm lại, đây là một cái đối với tám đặc biệt dám hứng thú người. Gió mạch dương gật đầu một cái, đem lão hổ nói đồ vật từng cái ghi tạc trong đầu. đúng, ngươi cũng đã biết mặt sẹo lần này tới là vì chuyện gì. nghe được lão hổ nói rất lâu, nhưng vẫn không có nói mặt sẹo lần này và ở thánh tây môn đại tiểu điển mục đích. gió mạch dương không khỏi vấn đạo, vì gặp một người bạn. đến nổi người bạn kia là ai, cụ thể là chuyện gì, bọn hắn giữ bí mật làm được phi thường tốt, trước mắt chúng ta còn không có điều tra ra. lão hổ đạo, do mạch dương gật đầu một cái không có lại nói cái gì, hai người lại tại các nơi đi dạo, thương lượng một chút hành động thời điểm chi tiết, vừa mới về tới lao hổ tại ngoại ô trong phòng, thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, một ngày này, lão hổ đi vào liếu phong mạch dương căn phòng, đạo, hắn đêm nay sẽ tới, chúng ta đi, hai người rời đi khu vực ngoại thành, tiến nhập thánh tây môn đại tử liễm, thời gian còn sớm, hai người liền tìm một cái quán bar, chậm rãi ngồi xuống tới uống rượu chờ đợi, đợi đến sắc trời tối xuống thời điểm, con cọp điện thoại di động vang lên một chút, một cái tin tức tiến nhập trong điện thoại di động của hắn, lão hổ cầm điện thoại di động lên uốn xuống một cái, đưa điện thoại di động đưa cho liếu phong mạch dương tám bốn trong tin tức chỉ có một đơn giản con số nhưng gió mạch dương đã biết rồi đây chính là mặt sẹo và ở gian phòng chúng ta đi lã hồ nói đứng dậy đi tới một trương chiếu bạc cách đó không xa trên chiếu bạc một cái mặt thẹo nam tử đã ngậm một cái xì gà bắt đầu chuẩn bị đánh cuộc cái này mặt sẹo thật đúng là một phút cũng không lãng phí vừa mới quyết định gian phòng cũng không chớp nghỉ ngơi một chút mà bắt đầu bên trên chiếu bạc bất quá này ngược lại là càng thêm thuận tiện liêu phong mạch dương giữ lã hồ mặt sẹo hai mắt như điện huyệt thái dương gò lên thật cao xem xét thì biết rõ là tu vi cực kỳ cao thâm cừu giả Như đồng cảm đáp lời Liễu Phong Mạch Dương đối với hắn ánh mắt đồng dạng, mặt Sẹo quay đầu, cẩn thận liếc mắt nhìn hắn cùng lão hổ. Lão hổ vội vàng không người, lôi kéo gió Mạch Dương rời đi nguyên lai đứng yên chỗ. Chuyên cơ những cái kia chuẩn bị xong chưa, ra đến bên ngoài, gió Mạch Dương hướng về lão hổ nhỏ giọng vấn đạo. Lão hổ gật đầu một cái, "Đạo, tiên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị xong, liền đợi đến ngươi hành động." Gió Mạch Dương đạo, "Hảo, ta đã biết. Đao này Sẹo tu vi sắc thực phi thường cường đại, chúng ta chỉ có một chiêu chế địch đem hắn chế trụ, bằng không, một khi sinh đánh nhau, ta cũng không chắc chắn có thể chế trụ hắn." Thông qua vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc. Gió Mạch Dương hiện mặt sẹo vô cùng cường đại. "Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì?" Lão Hổ nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, vội vàng hỏi đạo. Gió Mạch Dương lắc đầu, "Đạo, trong lúc nhất thời, ta cũng không nghĩ ra ý kiến hay tới. Trừ phi, chúng ta có thể trước tiến vào trong phòng của hắn Mai Phục, chờ hắn ngủ say động thủ lần nữa." Bất quá, giống hắn cấp số này cường giả, dù cho ngủ thiết đi, cảm giác cũng vẫn như cũ vô cùng linh mẫn, chúng ta còn không có chế trụ hắn, hắn cũng cảm giác được." "Rất nhanh." Gió Mạch Dương lại không đông mình ý nghĩ. "Nếu là có thể nhường hắn ăn chút các loại, may mắn liền tốt." Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Lão Hổ đạo Hắn mặc dù cơ cảnh, nhưng đối mặt mặt sẹo dạng này tu đạo cường giả, vẫn như cũ cảm thấy hết sức khó giải quyết. Vô dụng, hắn cấp số này cường giả, phổ thông thuốc tê căn bản là không dậy được hiệu quả, chỉ cần mấy hơi thở, liền hoàn có thể đem tất cả thuốc tê thanh trừ sạch. Quả nhiên, gió mạch Dương rất nhanh liền phủ định ý nghĩ của hắn. Ai sáu? Các loại 6, không thể dùng thuốc tê, vậy chúng ta có thể dùng rượu A6. Đột nhiên, gió mạch Dương linh cơ động một cái, đạo, nếu là chính hắn chủ động uống rượu, uống say như chết, nhưng là thuận tiện rất nhiều. Rượu. Lão hổ lắc lắc đồ, đạo, thế nhưng là, hắn làm người hết sức chú ý cẩn thận. Ở bên ngoài căn bản không uống rượu, như thế nào có thể uống say như chết đâu? Nếu đây là bát thập bát niên năm xưa rượu cũ đâu. Gió Mạch Dương đạo, hắn không uống rượu, nhưng 88 cái số này sao? 88 cái số này dụ hoặc, hắn cũng không nhất định có thể chống cự được a. Lão hổ tiếp lấy Gió Mạch Dương mà nói đạo, "Bất quá, làm sao có thể đem cái này bát thập bát niên rượu đưa đến bên miệng hắn đâu?" Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, "Đạo, ta có biện pháp, ngươi qua đây." Lão hổ dựa đi tới, Gió Mạch Dương ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một hồi, mới nói, "Nếu là dùng biện pháp này, hắn cũng không uống, vậy thì không, có biện pháp gì?" Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử xem. lão hồ đạo, ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm, ta đi trước an bài một hồi. lão hồ rất nhanh liền đi an bài, chờ hắn trở về, đã hơn mười một giờ. hai người một mực tại 8 o 8 gian phòng cách đó không xa trở lấy, nhìn thấy mặt sẹo đi tới, gió mạch dương vội vàng hướng về phía lão hồ đạo, ngươi liền bán ta một vỏ a. ta đã sớm nói không bán, vô luận ngươi nói giá bao nhiêu tiền, ta đều sẽ không bán. lão hồ khoát tay áo, cất bước liền đi, bình một tiếng đụng vào đâm đầu vào mặt sẹo trên thân. xin lỗi, xin lỗi. lão hồ vội vàng hướng mặt sẹo bái, sau đó nói, ta đây rượu khắp thiên hạ chỉ có tám đàn chân quý lâu sáu, ngươi đừng dây dưa ta. Thiên sinh, chờ một chút. gió mạch dương đổi đến mấy bước, bắt được lão hổ, Đạo, ta dùng một ngàn đàn trăm năm danh tiệu đổi với ngươi cũng không thể được sao? Đừng nói là một ngàn đàn, chính là một vạn đàn, ta cũng không đổi. Ta đây tám vào rượu, mặc dù chỉ có bắt thập bắt niên khí hậu, nhưng lai lịch lại hết sức chân quý sáu. Lão hổ nói, đã đi tới cửa thang máy, bắt đầu nhấn nút thang máy môn. Các loại. đúng lúc này, nguyên bản vốn đã đi tới tám gian phòng mặt sẹo đống nhiên kêu lên, ngươi nói cái gì bắt thập bắt niên khí hậu rượu? A, thiên sinh, không có gì. Lão hồ khoát tay áo lại dùng sức vô vô cửa thang máy một bộ lo lắng bất an bộ dáng nói rõ lại đi đúng lúc này mặt sẹo xuất hiện ở con cọp sau lưng đem hắn một mực ổn định ở trên mặt đất đạo vì cái gì hắn một ngàn đàn trăm năm danh tiệu đổi lấy ngươi tám đàn bắt thập bắt niên rượu ngươi cũng không đổi vị tiên sinh này nói rất có lý vì cái gì không đổi đâu gió mạch dương chen miệng nói ngươi cái kia 88 mươi đàn mặc dù lai lịch là chân quý điểm nhưng ta đây một ngàn vò rượu về số lượng cũng không thua ngươi à thiên sinh có chỗ không biết lão hồ tội nghiệp nhìn xem mặt đạo ta đây tám vò rượu là tổ tiên truyền xuống là hoàng kim xả xả rượu vô cùng chân quý Hoàng Kim Sả, mặt sẹo nghe được Lão Hổ nói màu Hoàng Kim, trên mặt thịt không khỏi nhảy lên. Đạo, Hoàng Kim này sả lại là cái gì một vật? Chẳng lẽ là là Hoàng Kim Sả? Thiên Sinh nói đùa, sả này tự nhiên không phải Hoàng Kim, bất quá hắn công năng lại cùng Hoàng Kim không sai biệt làm sáu. Lão Hổ nói, thân bí hề hề nở nụ cười. Đạo, đó là cố bản Bội Nguyên, diệu dụng vô tận ác căn, cứ vào tổ tiên tương truyền, đây là một đầu sắp hóa rồng Sả, bởi vì Hóa Long thất bại, mới bị tổ tiên ngẫu nhiên đặt được, chia làm tám đoạn, chế thành Hoàng Kim Sả diệu. Đến rồi bây giờ, đúng lúc là bắt thập bắt niên. Hóa Long sáu, Hóa Long sáu. Marcel là người tu đạo, tự nhiên nghe qua thần xà hóa rồng truyền thuyết, bây giờ nghe được lời như vậy, cũng không để ý là thật là giả, trong lòng lời đầu tiên tin ba phần. Ai biết ngươi biên là thật là giả a, hóa long thất bại xà sao có thể dễ dàng như vậy nhận được. Gió Mạch Dương lắc đầu, "Đạo, ta là làm ăn, đồ chính là một cái may mắn cắt lợi, bán hay không?" "Không bán." Lão hổ trả lời rất thẳng thắn. Bớt nói nhiều lời, trở về đem tám vỏ rượu đều cho lão tử chuyển đến. Marcel hung hăng nói, "Mặc kệ ngươi là thật hay giả, cái này tám vỏ rượu bây giờ thuộc về ta." "Không được." Gió Mạch Dương giữ lão hổ đồng thời để cho đạo cái này tám vỏ rượu là của ta, không phụ thuộc vào ngươi rồi. mặt sẹo đưa tay tại láo hổ thể nội đánh vào mấy đạo sức mạnh, đạo nếu không nghe lời của ta, bên trong cơ thể ngươi sức mạnh liền sẽ tại sau 4 canh giờ làm, đến lúc đó ngươi là tiền cũng khoảng không người cũng khoảng không. nói, mặt sẹo đem ánh mắt rơi tại liều phong mạch dương trên thân, đạo nhìn ra được, ngươi tu vi không kém, thôi, xem ở cùng là tu đạo một mạch, ta không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi đi đi. gió mạch dương đã sớm đem chính mình tu vi che giấu đi một bộ phận, bây giờ hắn nhìn thực lực kém xa tít tắp mặt xèo. cái này sáu, mọi thứ đều phải có một tới trước tới sáu a. Gió Mạch Dương đạo, có đi hay không? Mặt Sẹo hung ngắt nói, không đi, lao tử một cái tát đập chết ngươi. Hảo, hảo, xem như ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi, chưa chắc không có người dọn dẹp ngươi. Ngươi có bản lanh chờ ở tại đây, hay lợi đấy? Gió Mạch Dương một bên lui về sau đi, một mặt không ngừng quẳng xuống lời xa giao. 419 thứ 419 chương bắt mặt Sẹo làm tám cái bình rượu chỉnh chỉnh tề tề đặt tại thẹo trước mặt thời điểm. Vết đau của hắn khuôn mặt không khỏi khẽ nhăn một cái. Nhìn ra được, cái này tám cái bình rượu xác thực không phải tầm thường, quả nhiên là rượu ngon, mùi rượu thuần hậu vô cùng. Mặt sẹo không khỏi tán dương một câu, từ trong bóp ra tiện tay móc ra mấy chướng tiền, ném vào lão hổ trong tay, lại tùy tiện vỗ một cái trên người của hắn huệ đạo, nhân tiện nói, tốt, ngươi có thể đi. Thiên sinh 6. đây cũng quá ít chướng 6. Lão hổ cầm trong tay năm cái tiền, vô cùng đáng thương đạo. Không ít. Mặt sẹo đạo, ngươi rượu này mặc dù không tệ, nhưng căn bản cũng không phải là cái gì hoàng kim rắn rượu. Ngươi xem một chút, bên trong căn bản là không có gì hoàng kim xà. Tiên sinh 88 năm à, hoàng kim xà đã sớm hòa tan ở bên trong, ngươi xem rượu này màu sắc, kim hoàng kim hoàng, còn không phải hoàng kim xà rượu sao? Lão hổ đạo đi một chút đi, đừng quấy rầy lão tử uống rượu. Mặt sẹo nghe được lão hổ nói như vậy, cũng lời cùng hắn lý luận, trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi gian phòng. Sau đó khóa trái cửa phòng lên. Rượu ngon. Một thân một mình trong phòng, mặt theo bên trên lập tức liền vui vẻ ra mặt, bằng vào khiếu giác của hắn, hắn biết cái này đích xác là xả rượu, mà lại là cao đương vô cùng thứ thiệt xả rượu. đương nhiên, có hay không tám mươi tám năm lịch sử, liền khó nói chắc. Bất quá cái này lại như thế nào đây? Bỏ ra năm o ho thêm tệ mua tám trên cái bình chờ xả rượu, cuộc mua bán này thật sự là có lời cực kỳ. Cao hứng phía dưới, mặt ôm lấy vò rượu trực tiếp đem một vò rượu ngon đưa vào trong miệng sáu. Gian phòng bên ngoài, thánh tây môn đại quán rượu một cái góc, gió mạch dương giữ lão hổ tụ hợp lại với nhau. Như thế nào? Uống sao? Gió mạch dương ân cần hỏi han. Uống, hết thảy thuận lợi. Chỉ là đáng thương ta cái kia tám trên cái bình tốt rượu ngon a. Lão hổ vẻ mặt đưa đám, "Đạo, đây chính là 50 năm rượu cũ, mùi ngon đây. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi rượu kia bên trong vì cái gì có hoàng kim xả, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao lấy được xả vị?" Gió mạch dương hiếu kỳ không thôi, "Căn bản không có xả. Ta một bằng hưu cái kia làm cho một loại dược tệ." ta dùng ống tiêm rót vào bình rượu bên trong, tựa ra hiện loại hiệu quả này. lão hổ cười hắc hắc, đạo, không nghĩ tới ta cái kia gian thương bằng hữu, còn có thể có cái chủng này tác dụng, vậy không thể tốt hơn nữa. rõ mạch dương gật đầu một cái, linh thức ba động, đem mặt sẹo bên trong phòng hết thảy đều xem ở trong lòng. lúc này, mặt sẹo khô rồi hai vò tử rượu, chính đại mã kim đao ngồi ở trong phòng, một cái tay nắm lấy bình rượu hướng về trong cổ họng rót rượu, một cái tay cầm một cây tiểu đao cắt một tảng lớn thịt bò chín nấm rượu. Theo Tu Vi mặc dù không yếu hơn gió mạch dương, nhưng linh thức nhưng còn xa không có gió mạch dương cường đại, là lấy gió mạch dương có thể nhẹ nhõm biết hắn tại cái gì, hắn lại cảm giác không thấy gió mạch dương ngay tại thánh tây môn trong tử điếm. Chuyện xấu cũng là ta, chuyện tốt toàn bộ không có ta phần, còn muốn cẩn thận cẩn thận, cùng lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Uống rượu quá nhiều, mặt xẻo giống như biến thành người khác một dạng, mở miệng hùng hùng hổ hổ đứng lên. Ngụ nội nó, chỉ nghe mặt xẻo mắng một tiếng, đã đem bình rượu bịch một tiếng ném vào trên tường, lập tức lại đẩy ra đệ tứ đàn, ợ một cái, mắng, đều chạy trốn, còn phải giúp các ngươi làm việc, tiền. Tiền đâu? hắc hắc muốn lao tử cho các ngươi không công làm việc cũng không thành làm phát bực lao tử bây giờ liền giơ dao bắt kịp na tiểu mặt trắng một dao chém dứt hắn đoạt bí đồ hắc hắc xem cái kia bí trong bản vẽ ghi lại là cái gì ca bảo buổi hiếm mặt sẹo lầm bầm cả người đã say vân vân ôm ở bình rượu nằm ở trên giường bí đồ nghe đến đó lão hổ giữ phong mạch dương đều là hơi kinh hãi nghe theo khẩu khí hắn lần này tới đến thánh tây môn đại khách sạn chính là muốn đem một trường cái gì bí đồ giao cho một cái cái gì tiểu bạch kiềm bắt được mặt xèo, chặn lại bí đồ lão hồ trầm ngâm một hồi đã hướng về gió mạch dương đạo bang vào nghề nghiệp vẫn cảm lão hồ biết mặt sẹo giao ra tấm kia cái gì bí đồ nhất định thật không đơn giản làm không tốt vẫn là mình quốc gia trôi đi bên ngoài quốc bảo Hô 6. Khó khê 6. Hô 6. uống ba hữu nhiều rượu ngon mặt sẹo cuối cùng say hắn quần áo cũng không thoát cứ như vậy ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường cái kia uống một nửa bình rượu nghiêng tại một bên rượu không ngừng chảy ra đem hé mở giường đều ướt đẫm nhưng mặt sẹo lại một chút cũng không có cảm thấy hắn thật sự say sao gặp sự tình có chút thuận lợi lão hồ không khỏi có chút không dám tin tưởng mình thật say gió mạch dương linh tức ba động cẩn thận dò xét một hồi vừa mới khẳng định gật đầu một cái đạo ta đi bắt hắn ngươi đi ra bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng ta vừa đưa tay chúng ta lập tức ly khai nơi này Lao hổ gật đầu một cái đã quay đầu rời đi gió mạch dương nhanh chóng đi tới thánh tây môn đại quán rượu mặt sau mặt sau là phiến phiến cửa sổ có ám có tên rất nhanh gió mạch dương liền nhận đúng mặt sẹo chỗ cửa sổ của căn phòng cảm ơn trời đất bởi vì mặt sẹo say đột nhiên hắn không có đem cửa sổ đóng lại thân hình chớp động gió mạch dương đã thẳng thăng lên từ cửa sổ tránh vào lầu tám trong phòng mặt đã say căn bản không có phát hiện gió mạch dương tiến nhập gian phòng của mình tay phải cấp bách ra mấy đạo sức mạnh đánh vào thẹo thể nội gió mạch dương dễ dàng liền chế trụ mặt sẹo người nào bị gió mạch dương sức mạnh đánh vào huy đạo mặt sẹo từ trong lúc say tỉnh lại nhưng đã quá muộn bây giờ hắn bị gió mạch dương chế trụ nhưng là một điểm phản kháng cũng không có tiện tay giật xuống một tấm vải nhét vào thẹo trong miệng gió mạch dương liền chậm rãi từ trong cản khôn giới lấy ra một cái bao tải to tại mặt hoảng sợ ánh mắt bên trong đem hắn đưa vào sau đó nhảy ra cửa sổ biến mất ở trong bóng đêm muôn bóng đêm hiểm hộ hết thảy đều làm được thần không biết quỷ không hay Đến nỗi người sống sợ sở như thế nào mất tích, vậy liền để Thánh Tây Môn đại khách sạn cùng gia quốc cảnh sát đau đầu đi thôi, gió mạch dương cũng sẽ không quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khi gió gì. Lên xe. Thánh Tây Môn đại khách sạn bên ngoài, lão hổ đã sớm chờ đã lâu. Gió mạch dương đem Mặt Marseau nhét vào trong xe, sau đó mình cũng ngồi xuống, "Vấn đạo, thế nào, không phải nói có chuyên cơ sao?" "Đã xảy ra chuyện, chuyên cơ bị gia quốc cảnh sát theo dõi, động không được." Lão hổ trầm giọng nói. Gió mạch dương biết, Marseau những người này sợ gì có thể tại gia quốc lẫn vào mở, chủ yếu là bởi vì có gia quốc quan phương đang cho bọn hắn chỗ dựa. Cái kia thần bí trúc tiên sinh sở dĩ lựa chọn gió mạch dương dạng này, một cái dân gian người tu đạo đi bắt mặt dẻo, mà không phải trực tiếp phái ra quân đội lập công, chủ yếu cũng là cân nhắc đến một khi sự tình gây ra rủi ro sẽ ảnh hưởng đến gia quốc cùng nước hoa quan hệ trong đó. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Gió mạch dương nghe được lão hổ nói như vậy, trong đầu chỉ tưởng tượng, liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, hướng về lão hổ vấn đạo, đi sở lộc thành. Lão hổ rất nhanh liền cấp ra ý nghị của mình, đạo, chúng ta còn không thể lập tức trở về nước, ta vừa mới đuổi kịp đầu liên lạc qua, bọn hắn hoành nghi, tâm kia bí đồ ta chúng ta vệ sơ xuất tung đã lâu đôn hoàng bí đồ phía trên có chỉ thị, muốn chặn được tấm kia bí đồ. Hảo, gió mạch dương chỉ nói một câu, liền mở ra bao tải lỗ hổng, lấy ra mặt sẹo lỗ hổng bài. Đạo, nói, ngươi đem bí đồ giao cho người nào? Là các ngươi hai cái. Mặt sẹo nhìn thấy bắt cóc mình lại là gió mạch dương giữ lao hổ, không khỏi kêu to lên. Đạo, nguyên lai like hai người các ngươi trước kia đã nhìn chằm chằm ta, một nước vô ý, cả bàn đều vua. Cũng là tu đạo, ngươi biết chúng ta hoàn toàn có biện pháp để cho ngươi miệng phun tình hình thực tế. Thành thật một chút nói ha. Gió mạch dương đạo, hai vị thiết kế hảo cái bấy. Hảo, ta mặt nhận vua. Mặt đạo nói cho các ngươi biết cũng không sao, cái kia bí đồ ta đã sớm giao cho một cái tiểu bách kiệm. nếu là ta đoán không lầm mà nói, cái này nhi hắn cũng tại trên không, bay hướng ấn quốc. ngươi nói cái gì? các ngươi muốn đem đồ giao cho ấn quốc? nghe vậy, lão hổ cả giận nói, ấn quốc cùng nước hoa bởi vì thân ở cùng một mảnh đại sáu, thực lực không kém bao nhiêu, lại thêm ấn quốc từng sợi khiêu khích nước hoa, xâm chiếm nước hoa thổ địa, là lấy một đoạn thời gian rất dài tới. ấn hoa hai nước một mực nhìn đối phương rất khó chịu. bây giờ nghe được mặt sẹo bọn hắn muốn đem hoàng bí đồ giao cho ấn quốc, lão hổ trong lòng trong lúc nhất thời mười phần không tiếp thu được. là cho nên ta khuyên các ngươi muốn nghĩ được đến bí đồ mà nói liền lập tức trở về đầu mau chóng chạy tới ấn quốc trở lại bằng không bí đồ một khi rơi vào ấn quốc trong tay cứng giả các ngươi liền không có cơ hội nhìn ra được mặt sẹo đối với đem bí đồ giao cho ấn quốc một chuyện trong lòng cũng là rất có mâu thuẫn cái này không cần ngươi để ý lão hổ lạnh lùng nói ngươi tốt nhất là nói thật nếu là bị điều tra ra có nửa câu nói ngoa cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí ta lừa các ngươi làm gì làm chi ta còn nước gì các ngươi cho cắn chó một miệng lông đâu mặt cười ha ha nói hạ tượn hồ mười phần vui thấy gió mạch dương đám người cùng na tiểu mặt trắng đấu. Nói: "Tiểu Bạch kiểm cái nào một lội máy bay? Bay hướng ấn quốc nơi nào?" Lão hổ vấn đạo: "Hắn cái nào một lội ta đây nào biết được." Lão hổ đạo: "Bất quá, địa điểm sao? Ta nghe hắn nói, tựa như là đi ra nhị thương đật." Lão hổ gật đầu một cái, liền không hỏi nữa, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm một cái mã số, "Đạo, bí đồ đã rời đi ra quốc, bị mang đến ấn quốc gia nhị thương đật đi." "Hảo, ta đã biết. Các ngươi lập tức về nước, để tránh đêm dài lắm động, Bí đồ chuyện không cần phải để ý đến." Đầu bên kia điện thoại, truyền đến lão hổ bên trên phong chỉ thị: Tốt, Ngươi sự tình xong xuôi, ngủ một giấc cá trở về đến tổ quốc ôm trong ngực. Lão Hổ hướng về mặt sẹo nói một câu, liền ra hiệu gió Mạch Dương đem hắn một lần nữa nhét về trong ba bố. Tại trong ba bố đầu thật tốt ở lại a, huynh đệ, chúng ta sẽ phụ trách đem ngươi an toàn mang về tổ quốc ôm ấp. Gió Mạch Dương nói, một lần nữa đem vải nhét vào thẹo trong miệng, sau đó đem hắn đầu theo vào trong ba bố. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh không ngừng biến ảo, xe của bọn hắn tại rộng rãi trên đường lớn bay nhanh, hướng về ra quốc sở lọc thành chạy tới. Gió Mạch Dương trong lòng chập trùng không chắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này thời không vậy mà lại cuốn vào đến cái thời đại này quan trường trong tranh đấu đi ta không có thể ở ở đây ở lâu ta phải mau chóng giải quyết phiền toái trước mắt khôi phục ký ức ly khai nơi này gió Mạch dương biết cái thời đại này chính giữa vòng xoáy hắn nhất thiết phải nhanh chóng rời đi 420 thứ 420 chương trên biển gặp nạn một sơ lọt thành hoàn toàn như trước đây phồn hoa náo nhiệt mặc dù gió Mạch dương bọn người gánh vác lấy trọng đại sứ mệnh muốn đem mặt sẹo đưa về trong nước nhưng sơ lọt thành lại phảng phất tuyệt không đem trọng đại như vậy sứ mệnh để vào mắt đầu dạng nó muốn một cái máy bay muốn một chiếc đoàn tàu muốn một chiếc tàu thủy còn tại dựa theo sớm định ra kế hoạch, không nhanh không chậm hướng về chỗ cần đến. Lão hổ người điều khiển ô tô, tật chạy nhanh hướng về phía một cái bến tàu. bọn hắn trước tiên phía trước liền đã liên hệ tốt, muốn thông qua một chiếc tàu hàng, đem mặt sẹo vận chuyển về nước. Đây là một chiếc nhìn có chút đổ nát tàu hàng, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là như thế nào thông qua trọng trọng thẩm tra. Do Mạch Dương giữ lão hổ đem mặt sẹo đặt ở tàu hàng một cái kho hàng bên trong, rất nhanh bọn hắn liền lái ra khỏi sơn lộc cảng, đến rồi hải vực phía trên. Nhìn thấy hết thảy đều thuận lợi, Do Mạch Dương giữ lão hổ không khỏi thở dài một hơi, hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau đạo, lần này cuối cùng an toàn. Nào có thể đoán được, lời còn chưa dứt, từ đằng xa liền truyền đến một thanh âm, "Ngừng thuyền. Chúng ta hoài nghi các ngươi trên thuyền có dấu phi pháp vật tư." Lời kia là dùng gia quốc ngôn ngữ hô Lên, gió mạch Dương nghe không hiểu, nhưng từ lão hổ đột nhiên biến hóa sắc mặt, là hắn biết đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, chỉ nghe lão hổ đạo, đã xảy ra chuyện, bọn hắn đuổi theo tới. Đã xảy ra chuyện, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp trốn một chút. Lão hổ vừa dứt lời, thuyền trưởng đã đẩy cửa đi vào khoang chứa hàng, đạo, "Là gia quốc ngôn ngữ Xem ra, bọn hắn biết rõ chúng ta mang đi mà xẻo. Làm sao bây giờ? Nếu không thì ta ngự kiếm mang lên mặt sẹo bay đi. Nhìn thấy tình thế khẩn cấp, gió Mạch Dương lại lần nữa đưa ra ý nghĩ của mình. Trước lúc này, hắn đã đề cập qua thật nhiều lần ý nghĩ như vậy. Hắn thấy chỉ cần hắn tóm lấy mặt sẹo, ngự kiếm phi hành, thông thường chiến cơ căn bản đuổi không kịp hắn. Nhưng Lão Hổ không cho là như vậy. Hắn cho rằng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng dị năng, kinh động các quốc gia quan phương. Bởi vì ở thời đại này, khoa học kỹ thuật là chủ lưu, các quốc gia quan phương cũng không quáưa thích dị năng giả. Không được, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thể tại công chúng trước mặt hiện ra dị năng, đây là nguyên tắc. Lão Hổ phủ định Liễu Phong Mạch Dương đề nghị. Đạo. Thuyền trưởng, ngươi không cần sợ hãi, để cho bọn họ tới điều tra cũng được. Thế nhưng là sáu, thuyền trưởng là biết nội tình, biết mặt sẹo thân phận không thể coi thường, một khi hắn bị điều tra ra, không cần phải nói lao hổ giữ phong mạch dương nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, chính là cả tao hóa luân cũng sẽ bị ra quốc chỗ tẩm giam, đến lúc đó truy tra ra, phiền phức không nhỏ. Không sao, ta có biện pháp. Lao hổ lộ ra đã tính trước. Hảo, thuyền trưởng nghe hắn nói như vậy, gật đầu một cái, rất nhanh liền đi ra. Lao hổ đạo giải khai bao tải, thả ra mặt Rất nhanh, con cọp trong tay liền nhiều mấy thứ trang điểm công cụ. Hắn nhanh chóng thay láo hổ trang điểm đứng lên, xem như nước hoa đỉnh cấp đặc công. Con cọp trang điểm kỹ thuật khá tốt, bất quá mấy phút ngắn ngủi thời gian, mặt sẹo liền đổi giống nhau. Nếu như nói lúc đầu mặt sẹo là một cái chính cống lăn lộn giang hồ hán tử lời nói, cái kia dưới mắt mặt sẹo chính là một cái thân phận thấp kém sạch sẽ tiểu công. Thoát tay từ kho hàng xó xỉnh cầm lấy một cái cái trồi nhét vào mặt sẹo trong tay, láo hổ đạo. Bây giờ thân phận của ngươi là quét dọn thuyền hàng công nhân vệ sinh. Hy vọng chào ngươi tự lo thân. Gió mạch dương tạm thời giải khai mặt trên thân mấy cái huyệt đạo, đạo ngươi tốt nhất phối hợp một điểm. Phải biết, ở một cái tu đạo cao thủ trước mặt, những quân nhân kia căn bản vốn không đáng giá nhất tới, làm phát bực chúng ta, còn có thể cưỡng ép đem ngươi mang về. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đạo lý này ta hiểu. Không cần gió Mạch Dương nhiều lời, mặt sẹo cũng biết dưới mắt hai mới là cường thế nhất. Chiếc quân hạm kia lên thêm người mặc dù mặt ngoài mười phần cường thế, buộc thuyền hàng không thể không dừng lại. Nhưng ở trên thực tế, tại gió Mạch Dương dạng này cường giả trước mặt, những quân nhân này thật là không chịu nổi một kích. Cùng là người tu đạo, mặt rất rõ này lý. Tất cả mọi người đến bong thuyền tới, nhanh. Gia quốc quân nhân đã leo lên chiếc này thuyền hàng nửa khí của bọn hắn nghe ngang ngược vô cùng, nhường lao hổ giữ phong mạch dương tâm trung đều cực không thoải mái. Nhưng dưới mắt tốt xấu còn tại gia quốc lãnh hải phía trên, hai người mặc dù không sảng khoái, nhưng cũng muốn cho bọn hắn mấy phần mặt mũi. Đi thôi, còn lẹm mề cái gì? Gió mạch dương đẩy một chút mặt sẹo đi theo phía sau hắn, hướng về bong tàu đi đến. Hắn mặc dù giải khai mặt sẹo trên người mấy cái huyệt đạo, nhưng hắn lực lượng trong cơ thể còn bị hắn chết chết bị lại, hắn nhiều nhất cũng bất quá là một người bình thường thôi. Do mạnh dương dạng này một tức cũng không rời đi theo hắn, thật đúng là không sợ hắn phản phóng lên trời đi. Rất nhanh, thuyền hàng bên trên tất cả mọi người đều đến rồi trên bong thuyền chiếc này thuyền hàng vốn là không có nhiều người, cũng liền mấy cái công nhân thôi. Gia quốc quân nhân lệnh cưỡng chế bọn hắn xếp thành hai đội đứng vững, tiếp đó, từng cái từng cái, cẩn thận kiểm tra bọn hắn, muốn nhìn một chút mặt sẹo có phải hay không ẩn thân tại những này người bên trong. Ngoài ra một đội thêm người thì hướng về thuyền hàng mỗi cái kho hàng đi đến, siêu cất dấu có thể có dấu theo chỗ. Một cái, một cái, lại một cái. Thêm người kiểm tra vô cùng cẩn thận, cuối cùng, bọn hắn kiểm tra đến rồi mặt sẹo trên thân. "Ngươi, đi một vòng." Một cái thêm người kêu lên. Mặt xẹo khoát tay áo, vừa chỉ chỉ lỗ tai của mình, biểu thị chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Quân nhân kia không thể làm gì khác hơn là đưa tay thanh đao sẹo dạo qua một vòng, vừa cẩn thận tra xét mặt của hắn, ý phục của hắn. Mấy cái quân nhân tại mặt sẹo trên thân kiểm tra thời gian đặc biệt lâu, gió mạch dương cái chán, không khỏi thấm ra tinh tế dày đặc mồ hôi. Trong lòng của hắn nóng nhìn mấy cái kia thêm người nhanh lên nhảy qua mặt sẹo, nhưng không như mong muốn, mấy cái quân nhân thần sắc trên mặt càng lai việt nghiêm trọng. Không tốt, bọn hắn muốn hiện. Gió mạch dương ở trong lòng thầm nghĩ, hắn đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, một khi bọn hắn nhìn thấu mặt xẻo, liền lập tức ra tay, đem bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ chế trụ. Không có người, thu đội. Đúng lúc này, một thanh âm từ thuyền hàng tầng dưới truyền tới. Một cái sĩ quan bộ dáng người tới mặt sẹo trước mặt, đạo: "Không ở nơi này trên chiếc thuyền này, thu đội." Lập tức, hắn lại đến thuyền trưởng trước mặt, đạo: "Thực sự là xin lỗi quấy rầy các ngươi, đi qua chúng ta kiểm tra cẩn thận, hiện các ngươi là hợp pháp thuyền hàng, hiện tại các ngươi có thể đi. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." Lời của hắn là dùng da quốc ngữ nói, gió mạch dương một câu cũng không nghe hiểu, cũng may bên người lão hổ lập tức liền đem nó phiên dịch tới. Gió mạch dương nghe đến lời này, trong lòng không khỏi vui mừng. Những thứ này thêm đội, cũng là tuân theo quy củ, nói thu đội liền thu đội rất nhanh liền xuống thuyền hàng, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, trở lại trên quân hàng đi. thật là nguy hiểm. lần này cuối cùng an toàn. nhìn thấy mặt sẹo cuối cùng không có bị điều tra ra, thuyền trưởng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. đạo, thật là lợi hại hóa trang thuật. lái thuyền theo thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, ngừng một đoạn thời gian thuyền hàng, lại lần nữa chạy, hướng về nước hoa mở ra. gió mạch dương giữ lao hổ mang theo mặt sẹo, một lần nữa về tới kho hàng bên trong. kho hàng bên trong, nguyên bản chứa theo bao tải bị lật lên, có thể suy ra thêm người điều tra nghiệt ngặt. xem ở ngươi còn phối hợp mặt trên, cũng không cần tiến bao tải đi gió mạch dương đối với vừa mới theo biểu hiện coi như hài lòng, quyết định lưu đãi tù binh, không có đem hắn chứa vào trong ba bố, chỉ là chọn hắn huệ đạo, nhường hắn không thể động đậy. đi qua thời gian dài buôn ba mệt nhọc, lại thụ một hồi sợ bóng sợ gió, gió mạch dương giữ lao hổ đều cảm giác có chút mỏi mệt, bọn hắn dựa vào thuyền hàng hàng hóa, dần dần lâm vào mộng đẹp sáu. không biết qua bao lâu, bọn hắn mới bị một hồi tiếng oanh minh sợ kinh tỉnh, lại đã xảy ra chuyện. thuyền trưởng vội vã đẩy cửa vào, đạo, gia quốc chiến cơ đem chúng ta thuyền vây lại. xuyên thấu qua thuyền hàng cửa sổ nhìn lại, gió mạch dương chỉ thấy trên không có bốn chiếc bóng lưỡng chiến cơ, dưới ánh mặt trời lập loè sắt thép tươi sáng. Phân bốn phương tám hướng bao vây bọn hắn cho ở thuyền hàng, đem thuyền hàng quay đầu, lái về Gia Quốc. Một chiếc trên chiến đấu cơ chuyển đến Gia Quốc ngôn ngữ: Thiên sinh, các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây là vùng biển quốc tế, nước Hoa thuyền có tại vùng biển quốc tế tự do đi quyền lợi. Đến rồi trên hải phận quốc tế, thuyền trưởng liền bình tĩnh rất nhiều, hắn thông chi liễu phong mạch dương bọn người một tiếng, liền chạy tới bong thuyền, dơ loa hô: "Thuyền hàng của các người bên trên mang theo chúng ta Gia Quốc cấm mang theo đồ vật, căn cứ vào nước ta pháp luật, các người không cho phép ly khai. Xin các người lập tức quay đầu." Trên chiến đấu cơ thanh âm lại lần nữa truyền đến, rõ ràng Bọn hắn đã vỡ tin, mặt sẹo liền tại đây chiếc thuyền hàng phía trên. Lão Hổ giữ phong mạch dương liếc nhau một cái, lão, xem ra chúng ta vẫn là bại lộ, bọn hắn đã biết mặt sẹo tại trên tay chúng ta. căn cứ vào nước ta pháp luật, treo nước Hoa quốc kỳ thuyền tại vùng biển quốc tế chạy, không nhận bất kỳ thế lực nào ngăn cản. Có lối với, chúng ta tha thứ khó khăn tông mệnh. Thuyền trưởng trả lời, lập tức hướng về thuyền viên đạo, lái thuyền. Thuyền trưởng tiên sinh, xin lập tức ngừng thuyền, bằng không chúng ta cũng chỉ phải y pháp làm việc. Nhìn thấy thuyền hàng vậy mà không nhận uy hiếp, hướng về nước Hoa phương hướng mở ra, trên chiến đấu cơ người kia có vẻ hơi giật mình. Ta đã thỉnh cầu ta Quốc Hải quân ra biển hộ tống, nếu như các ngươi không sợ cùng ta Quốc Hải quân làm một trận mà nói, ta không để ý chút nào các ngươi y pháp làm việc." Mắt thấy quốc gia mình lãnh hải ngay tại phía trước không xa, thuyền trưởng một bước cũng không lường, thân phận của hắn cũng là một cái đặc công, lần này ra thuyền cũng là vì phối hợp lão hổ giữ phong mạch dương hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không muốn thất bại trong gang tớc. Cái này xấu, nghe được thuyền trưởng đã thỉnh cầu Hoa Quốc Hải quân ra biển, trên chiến đấu cơ chính là cái kia âm thanh không khỏi chần chờ một chút, hắn cũng không muốn thật cùng Hoa Quốc Hải quân tới một trận. Vứt bỏ hết thảy không nói, Hoa quốc hải quân thực lực cường đại kia, cho dù là bọn hắn trong quân tầng cao nhất cũng là mười phần nhất đầu, bọn hắn chỉ là bốn chiếc chiến cơ, thật đúng là không dám nước hoa cửa nhà nháo sự. Thuyền trưởng tiên sinh, mọi người thông cảm khó xử của chúng ta, lấy đại cục làm trọng, vì hòa bình thế giới mà quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Gia quốc chiến cơ biết rõ mặt sẹo ngay tại bên trong, nhưng là không cam tâm cứ thế mà đi, chỉ trong miệng kêu một chút hòa bình thế giới một loại nói nhảm, rầm rầm rầm mở ra, chậm rãi đi theo thuyền hàng, nhìn, giống như là bốn chiếc chiến cơ đang vì thuyền hàng hộ tống. 421 thứ 421 trường trên biển gặp nạn hai thêm cơ cùng nước Hoa tàu hàng ở giữa giằng co, không ngừng hướng về nước Hoa lãnh hải tới gần. Thuyền trưởng Tiên Sinh mời về hàng, bằng không, chúng ta không thể làm gì khác hơn là khai thác tuyệt đối các biện pháp. Mắt thấy tại bay về phía trước liền muốn bay vào nước Hoa không phận, gia quốc chiến cơ lộ ra 10 phần gấp gáp. Ngừng thuyền. Thuyền trưởng nghe chiến kỳ chung người kia ngự khí, biết mình nếu là thật sự hướng phía trước mở, ép bọn hắn, thực sẽ khai thác vũ lực phương sách cũng nói không chính xác, lập tức liền ngừng thuyền. Ngược lại hắn đã thông báo nước Hoa hải quân, hắn tin tưởng, chỉ cần qua một đoạn thời gian Nước Hoa Hải quân tất nhiên sẽ ra biển hộ tống, đến lúc đó cũng liền không phải do Gia quốc chiến đấu cơ. Thiên sinh, vậy thì đúng rồi đi sáu. Gia quốc chiến kỳ trung người kia đối với thuyền trưởng ngừng thuyền có chút hài lòng, "Đạo, xin lập tức quay đầu, trở về Gia quốc." "Hảo, quay đầu." Thuyền trưởng cho mấy cái thuyền viên sử một cái màu sắc, thuyền viên hiểu ý, lập tức liền chậm rãi điều động thuyền, hướng về Gia quốc phương hướng mở ra. Chiếc này tàu hàng độ, muốn nhiều chậm có bao nhiêu chậm, nhìn liền cũng không núc núc tựa như. Thuyền trưởng tiên sinh, xin đừng nên dây dưa. Chiến kỳ trung, chuyến đến người thanh âm bất mãn, bọn hắn tự nhiên đã nhìn ra Thuyền trưởng đây là đang lấy lui làm tiến, chờ đợi hoa hạng trợ rút. Ngượng ngùng, sĩ quan tiên sinh, hàng của bọn ta luận ra chút tình hình chiến đấu, không lái đi được động. Thuyền trưởng rời qua một cái ghế, ngồi ở bong thuyền, chậm rãi nhóm lửa một điếu thuốc, nhiều cùng cái kia bốn chiếc chiến cơ một mực rông dài dáng vẻ. Thuyền trưởng tiên sinh, đã ngươi không phối hợp, vậy chúng ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là khai thác tuyệt đối các biện pháp. Chiến kỳ trung chính là cái kia âm thanh mười phần không vui, rất nhanh, từ trên chiến đấu cơ liền đưa ra một đầu thăng dây. Vài tên binh sĩ dọc theo cái kia thang dây, hướng về bom thuyền xuống, muốn đem trên giường cả đám chế phục, dùng quân cơ mang về giặc quốc. Lái thuyền, con mẹ nó. Nhìn thấy những thứ này gia quốc binh sĩ hướng về chính mình trên thuyền bỏ tới, thuyền trưởng không khỏi mắng, mở cho ta trở về nước hoa đi. Ta cũng không tin mấy cái gia quốc quỷ tử dám ở chúng ta nước hoa lãnh hải bên trên làm ẩu. Các ngươi muốn làm gì sáu? Thuyền trưởng lời còn chưa dứt, đã bị một tên binh lính thẩm nghị trên mặt đất. Còn lại, tới ngươi. Nhìn thấy gia quốc binh sĩ xông lên bong tàu, lão hổ cũng là gầm lên một tiếng, hướng về một cái gia quốc binh sĩ phóng đi. Hai người đánh vào một chỗ. Do mạch dương thấy vậy, cũng sẽ không nhẫn nại, tay phải vung lên, một đạo sức mạnh phun chảo mà ra sinh sinh đập vào một cái gia quốc binh sĩ trên thân, đem hắn chụp ngất đi hắn không muốn gây nên sự kiện đẫm máu, là lấy thủ hạ lưu tình, bằng không những thứ này gia quốc binh sĩ căn bản không đủ một mình hắn đại sát, nhưng chỉ lần này ra tay, hắn liền bộc lộ ra người tu đạo thân phận. rất nhanh trên chiến đấu cơ trường thương đoạn pháo liền cùng nhau chỉ hướng hắn dừng tay. Lão hổ thấy vậy, vội vàng hét lớn dừng tay cho ta, không thể nổ súng. hắn ngăn tại gió mạch dương trước người, hướng về kia gia quốc chiến cơ hồ, một khi nổ súng, thêm hoa hai nước nhiều năm hữu nghị bị nghiêm trọng nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta ai cũng chịu không nổi. ngươi. Đứng ở một bên đi, chiến kỳ trung thanh em hướng về gió mạch Dương đạo. Lão hổ đem hắn mà nói phiên dịch một lần, mới vừa đối với gió mạch Dương đạo, nước Hoa quân hạm hẳn là cũng nhanh đến đến rồi, chúng ta không nên cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Lại nói, ngươi không sợ súng tháo, nhưng một khi bọn hắn đánh nhau, chúng ta người cùng hàng hóa chỉ sợ sẽ bị tổn thương. Gió mạch Dương nghe vậy gật đầu một cái, lui ở sát bên bong thuyền. Vài tên binh sĩ giơ lấy súng, bước ở liều Phong mạch Dương, lập tức bọn hắn liền hiện mật xẻo. Thiên sinh, để cho ngươi bị sợ hãi, chúng ta đi thôi. Một cái sĩ quan bộ dáng ra quốc binh sĩ hướng về mật xẻo đạo. Theo khoé miệng lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi, "Đạo, đả tạ. Ta không cách nào đi lại, làm phiền công ta lên chiến cơ. Mẹ nó, chúng ta bị tiểu tử này tính kế. Đến nước này, lão hổ cũng nhìn ra không thích hợp, mặt Sẹo Phạng phất ngay từ đầu liền liệu định sẽ có quân cơ đến đây cứu viện tự như. Thì ra là thế, chúng ta khinh thường." Gió mạch Dương đem trước sau chuyện nghĩ một hồi, rất nhanh liền minh bạch đầu mối trong đó, "Đạo, Bao Tải, cái kia Bao Tải bị tiểu tử này động tay động chân." Quân hạm điều tra thời điểm phát hiện, nhưng là bởi vì quân hạm thực lực quá yếu, bọn hắn mới không có động thủ, phái ra cái này 4 chiếc chiến cơ. Đang khi nói chuyện, gia quốc binh sĩ đã có mặt sẹo bước lên thang dây, leo lên phía trên mà đi. Không thể để cho bọn hắn đi như vậy. gió mạch dương thấy vậy, không khỏi nói: lão hổ cũng là gật đầu một cái, đạo, nhìn, không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp của ngươi, ra tay đi. nhưng muôn vàng cẩn thận, không thể gây thương hại người mệnh. không phải vậy lại là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. gió mạch dương gật đầu một cái, đạo, ta biết làm như thế nào. vừa dứt lời, cả người hắn đã giống như một đạo như gió cuốn lại, một mực buộc hắn vài tên binh sĩ, bị hắn tuần tự đánh sỉu, trong tay bọn họ cầm thương, thì bị hắn ném tới lao hổ bên cạnh nguội chân vẩy một cái, lão hổ đã đem hai cây cướp giáp tại trong tay, so hướng về phía gia quốc binh sĩ. Bành. đúng lúc này, cái kia cong thẻo gia quốc binh sĩ bị gió mạch dương vung tay lên, sinh sinh từ thang dây phía dưới kéo xuống. Tay phải vỗ, binh sĩ kia chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, liền té xịu trên mặt đất. thiện tay chảo một cái, mặt sẹo đã bị hắn nắm ở trong tay. dừng tay cho ta. gió mạch dương thật cao rơi mặt sẹo. đạo, chọc tới ta, ai cũng không có quả ngon để ăn. dừng tay. bảo trì khắc chế. nhìn thấy tình thế nhanh quay ngược trở lại phía dưới, quân kỳ trung chỉ huy cũng là nhanh chóng cải biến thái độ hô hào song phương tỉnh táo đã đối với hắc hắc mặc dù ngươi khiến cho mưu kế hay nhưng ngươi đã quên người tu đạo căn bản không đem các loại gia quốc chiến cơ để vào mắt gió mạch dương để đao xuống sẹo lạnh lùng nhìn xem hắn đạo các ngươi thua phế vật gia quốc binh sĩ cũng là chút phế vật mà sẹo lại lần nữa bị gió mạch dương bắt lấy mắt thấy chính mình khó tránh khỏi bị vận chuyển trở về nước vận mệnh không khỏi tức miệng mắng to nếu không phải đám rác rưởi này binh sĩ bỏ lỡ chiến cơ như thế nào lại rơi vào kết quả như vậy thuyền trưởng tiên sinh các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng đừng trách chúng ta đập võ đối với cái này đưa tới hết thể kết quả để cho chính các ngươi gánh chịu. Mắt thấy mình nhiệm vụ lần này sắp thành lại bại, trên chiến đấu cơ cái kia chỉ huy trong lòng mười phần tức giận. Hắn chỉ huy bốn chiếc chiến cơ phóng lên trời, thăng lên liều không bên trong, chuẩn bị đối với tàu hàng tiến hành vũ lực công kích. Người mang theo hắn, ta đi lên gặp gỡ bọn hắn. Nhìn thấy thêm cơ yếu thật độ võ, gió mạch dương vội vàng đem mặt xẻo dao cho lão hổ trong tay. Dưới mắt đã không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có hết tất cả sức mạnh bảo hộ thuyền hàng. Lão hổ nhìn thấy sự tình đến nơi này giống như dồn đồng, cũng sẽ không ngăn cản gió mạch dương, chỉ nói hết thảy cẩn thận. Gió mạch dương gật đầu một cái, đã không chế lục tiên kiếm phóng lên trời. Đứng ở trên không, đối mặt bốn chiếc chiến cơ. Dị năng giả. Dị năng giả không nhận chính phủ các nước bảo hộ, giết hắn. Chiến kỳ chung, truyền tới một âm thanh. Nhưng gió mạch Dương căn bản nghe không hiểu hắn đang gầm rú cái gì, chỉ làm cho lục tiên kiếm không ngừng mở rộng, tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn, ngăn ở thuyền hàng phía trên, không để bọn họ hỏa lực phóng tới thuyền hàng. Mắt thấy một trận chiến đấu liền muốn bạo, thuyền hàng bên trên đám người lòng nóng như lửa đốt. Theo lý thuyết, nước Hoa quân hạm bây giờ cũng đã đến, đến rồi, nhưng bọn hắn nhón lên bằng mũi chân nhìn lại, nhưng thấy biển cả không mang mang một mảnh, lại không có bất luận cái gì một điểm quân hạm cái bóng. Xảy ra chuyện gì? Quân Hạm của chúng ta vì cái gì còn chưa tới, lão Hổ trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Tại nước Hoa gì vãng hộ Tống trong ghi chép, cho tới bây giờ không có nhận đến hộ Tống Thỉnh cầu cũng không ra Quân Hạm tình huống. Bọn hắn nhưng lại không biết, bây giờ ở tại bọn hắn không nhìn thấy trên mặt biển nước Hoa Quân Hạm đang tại mở hết mã lực, hướng về một vùng biển này vào tới. Mở hết mã lực, nhất thiết phải tại trong vòng 15 phút đổi tới, chúng ta chỉ hoãn thời gian quá dài. Quân Hạm bong thuyền, một cái sĩ quan dơ kính viên vọng, không ngừng quan sát đến phía trước tình huống. Phía trước thuyền hàng chỗ xanh hết thảy, rõ ràng truyền vào tên quan quân kia trong mắt, thấy vậy trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Hạm tái kỳ ngăn cản bọn hắn động thủ, sĩ quan để ống nhòm xuống, trầm giọng ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, một trận màu bạc trắng hạm tái kỳ đã gào thét lên vọt lên, sượt qua chân trời, hướng về thuyền hàng phương hướng phóng đi. Rất nhanh, hạm tái kỳ liền xuất hiện ở thuyền hàng bên trên tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong. Rốt cuộc đã đến. Thế vậy, đám người đều là thở dài một hơi. Là nước hoa hạm tái kỳ, nước hoa quân hạm nhất định liền tại phụ cận. Nhìn thấy nước hoa hạm tái kỳ xuất hiện, gia quốc trên chiến đấu cơ một đám binh sĩ đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn mặc dù rất muốn hoàn thành nhiệm vụ, đem mặt sẹo mang về đi qua nhưng lại còn không muốn cùng nước Hoa quân đội nổi lên va chạm. Nước ta tàu thủy có tại vùng biển quốc tế tự do đi quyền lợi, quý quốc vì cái gì chặn lại? Nước Hoa hạm tái kỳ đến rồi khoảng cách nhất định, liền không còn hướng phía trước chạy, chỉ ở trên không lượn vòng lấy, hướng về gia quốc chiến cơ vấn đạo. Quý quốc thuyền hàng mang theo phi pháp vật tư xuất cảnh, chúng ta có trách nhiệm đem bọn hắn dẫn độ về nước. Gia quốc chiến cơ đạo. Rầm rầm rầm sáu. Đúng lúc này, nước Hoa quân hạm gạt ra nước biển, đã xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, hướng về thuyền hàng vị trí ra. Hạm tái kỳ quanh quần trên không trung một lần, rất nhanh liền bay trở về quân hạm phía trên nước ta thuyền hàng đánh gãy không vận chuyển phi pháp vật liệu có thể xin các ngươi tránh ra để cho ta hàng nội thuyền tiến vào lãnh hải nước ta trên quân hạm tiên quan quân kia dơ loa hướng về không chung bốn chiếc chiến cơ đạo lúc này gió mạch dương đã về tới thuyền hàng bên trong tất nhiên nước hoa quân hạm thật sự xuất động hắn cứ vui vẻ được dịp bên cạnh quan sát thỉnh quý hạm không nên can thiệp ta người thi hành nhiệm vụ trên chiến đấu cơ người kia nói xin lỗi ta hạm có bảo hộ nước ta thuyền tự do đi nhiệm vụ chúng ta cũng là tại thi hành nhiệm vụ thỉnh quý cơ không nên can thiệp bằng không chúng ta không ngại khai thác không phải và hòa nhau đoạn hộ tống đến lúc đó đưa tới hết thể kết quả, để cho quý phương cùng với quý quốc chính phủ gánh chịu." Hoa hạm Si quan lệnh lùng nói, "Nữ khí cường thế cực điểm, cái cũng có trách, nước Hoa Hải quân chiến lược cường hành, ngang ngược toàn bộ đại dương, có thể cùng chống lại, cũng bất quá giải rác một hai cái quốc gia thôi. Tại chính mình cửa nhà trên hải phận quốc tế, không khỏi nước Hoa Hải quân không cường thế." 422 thứ 422 chương hoàn thành nhiệm vụ rầm rầm rầm 6. Ngay lúc này, từ đằng xa lại ra một chiếc chiến hạm. Mắt thấy nước Hoa chiến hạm càng lai like về nhiều, thêm nước chiến cơ không thể làm gì khác hơn là chịu thua, cũng không cùng cái kia Hoa quan nói chuyện, chỉ ầm ầm bay lên không hướng về thêm quốc phương hướng mở ra bọn hắn đi xuất phát ta hoa quan nói một câu liền làm trước chỉ vung chiến hạm quay đầu trở về địa điểm xuất phát đã trải qua lần này khó khăn chắc trở sau đó gió mạch dương bọn người cuối cùng bình yên đến rồi thêm nước hải cảng bên trên đem mặt sẹo dùng bao tải lắp ráp một chút nhét vào một chiếc xe cho quân đội bên trong gió mạch dương giữ lão hổ liền rời đi hải cảng hướng về mạnh đức chỉ định chỗ mở ra xe cho quân đội tại rộng rãi trên đường tật chạy gấp chỉ lái xe là một gã tài xế trẻ tuổi lão hổ giữ phong mạc dương hoàn thành nhiệm vụ lần này trong lòng đều là có chút cao hứng dọc theo đường đi tràn đầy phấn khởi trò chuyện ven đường phong cảnh xe cho quân đội rất nhanh liền chạy lên một tòa cầu vượt cái cầu cao một bên khác là một cái rất dài sân động qua sân động ra cao miệng lại đi chạy nửa ngày liền có thể đến nơi muốn đến là lấy trong xe ba người đều là không khỏi tinh thần chấn động nào có thể đoán được đúng lúc này từ đen ngõm trong sân động vậy mà đột nhiên vọt ra khỏi một chiếc trở dễ cháy dịch bạo vật phẩm xe hàng lớn lị hướng lấy hướng về bọn hắn xe cho quân đội vào tới chiếc này xe hàng lớn chính là lị hành lại tăng thêm độ cực nhanh là lấy đợi đến tài xế kia hiện thời điểm thì đã trễ cả chiếc xe lớn đã hung hăng đụng vào xe cho quân đội phía trên, chịu đến ba chạm, xe hàng lớn xe trong khoang thuyền lập tức nổ tung đứng lên, nổ tung to lớn chi lực, đem trọn chiếc quân xa nhấc lên, quẳng xuống cầu lớn. với anh. sau một khắc, bạo sinh ra năng lượng thật lớn điên cuồng đánh thẳng vào cầu lớn, đem trọn chiếc cầu lớn từ trung ương nổ gãy. hết thảy tất cả sinh bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc, cầu lớn hủy, xe cho quân đội lật ra. cả chiếc quân xa bây giờ đã thất linh bất lạc, chìm ở đáy nước. cũng may gió mạch dương đang nổ trong nháy mắt vội vàng ở bên người tạo thành một cái vòng phòng hộ, đem láo hổ cùng mặt sẹo phòng hộ ở trong đó đến nỗi cái kia xe cho quân đội tài xế, bởi vì sự tình sanh thực sự quá đột nhiên, hắn trước tiên thụ va chạm, nhưng là đã hy sinh. Gió Mạch Dương không lo được đi tìm cái kia xe cho quân đội tài xế di thể, thật thật đem mặt sẹo cùng lão hổ kéo tới trên mờ. Chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi ở đây. Lão hổ mở miệng câu nói đầu tiên chính là phải rời đi nơi này, hắn biết, đây cũng không phải là đơn giản chuyện ngoài ý muốn, mà là đã sớm dự mưu tốt mưu sát. Đối thủ muốn giết chết mặt sẹo, có thể suy ra, nếu không phải là có tu đạo cường giả Do Mạch Dương đang khẩn cấp thời điểm bày ra vòng phòng hộ. Lão Hổ cùng mặt sẹo hôm nay chỉ sợ đều cần phải đem mạng nhỏ đặt xuống ở chỗ này không thể. Đi. Gió Mạch Dương Tử cũng nhìn ra chuyện không giống bình thường, đối thủ đã coi chiêu này, chặt như vậy tiếp lấy, nhất định sẽ có hậu thủ chờ lấy bọn hắn, bọn hắn nhất thiết phải lập tức đổi tới chỗ cần đến, đem mặt sẹo giao cho Mạnh Đức. Nói đi là đi, lập tức, gió Mạch Dương nâng lên mặt sẹo, cùng Lão Hổ một đạo, nhanh chóng rời đi hiện trường tai nạn, hướng về sông lớn Hạ Du đi đến. Đến rồi Hạ Du, gió Mạch Dương lại đi làm một cái con thuyền nhỏ, ba người cuối cùng thần không biết quỷ không hay thoát đi hiện trường, cùng Mạnh Đức tụ hợp ở một chỗ, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Xe hàng kia đâm cháy xe cho quân đội hấp dẫn đối thủ ánh mắt, để bọn hắn đem sức mạnh đặt ở vớt mặt xéo di thể phía trên, gió mạch dương bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm cùng mạnh đức tụ hợp. Lần này tốt, chỉ cần có mặt xéo nơi tay, chúng ta liền có thể vận ngã Triệu Dương. Mạnh đức để cho thủ hạ binh sĩ đem mặt xéo mang đến một cái bí mật chỗ giam giữ, chuẩn bị tại thời cơ thích trứng lại để cho hắn xuất hiện, đối phó Triệu Dương. Hy vọng các ngươi có thể sớm một chút đem Triệu Dương vận ngã. Gió mạch dương nghe được Mạnh đức nói như vậy, lập tức nhăn tiền nói: "Nhất định, nhất định, Mạnh Sơn tiên sinh, lão hổ tiên sinh, lần này các ngươi chơi rất khá." Mạnh đức đạo: các ngươi ở trên biển cùng tại trên cầu cao sự tỉnh ta đều đã biết dừng một chút mạnh đức lại nói chỉ là các ngươi có thể cũng đã nhìn ra lần này trên biển quân hạm sở dĩ tới chậm cũng là bởi vì trong quân có triệu dương đồng đạn 6. vạn ngã triệu dương không dễ dàng a lão hổ nguyện lại lĩnh nhiệm vụ ra sức vì nước nghe được mạnh đức nói như vậy lão hổ đi đầu đạo không nội không nội mạnh đức gật đầu đạo các ngươi trước tiên ở trong quân nghỉ ngơi một hồi buổi chiều còn có người muốn gặp các ngươi buổi chiều tại mạnh đức nhà trong phòng khách trúc tiên sinh xuất hiện ở cửa Nhìn thấy Trúc tiên sinh, lão hổ biến sắc, vội vàng đứng dậy hành lý đạo, "6. Ha ha, không cần khách khí, không cần khách khí 6." Trúc tiên sinh tựa hồ không muốn để cho người biết thân phận của mình, cắt đứt con quặp lời nói. Lão hổ rất nhanh hiểu rõ ra, cũng liền gật đầu. Trúc tiên sinh, người rốt cuộc là ai?" Gió Mạch Dương mặc dù biết Trúc tiên sinh lai lịch cực lớn, nhưng bây giờ cũng là không khỏi đối với hắn lên lòng hiếu kỷ. "Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là Mạnh tiên sinh, chúng ta là bằng hữu, ngươi nói đúng sao?" Chúc tiên sinh ngồi tại Liễu Phong Mạch Dương đối diện. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, cũng tốt." Không biết Trúc Tiên sinh lần này tới là, đầu tiên là cảm tạ các ngươi giúp chúng ta mang về Ma Tiều. Trúc Tiên sinh rất nghiêm túc nói, Ma Tiều vừa về đến, tiếp theo sự tình liền thuận lợi nhiều. Đúng, phần này đồ vật, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Trúc Tiên sinh nói, từ trong túi sách lấy ra mấy tờ giấy, giao cho Liễu Phong Mạch Dương trong tay, ta là một phần phó bản cho người sáu. Trúc Tiên sinh sáu, ta có hay không cần tránh một chút? Lão Hổ gặp Trúc Tiên sinh đem một phần tư liệu giao cho gió Mạch Dương, vội vàng nói, Trúc Tiên sinh gật đầu một cái, đạo, cũng tốt, Lão Hổ, ngươi trước đến bên cạnh chờ ta một hồi, ta đợi chút nữa tìm ngươi đơn độc tâm sự. Có nhiệm vụ giao cho ngươi là chúc tiên sinh." Lão hổ đáp ứng, đã xuất phòng khách, trong lúc nhất thời, trong phòng khách liền chỉ còn lại gió mạch dương giữ chúc tiên sinh hai người. Đa tại chúc tiên sinh hao tâm tổn trí, vô cùng căng kích. Gió mạch dương vội vã nhìn lướt qua phần tài liệu kia, biết là một chút đến từ chính mình cái thời đại kia cường giả rơi xuống tình huống tư liệu. Cái này không có gì. Chúc trước tiên sinh đạo, chỉ là, phần tài liệu này bên trên ghi lại đồ vật thật sự là quá mức tiền mật, còn xin mạnh tiên sinh không nên truyền ra ngoài mới tốt, không phải vậy các quốc gia giị năng giả nhất định sẽ điên tìm những người này, đến lúc đó, toàn bộ thế giới liền đều rối loạn. Ta biết. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, hắn tự nhiên sẽ không đem phần tài liệu này truyền ra ngoài, cái khác không nói đến. Nếu là một truyền ra ngoài, Trúc Tiên sinh trước tiên liền khó tránh khỏi phải gánh vác phụ trách nhiệm. Còn có cái này sáu. Trúc Tiên sinh nói, lại từ trong túi sách lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Liễu Phong Mạch Dương, đạo, đây là ngươi muốn tìm người kia tư liệu. Gió Mạch Dương tiếp nhận tài liệu kia xem xét, nhưng là nông thôn bác sĩ sư đệ tư liệu. Hôm đó nông thôn bác sĩ thời khắc hấp hối, đã từng đã cho hắn một chiếc nhẫn, nói qua hắn sư đệ có thể khôi phục Do Mạch Dương ký ức, chỉ là hắn nói đến thật sự là quá giả lượng. Gió Mạch Dương căn bản cũng không biết hắn sư đệ bất luận cái gì một điểm tư liệu, trong thời gian ngắn nhưng là một điểm đầu mối cũng không có. Không nghĩ tới, Trúc Tiên Sinh nhưng lại không biết từ nơi nào nghe được chuyện này, đem chuyện này làm được thỏa thỏa thiết tiếp. Gió Mạch Dương tâm trung không khỏi hơi hơi nóng lên, đạo, Trúc Tiên Sinh, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Không có gì. Trúc trước Tiên Sinh đạo, cái này chính là ta phải làm, nguyên bản ta dự định thỉnh vị Tiên Sinh kia cùng vào ăn đi, nhưng hắn tính tình cổ quái, không chịu rời đi chính mình chỗ ở, cho nên ta cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem hắn tư liệu cho ngươi, muốn chính ngươi đi một chuyến. Không sao. Trúc Tiên Sinh có thể giúp ta tìm được người này, ta liền mười phần cảm tạ. Gió Mạch Dương Đạo chỉ là, ta thật sự là hiếu kỳ, Trúc Tiên Sinh là thế nào biết ta muốn tìm người này, lại là như thế nào người kia tin tức. Ha ha, Trúc trước Tiên Sinh đạo, nói cho ngươi cũng không sao, là Tần Bình Bình cô nương nói. Ha, Trúc Tiên Sinh nhận biết Bình Bình. Gió Mạch Dương nghe được Trúc Tiên Sinh trong miệng nói ra Tần Bình Bình tên, không khỏi hơi lấy làm kinh hãi. Ha ha, cái này nói đến lời nói liền lớn. Trúc trước Tiên Sinh đạo, xin lắng thanh e. Mạch Dương đạo, Cổ Tu đạo phái phái thành trưởng môn Không Minh đạo trường là của ta hảo hữu trí dao. Trúc trước tiên sinh đạo, sớm một chút thời điểm, ta liền muốn mời hắn giúp ta đi bắt trở về vết sẹo đau kia. Chỉ là Không Minh Đạo trưởng không muốn cuốn vào quan Trường Thị Thị Phi Phi, cho nên mới vẫn không có đáp ứng. Ngươi rời đi Thanh Thành Cốc phía sau, Không Minh Đạo trưởng liền đem ngươi đề cử cho ta. Trúc trước tiên sinh đạo, cho nên ta mới có thể đối với ngươi tiến hành theo dõi, biết hành động của ngươi a. Gió Mạch Dương nghe vậy, trong lòng một cái nỗi băn khoăn đỗi nhiên mà giải. Đạo, thì ra là thế. Ta nói Trúc Tiên sinh như thế nào thần như vậy thông rộng lớn, biết tất cả mọi chuyện đâu xấu. Nói đến chỗ này, hai người đều là cười lên ha ha lần này ngươi biết ta vì cái gì nhận biết tần bình bình đi trúc tiên sinh vấn đạo Gió mạch dương gật đầu một cái cười nói trúc tiên sinh thật đúng là nộm một cái hảo bằng hữu a mạnh tiên sinh nói đùa trúc tiên sinh cũng cười nói bất quá trúc tiên sinh có một việc ta phải thanh minh trước ta không hy vọng bình bình huynh muội cuốn vào đến quá nhiều đúng sai bên trong đi hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch tâm ý của ta Gió mạch dương nhìn xem trúc tiên sinh nói rất chân thành đây là tự nhiên trúc tiên sinh cũng là rất nghiêm túc đáp ứng nói hai người trần mặt một hồi trúc tiên sinh mới nói nói ra thật xấu hổ ta vốn là không phải lại mời mạnh tiên sinh giúp một tay, chỉ là chuyện này tan hệ trọng đại, ta không thể không lại mở một lần miệng. a, gió mạch dương nhẹ nhàng ôm một tiếng. đạo, chúc tiên sinh có chuyện cứ nói đừng ngại. là liên quan tới đôn hoàng bí đồ, ta muốn thỉnh tiên sinh sẽ giúp ta một lần nội vàng, đi chỗ đó ấn quốc đi một chuyến, cầm lại đôn hoàng bí đồ. Chúc trước tiên sinh đạo, nói đến đây, hắn lại dừng một chút. đạo, đương nhiên, ấn quốc chi đi mười phần hung hiểm, nếu là tiên sinh không muốn đi, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. không sao, ta ngược lại cũng muốn gặp hiểu biết thức cái kia đôn hoàng bí đồ là cái gì. gió mạch dương đạo, bất quá. Phải chệ mấy ngày, ta muốn trước tiên khôi phục ký ức. Dạng này, ta cũng có nhiều một tầng bảo đảm. Hảo, đa tạ mạnh tiên sinh trưởng nghĩa. Trúc tiên sinh nghe được gió mạch dương đã đáp ứng, cũng sẽ không thuyết khách lời nói khách sáo, đứng dậy, hướng về hắn đưa tay ra. Tay của hai người bắt tay nhau. 423 thứ 423 trường khôi phục ký ức một gió mạch dương rời đi trong quân, hướng về một cái tên là Vương Cái Hố tiểu chấn chạy tới. Trúc tiên sinh cho hắn trên tư liệu nói, nông thôn danh y sư đệ cắt bổ tát liền ẩn cư tại Vương Hố. Có điểm này, gió mạch dương hành động thì có mục đích tính chất nhiều. Không cần bao nhiêu thời gian, hắn đã đến Vương Hố. Vương hố đều nói là nước hoa trong lịch sử một vị vương mộ địa, về sau vị kia vương mộ địa bị người móc, liền tạo thành một cái hố to, dần dần ở đây tạo thành một chấn nhỏ. Đến vương hố sau đó, gió mạch Dương không có lập tức đi tìm vị này gọi là Cắt Bồ Tát bác sĩ, mà là dọc theo vương hố cẩn thận dò xét một hồi, xác định không có cường giả đi theo chính mình vừa mới tiến vào trong thành. Hắn hấp thụ lần trước giao hấn, rất sợ chính mình sẽ cho Cắt Bồ Tát mang đến nguy hiểm. Dựa theo trên tư liệu nói tới, Cắt Bồ Tát liền sống nhờ tại thành Đông một tòa trong miếu hoang, làm miếu hoang chủ trì. Gió mạch Dương vừa tới gần miếu hoang, liền nghe đến rồi một cỗ thịt chó mùi thơm gió mạch dương hơi lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy miếu hoang trên đại sảnh, ngồi xếp bằng một cái lớn mập hòa thượng, đang nấu một nồi thịt chó. câu thần hay là hỏi bước. lớn mập hòa thượng ngẩng đầu liếc qua gió mạch dương, lầm bầm một câu, rất nhanh liền vừa trầm thâm đến mình thịt chó thế giới bên trong đi. Xin hỏi đại sư thế nhưng là cát bồ tát. gió mạch dương gặp miếu bên trong chỉ có một hòa thượng. là, cát bồ tát chính là ta, ta liền là cát bồ tát. cát bồ tát mò lên một cái chân chó, không ngừng gặm, hàm hàm hồ hồ gật đầu nói. đại sư có thể nhận biết chiếc nhân này. Gió Mạch Dương vẫn minh trước mắt hòa thượng này liền cắt Bồ Tát, lập tức liền đem nông thôn thấy thuốc chiếc nhẫn kia lấy ra ngoài. Ngày 6, Cắt Bồ Tát ngẩng đầu nhìn một mắt, "Đạo, nhận biết. Đây là ta cái kia sư huynh đồ vật, hắn chết." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, đúng vậy, lão tiên sinh trước khi lâm trùng, giao phó ta đem chiếc nhẫn này giao cho đại sư trong tay 6. Bảo ta Bồ Tát." Lúc này, Cắt Bồ Tát rất nghiêm túc huy vũ một chút trong tay thịt chó xương cốt, "Đạo, bảo ta Bồ Tát. Lão tiên sinh lúc lâm trùng, giao phó ta đem chiếc nhẫn này giao cho Bồ Tát trong tay." Trước mắt cái này lớn mập hòa thượng điên điên cùng cùng, Gió Mạch Dương không cách nào không thể làm gì khác hơn là theo tâm ý của hắn, đem lời lại lần nữa nói một lần. Hảo, đem giới chỉ cho ta đi. Cuối cùng, Cát Bồ Tát đứng lên, đem gió mạch dơ tay bên trong giới chỉ tiếp tới, mang ở trên tay mình. Đạo, ngươi là yêu cầu thần a, hay là muốn xem bói? Ta Cát Bồ Tát không muốn không công chịu ngươi ân huệ. Gió mạch dương cười nói, vừa không phải cầu thần, cũng không phải xem bói, chỉ là muốn Thỉnh Bồ Tát từ bi hỗ trợ nhìn cái bệnh. Không đúng xấu. Cát Bồ Tát vòng quanh gió mạch dương dạo qua một vòng. Đạo, ta nhìn ngươi thân cường thể kiện, sắc mặt hồng nhuận, dáng vẻ không giống, có bệnh xấu. Lại nói. Ta cái kia sư huynh ý đạo tu vi so với ta tinh thâm, hắn đều không có cách nào khác chuyện, ta càng là không, có cách nào khác. Còn xin Bồ Tát Tử bị sáu. Ngày đó lệnh sư huynh lúc lâm trung từng nói qua, chỉ có ngươi mới có thể trị ta đây bệnh. Gió mạch Dương nghe được Cắt Bồ Tát nói như vậy, lập tức nhân tiện nói: "Ngươi lại nói nói, ngươi mắc bệnh gì? Vì cái gì ta một chút cũng nhìn không ra sáu? Thực sự là kỳ quái sáu." Cắt Bồ Tát nói, cầm trong tay gặm còn dư lại chân chó ném vào một bên, lại từ trong nổi mò lên một cái khối thịt chó. Ta nhớ không dậy nổi chuyện lúc trước. Lúc đó, lệnh sư huynh đâm ta 3 trâm mới khiến cho ta thoáng nhớ lại một số việc, chỉ là, còn có một số chuyện, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi tới sáu. Gió Mạch Dương nói rõ sự thật. A, chẳng thể trách. Tất Bồ Tát bừng tỉnh đại ngộ, đạo, chẳng thể trách ta sư huynh nói chỉ có ta có thể trị liệu người bệnh này. Tới, đưa tay qua đây. Không chờ Gió Mạch Dương phản ứng lại, cổ tay của hắn đã bị cắt Bồ Tát cái kia dầu mỡ tay nắm lấy. Nhưng thấy cắt Bồ Tát thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng trở nên bình bình đạm đạm, nhìn không ra hỉ nộ tới. Gió Mạch Dương tâm trung không khỏi có chút thất vọng, đạo, Bồ Tát, ta đây bệnh 6. Không sao một điểm nhỏ khuyết điểm mà thôi. Ngươi đi cho ta bắt nữa hai đầu chó vàng tới, lại đánh 10 cân cao lương rượu sáu. Ta ăn uống no đủ, liền giúp trị cho ngươi bệnh. Cắt Bộ Tát đối với thịt chó tựa hồ có một loại đặc biệt ham mê, xác định liều Phong mạch Dương chứng bệnh, liền không chút khách khí phân công hắn đi chảo chó vàng đi. "Tốt, Bộ Tát chờ, ta đây liền lên thị trường giúp ngươi mua hai đầu tới." Gió Mạch Dương nói, liền ra cửa miếu. "Dừng lại." Đúng lúc này, Cắt Bộ Tát gọi hắn lại, "Đạo, không nên bán, phải ở bên ngoài chạy, ngươi thấy trên đường có chạy cậu, ngươi đã bắt tới cũng được. Cái này sáu." Gió Mạch Dương trần trồ nói, "Cái này không tốt lắm đâu, nếu là đụng tới có chủ, cái kia sáu." "Không có gì tốt không tốt, ta là Bồ Tát, ta đây là tại độ hóa bọn, bọn chúng." Lại nói, "Cái này vạn sự vạn vật, ai tồn tại không phải là bị người ăn?" "Thiên tôn, Phật tổ rất đáng gờ sao? Còn không phải bị người ăn thì thái?" Cắt Bồ Tát cười hắc hắc nói. Gió Mạch Dương nghe hắn hắc hắc câm thành, trong lòng đột nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy lưng mát lạnh. "Thiên tôn, Phật tổ rất đáng gờ sao? Còn không phải bị người ăn thì thái?" Gió Mạch Dương tâm trung vang vọng thật lâu lấy Cắt Bồ Tát lời nói điên cuồng. "Còn không mau đi." Cắt Bồ Tát đột nhiên bạo khiếu đứng lên. Xuống về gió mạch Dương ném ra một khối cầu sơn cốt. "Hạo, ra đi chảo." Cái này cắt bổ tát điên điên cùng cùng, gió mạch Dương không cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, nhanh chóng từ trên đường bắt hai đầu chó vàng. "Tốt biết bao chó vàng a." Cắt bổ tát dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn chó vàng, rất nhanh liền từ bên cạnh cầm qua một cái vết dị loang lỗ dao phay, đem hai đầu chó vàng rửa dãy sạch sẽ, chia làm mấy khối, đầu nhập vào nồi lớn bên trong. "Đi, đem phía trên tượng Phật kia lấy tới tới, bổ đốt thịt chó." Cắt bổ tát lại lần nữa nói lời cái người, muốn đem trong miếu hoang thờ phụng một bộ khắc gỗ Phật tượng đẩy tới tới thiếu ủy. "Cái này sao?" Gió Mạch Dương do dự nói, "Bồ Tát là đệ tử Phật môn, nhậu nhẹt đã phạm vào đại giới, lại đốt hủy Phật tượng, sợ là không ổn đâu sáu." Tăng cũng khoảng không, Phật cũng khoảng không, Trần cũng khoảng không, duyên dã khoảng không sáu. Cắt Bồ Tát gật gù đặt ý đạo, "Một đoạn phá đầu cô thôi, ngươi sợ cái gì? Đi, cầm lấy bên kia lấy búa, Bồ hắn đốt thì chó." "Hảo." "Bồ hắn. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, tay cầm sắt búa, chỉ mấy lần, liền đã tương na một Phật tượng đánh thành đống cánh, đầu nhập vào trong lửa. "Hảo, làm được tốt." Cắt Bồ Tát vỗ tay ha ha cười nói, "Đột nhiên, tay phải hắn một hồi Bỗng một tiếng trục tại liều phong mạch dương trên đỉnh đầu, quát lên, thằng ngãi danh không sợ, chịu hắn hét lớn, gió mạch dương chỉ cảm thấy trong đáy lòng ông rồi một lần, cả người lông tơ đều nổ một chút, cả người dọa đến nhảy bắn lên. Ha ha ha sáu, cắt bù tát vỗ tay cười nói, lá gan ngươi thật nhỏ, tới tới tới, uống một hớp rượu ép một chút, nói, cắt bù tát đã đem bình rượu đưa cho liều phong mạch dương, gió mạch dương uống vào mấy ngụm rượu, tâm thần vừa mới quyết định, cắt bù tát lại phảng phất đã quên đi rồi việc này đồng dạng, một bên đưa tay khoáy động lấy củi lửa, vừa hướng lấy gió mạch dương đạo, bên kia còn có mấy ngụm vật lớn, ngươi đi đem hắn đẩy ra. Dùng nước rửa sạch sẽ, ở bên trong giọt đầy thủy, dựng lên tầng đá, nhóm lửa nước nóng. Bồ Tát, người đốt nhiều như vậy nước cạn đi sáu. Gió Mạch Dương trong miệng vấn đạo, nhưng trong lòng nói thầm, cái này cắt Bồ Tát làm việc, đánh ghê vô trường lím mà theo sáu. Cho người đi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cắt Bồ Tát nghe gió Mạch Dương muốn hỏi, đem lông mày dựng lên, phẫn nộ quát. Hảo. Gió Mạch Dương người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, không thể làm gì khác hơn là dựa theo phân phó của hắn, tương na vạc lớn dựa giấy sạch sẽ, ở phía dưới dựng lên ba khối cử thạch, nổi lửa lên. Không có củi lửa Ngươi cầm lưỡi búa đi, đem bên kia cây cột kia chặt. Cát Bù Tát liếc mắt nhìn mặt đất, gặp có thể đốt đã không nhiều lắm, liền phân phó gió Mạch Dương đi tương na cây cột chặt đi xuống. Gió Mạch Dương xem xét, cái kia cây cột vừa đốt, cả tòa miếu hoang khó tránh khỏi cũng triệt để sụp đổ, không khỏi chần chờ một chút. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nhấc lên lưỡi búa hướng về kia cây cột đi đến. Quản nó chi, ngược lại cái này miếu hoang cũng không phải nhà của mình. Gió Mạch Dương lên lúc này, thế nhưng thật lười nhác quản miếu đổ sụp không sụp đổ chuyện. Vậy thì đúng rồi đi sáu. Cát Bù Tát hài lòng gật đầu một cái, từ trong nồi vớt ra một khối thịt chó cắn một cái, hiện không có 9 mộng, lại lần nữa ném vào, kiếp mắt uống một ngụm rượu, liền ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất, hừ hừ lên liếu tiểu điểu. Oanh. Đúng lúc này, bởi vì cây cột bị gió mạch dương chặt đứt, cả tòa miếu hoang sụp đổ xuống dưới, cũng may, vạt lớn cùng cắt bộ tát vị trí đều rất tốt, không có bị đổ sụp xuống đồ vật đè vào. Gió mạch dương bổ ra đầu gỗ, đưa chúng nó từng cây đầu nhập vào trong lửa, từ từ đốt cái kia một đại chậu nước. Này. Thằng nhãi ranh không thể nghi ngờ. Đột nhiên, lại một âm thanh như tiếng sấm gầm rú tại gió mạch dương đỉnh đầu vang lên. Gió mạch dương chịu cái này giận mình, không khỏi kinh hô đi ra. Toàn thân trên dưới toát ra mồ hôi lạnh. Người bệnh tâm thần a, cái này cắt bổ tát điên điên cùng cùng, lặp đi lặp lại nhiều lần kinh hay hắn, hắn thật sự là không chịu nổi. Kiểm tra một chút lá gan của ngươi, H, H H 6. Chó của ta thì quen. Thực sự là cầm ra hỏa này không có cách nào. Do hắn nhảy một cái sau đó, ra hỏa này lại rất nhanh chạy về nồi lớn bên cạnh, mò lên thịt chó. Cho ta một thối. Gió mạch dương làm nửa ngày sống, lại bị hắn dọa hai cái. Đến lúc này người được thịt chó mùi thơm, chỉ cảm thấy bụng đói tê vang, đã một cái bước xa đến rồi qua phía trước, mò lên thịt chó cũng không biết nồi này thịt chó bên trong cái gì đồ vật, gió mạch dương chỉ cảm thấy hương vị kỳ đẹp vô cùng, không khỏi liên tiếp ăn xong mấy khối. Từ từ ăn, từ từ ăn, còn có đây này sáu. Cắt Bộ Tát cười hắc hắc, đem rượu cái bình đưa cho Liếu Phong mạch dương, "Đạo, uống một hớp rượu sáu. Ta còn có càng ăn ngon hơn ở phía sau đâu sáu." Cắt Bộ Tát nói, đưa tay cầm hai cây đen nhánh đua tại nồi lớn bên trong không ngừng khuấy động, từ từ, từ giữa đầu kéo ra khỏi một đầu hầm phải dục hoa xạ. "Ngươi?" Gió mạch dương nhìn thấy nồi này thực chất lại có xạ, chỉ cảm thấy trong cổ họng có cái gì đi lên đỉnh, vừa mới ăn hết thịt chó, lập tức liền bắt đầu buồn nôn đứng lên. Hoa một tiếng, sau một khắc, gió mạch dương đã nằm giặc trên mặt đất, đại thổ lên. Hắc hắc, cái này tiểu hoa xạ, ăn ngon đây sáu. Đầu này về ta, đáy nổi đầu kia về ngươi sáu. Cắt bổ tát tựa hồ một chút cũng quan tâm gió mạch dương bây giờ chính đại nhà không ngừng, ngửa đầu, bắt đầu ăn đầu kia hầm phải dục tiểu hoa xạ. 424 thứ 424 trường khôi phục ký ức hai tới, tới tới tới, lại ăn, lại ăn sáu. Nhìn thấy gió mạch dương nôn một hồi, cắt bổ tát đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, đem một khối thịt chó đưa tới bên mồm của hắn. Ta không ăn. Gió mạch dương cảm thấy cái này phong hòa thượng thật sự là không thể nói lý, vội vàng tương na thịt chó đẩy ra. ngươi không ăn, ta ăn. cắt bù tát nói, đã tương na khối thịt chó bỏ vào trong miệng, ăn đến đầy miệng bốc lên dầu không chỉ. đi, lại ôm một điểm tuổi lửa tới, hầm nát càng ăn ngon hơn. cắt bù tát vu bụng một cái, chỉ điểm gió mạch dương đạo. Gió mạch dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dựa theo cái này phong hòa thượng nói tới, đi báo một đống lớn tuổi lửa tới, đặt ở nồi sắt bên cạnh. lúc này miếu hoang sụp đổ, vật liệu gỗ ngược lại là rất nhiều, cắt bù tát là không có chút thương tích nào, chỉ đem từng đoạn đầu gỗ gãy, ném vào trong lửa. Bên địa vạc lớn còn phải lại thêm họa, thủy muốn tiêu đến ấm một điểm. Cắt bổ Tát đạo. Gió Mạch Dương không thể làm gì khác hơn là lại đi thêm tuổi. Đem không có trên mặt đất tạm thời không cần tuổi lửa tập trung lại, bày thành một đống. Cắt bổ Tát tựa hồ không muốn để cho Gió Mạch Dương ngừng lại, không ngừng sai sự hắn làm cái này làm cái kia. Nếu không phải là có việc cầu người, Gió Mạch Dương thật đúng là không muốn cùng cái này Phong Hòa thượng có một chút gặp nhau. Hắn bây giờ liền nึก gì nhanh chóng làm xong việc, sau đó để hắn giúp mình khôi phục ký ức, liền lập tức phủ nông một cái rời đi. Tới, An Sả. Đột nhiên, một cái rét căm căm thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, không chờ hắn phản ứng lại, miệng của hắn, đã bị phong hòa thượng tay bẩn nắm, nhét vào một đầu dài sả, Cái kia trường sả vào miệng tan đi, chỉ chốc lát sau, đã hóa vào cổ họng của hắn bên trong. Ngươi! Nhìn thấy cắt bồ tát vậy mà thừa dịp chính mình không sẵn sàng, đem sả huy vào trong miệng mình, gió mạch dương không khỏi giận dữ, tay phải khu vực, một cô cự lực phun trào mà ra, đã đem cắt bồ tát toàn bộ trấn ra ngoài. Bồ tát! Liên tại hắn đem cắt bùa tát dung ra đi trong nháy mắt gió mạch dương đột nhiên phản ứng lại nếu là đem cái này phong hòa thượng ngã chết trí nhớ của mình nhưng là khó khăn khôi phục hắn quát to một tiếng thân hình chốc động đã hướng về cắt bùa tát trổ tới bất quá cắt bùa tát độ nhưng là cực nhanh cơ thể trên không trung quay tít một vòng cả người đã xoay ngược lại sau một khắc hắn rách dưới tăng bảo trong nháy mắt phủ lên tay phải như một đạo cầu vòng đồng dạng hướng về gió mạch dương đánh tới trong nháy mắt gió mạch dương chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cũng là cắt bùa tát trưởng ảnh chính mình cả người liền giống như trong vòng xoay thuyền nhỏ đồng dạng muốn trốn thoát nhưng là may mắn cũng đào thoát không ra Gió Mạch Dương kinh hãi, thầm nghĩ, không tốt, cái này Phong hòa thượng là địch không phải bạn. Tâm niệm chưa hết, chỉ nghe Cắt Bộ Tát quát lên, thẳng ngãi danh không sợ. Kinh lôi lớn như vậy tiếng quát bên trong, Cắt Bộ Tát bàn tay đã ở gió mạch dương đỉnh đầu đùng đùng đùng liên tục đập ba lần. Theo hắn cái này ba lần đánh ra, không sợ không thể nghi ngờ không sợ sáu chứa giống như hồng trung đại lữ đồng dạng, tại hắn trong đầu anh một tiếng vang rội đứng lên. Chịu đến cái tiếng nổ này ảnh hưởng, gió mạch dương cả người chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như bị hất bay một cái giống như, đau đớn cực điểm, hắn bất giác thống khổ đi ra. Thể hồ quan đỉnh. Không sợ ta mẩn sau một khắc chỉ nghe các bùi tát quát khẽ một tiếng tại hắn bên người đã xuất hiện ba đạo kim quang sáng chói tinh thần lạc ấn dọc theo hắn không ngừng bắt đầu chuyển động giống như chịu đến hấp dẫn đồng dạng từ gió mạch dương trên thân cũng dần dần xuất hiện ba đạo tinh thần lạc ấn chỉ là nhìn cũng không như các bùi tát cái kia ba đạo như vậy hùng tráng ba đạo tinh thần lạc ấn vòng quanh gió mạch dương quay tròn chuyển theo ba đạo chuyển động tinh thần lạc ấn gió mạch dương chiến thể cũng sinh biến hóa hắn bắt đầu từ khi chưa đứng đã biến thành ngồi xếp bằng một tay chỉ thiên một tay chỉ địa nhưng là thích giả sạ kỳ lạ thường thấy nhất tay kia thế. Tại gió mạch dương trước người, các Bồ Tát cũng khoanh chân ngồi xuống, thời khắc này các Bồ Tát, toàn thân trên dưới dáng vẻ trang nghiêm, giống như Phật đã tái sinh. Trên bầu trời, càng là trống rông xuất hiện ngàn vạn đóa bạch liên hoa, hướng về vương hố tòa này nhỏ nhỏ thành trì bay tới. Đột nhiên này ở giữa xuất hiện kỳ cảnh kinh động liêu tiểu dân chúng trong thành, một loại người bây giờ đều là trợn mắt hốt hoồm, cùng nhau quỳ rạp trên đất, tối đầu cầu nguyện không chỉ. Tại ngàn vạn đóa liên hoa bên trong, gió mạch dương đau đớn lấy được cực lớn chỉ hoán giảm, dần dần, cả người hắn đều buông lòng xuống. Chỉ có 6 cái chữ, ba đạo kim quang chói mắt tinh thần là vấn, tại hắn linh thức trong biển không ngừng nổi lên. Vây quanh cái này ba đạo tinh thần là gắn, là của hắn hồn hỏa. Hồn hỏa cháy hung hực, đem hắn linh thức hải chiếu sáng vô cùng công minh. Trong lúc nhất thời, hồn hỏa, không sợ tam ấn, hòa lẫn, hỗ trợ lẫn nhau, kia sáng từ linh thức hải hướng về gió mạch dương quanh thân bách hải lưu chuyển mà đi. Nhìn từ đằng xa đi, bây giờ, gió mạch dương cả người đã hoàn toàn trở nên kim quang rực rỡ hơn nữa trong suốt. Trong cơ thể của hắn, có từng đoạn hắc cám kinh mạch cản trở kim quang lưu truyền. Tại bên ngoài cơ thể không sợ tam ấn dẫn dắt phía dưới, hắn linh thức trong biển lóe ra hào quang óng ánh, không ngừng xua tan lấy một đoạn kia đoạn vật chất màu đen. Tại gió mạch Dương đối diện, các bổ tát cũng là một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, bên người hắn ba đạo tinh thần là cớn không sợ tam ấn chậm rãi chuyển động, kéo theo gió mạch Dương không sợ tam ấn chuyển động, cho hắn không sợ tam ấn mang đến vô tận lực lượng. Vượt qua một khắc đồng hồ, gió mạch Dương trên thân tất cả trong kinh mạch đám đoạn đều bình thường, trong lòng cung của hắn sáng tỏ thông suốt, hết thệ tất cả, cũng biết biết xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hôm đó, người tương lai trên chiến hạm Hủy Diệt giả cùng bảy đại thiên tôn cấp cường giả sức mạnh đụng vào nhau, sức mạnh điên cuồng tràn ra ngoài, trong nháy mắt tách ra vây xem một chúng cường giả. Vội vàng bên trong Viêm Thiên Tôn Diệp về ra tay nghịch chuyển thời không, đem hắn giữ cảnh hy phân biệt đưa vào thời gian không gian khác nhau. Hắn lúc này mới đi tới nơi này cái thời đại. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Đúng lúc này, gió mạch dương bên thải vang lên ba tiếng quát khẽ, hắn đông dưng cả kinh, nhưng thấy Cắt Bồ Tát đã xếp bằng ở hắn trước mặt. Đa Tạ Bồ Tát Từ Bi. Gió mạch dương cuối cùng khôi phục ký ức, vội vàng hai tay hợp thành chữ thập, hướng về Cắt Bồ Tát bái tạ. Không cần cảm ơn ta, cái này chính là ta phải làm. Nói nôm na một điểm, gọi mệnh. Cắt Bồ Tát nói, đứng dậy. Bồ Tát Tu Vi Thông Thiên, không biết là vị kia tiền bối cao thủ gió Mạch dương vừa mới mặc dù đắm chìm tại linh thức trong biển, nhưng hết thảy chúng quanh nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được. Có thể để cho ba hoa thiên địa, tuyệt đối là thích giáo bên trong một vị đại năng. Điểm này, gió Mạch dương mười phần chắc chắn. Hết thảy đều là ảo mơ một giấc. Cát bùa ta nói, trong miệng trường ngâm đạo, hết thảy hữu vi pháp, như mộng nguyễn bọ nước, như mộng cũng như điện, ứng tác như thế quan sáu. Trong miệng hắn ngâm sướng, chậm rãi đi tới cái kia vạc lớn phía trước, đã phủ phủ một tiếng mệ vào. Đi qua khoảng thời gian này làm nóng, lúc này vạt lớn bên trong nhiệt độ nước vừa vặn, lại thích hợp nhất tẩy một cái tắm nước nóng. Gió Mạch Dương lên lúc này mới biết Cắt Bộ Tát tại sao phải để chính mình hỗ trợ đốt một nồi nước nóng. Cái này phong hòa thượng, ngược lại là rất khó hưởng thụ đi. Gió Mạch Dương trong lòng nói thầm. Cắt Bộ Tát thanh tẩy hoàn tất, toàn bộ vạc lớn bên trong thủy đã đục không chịu nổi. Hắn trần trùng leo ra vật lớn, lại chính mình leo lên liếu phong mạch dương chất lên đống củi lửa bên trên, khoanh chân ngồi xuống. Gió Mạch Dương thấy vậy, trong lòng bất giác cả kinh, đạo: "Bồ Tát, ngươi đây là, gặp gió mà qua, theo gió mà đi." La ta viên tịch thời điểm. Cắt Bộ Tát chậm rãi nói: "Chờ sau đó ta viên tịch, ngươi liền nhóm lửa cái này chùng hỏa, đem ta đốt đi." Bồ Tát, gió mạch Dương kinh hãi, xông lên phía trước. Nhưng thấy các Bồ Tát hai mắt hơi hơi khép kín, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là đã viên tịch. Bồ Tát, gió mạch Dương tâm trung bi thường, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng về tuổi chồng lên các Bồ Tát lệ tăm bái, Vừa mới đứng dậy, Từ thịt cho đáy nổi ở dưới trong đống lửa lấy ra một cây thiêu đốt lên tuổi lửa, đốt lên tuổi lửa chồng. Cái này tuổi lửa chồng cũng là miếu hoang đại lương cùng cái đuôi. Năm này tháng nọ, rất dễ thiêu đốt, không giống nhau lúc, đại hỏa liền cháy hừng hực lên. Các Bồ Tát ngồi ở lửa lớn rùng rợn bên trong, sắc mặt bình tĩnh giống như trước người, miếu hoang bên ngoài. Vung cái hố nhất chúng bách họ đã sớm điểm hương quỷ một chỗ. Gió mạch Dương liếc mắt nhìn bọn này ngu phù ngu phụ, chính mình lại lui ở một bên, không nhận bọn họ quỷ lại. Đại hỏa đốt đi hơn một canh giờ, dần dần hóa thành một đống lửa cho. Hỏa cho bên trong, nhưng cũng không có bất kỳ khác thường gì, gió mạch Dương tâm trung không khỏi nói thầm, ta nghe nói tu vi cao sâu Bồ Tát, sau khi hỏa táng sẽ có xá lợi tử, cái này cắt Bồ Tát tu vi đức hạnh, rõ ràng đã vượt qua Bồ Tát, vì cái gì lại không có một quả xá lợi tử lưu lại, lại quả nhiên là có sự một kiện. Tâm niệm chưa hết, trong lúc đó, từ đằng xa thổi lên một hồi gió lớn, bộp bụi lên cuốn tới, bất quá trong mấy mắt cũng đã cuốn lên đống kia hòa cho, hướng về nơi xà phiêu tán đi. gió mạch dương kinh hãi, trong miệng lẩm bẩm nói, gặp gió mà qua, theo gió mà đi. cái này cắt bùn tác, đem hết thể đều đón chắc. 6. cơ hồ nhưng vào lúc này, bên mông thời không một chỗ. gió mạch dương đã từng gặp qua viên kia tên là ta là ai cực lớn xương đầu đột nhiên bỗng núp đít. đầu to cốt nội bộ, một cỗ lam úu ngọn lửa chậm rãi bay lên. đó là xương đầu hồn hỏa, cũng gọi sinh mệnh chi hỏa. ngọn lửa phát lên, mang ý nghĩa khối xương sọ kia đã không còn là người chết xương đầu, mà là một khối có sinh mạng xương đầu. 48 và 5, bản tọa cuối cùng kết thúc cái này chậm rãi luân hồi chi lộ, công đức viên mãn. Bên trong xương sọ, hồn hỏa yếu ớt lóe lên, một thanh âm tùy theo mũ nổi cốt thượng vang lên sáu. Bất quá, trong vùng không thời gian này xanh điểm này biến hóa, gió mạch dương tại mặt khác một phiến thời không lại cũng không biết. Cắt bộ tát là tự nhiên vi tịch, cũng không tính là một kiện đặc biệt chuyện bi thương. Gió mạch dương tâm tình rất nhanh liền tốt rồi, hắn cuối cùng khôi phục ký ức, cũng khôi phục tất cả tu vi. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn còn từ cắt bộ tát nơi đó lấy được không sợ tam ấn, cái này ba đạo tinh thần lạ gớn bình thản thuộc thiết, nhưng lại vô cùng tương mãnh, cùng hắn hồn hỏa lẫn nhau chiếu rọi nhưng là có thể hỗ trợ lẫn nhau. hắn tin tưởng, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể chưa từng sợ tam ấn bên trong thu hoạch càng lớn lĩnh ngộ. Việc nơi này đã xong, gió mạch dương liền không còn lưu lại, thân hình chậm rãi biến mất, đã biến mất ngay tại chỗ. 425 thứ 425 chương đi tới ấn quốc gió mạch dương khôi phục ký ức, cũng khôi phục tu vi. Cũng may mảnh này thời không đối với lực lượng năng lực chịu đựng cực mạnh, bằng không lấy hắn lúc này tu vi, chỉ sợ căn bản không cách nào ở mảnh này thời không dừng lại. Tại tu đạo một mảnh dần dần suy thoái hôm nay, đột nhiên xuất hiện một cái sơ kỳ chiến thần đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhất định sẽ gây nên hành động lớn. Gió Mạch Dương không muốn để cho đã biết sao nhanh liền lộ ra ánh sáng tại một chúng cường giả dưới mí mắt, cho nên rời đi vương hô sau đó, hắn đem chính mình tu vi núp ở sơ kỳ chiến thánh cảnh giới tà hưu. Ở thời điểm này, cảnh giới này đã coi như là đỉnh nhọn nhọn cao thủ. Gió Mạch Dương tin tưởng, dựa vào cái cảnh giới này thực lực, hắn liền có thể đủ ứng phó vậy cường giả. Dựa theo trước đó cùng trúc tiên sinh ước định cẩn thận, hắn khôi phục ký ức sau đó, liền có liên lạc lão hổ, cùng hắn cùng một chỗ, rời đi nước hoa, đi tới ấn quốc tìm về đôn hoàng bí đồ. Phía trước, trúc tiên sinh đã hướng hắn nhắc đến Đôn Hoàng Bí Đồ là vài ngàn năm trước lưu lại một kiện cổ vật, ghi lại một cọc bí mật. Cái này bí mật, đối với nước Hoa mười phần trọng yếu, nếu là bị ấn quốc biết được, rất có thể sẽ uy hiếp được toàn bộ nước Hoa an toàn. Cho nên Trúc tiên sinh đặc biệt dặn do gió mạch dương, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem bí đồ thu hồi. Hắn thậm chí còn ám chỉ gió mạch dương, nếu là thực sự bất đắc dĩ, có thể không cần bận tâm quan hệ của song phương. Xem ra, vì cái này Đôn Hoàng Bí Đồ, Trúc tiên sinh là không đếm xỉa đến. Gió mạch dương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng biết, đây không chỉ là chúc tiên sinh ý tứ, càng là nước Hoa quan phương ý tứ. Máy bay trên không trùng gào thét lên, xuyên vân phá vụ. Đến tối muộn thời điểm, liền đứng tại gia nhị thương đả sân bay. Thánh quốc, thần bí đã lâu quốc gia, cứ như vậy hiện ra tại liều Phong mạch Dương giữ con cọp trước mắt. Đương nhiên, bọn hắn dưới mắt quan trọng nhất là trước tiên tìm được một chỗ đặt chân. Nước Hoa phái ra nhóm đầu tiên đặc công đã tiềm nhập Thánh quốc, bọn hắn cho lão hổ phản hồi về tới tin tức, Na tiểu mặt trắng còn mang theo đôn hoàng bí đồ lưu lại gia nhị thương đạn. Cho nên, dưới mắt, gió mạch Dương giữ lão hổ có thể không cần gấp gáp. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một hồi. Lão hổ hướng về gió mạch Dương đạo. Ấn Quốc không giống như quốc gia khác, nơi này quan phương cùng dị năng giả ở giữa hợp tác phi thường tốt. Na tiểu mặt trắng tất nhiên một mực ở lại chỗ này không đi, nhất định là muốn ở chỗ này cùng khách hàng gặp mặt, đến lúc đó, khó tránh khỏi có một phen tranh đấu. Doa mạch Dương gật đầu một cái, hắn mặc dù tự tin bằng vào thực lực của mình, có thể đủ ứng phó vậy cường giả, nhưng đôn hoàng bí đồ một chuyện, can hệ trọng đại, nhưng cũng là không qua loa được. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được một cái con trọ. Và ở sau đó, lão hổ rất nhanh liền có liên lạc đợt thứ nhất đặc công người phụ trách, hắn biểu thị trễ một chút thời điểm, hắn đem tự mình đến đây cùng hắn nhóm gặp mặt. Hai người nghe hắn nói như vậy, cũng liền không còn đi ra, chỉ muốn thích trong khách sạn tùy tiện ăn vài thứ, liền trong phòng chờ cùng bọn hắn đầu đường nước hoa đặc công đến đây. Đợi đến thiên tướng sáng thời điểm, cái kia nước hoa đặc công cuối cùng xuất hiện. Hắn dáng giúp mắt to mày rậm, nhìn, giống như là một cái làm khổ công người mà không giống như là một cái đặc công. Bảo ta voi. đặc công đạo, ta là lão hổ. Kính đã lâu. Lão hổ đạo, lão hổ xử lý đặc công một nhóm nhiều năm, mình cũng xông ra một chút danh vọng, tự nhiên biết dưới mắt nước hoa có 7 đại đỉnh cấp đặc công, phân biệt lấy động vật mệnh danh. Vôi, sư tử, lão hổ, mãnh xà, châu chấu. Gà trống, con sóc. Giữa bọn hắn xưa nay lẫn nhau nổi tiếng, lại chưa từng cùng một chỗ cùng làm việc với nhau qua. "Kính đã Lâu, lão hổ." Voi giữ lao hổ hai tay cầm một hồi, mới nói, "Vị này chính là Mạnh Sơn Tiên Sinh a." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, ta là Mạnh Sơn." Voi lúc này mới ngồi xuống, "Đạo, ý của thượng cấp là, chúng ta phải toàn lực phối hợp Mạnh Tiên Sinh, không tiếc bất cứ giá nào, đem đôn hoàng bí đổ tổng về nước." Lão hổ đạo, "Vậy các ngươi biết bí đổ tung tích sao?" Voi không đáp, sau một khắc, đã từ trong ngực lấy ra một khối mỏng mãnh tính, tăng hạ lượng hạ mở máy vi tính ra. Đây là na tiểu mặt trắng tư liệu, căn cứ vào chúng ta bây giờ nắm giữ tư liệu, danh hiệu của hắn cứ gọi linh xạ, là một cái nhiều mặt gián điệp, chào hỏi tại nước Hoa, Ấn Quốc, thêm quốc chi ở giữa, vô cùng ta minh. Nghe vậy, lão hổ giữ phong mạch dương đều là cùng nhau động dung, nguyên bản, bọn hắn đều cho là tiểu Bạch Kiểm chỉ là một tiểu nhân vật, không nghĩ tới hắn lại là một nhiều mặt gián điệp. Làm gián điệp đã cần rất giỏi tài năng, nhiều mặt gián điệp càng là có thể tưởng tượng được. Nhìn sáu, voi đưa tay chỉ một chút máy vi tính màn hình, đạo, trong khoảng thời gian gần đây, hắn một mực tại cùng ba người này tiếp xúc, chúng ta phỏng đoán Hắn muốn cùng ba người này trao giá, ai trả giá cao, hắn liền đem bí đồ cho ai. Lao đầu này, gọi là mạn công tước, là nước Anh Di dân hậu duệ, thu vi hết sức giỏi. Voi chỉ vào bên trái nhất danh lao đầu đạo, chẳng lẽ là hút máu giả? Lao hậu nghe vậy, hướng về voi vấn đạo. Đúng vậy. Voi gật đầu một cái, đạo, là xưa nhất cái kia một chi hút máu người hậu duệ. Trong truyền thuyết, hắn có thể đuổi bất tử bất diệt. đương nhiên, đây không phải phiền táo nhất, phiền táo nhất là phía sau hắn còn có một cặp hút máu giả, cũng là rất khó dây dưa đủ vẩn. Do mạch dương không có chen vào nói, lặng lặng nghe với cái thế giới này hết thảy hắn mười phần lạ lắm hắn biết dưới mắt đúng là mình bổ sung kiến thức thời điểm tốt nhất ở giữa người này ngươi đừng nhìn hắn ăn mặc rách rưới, lai lịch của hắn thật là không nhỏ voi nói xong liễu la mạn công thức đem ngón tay ở giữa một cái làm một chút gẩy treo trung niên nhân trên bức họa, đạo hắn cứ gọi tiểu đạt ma xin là thích cam mâu ni cái kia một chi hậu duệ ấn quốc một trong mười đại cường giả gió mạch dương gật đầu một cái đem cái này tên âm thầm ghi tạc trong lòng chỉ nghe voi lại nói cuối cùng còn có một người chúng ta không có tra được lai lịch của hắn chỉ biết là hắn tên hiệu gọi sắt thép bất quá Tất nhiên hắn có thể cùng phía trước hai vị cùng một chỗ tranh đấu đôn hoàng bí mật đồ, nghĩ đến thân phận cũng không thể coi thường. Bởi vì lúc trước Mạnh Sơn Tiên Sinh không có tới đến, chúng ta không dám đánh thảo kinh xà, cho nên chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn, không có khai thác những hành động khác. Voi dừng một chút lại nói, bọn đặc công mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng muốn chống lại tu đạo cường giả, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Gió Mạch Dương nghe xong voi mà nói, đạo, vậy các ngươi biết bọn hắn ở nơi nào? Chúng ta đã nhìn chăm chú vào bọn họ, phải biết bọn hắn ở nơi nào cũng không khó khăn. Voi nói rất khẳng định đạo, lập tức hắn tự tay tại trên máy tính ấn mấy lần một chút tin tức liền hiện ra. Đây là linh xạ vị trí. Voi chỉ vào một cái ta úp, đạo, linh xạ ở tòa này trong khách sạn lớn bao hết một tầng, trừ phi là cùng ba người kia tiếp xúc, hắn gần như không rời từ điểm. Ba người khác thì phân biệt tại chính mình trong nhà. Voi tại một tấm bản đồ phía trên một chút mấy lần, đánh dấu ra vị trí của bọn hắn, lập tức, hắn đã từ máy vi tính dưới đáy rút ra một chương giấy thật mỏng phiến, nhưng là máy tính đã đem địa đồ in ra. Gió mạch Dương tiếp nhận địa đồ, tỉ mỉ nhìn rất lâu, đem toàn thành thị này quan trọng nhất chỗ đều ghi tạc trong đầu, vừa mới đem địa đồ thu lại, lão, xem ra Trước hết nhất vẫn là phải trước tiên chiếu cố cái kia linh xả. Đúng vậy. Voi đạo, đủ loại dấu hiệu cho thấy linh xả còn không có đem bí đồ ra tay. Nếu là chúng ta có thể ở bọn hắn thỏa đàm phía trước lấy được bí đồ, cái kia hết thệ thì đơn giản nhiều. Bằng không, một khi bí đồ rơi xuống mấy vị này trong tay, muốn thu được, nhưng là không dễ dàng. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, ta đã biết. Các ngươi đừng xuất thủ, ta đi xem trước tiên." Voi giữ lao hổ đều là biết gió Mạch Dương tu vi cao sâu, hắn như ra tay, mình cũng giúp không được gì, cũng liền không nói thêm lời. Hết thệ cẩn thận. Voi đạo, cái này ẩn quốc cao thủ nhiều như mây nếu là ngươi bị bọn hắn cắn lên, chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, vậy coi như phiền phức. Ta biết làm nhẹ. Do Mạch Dương cười nói, voi, ngươi trước trở về, phụ trách tiếp tục canh người, vì chúng ta cung cấp đủ loại tư liệu. Lão Hổ, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ta đối với nơi này tình huống chưa quen thuộc, có vấn đề, còn cần hỏi ngươi. Voi giữ Lão Hổ đều là đạo, hảo, cứ làm như thế. Thương Nghị đã định, voi lúc này liền cáo từ đi ra, hướng về chính mình chỗ làm việc đi. Do Mạch Dương nhìn một chút thời gian đạo, dưới mắt chính là ngày mới sáng thời điểm, người dễ dàng nhất mệnh ra rời, ta liền lúc này tìm đến, bắt cái kia linh xả không sợ hắn không đem bí đồ giao ra. Hắn rất nhanh liền rời đi chính mình ngủ lại khách sạn, hướng về linh xá chỗ ở khách sạn đi đến. Bởi vì nghe nói ấn quốc tu đạo cường giả rất nhiều, cho nên hắn không dám quá rêu giao phi hành trên không trung. Đến rồi trên mặt đường, hai tay của hắn không ngừng ra dấu, mới mướn một chiếc xe, trực tiếp lái đến linh xá chỗ quán rượu dưới lầu. Cùng trước kia bắt mặt xẻo một dạng, gió mạch dương trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Linh thức ba động, gió mạch dương rất nhanh liền tìm được linh xá chỗ ở dàn phòng. Hắn bao hết dòng giá một tầng, ngược lại để gió mạch dương làm việc dễ dàng rất nhiều. Ít nhất, hắn có thể đủ thông qua linh thức rất nhanh khóa chặt hắn vị trí. Thiên Khai bắt đầu hiện ra nhưng lại không hoàn toàn sáng thời điểm, chính là một người ngủ được tối chầm thời điểm. Húng chi gió Mạch Dương hành động vô cùng nhẹ nhàng mỏng lẹ, một điểm âm thanh cũng không có đi ra, không tốn bao nhiêu khí lực, gió Mạch Dương liền đứng ở Linh Xà bên giường. Lúc này Linh Xà, tựa hồ đang làm gì mộng đẹp đồng dạng, bên miệng lộ ra một nụ cười, còn nhẹ đánh nhẹ lấy tiếng ấy. Gió Mạch Dương lắc đầu, thú bị nhốt đấu trường theo tâm ý của hắn trên không trung chậm rãi chuyển động, Linh Xà tính cả giường của hắn đều cuốn vào trong đó. Làm xong đây hết thể sau đó, gió Mạch Dương vừa mới nên ngang ra khỏi quán rượu, đến rồi trên đường, Thiên Sinh cần đón xe sao? đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Lưu Phong Mạch Dương trong tai, nhưng là Lão Hổ đã mở lấy một chiếc xe taxi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Gió Mạch Dương vội vàng lách mình tiến vào trong xe. Đạo, ngươi làm sao làm xe taxi chạy tới? Lão Hổ cười ha ha nói, ta suy nghĩ, ngươi bắt linh xà, rất nhanh sẽ bị la mạn công tức bọn hắn biết, nơi này chúng ta không thể ở nữa, phải lập tức đổi chỗ điểm. Gió Mạch Dương điểm một chút. Đạo, vậy đi thôi, nhớ kỹ thông chi voi bọn hắn. 426 thứ 426 trương đôn hoàng bí đổ một xe tại gia nhị thương đặt trên đại đạo tật tật đi về phía trước chạy lấy, dần dần ra nội thành. Hướng về vắng vẻ ấn quốc nông thôn mở ra. Ấn quốc cùng nước Hoa một dạng, tại thành phố lớn chúng quanh, Giải rác đến không hết thôn trang, những thứ này thôn trang, có chút chỉ có mười mấy người, có chút thì đã hoang phế, nhưng là đầy đủ yên lặng. Trên đường chạy được một đoạn thời gian rất dài phía sau, lão hổ đem chiếc xe lái vào một cái hoang phế thôn trang, "Đạo, ngay ở chỗ này à?" Gió Mạch Dương gật đầu một cái, tâm quyết mặc niệm, đã đem linh xà từ thú bị nhốt đấu trường bên trong phóng ra. "Các ngươi là người nào?" Nhìn thấy mình bị Gió Mạch Dương chế, đưa đến cái này rừng núi hoang vắng, dù là linh xà kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Đem đôn hoàng bí đồ ra ra, Gió Mạch Dương nói thẳng, hắn không muốn cùng linh xã tốn nhiều miệng lưỡi. Cái gì bí đồ? Ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Ta có thể cảnh cáo các ngươi, các ngươi đây là bắt cóc. Linh xã nghĩ minh bạch giả hồ đồ, đối với gió mạch dương giữ lao hổ đạo, các ngươi công nhiên bắt cóc một cái vô tội công dân, sớm muộn phải bị toàn cầu cảnh sát truy nã. Được, được, linh xã. Lão hổ tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, xuống, theo dõi hắn đạo, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, chính ngươi biết ngươi người nào, ta nghĩ ngươi cũng nên tin tưởng chúng ta là người nào. Nói, bí đồ ở nơi nào? Các ngươi là người nào? Linh xã đạo: Ta thật sự không biết các ngươi là người nào, các ngươi có phải hay không tìm lộ người, ta liền là một cái bình thường người làm ăn, ta cũng không phải các ngươi nói cái gì linh xá. Ngươi, sáu, Lão hổ đang chờ nói cái gì, gió mạch dương đã đưa tay ngăn trở hắn, đạo, đừng nói nhảm với hắn, hắn là sẽ không dễ dàng cung khai, vẫn phải là ta tự mình tới. Nói, gió mạch dương đã thi triển ra thiếu niên thời điểm từ Vân Thủy học viện thư khố trung học tới một bộ siêu hồn, mình tại linh xá trong đầu tìm đòi. Trong ngay mắt, linh xá chỉ cảm thấy chính mình trong đáy lòng tất cả bí mật đều bị người tra xét sạch sẽ. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, nếu thảm thế đạo, không muốn không muốn sáu, ta nói sáu, ta nói, không cần làm phiền ngươi. Do Mạch Dương lạnh lùng nói, chính ta sẽ lùng tìm. Nói xong, hắn liền không còn để ý Linh Sả khổ sở cầu khẩn, đem dùng siêu hồn đem Linh Sả trong đầu cất dấu bí mật đều cẩn thận tra xét một lần. Sau nửa canh giờ, Do Mạch nên ngang dáng dấp thở phào một cái, đình chỉ đối với Linh Sả trí nhớ lùng tìm. Không sáu, không muốn sáu, không sáu. Do Mạch Dương cưỡng ép thi triển siêu hồn, cho Linh Sả lưu lại di chứng. Cái này di chứng chính là hắn từ đây đã biến thành đứa đần, chỉ có thể lầm bầm, không muốn hai chữ. Như thế nào? Lục ra được sao? Nhìn thấy gió mạch Dương dừng tay, lão hổ Ân cần hỏi Han: "Tìm được, ngươi tra một chút, Ma La Bồ Đề chùa ở nơi nào?" Gió mạch Dương vừa mới từ linh xá trong đầu tìm được, hắn đem đôn hoàng bí đồ dấu ở Già Lam Bồ Đề chùa có sức ảnh hưởng lớn đến thế cái bệ phía dưới. "Ma La Bồ Đề chùa?" Lão hổ nghe vậy, trầm ngâm một hồi, "Đạo, ấn quốc như loại này tên chùa miếu rất nhiều, nhưng lại không biết là cái nào. Cái kia có cái gì đặc thù sao?" Liền tại đây ra nhĩ thương đạt phủ cận, trước chùa miếu mới có một mảnh Bồ Đề thụ rừng. Gió mạch Dương đạo: "Như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Ta đây liền liên hệ voi chúng ta lên xe trước ly khai nơi này, chờ biết phương hướng, lại đi nơi đó không muộn. lão hổ rất nhanh liền có liên lạc voi, đem cái này tên nói cho hắn. lập tức, gió mạch dương đem linh xà một lần nữa nhét về thú bị nhốt đấu trường bên trong. lúc này linh xà mặc dù đã đã biến thành một kẻ ngu ngốc, nhưng tốt xấu còn sống. giữ lại một người sống không chừng còn là có thể phát huy được tác dụng, gió mạch dương thế là liền lưu lại hắn một mạng, đem hắn tiện tay nhét vào thú bị nhốt đấu trường bên trong. xe hơi lái ra không bao lâu, thứ voi bên kia liền tới tin tức. malabu để chùa đang tại gia nhị thương đạt bắc giao, tính ra cách bọn họ vị trí, nhưng cũng không nhiều xa. Lão hổ rất nhanh liền nhận sáng tỏ phương hướng, lái xe đến Ma La Bồ Đề chùa bên cạnh. Ma La Bồ Đề chùa. Bồ đề rừng vờ quanh, du khách như dệt, một bộ phồn hoa bộ dáng. Tại thông hướng Ma La Bồ Đề chùa ven đường bên trên, càng có ấn tiểu học tiểu thương tại buôn bán một chút đặc sắc tiểu quả tạo. Dó Mạch Dương giữ lão hổ xuống ô tô, tiến nhập Ma La Bồ Đề trong chùa. Căn cứ vào linh xà ký ức, Dó Mạch Dương rất nhanh liền hiện tôn này lại Phật. Ngay tại tòa kia Phật tượng phía dưới, Dó Mạch Dương tại lão hổ bên tai thấp giọng nói, Phật tượng phía trước, nhất danh lão tăng đang thành tín quy ở nơi đó, trên không thì thảo niệm tụng lấy kinh văn gì? Gió Mạch Dương giữ lão hổ không thể làm gì khác hơn là giả dạng làm du lãng ngắm cảnh dáng vẻ, ở bên cạnh không ngừng đi tới, lấy tìm kiếm thời cơ từ đại Phật cái bệ phía dưới lấy ra đôn hoàng bí đồ. Thế nhưng lão tăng lại giống như vĩnh viễn canh dự ở nơi đó đồng dạng, trong miệng lại nhại niệm tụng kinh văn này, không có một chút rời đi ý tứ. Gió Mạch Dương hướng về lão hổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ám chỉ hắn tìm cơ hội đem lão tăng lấy đi. Lão hổ gật đầu một cái, đi về phía lão tăng kia. Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tạo động âm thanh, tựa hồ đã sinh cái gì chuyện động dạng, đám người sợ hãi kêu không chỉ. Lão hổ biến sắc, đạo: "Không tốt." cháy, bành, bành, bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc vừa mới cùng một mảnh tường hòa ma la bổ để chữa liền lâm vào trong tiếng nổ, toàn bộ đại điện đều kịch liệt run rẩy lên. động thủ, mắt thấy đột nhiên sinh biến nguyên nhân, láo hổ trong lòng không khỏi căng thẳng, tiện tay đem láo tăng tóm lấy, hướng về bên ngoài phóng đi. gió mạch dương thì thân hình chấp động, hướng về kia phật tượng phóng đi. bây giờ biến cô sinh, hắn đã không cố được nhiều như vậy. cầm tới đôn hoàng bí đồ, ly khai nơi này mới là quan trọng nhất. một cỗ đại lực phun trào mà ra, cái kia thuần đồng chế tạo đại phật liền bị hắn dơ lên. đại phật cái bệ là một cái nho nhỏ lỗ khảm một chương thật mỏng tấm vải yên lặng nằm ở đó nhi, từ tấm vải màu sắc đến xem, đích thật là nhiều năm rồi. gió mạch dương không bằng nhìn kỹ, lấy đem hắn giấu ở trong lực. a hoa lạp lạp va. đúng lúc này, từ phía sau hắn truyền đến một cái rét căm căm thanh âm, một cỗ bằng bạc cự lực hướng về hắn điên cuồng dũng động tới. gió mạch dương kinh hãi, cỗ này cự lực thật sự là quá mức khổng lồ, hắn nếu là không phóng thích mình tất cả lực lượng, chỉ sợ không phải người đánh lén này đối thủ. lúc này, gió mạch dương cũng không kiểm nghĩ lại, thân hình quay tích một vòng, đã chuyển ở đồng tượng Phật sau lưng, tiện tay đẩy, tượng Phật kia tượng như cùng một nhớ trọng truy đồng dạng, hướng về người tới đó tới ầm ầm. Người kia bàng bạc cự lực sở trí, mấy ngàn cân đồng Phật tượng lập tức hóa thành mảnh vụn. A hoa a. Người kia đánh nát đồng Phật tượng, không ngừng lại chút nào, tiếp tục hướng về gió mạch Dương vào tới. Nhưng đi qua cái này, đồng Phật tượng chặn lại, thời khắc này gió mạch Dương đã không phải trong nháy mắt trước đây gió mạch Dương. Hắn chiến thần cấp bậc sức mạnh đều tưởng tượng mà ra. Người kia đánh ra bàng bạc cự lực, lập tức tựa như cùng châu đất xuống biển đồng dạng, không bóng dáng. Bất quá trong nháy mắt, tình thế liền đổi tới, gió mạch Dương sức mạnh nắm trong tay hết thảy. Hoa. Chiếu đến gió mạch Dương trên thân thả ra lực lượng đánh kích, người kia lập tức liền phun mạnh ra một cái tiên huyết qua lạp lạp rồi sáu trên mặt người kia lại biến ánh mắt bên trong lộ ra khó tin thần sắc hướng về gió mạch dương dẻo lên không ngừng nhưng gió mạch dương lại nửa câu cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì ngắn ngủi này tiếp xúc phút chốc gió mạch dương đã nhận ra người trước mắt này chính mình từng tại voi trên máy tính gặp qua tư liệu cái kia sắt thép tay phải tiện tay phật ra mấy đạo sức mạnh điểm chúng sắt thép luyện đạo vừa mới còn sinh long hoạt hổ sắt thép lập tức liền hủy vải trên mặt đất Tiện tay đem hắn bắt lại gánh tại trên vai hắn liền xài bước ra ma la bổ để chùa vừa mới một trận này đại hỏa tăng thêm nổ tung Cơ hồ đem toàn bộ Ma La Bồ Đề chùa san thành bình địa, đến đây du ngoạn các quốc gia du khách, càng là tử thương thảm trọng. Đi mau. Lão hổ rời đi trước hết Ma La Bồ Đề chùa, đã trước tiên khai ra ô tô, hướng về gió mạch Dương kêu lên. Đây là có chuyện gì? Ai làm? Vừa mới rời đi thời điểm, hắn tận mắt nhìn đến Ma La Bồ Đề chùa thảm sự, trong lòng có chút phẫn nộ, bất kể nói thế nào, những người này cũng là tay không tất sắt hơn nữa không, có chút nào tu vi người bình thường, đối bọn hắn áp dụng sát lục, gió mạch Dương thật là có chút không đành lòng. Không dùng đến vài phút, toàn bộ thế giới đều sẽ biết ở đây đã xảy ra chuyện. Lão Hổ sắc mặt nghiêm túc, đạo, đây tuyệt đối là cùng một chỗ có dự mưu tập kích khủng bố sự kiện. Hoa lạp lạp sáu. Lúc này, cái kia sắt thép vừa vặn tiêu lên. Hắn đang nói cái gì? Gió Mạch Dương giang tay ra, đạo, ta một câu cũng nghe không hiểu sáu. Ta cũng nghe không hiểu. Nhưng chuyện này cùng hắn tuyệt đối không thoát được căn hệ. Ta bây giờ biết hắn là người nào. Lão Hổ hung hăng trợn mắt nhìn một mắt sắt thép đạo. Ai? Gió Mạch Dương vấn đạo. Sa mạc hoa hồng. Lão Hổ trầm giọng nói. Nhìn thấy Do Mạch Dương một mặt mờ mịt bộ dáng, Lão Hổ lại giải thích nói. Sa mạc hoa hồng là một cái lệnh các quốc gia cảnh sát nhức đầu tổ chức phạm tội, bọn hắn nữa thích xuyên quốc gia gây án, gây nên hỗn động, lấy mưu cầu ích lợi của mình. Chúng ta đi cùng voi tụ hợp. Lão hổ quyết định chú ý, đạo, voi bên kia có người tay, có thể nghe hiểu hắn đang gọi cái gì. Lão hổ đổi phương hướng, hướng về voi vị trí mở ra. Thừa dịp cái này chỗ trống, Gió Mạch Dương từ trong ngực lấy ra đôn hoàng bí đồ, cẩn thận nhìn lại. Cái này đôn hoàng bí đồ thoạt nhìn là một tấm vải, nhưng lại không biết là làm bằng vật liệu gì, lộ ra 10 phần kiến cố, Gió Mạch Dương ngay từ đầu cẩn thận giật một chút, về sau từ từ ra tăng khí lực. Cuối cùng dùng tới chiến thần cấp bậc sức mạnh, cũng không thể đưa nó xé rách. Lúc này, gió mạch dương liền đối với cái này Đôn Hoàng Bí đồ phá lệ coi trọng. Đôn Hoàng Bí đồ bên trên vẽ là một bức tinh đồ, từng khối tinh vân bị dầm dạm chẳng chị ghi chép tại bí đồ bên trên, nhìn phá lệ đông đúc cùng thần bí. Tại bí đồ dưới góc phải, dầm dạm chẳng chị một đống văn tự, tất cả văn tự đều không phải dáng rất tiểu, chân muối kích cỡ tương đương trong khu vực, liền viết có hơn ngàn chữ. Nếu không phải gió mạch dương tu vi cao sâu, nhãn lực vô cùng tốt, nhưng là tuyệt đối không thể thấy rõ ràng phía trên chuyện. Đem phía trên tất cả văn tự đều thấy một lần, gió mạch dương miệng không khỏi mở đến to phía trên ghi lại nội dung thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. dù hắn kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được lộ ra vô cùng vẻ giận mình. 427 thứ 427 chương đôn hoàng bí đồ hai toàn bộ đôn hoàng bí đồ từ một đồ một văn cấu thành đồ là địa đồ chỉ thị một chỗ thần bí văn lại là đối na thần bí chỗ ở giảng giải. IT gió mạch dương đang giật mình ở giữa chỉ nghe láo hổ đã đạo, voi bọn hắn ngay ở phía trước chờ chúng ta chúng ta đổi xe đổi xe xe là một chiếc xe tải có một không gian rất lớn. Gió Mạch Dương giữ lão hổ nắm lấy cái kia sắt thép ngồi ở tạp xa trong xe, bên cạnh là một gã phiên dịch. Nói: "Ngươi tới nơi này làm gì?" Gió Mạch Dương hỏi một câu, thông dịch viên kia phiên dịch một câu. Sắt thép khó tránh khỏi lại là một hồi a a oa oa, thông qua thông dịch viên kia, mặc dù phiền phức, nhưng cuối cùng có thể bắt đầu giao lưu. Động tập kích, cướp đoạt đôn hoàng bí đồ. Sắt thép ngược lại là không chút nào bị mở. "Ai chỉ điểm ngươi làm như vậy?" Gió Mạch Dương vấn đạo. Sa Mạc Hoa Hồng. Sắt thép trả lời quả nhiên cùng con cọp phòng đoán nhất trí, chỉ nghe sắt thép cười ha ha nói: "Sa Mạc Hoa Hồng để mắt tới ngươi cái này bí đồ." Các người tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đem nó giao ra, bằng không, các người vĩnh viễn không chiếm được an bình." Bớt nói nhảm." Gió Mạch Dương lạnh lùng nói, "Ngươi bây giờ tại trong tay chúng ta, tốt nhất thành thật một chút." "Lão hổ, bí đồ đã tới tay, chúng ta chuẩn bị lên đường về nước a." Gió Mạch Dương quay đầu hướng về Lão hổ đạo, lập tức lại liếc mắt nhìn sát thép, "Đạo, hắn làm sao bây giờ?" "Dễ làm, giao cho ấn quốc cảnh sát chính là." "Lão hổ đạo, như loại này cực đoan thành viên của tổ chức, chúng ta tốt nhất bất trọng, dưới mắt, hắn thật đúng là một cái khoai lang bỏng tay đầu, liền giao cho hấn quốc cảnh sát đau đầu đi thôi." Biện pháp tốt. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đồng ý con quan cách làm. Giát. Đúng lúc này, một tiếng rồn dập tiếng thắng xe vang lên. Ngay sau đó, Gió Mạch Dương mấy người đều là thân thể nhói một cái, cơ hồ té ngã trên đất. Xe tải ngừng. Chuyện gì xảy ra? Lão Hổ lầm bầm một câu, lại cũng không thò đầu ra quan sát. Mấy người liền tại trong xe chờ đợi. Đợi thật lâu, cửa khoang xe vừa mới bị người mở ra. Vội thở hổn hển mở cửa. Đạo, đáng chết, Na Lão ra hỏa ở bên ngoài ngăn ta lại nhóm. Mạnh Sơn Thiên Sinh, sợ muốn làm phiền ngài ra tay rồi. Do Mạch Dương vũ một cái Lão Hổ. Đạo, xem trọng sát ép, ta đi ra ngoài một chút nói hắn đã đứng ở ngoài xe tại tạp xa phía trước một cái bạch thương thương lão giả tay mang theo một cây thủ trượng, đã ngăn cản đường đi lão giả kia mắt xanh sống mũi cao sắc mặt nhìn vô cùng tái nhợt có thể suy ra hắn tuổi trẻ lúc nhất định là một mỹ thiếu niên bất quá bây giờ già đây hết thể xuất hiện ở trên mặt của hắn nhìn liền cho người cảm thấy có chút không rét mà run la mạn công tước ngắn ngủn vừa tiếp xúc gió mạch dương cũng đã đã nhìn ra người trước mắt này chính là cùng linh xả có tiếp xúc nghĩ lấy được đôn hoàng mật quyển hút máu giả la mạn công tước bé gái hạo muôn núi tiên sinh sáu La Mạn Công Tức thao một ngụm cũng không lưu loát nước Hoa ngôn ngữ, theo gió mạch Dương chào hỏi. Bất quá, La Mạn Công Tức rõ ràng cũng không am hiểu gió mạch Dương nhóm ngôn ngữ, chỉ là bắt đầu nói một câu, liền lại lần nữa bắt đầu lớn miệng nói chính hắn ngư ngôn. Voi không thể làm gì khác hơn là tạm thời làm phiên dịch. Hắn nói, "Để chúng ta đem bí đồ giao cho hắn, hắn nguyện ý thanh toán chúng ta 8000 vạn ngân tệ." Voi đạo, "Nói cho hắn biết, nhường hắn đi lập tức, ta nguyện ý lấy lại hắn 10 cái tiền hoa." Gió mạch Dương lời này vừa nói ra, nước Hoa bọn đặc công đều là cùng nhau cười ha hả. Ha. Voi phiên dịch xong lời của hắn, La Mạn Công Tức sắc mặt lập tức đã biến thành màu gan heo. Bất quá, hắn vẫn không có làm, tiếp tục quên, Mạnh Sơn tiến sinh. Giá tiền dễ thương lượng 6. Nói cho hắn biết, bí bi đồ tại trên người của ta, hết thảy đều không có thương lượng, Nhưng hắn hoặc là tránh ra, sau này tương kiến là bằng hữu, hoặc là độc thủ, hết thảy bằng bản sự. Gió Mạch Dương không muốn ở đây dừng lại lâu, cứng rắn cự tuyệt Liễu La Mạn công tử. Vậy được rồi. La Mạn công tử nghe gió Mạch Dương lời này, trong lòng biết hắn tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra bí đồ, lúc này lạnh lùng nói, vậy thì đừng trách ta La Mạn công tử không nói phong độ thân sĩ. Nói, hắn lấy tay trượng trên mặt đất một đòn nặng nề cả người trên thân đột nhiên sát khí lan lượn, một đôi con rơi to lớn cánh xuất hiện ở phía sau hắn, hướng về gió mạch dương tật phốc mà đến. các ngươi lui ra phía sau. nhìn thấy la mạn công tước kẻ đến không thiện, gió mạch dương hai tay chấn động, đã đem voi bọn người sinh sinh lui về phía sau rời lên, đặt ở nơi xa. sau một khắc, thân hình hắn bạo khởi, giống như một con chim lớn đồng dạng thẳng phóng tới la mạn công tước. thân ở trên không, gió mạch dương khí thế như hồng, lực lượng trực tiếp từ sơ kỳ chiến thánh tiêu thăng đến đỉnh phong chiến linh, tiện tay một quyền, liền hướng về la mạn công tước cái tia thật cao nô ra thẳng tắp đập xuống. bành Định Phong chiến linh cấp cái khác sức mạnh há lại cùng Tiểu Khả chỉ một chút, La Mạn công tức liền thẳng bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Cái kia nhô thật cao cái mũi, cũng bởi vì chịu đến gió mạch Dương trọng quyền đả kích, xương mũi vỡ vụn, trở thành một bại thịt não. Thân hình lên xuống ở giữa, gió mạch Dương đã một cước dẫm ở liếu La Mạn công tức trên lồng ngực, lạnh lùng nói, liền điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng nghĩ tới trong tay của ta cướp đoạt Đôn Hoàng bí đồ sao? Voi lớn tiếng đem gió mạch Dương mà nói phiên dịch cho liếu La Mạn công tức, đồng thời trong lòng mình cũng thầm kinh hãi, hắn mặc dù sẽ không dị năng, nhưng cũng là biết La Mạn công tức ngang ngược tu đạo giới hơn bốn năm đã coi như là thời đại này đỉnh nhọn nhọn dị năng giả. Thế nhưng là, vị này đỉnh nhọn nhọn dị năng giả lại bị gió mạch dương dễ dàng giẫm ở dưới chân, hơn nữa, từ vừa mới gió mạch dương xuất thủ tình huống đến xem, hắn rõ ràng còn không có xuất toàn lực. Là ta man thua. La Mạn công tử gặp trước mắt nam tử trẻ tuổi này vậy mà tiện tay một quyền liền đem chính mình đánh ngã trên mặt đất, trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới gió mạch dương trên không trung đột nhiên tuôn ra lực lượng cường đại, nhường tâm linh của hắn nhận lấy rung động thật lớn. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người lại có thể trong chiến đấu đột nhiên để cho mình thực lực thành vô số lần tăng lên. Tốt lắm. Ngươi đi đi. Gió Mạch Dương nói, chậm rãi đem chân rời. Nghe voi nói qua, La Mạn Công Tức sau lưng còn có một đống lớn hút máu giả. Hắn mặc dù không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn bọn hắn tốt ba tốt năm tìm tới chính mình. La Mạn Công Tức ho khan hai tiếng, chợt vật đứng dậy. Đột nhiên, hắn một cái lát mình đã phốc tại liều Phong Mạch Dương trên thân. Bất quá trong nháy mắt, trong miệng một đôi răng nanh đã cắm vào liều Phong Mạch Dương trên thân mạch máu. Trong nháy mắt, gió Mạch Dương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như rơi vào hầm băng, trong cơ thể mình huyết dịch lập tức giống như mở áp động dạng, điên cuồng hướng về La Mạn Công Tức dũng mãnh lao tới. Đáng sợ hơn chính là. Hắn toàn thân trên dưới sức mạnh, vậy mà cũng như bị rút sạch một cái giống như, may may cũng sử dụng không ra, đi chết đi. gió mạch dương giận dữ, linh thức cường đại trong nháy mắt hành động, hướng về la mạn công tức công kích mà đi. nhưng đang tại hút máu người la mạn công tức, vậy mà giống như không có linh thức đồng dạng, mặc cho gió mạch dương linh thức giống như công kích, nhưng là không có bất kỳ cái gì một tia khác thường. gió mạch dương kinh hãi, mạnh sơn tiên sinh, chịu này biến cố, voi mấy người cũng cùng nhau kinh hãi, bọn hắn ngao ngao rút ra trên người thường, hướng về la mạn công tức điên cuồng xả kích. Nhưng La Mạn công tử bây giờ chiến thể vô cùng cường hãn, bọn họ đạn bắn vào trên người hắn, nhưng là may may cũng không tổn thương được hắn. Gió Mạch Dương sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cả người cũng làm sẹp tiến vào một vòng. Nếu như không còn biện pháp phá giải, chỉ sợ Gió Mạch Dương lập tức phải bị La Mạn công tử hút thành một bộ thây khô. "Giúp ta nắm tay nâng lên, mang lên trên người hắn đi." Gió Mạch Dương hướng về voi hô. Voi mặc dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy tới, đem Gió Mạch Dương tay phải bắt lại, đặt ở liễu La Mạn công tử trên núi. Lần này, Gió Mạch Dương thôn phệ thiên địa công pháp lập tức mà bắt đầu vận chuyển. Một cú lực lượng khổng lồ bắt đầu từ La Mạn công thức trên thân không ngừng phun trào đi ra, hướng về gió Mạch Dương đan điền chuyển đi. Hát hác, chỉ có ngươi sẽ hút sao? Ta cũng sẽ hút. Gió Mạch Dương hắt hác cười lạnh, mặc kệ chính mình thể nội bị điên cuồng hút đi huyết dịch, chỉ ra sức vận chuyển thôn vệ thiên địa công pháp, đem La Mạn công thức lực lượng trong cơ thể hướng về trên người mình hút tới. La Mạn công thức kinh hãi, hắn không nghĩ tới gió Mạch Dương vẫn còn có chiêu này. Gió Mạch Dương thôn vệ thiên địa công pháp vô cùng bá đạo, bất quá ngắn mũi trong nấy mắt, hắn liền có hai tầng sức mạnh trôi đi. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn còn không có đem gió Mạch Dương hút khô, mình đã ngã bị gió Mạch Dương hút đi lực lượng trong cơ thể trở thành một phía nhân. Song trưởng đột nhiên tại gió mạch dương trước người vỗ, La Mạn công tức toàn bộ chiến thể lui về phía sau đổ lộn mà đi, bịch một tiếng ném xuống đất. Gió mạch dương lung lay nhoáng một cái, mắt tối sầm lại cũng theo sát lấy ném xuống đất, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, không cách nào lại trèo chống đứng lên. La Mạn công tức không dám dừng lại, lay động thân hình, đã lảo đảo hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Muốn đi sao? Gió mạch dương hừ lạnh một tiếng, lập tức, tay phải vạch một cái, một đạo kiếm mang sáng chói đã đẳng không mà lên, thẳng chượt về La Mạn công tức, đem hắn tự nhiên bên trong chia làm hai bên chu sát liêu la mạn công tước, gió mạch dương chỉ cảm thấy đầu chậm xuống liền té sỉu ở trên mặt đất xem ra bí đồ vẫn phải là thuộc sở hữu của ta đúng lúc này từ đằng xa trên đường xuất hiện một cái ăn mặc rách rưới lão giả vừa dứt lời cả người hắn đã xuất hiện tại liêu phong mạch dương trước mặt tiểu đạt ma sim voi bọn người nhìn thấy lão giả này đều là cùng nhau cả kinh dưới mắt gió mạch dương mất máu quá nhiều té sỉu trên đất bằng bọn hắn lực lượng căn bản là không có cách đối kháng tiểu đạt ma dạng này cường giả tưởng cho các ngươi vẫn là người nước hoa quốc gia các ngươi có đôi lời gõ ngao có tranh nhau như ông đã lợi không có nghe nói tới sao? Tiểu đạt ma hán ngữ mười phần lưu loát liếc qua voi bọn người hắc hắc cười lạnh nói ta nhưng tại một bên chờ lâu lắm rồi nói hắn cũng không kể voi bọn người tự ý tại gió mạch dương trên thân trên dưới tìm tòi đúng lúc này một mực nằm trên mặt đất hôn mê gió mạch dương đột nhiên động tay phải hắn hai ngón như điện thẳng điểm hướng tiểu đạt ma Hoắc, gió mạch dương bạo khởi đả thương người tiểu đạt ma kinh hãi nhưng hắn vẫn cũng là tu vi cường hán cường giả ở nơi này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt chiến thể tật tật dịch chuyển về phía trước thêm vài phần miên cuồng né qua liều phong mạch dương bạo khởi đánh lên cái này một cái công kích. 428 thứ 428 chương Liên Nữ Xuất Thế một nhìn thấy vừa mới còn hôn mê rốt cuộc gió mạch dương đột nhiên hướng về tự mình ra tay, Tiểu Đạt Ma không khỏi kinh hãi, "Đạo, ngươi, ngươi không phải té bất tỉnh sao?" Binh bất tiễm trát, "Không hiểu sao?" Gió mạch dương chậm rãi đứng lên, "Đạo, ta nếu không lừa dối té xỉa mà, sao có thể đem ngươi từ chỗ tối giận ra?" Nguyên lai like gió mạch dương đã sớm hiện Tiểu Đạt Ma núp trong bóng tối, hắn ngay từ đầu là không có đem hắn để ở trong lòng. Đợi đến về sau bị man công tước gây thương tích, trong lúc nhất thời cũng đã là hữu tâm vô lực, không cách nào đem Tiểu Đạt Ma từ chỗ tối bắt được. Hào một cái binh bất tiễm trát Kiều Đạt Ma chần chờ một chút, bỗng nhiên ha ha cười nói, "Bất quá, bây giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là chỉ có thúc thủ chịu trói phần." Nói, Kiều Đạt Ma đã hướng về gió mạch dương ních lại gần. Thấy vậy, gió mạch dương tâm trung bất giác kinh hãi. Hoàn toàn chính xác, chính như Kiều Đạt Ma nói tới, hắn lúc này đích thật là nỏ hết đà, bằng không, vừa mới hắn cũng sẽ không để Kiều Đạt Ma dễ dàng từ mình hai ngón phía dưới đào thoát. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy nặng đầu vô cùng, trước mắt toàn bộ thế giới đều ở đây chuyển động. Hắn có thể chống đỡ không ngã, chỉ có ý chí thôi. Đổ, đổ. Đổ sáu. Tiểu Đạt Ma đưa tay chỉ rõ Mạch Dương, trong miệng giống như niệm chú đồng dạng nhớ tới đổ đổ đến. Quả nhiên, gió Mạch Dương chiến thể nhoáng một cái, ngửa mặt lên trời liền ngã. Ha ha ha. Nhìn thấy gió Mạch Dương ngã xuống đất, Tiểu Đạt Ma không khỏi cực kỳ đắc ý, ha ha cười quá dị, hướng về hắn trộm tới. Trống chân thiên thần đến cũng. Đúng lúc này, từ gió Mạch Dương tay phải trên ngón tay, đột nhiên tuôn ra một đoàn quang mang, vật nhỏ chống chân bị hắn kêu gọi ra, hướng về tiểu Đạt Ma vào tới. Bành. Trống chân nắm tay nhỏ nhẹ nhàng nện ở tiểu Đạt Ma trên vai, tiểu Đạt Ma lập tức giống như một quả như đạn pháo bắn ra ngoài, đục vào trên mặt đất. Cái gì? chống chân mê hoặc nhìn quả đấm nhỏ của mình tự đủ tiểu tử này như thế nào như thế chịu đánh chống chân thần quyền đều không diệt được hắn đáng chết tiểu tử ta muốn xé nát ngươi tiểu đạt ma không hiểu bị chống chân đập một quyền không khỏi cực kỳ tức giận điên cuồng gầm khét hướng về chống chân vọt tới chống chân toàn phong thối chống chân đang vì chính mình không có nhất cử đánh giết tiểu đạt ma cảm thấy hào náo đâu bây giờ nhìn thấy hắn chạy đến càng là hưng phấn hoa hoa, hoa đều trắng đoán hai chân trên không trung thay nhau lẹ sợi lấy từng đạo sức mạnh bàng bạc giấu chân liền hướng về tiểu đạt ma quát tới a ah ha ah ah ha ah. ha tiểu đạt ma ha ha cùng thiếu hắn chiến thể trong ngay mắt sinh biến hóa một cái to lớn hư ảnh trung đồng xuất hiện ở hắn thân bên ngoài chống chân cái kia lực đạo khổng lồ toàn phong tối đá vào cái kia trung đồng trên thân nhưng là mảy may cũng không làm gì hắn được a a chống chân đá một hồi biết mình không phá được hắn đạo hư ảnh này trung đồng không khỏi rất là tức giận hai tay trên đầu không ngừng nắm lấy thở phì phò nói ngươi xong. chống chân triệt để nổi giận chống chân tuyệt kỹ chi chống không phẫn nộ vật nhỏ trên không trung hoa hoạt đều trong nháy mắt hắn chiến thể nhanh chóng sinh thay đổi nó đã từ một cái khả ái tiểu anh nhi đã biến thành một cái sát khí lượn quanh đại hắn trong tay của hắn thì xuất hiện một cái to lớn độc cước đầu nhân Nhân loại rốt nát, tiếp nhận chống không phẫn nộ a. Chống chân âm trầm âm thanh trên không trung vang lên, cái kia to lớn độc cước đồng nhân trong nháy mắt kia sáng tăng vọt, từ trên xuống dưới, đập về phía tiểu Đạt Ma trung đồng. Không tốt. Cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn áp lực từ trên không hạ xuống tới, dù là Kiều Đạt Ma ỷ vào bảo vật hộ thân, cũng là không rứt thầm kêu một tiếng không tốt. Ầm ầm. Vừa dứt lời, chống chân cái kia độc cước đồng nhân liền hung hăng đập vào Kiều Đạt Ma trên trung đồng. Đông. Một tiếng binh thai nhức góc tiếng chuông vang lên, sau một khắc, Kiều Đạt Ma hư ảnh trên trung đồng đã xuất hiện ở một đầu vết rách. Nhìn chóng chân không đập vỡ ngươi cái này phá chung dẫn giữ chống chân trong tay độc cước đồng nhân lên chỗ, lại tại cái kia chuông đồng âm thanh hung hăng đập mấy chục lần. lập tức tiếng chuông bên tai không dứt, thường đạo khe hở hiện đầy toàn bộ chuông đồng mặt ngoài. nhìn, nếu là bộ dạng này tiếp, cái này chuông đồng thật đúng là sẽ bị chống chân đánh cho mảnh vụn cũng có nói. đáng chết tiểu hoa nhi, không ngừng hoa hoa phun tiên huyết, tiểu đạt ma tức giận dị thường, trong miệng nổi giận mắng, ngươi đây là tự tìm cái chết. nói, hắn ác từ gan bên cạnh thân, đã thuận tay từ trong ngực móc ra ba cái phật cốt xá lợi, hướng về chống chân mặt đập tới. Cái kia ba cái Phật cốt xá lợi chính là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni nhục thân tại nhân gian giới niết bàn thời điểm lưu lại, gián tiếp rơi xuống tiểu đạt ma trong tay, bưng phải là một kiện uy lực tuyệt luân dị bảo. Nhưng thấy ba cái Phật cốt phóng xuất ra vạn đạo kim quang, trên không trung dài ra theo gió, không ra trong nấy mắt, đã mọc ra cự sơn kích cỡ tương đương, hướng về chống chân đập tới. Tà thao qua loa, chống chân nhận biết lợi hại, cũng không dám đón nữa, trong miệng mắng to một tiếng, sớm đã lắc lư thân hình, hướng về nơi xa chạy ra. Đáng chết muốt bê chạy đi đâu? Tiểu đật ma bị chống chân gây thương thích, bây giờ thay đổi làm việc, nơi nào sẽ nhường hắn dễ dàng rời đi, tiện tay một ngón tay Một cái Phật cốt xá lợi đã hóa thành bình thường xương ngón tay kích cỡ tương đương, đuổi theo chống chân sau lưng vào tới. Bành! Chống chân thân hình mặc dù nhanh, nhưng lại nơi nào nhanh hơn được cái này Phật cốt xá lợi, lập tức liền bị Phật cốt xá lợi từ phía sau từ xuyên thủng, bịch một tiếng ném xuống đất. Khi dễ tiểu hài tử, có gì tài ba đi sáu? Hóa thành liễu tiểu hài bộ dáng, chống chân nghèo đầu mắng, người lão nhân này, chỉ có thể khi dễ tiểu hài tử sao? Nhà các ngươi đại nhân không dạy qua ngươi muốn bảo vệ tiểu bằng hữu sao? Ngược lại giới linh chống chân là bất tự chi thân, hắn mừng rỡ miệng tiện, đem tiểu đạt ma một trận tổn hại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói nhảm nhiều quá. Diêu Đạt Ma thừa dịp chống chân thụ thương khó mà chuyển động, đem hắn chế trụ, ném tại liều Phong mạch dương bên người, "Đạo, ta nhìn ngươi tiểu oa nhi này, còn có tài năng gì?" Lao đầu, ngươi cũng không năng lực gì, chỉ có thể khi dễ tiểu bằng hữu sáu. Chống chân cười đùa tí từng đạo, nhất định là hồi nhỏ không có phụ huynh dạy sáu. "Ngươi." tiểu Đạt Ma tức hồn hẹn, nhưng vẫn là nhịn được, gật đầu một cái, "Đạo, hảo, tiểu oa nhi, ta trước tiên không so đo với ngươi, chờ ta cầm tới đôn hoàng bí đồ, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Nói, hắn đã vươn tay ra, tại gió mạch dương trên thân lấy ra sở soạn đứng lên. Bất quá đôn hoàng bí đồ đã sớm bị gió mạch dương bỏ vào trong càn khôn giới, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng lấy không được. Sơ đi, sơ đi, lao đầu, lao tử đợi chút nữa liền để ngươi để mắt. Gió mạch dương bây giờ mặc dù hôn mê, nhưng tiểu đặt ma lời nói cùng làm chuyện lại rõ ràng truyền vào trái tim của hắn. Chủ nhân chủ nhân, ngươi nhanh lên tỉnh lại à, lão nhân này nghèo đến điên rồi, muốn làm kẻ trộm đâu sáu. Trống chân ở một bên chế nhạo nói, lúc trước có một lao khất cái, về sau hắn đổi nghề, đổi ăn trộm sáu, mất mà sáu. Bất nói nhảm. Tiểu đặt ma từ gió mạnh dương trên thân kéo xuống một mảnh quần áo đem chống không miệng nhét vào. Chống chân, ngươi chờ một lát nữa, không bao lâu, ta liền sẽ để lão nhân này trộm gà không thành lại mất năm thóc." Gió Mạch Dương ở trong lòng nói thầm. Hắn nằm trên mặt đất, linh thức hải dần dần trở nên vô cùng thanh minh, truyền thừa từ các Bồ Tát nơi đó không sợ Tam ấn hóa thành ba đạo ki quang, tại hắn linh thức trong biển không ngừng chuyển động. Từ từ, chưa từng sợ Tam ấn trung hướng hồn hỏa bên trên, xuất hiện một cái tiểu nhân. Mặt mày của hắn thân hình đều giữ phong mạch Dương không khác nhau chút nào, chỉ là nhìn hết sức tiểu, là một cái phiên bản thu nhỏ rõ Mạch Dương. Dần dần không sợ tăng ấn, bị phiên bản thu nhỏ gió mạch dương lôi kéo lại, hướng về linh thức hải phía trên phóng đi sáu. bên ngoài, một mực tại gió mạch dương trên thân điều tra đôn hoàng bí đồ kiểu đạt ma tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, dừng tay lại. Lao đầu, ngươi xem cái gì? đột nhiên, gió mạch dương thanh âm tại kiểu đạt ma sau đầu vang lên. kiều đạt ma cả kinh, tật tật quay đầu lại, nhưng sau lưng nhưng cái gì cũng không có. ở đây này, lao đầu. nho nhỏ gió mạch dương bên cạnh ba đạo vô ý ấn chậm rãi chuyển động, không ngừng tại kiều đạt ma đầu bên cạnh nhảy tới nhảy lui, chê bùa lấy kiều đạt ma. a, kiều đạt ma giận dữ thân hình hoắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn ngập vết dạn hư ảnh chung đồng xuất hiện ở hắn thân bên ngoài. "Ngươi!" Khi hắn nhìn thấy nho nhỏ gió mạch dương tại không xa xa trên không nhảy tới nhảy lui thời điểm, hắn quả nhiên là vừa giận vừa sợ. Lao đầu, cùng ta đệ nhất hóa thân thật tốt chơi chơi a." Gió mạch dương thanh âm vang lên, lập tức quay trung quanh tại nho nhỏ gió mạch dương bên người không sợ tam ẩn nhanh chóng xoay tròn, từng đạo bàng bạc vô cùng Phật môn sức mạnh rung động, hướng về Kiều Đạt Ma chào lên mà đi. Lấy Kiều Đạt Ma kinh hãi, thân hình tật tật lui về phía sau nhanh lùi lại mà đi, đồng thời, lập lại chiêu cũ, giơ tay đánh ra ba cái Phật cốt xá lợi lao đầu, đa tạ hậu lễ, nho nhỏ gió mạnh dương cười hắc hắc, ba đạo vô huy ấn trên không trung định trụ, vững vàng đem chính mình canh giữ ở trong đó. Sau một khắc, thú bị nhốt đấu trường đã xuất hiện tại trên không, đen mỏng cửa hang mở rộng ra, một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn trong nháy mắt xoay tròn lấy, hướng về kia ba cái phật cốt xá lợi bay tới. Đúng lúc này, thú bị nhốt đấu trường đột nhiên sinh dị biến, một đạo quang hoa vô cùng tia sáng từ một nơi nào đó thẳng vọt lên, hướng về cửa hang vọt tới. Chịu đến đạo ánh sáng này hoa vô cùng lực lượng ảnh hưởng. Cái kia nguyên bản muốn rơi vào thú bị nhốt đấu trường bên trong phật cốt xá lợi, lập tức liền dừng lại, trên không trung tích lưu lưu chuyển động, cũng không có thể rơi vào thú bị nhốt đấu trường bên trong, cũng không thể bị Tiểu Đạt Ma triệu hồi trong tay. Đưa ta xá lợi tử. Tiểu Đạt Ma kinh hãi, cái này ba cái phật cốt xá lợi chính là hắn trí bảo, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị mất. Nhưng nho nhỏ gió mạch dương bên cạnh cái kia không sợ, không thể nghi ngờ, không sợ Tam ấn nằm ở nơi nào, giống như Tam đại trận mắt kim cương dự vững môn hộ đồng dạng, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng không đột phá vào được thu hồi xá lợi tử. Biến cố này sinh, không chỉ Tiểu Đạt Ma kinh hãi. Chính là gió mạch dương cũng là kinh hại không thôi, không biết thú bị nhốt đấu trường bên trong đến cùng đã sinh cái gì. Hắn linh thức nhanh chóng ba động tiến vào thú bị nhốt đấu trường, cái này xem xét, quả nhiên là vui mừng mướn mày, nhịn không được cười ha ha đi ra. Nguyên lai like trước kia bị hắn rời vào thú bị nhốt đấu trường bên trong chôn lấy tỷ tỷ của hắn gió mạch tuyết trước kia giếng bỏ, đột nhiên dài ra một đóa to lớn trắng nõn như tuyết bạch liên hoa. Cái kia bạch liên hoa bầu trời, một cái thanh lệ nữ tử áo trắng đôi mi thanh tú cao lại, bị bạch liên hoa thượng tán đi ra ngoài bạch sắc quang mang ngưng, chậm rãi xoay tròn lấy, người kia, không phải tỷ tỷ của hắn gió mạch tuyết nhưng lại là người phương nào? Chỉ trong náy mắt, gió mạch dương cũng đã nghĩ tới. Trước kia tỏa Long Hải chi chiến bên trong, hắn hồng nông dị liền bị thiên lôi chỗ bổ, lưu lại một quả hạt sen, hắn trước đây cũng không quá để ý, về sau đưa nó tiện tay bỏ vào giếng bỏ bên trong. Chẳng ngờ hôm nay cái này hạt sen vậy mà khai ra dạng này một đóa trắng tinh hoa sen, còn đem tỷ tỷ của hắn từ giếng bỏ bên trong mang ra ngoài. Từ tỷ tỷ trên thân tán đi ra ngoài khí tức đến xem, nàng rõ ràng đã khôi phục sinh cơ. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay cuối cùng đại nạn đem đẩy. Gió mạch dương tâm trung vô cùng kích động, nho nhỏ gió mạch dương hai mắt đã chảy ra kích động nước mắt. Lúc này, Gió Mạch Tuyết hai mắt đã chậm rãi mở ra tới. Nàng vươn người một cái, tay phải một chiêu, cái kia ba cái Phật cốt xá lợi lập tức liền quay tròn chuyển động, rơi vào trong tay nàng. Lao đầu, cái này ba cái xá lợi tử thuộc về ta, ta nghĩ ngươi nhất định không có ý kiến gì chớ?" Từng bước đi ra, Gió Mạch Tuyết liền xuất hiện ở thú bị nhốt đấu trường bên ngoài. 429 thứ 429 chương Liên nữ xuất thế hai phốc, tiểu Đạt Ma phun một ngụm máu tươi đi ra. Hắn tính toán đã nhìn ra, trước mắt cái này nhìn điểm đạm ưu nhã nữ tử, trên bản chất là một cái không nói lý nữ cương đạo. Không nói lời nào liền biểu thị đồng ý. Gió Mạch Tuyết gật đầu một cái. Lão, hảo, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, ngươi có thể đi. Ngươi. Tiểu Đạt Ma giận dữ, hắn như thế nào dễ dàng như thế đem xá lợi tự chấp tay nhường cho người, lập tức một cái là mình, hướng về gió mạch tuyết nào tới. Chém chém giết giết không tốt lắm, vẫn là để đệ, đệ đệ ta cùng ngươi qua mấy chiêu a. Gió mạch tuyết cười hì hì, thân hình nhanh chóng hướng về nho nhỏ gió mạch dương sau lưng tránh đi, "Lão, đệ đệ, bên trên." Lao đầu, ta với ngươi chơi đùa. Gió mạch tuyết nhìn thấy gió mạch dương khôi phục, trong lòng không khỏi lại hỉ, lập tức liền sai sử mình đệ nhất hoa thân, mang theo không sợ tam ấn cùng thú bị nhốt đấu trường, hướng về tiểu Đạt Ma đánh tới đệ đệ, ngươi không sao chứ? bên kia, tạm thời rảnh rỗi gió mạch tuyết thân hình chốc động đã xuất hiện tại liều phong mạch dương trước người, cẩn thận điều tra lên thương thế của hắn tới. nhìn thấy đệ đệ chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mới thể hư bất lực, gió mạch tuyết vừa mới yên tâm lại, đem hắn thận trọng ôm vào trong ngực. ô ô sáu, ô ô sáu, vật nhỏ chống chân miệng bị lấp vải, chỉ ô ô đều, nó ý tự nhiên là hy vọng gió mạch tuyết có thể giúp hắn giải khai vải. gió mạch dương cười một tiếng, vội vàng đem hắn trong miệng vải lấy xuống. hoa hoa, tuyết tỷ tỷ, nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng sáu. chống chân mắt to chớp chớp, nhìn vẻ vô hại hiền lành. 6. Gió Mạch Tuyết im lặng. Nàng mặc dù biết trước mắt bút bê này chính là phong tộc gió giới chi linh, nhưng nhìn thấy hắn biến thành trước mắt cái dạng này, trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là cảm giác hết sức quái dị. Gió Mạch Tuyết nhanh chóng giúp chống chân giải khai bị phong bế về đạo. Chống chân lập tức liền thần khí rồi đứng lên. Đạo cũng là nhất thời sơ xuất, mới đã trúng cái này lao lao ra hỏa quy tích. Cái này nhìn ta không hảo hảo thu thập một chút hắn. Đang khi nói chuyện, chống chân đã nhanh chóng chữa trị mình chiến thể, sách theo độc cước đồng nhân hướng về tiểu đạt ma phóng đi. Nguyên bản tiểu đạt ma tu vi sẽ không cao, hắn mặc dù có thể chế trụ chống chân bằng vào bất quá là ba cái phật cốt xá lợi cùng hư ảnh kia chung đồng hai cái trí bảo thôi giờ phút này hai cái bà bối một kiện bị gió mạch tuyết lấy đi một kiện thì gần kề vỡ nát hắn càng là cảm thấy vô cùng gian khổ Trống chân gia nhập vào chiến đoàn độc cước đồng nhân trên không trung không ngừng bén ra đập về phía tiểu đạt ma từng điểm từng điểm phá vỡ tiểu đạt ma trung đồng tiểu đạt ma khóc không ra nước mắt trước mắt thế cục này hắn biết mình không thể tái chiến tiếp nhưng nho nhỏ gió mạnh dương ba đạo vô ý ấn gắt gao ngăn cản hắn nhưng hắn tiến thối không được bên này chống chân cùng nho nhỏ gió mạnh dương điên cuồng vây đánh lấy tiểu đạt ma một bên khác Gió Mạch Tuyết thì cắt cổ tay của mình, dùng phong tộc bí pháp, đem chính mình trong cơ thể tiên huyết liên tục không ngừng bổ sung đến gió mạch dương thể độ đi. Bởi vì có tỷ tỷ máu tươi rót vào, gió mạch dương nguyên bản bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra sắc mặt tái nhợt, dần dần bắt đầu chuyển hướng hư ngượn. Cuối cùng, gió mạch dương hai mắt chậm rãi mở ra, tỉnh lại. Tỷ tỉ 6. Gió mạch dương nói khẽ, vùng vẫy một hồi, nghi đứng dậy. Gió mạch tuyết gặp đệ đệ đã tỉnh lại, liền đình chỉ truyền máu, "Đạo, không muốn đứng lên, ngươi nằm a chế một chút thời điểm lại lộng ăn lót giả máu thảo dược cho ngươi ăn hết thì không có sao." Bởi vì truyền vận một bộ phận huyết dịch cho đệ đệ Gió Mạch cánh đồng tuyết vốn là rất trắng non trên mặt, lộ ra càng thêm tái nhợt. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm tỉ tỉ tay, đạo, thật sự là quá tốt, tỉ, ngươi cuối cùng đại nạn phải đẩy, một lần nữa phục sinh." Đang khi nói chuyện, chống chân cùng nho nhỏ Gió Mạch Dương đã đem tiểu Đạt Ma chế trụ, vụt tới, ném tại Liêu Phong Mạch Dương bên người. Chống chân 6. Gió Mạch Dương vươn tay ra, nắm chống không tay nhỏ. Lúc này, nho nhỏ Gió Mạch Dương toàn bộ chiến thể bắt đầu sinh biến hóa, hắn nho nhỏ thân thể bắt đầu xuất hiện từng vết nứt sáu. Cái này sáu? Chuyện gì xảy ra? Gió Mạch Tuyết cùng chống chân thấy vậy đều là không khỏi kinh hãi. Không sao. Gió Mạch Dương ngăn trở hai người. Đạo, hắn là ta cưỡng ép luyện hóa ra hóa thân, bởi vì hỏa hầu không đến, không có cách nào sống sót, ta sớm biết là kết cục này. Chỉ mấy câu nói công phu, nho nhỏ Gió Mạch Dương liền toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một làn khói mù biến mất ở liêu không bên trong. đệ đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy nho nhỏ Gió Mạch Dương vỡ vụn tiêu thất, Gió Mạch Tuyết ân cần hỏi Gió Mạch Dương đạo, hắn sợ bởi vì nho nhỏ hóa thân duyên cớ, nhường Gió Mạch Dương chiến thể lại bị hao tổn hại. Không sao. Gió Mạch Dương đạo, ta không sao cũng may sự xuất hiện của hắn giúp chúng ta giải quyết tiểu đạt ma, bằng không, kết quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nói, gió mạch dương đem ánh mắt rơi vào tiểu đạt ma trên thân, "Đạo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì dễ nói?" "Ta không có gì đáng nói." Tiểu đạt ma đem đầu quét ngang, "Đạo, ta là Phật Đà thích giả xạ kỳ ạ hậu duệ, nếu là không sợ thích giả xạ kỳ ạ diện cả nhà ngươi mà nói, chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Ngươi ở đây uy hiếp ta sao?" Gió mạch dương lạnh lùng nói, "Hôm nay là ngươi trước tiên chọn ta, thích giả sạ kỳ ạ tới thì thế nào?" "Tiểu đạt ma, dám làm, phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị." không cần hắn nói chuyện, gió mạch dương đã phân phó chống chân đạo, chống chân, ngươi tìm kiếm lão nhân này trên thân, xem có phải hay không, có cái gì bảo bối, tỉ như cái gì trung đồng các loại đều lấy tới a, chớ lãng phí. được. nghe được gió mạch dương nói như vậy, chống chân lúc này tại kiều đạt ma đưa tay lục soát đứng lên, không giống nhau lúc, đã tìm ra một cái nho nhỏ trung đồng cùng với những cái khác một chút hỗn tạp vật, cũng không không đáng giá bao nhiêu tiền. cái này tiểu trung đồng, chính là lão nhân này phòng thân bảo bối a. gió mạch dương đưa tay nâng chống chân tịch thu được chiến lợi phẩm biển kia nho nhỏ trung đồng, tiểu trung đồng lấy cho ngươi đi chơi đi. Gió Mạch Dương biết chống chân đứa thích dạng này đồ chơi nhỏ, lập tức liền đem chuông đồng cho hắn. Đạo, lão nhân này tại ấn quốc cũng coi là một cái nhân vật, giữ lại không được, xử lý cho a. Hảo, chống chân đáp ứng, đem chuông đồng bỏ vào trong ngực của mình, tiện tay một cái tát đánh ra, Tiểu Đạt Ma liền biến thành một đống một phấn, theo gió phiêu tán. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Gió Mạch Dương ở chỗ này liền sát rô man công thức, Tiểu Đạt Ma hai đại cường giả không muốn dừng lại lâu, lập tức liền tại Gió Mạch Tuyết nâng đỡ đứng lên, đứng lên, tất cả đứng lên, chống chân thì nhanh như chốc chạy đi đi không ngừng đá té sỉu xuống đất một đám nước hoa đặc tông, bọn hắn bởi vì bị tiểu đạt ma trung đồng ra âm thanh chỗ chấn, đã té sỉu đã lâu. bây giờ gió mạch dương đám người đã thu thập cục diện, lại đúng là bọn họ thức tỉnh, mang mấy người rời đi nơi này thời điểm, đều kết thúc. voi không hiểu nhìn xem gió mạch dương, tựa hồ không thể tin được một hồi nguy cơ, cứ như vậy bị hóa giải. kết thúc, chúng ta lập tức ly khai nơi này, trở về nước hoa. gió mạch dương gật đầu nói, lập tức gió mạch dương ba người liền một lần nữa ngồi về trên thùng xe, đến nơi sát thép, bởi vì nơi đây sinh sự tình thực sự quá không nghi tiên dương cho nên, mấy người thương lượng sau một hồi cũng sắp hắn kết liễu. Mấy chiếc xe tải vung lên một đạo cho bụi, rất nhanh liền sắp xuất hiện chuyện địa điểm vứt ở sau lưng. Tập xa trong xe, vui mừng nhất vui tự nhiên là gió mạch tuyết tỷ đệ. Bọn hắn xa cách từ lâu gặp lại, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai tỷ đệ nói qua đi gió vực sự tình, nói đến chỗ cao hứng, thì cười ha ha không chỉ, nói đến khổ sở chỗ, liền ôm đầu khóc giống, hoàn toàn mặc kệ chuyện ngoại giới. Từ gió mạch tuyết giảng thuật bên trong, gió mạnh dương biết, bọn hắn dòng chính toàn ra bên trong, đã toàn bộ chết trận gió vực, chỉ có gió mạnh tuyết, gió mạnh dương hai người còn sống đến nội những thứ khác gió vực tử đệ, cuối cùng trốn ra được, ước chừng còn có mười mấy người. Gió Mạch Dương tựa ở vách thùng xe bên trên, lặng lặng nghe, "Đạo tỷ, có chuyện, ngươi có thể còn không biết." "Chuyện gì?" Gió Mạch Dương thấy Gió Mạch Dương thần sắc, trong lòng không khỏi cả kinh. "Gió vực không còn." Gió Mạch Dương đạo, "Người tương lai lấy đại chiến hạm xâm lấn chúng ta thời không, Hồng Quân lão tổ luyện hóa chư thiên thần vực, gió vực từ đây biến mất không thấy gì nữa, chư thiên thần vực cũng biến mất không thấy, chỉ có một mảnh vô biên vô tận cứng rắn đại sáu vắt ngang tại mên ngông trong hỗn độn, vị vện chẳng có mục đích phiêu dãng." Gió Mạch Dương con mắt mở thật to. Chư thiên thần vực xanh hết thảy, để cho nàng trong thời gian ngắn khó mà tiếp thu. Người tương lai còn sẽ tới. Gió Mạch Dương đạo, gió vực chuyện, chúng ta về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta muốn trước bảo hộ gia viên, bảo hộ chúng ta chỗ ở thời không. Nơi đó là chúng ta duy nhất gia viên. Gió Mạch Tuyết gật đầu một cái, "Đạo, ta biết. Đệ đệ, ngươi còn không biết sao? Ta bởi vì thương nút ở giếng bỏ, lại nhân hỏa đắc phúc, lấy được hồng nông dị liền sức mạnh, tu thành hồng nông thánh thể, thủy hỏa bất sâm, vạn cổ bất diệt, cũng là bởi vì hỏa được phúc." "Thật sao?" Gió Mạch Dương nghe vậy lại hỉ, "Đạo, vậy thì thật là quá tốt, đúng." Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đóa liên hoa lên? Ta đến bây giờ trong đầu còn rất nghi hoặc đâu. Ngươi tùy tiện ném về giếng bỏ hạt sen, không phải tầm thường hạt sen, đó là hồng mông dị liên tinh hoa biến thành, bản thân liền mang theo vô cùng vô tận hồng mông dị liên. Dị liên sức mạnh giúp ta chữa trị khỏi chiến thể thượng tường, khiến cho ta không cần ngàn vạn năm, liền hoàn toàn khôi phục. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, ta cùng với cái này dị liên ở giữa, sinh ra đồng nguyên sức mạnh. Nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi hoa sen đâu? Gió Mạch Tuyết nói ra mình cùng hồng mông dị liên quan hệ trong đó, nhưng Gió Mạch Dương không khỏi cảm thán thế gian này hết thề thật sự là thật trùng hợp thứ nơi sâu xa, hết thể giống như thiên định. Gió mạch dương lẩm bẩm nói, ai có thể nghĩ tới, ngày đó ta không để ý một quả hạt sen, lại có thể để cho ngươi khởi tự hồi sinh đâu. Bây giờ, ta lại lấy được ba cái phật cốt xá lợi, ta muốn mượn dùng cái này ba cái phật cốt xá lợi uy lực, ta có thể thêm một bước cải tạo hồng mông dị liên. Chỉ là, ta còn cần một chút thời gian sáu. Gió mạch tuyết đạo, ngươi trở lại thú bị nhốt đấu trường bên trong đi, nơi đó còn nhiều, rất nhiều địa phương an tĩnh, ngươi trường nào thì tu luyện tốt, lúc nào xuất quang. Gió Mạch Dương rất nhanh liền làm quyết định, hắn biết, như Tiên thiên Hồng Mông dị liền có thể hấp thu ba cái Phật cốt xá lợi bên trong Phật lực, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, trở thành một đóa Tiên thiên Phật Liên, đến lúc đó, vô luận là vẫn là đẹp, đều sẽ đại phúc độ tăng gọn. 430 thứ 430 chương tọa trấn kinh đô gió mạch dương đem tỷ tỷ một lần nữa đưa vào thú bị nhốt trong đấu trường. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng khoái hoạt. Đã nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng cùng người nhà đoàn tụ, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cùng hắn cùng một cái toa xe lão hổ rõ ràng cũng cảm nhận được hắn khoái hoạt, đạo, mạnh tiên sinh, chúc mừng ngài. Lão hổ mặc dù đã biết Liêu Phong mạch Dương tên cũng không gọi Mạnh Sơn, lại vẫn như cũng là gọi hắn Mạnh tiên sinh. Cảm ơn ngươi, lão hổ." Gió Mạch Dương hướng hắn nở nụ cười, dưới mắt, đôn hoàng bí đồ ngay tại trên người hắn, chỉ cần hắn đem bản vẽ này đưa về đến nước Hoa, giao cho chúc tiên sinh trên tay, cái kia hết thảy liền đều kết thúc. Có chúc tiên sinh đang ngó Trừng Triệu Dương, nghĩ đến hắn bị vặn ngã ngày không xa. Gió Mạch Dương ở trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, như vậy, ta sẽ không nên lại cắm tay chuyện này. Dưới mắt, là tối trọng yếu, tự nhiên là tìm được những cái kia bộc lộ đến cái thời không này cùng giả, nhiều người sức mạnh lớn, có lẽ có người biết trở về đường tắt cũng không nhất định. mạnh tiên sinh, chúng ta đổi chuyên cơ về nước. A. đang suy nghĩ, voi bọn hắn đã đem đậu xe xuống dưới, gọi gió mạch dương đổi ngồi máy bay trở về nước. gió mạch dương gật đầu một cái, cùng voi mấy người xuống xe, rất nhanh thì đến chuyên cơ bên trên. chuyên cơ xuyên vân phá vụ, nhanh chóng rời đi ấn quốc, vững vàng rơi vào nước hoa trên sân bay. hết thảy đều khắc thường thuận lợi. gió mạch dương tâm tình thật tốt, mạnh đức đã dẫn người đang nênh đón bọn họ. khổ cực, mạnh tiên sinh. một thân thường phục mạnh đức tiến lên giữ phong mạch dương nhiệt tình nắm tay, không khách khí, chờ tiến vào mạnh đức xe. Gió Mạch Dương liền lấy ra đôn hoàng bí đồ, giao cho Mạnh Đức trong tay. Đạo, đây là các ngươi muốn đôn hoàng bí đồ, ta mang hắn về. Hảo, lần này có thể thành công đem bí đồ lấy ra về nước, ngươi thế nhưng là lớn nhất công thần a. Mạnh Đức gật, đã đem bí đồ thu ở trong ngực. Bất quá, ta nghe nói, cái này bí đồ chính là dùng một loại thượng cổ kỳ quái văn tự viết thành, cũng là khó phá hiểu rất ga sáu. Mạnh Đức khẽ thở dài một cái đạo. Quốc gia các ngươi nhân tài đông đúc, nhất định là có biện pháp phá giải. Nói thật, ta cũng rất muốn biết nó phía trên dẩm dạp chẳng chỉ vẽ lên những thứ gì đâu. Trên thực tế. Gió Mạch Dương sớm đã đem đôn hoàng bí đồ bên trong hết thảy vững vàng ghi tạc trong đầu, nhưng vì không làm cho phiền phức, hắn vẫn làm bộ chính mình cái gì cũng xem không hiểu. Ha ha, cũng là. Mạnh Đức cười nói, chúng ta những thứ này vũ đạo lộng thường, cứ đem quốc bảo cất về. Đến nơi quốc bảo phía trên ghi lại đồ vật gì, chúng ta liền bất lực đi, không thể làm gì khác hơn là giao cho những cái kia chuyên gia khảo cổ. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công đi. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo, mạnh tướng quân nói có lý. Đúng, không biết Triệu Dương bên đó như thế nào. Mạt sẹo về nước, Triệu Dương kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Trúc tiên sinh lãnh đạo công tác tổ đã bắt lại dưới tay hắn một đám mã tử, cách bắt lấy hắn, thời gian không xa. Mạnh Đức Đạo. Vậy là tốt rồi. Gió Mạch Dương hài lòng cười nói, cầm xuống Triệu Dương, trong lòng ta khẩu khí này cũng liền thông thuận nhiều. Ha ha, Mạnh tiên sinh kế tiếp có tính toán gì? Mạnh Đức vấn đạo. Ta dự định ly khai nơi này, đi tìm vài bằng hữu. Gió Mạch Dương cũng không sẽ có chính mình thời đại cường giả lưu lạc ở thời đại này sự tình tiết lộ cho Mạnh Đức biết. À đó cũng là rất tốt. Mạnh Đức Đạo dừng một chút, bỗng nhiên lại đạo, không biết Mạnh tiên sinh phải chăng có thể lưu thêm một đoạn thời gian. Ta còn có một số việc, muốn mời tiên sinh hỗ trợ. Cái này sáu, Là chúc tiên sinh ý tứ? Gió Mạch Dương nghe được còn có việc, trong lòng không khỏi hơi có chút khó chịu. Không không, cái này tuyệt đối không phải chúc tiên sinh ý tứ. Là ta chủ trương của chính mình. Mạnh Đức vội vàng rũ sạch thỉnh cầu của mình cùng chúc tiên sinh không có quan hệ. A? Dạng này à? Vậy ngươi không ngại nói một chút nhìn sáu. Gió Mạch Dương đạo. Mạnh Đức trầm ngâm một hồi, đạo, bây giờ, chúc tiên sinh dẫn công tác tổ, từ phía xuất kích, dần dần đem Triệu Dương đẩy vào trong góc chết. Ta là sợ hắn đã đến tối hậu quan đầu sẽ cá chết lưới rách, làm chó cùng rứt dậu. Ngươi cũng biết, Triệu Dương những năm này thu nạp không ít dị năng giả. Những dị năng giả này nếu thật đi lên làm loạn, ta sợ Trúc tiên sinh sẽ không chế không nổi cục diện. Mạnh Đức nhíu mày thật chặt, thấp giọng, "Đạo, nếu là dạng này còn dễ nói, ta sợ nhất còn có một việc, đó chính là Triệu Dương dứt khoát tại dị năng giả hộ vệ dưới phản bội chạy trốn nước ngoài. Những năm này, Triệu Dương tiếp xúc không thiếu cơ mật. Nếu là bị hắn phản bội chạy trốn thành công, những thứ này cơ mật một khi tiết lộ, hậu quả khó mà lường được." Mãnh Đức nhìn xem gió Mãnh Dương, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thì ra là như thế. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, tốt a, tiến đưa Phật đưa đến Tây, ta liền đang dừng lại một đoạn thời gian, đợi đến cái kia Triệu Dương đi tội, lại rời đi không mượn. Thật sự là quá tốt." Mạnh Đức nghe được gió Mạch Dương đáp ứng lại lưu một đoạn thời gian, không khỏi cao hứng nói, "Như thế, cái kia Triệu Dương liền không có bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Bất quá, ta còn có một yêu cầu." Gió Mạch Dương đạo, "Ngươi nói." Nghe được gió Mạch Dương đáp ứng lưu lại trợ giúp bọn hắn đối phó Triệu Dương, Mạnh Đức mừng rỡ trong lòng, vung tay lên, "Đã đạo, nếu là ta chức quyền phạm vi bên trong có thể làm được, ta đáp ứng." "Hảo." Ngươi giúp ta tìm một cái sạch sẽ thanh liu chỗ. Tại triệu dương không có phản bội chạy trốn hành vi hoặc dưới tay hắn cường giả không có làm loạn dưới tình huống. Ta không lại tham dự chuyện của các ngươi. Gió Mạch Dương biết quan trường như chiến trường, khắp nơi đều tràn đầy âm lưu cùng tính toán, hắn không muốn ở thời đại này dừng lại lâu, cũng liền không nghĩ tới nhiều cuốn bảo. Không có vấn đề. Mạnh Đức đạo, vừa vặn ta tại kinh đô có một tòa biệt thự, dưới mắt cũng không có người ở, ngươi dọn vào ở a. Sảng khoái đáp ứng liêu phong mạch Dương sau đó, Mạnh Đức cho bọn thủ hạ gọi một cú điện thoại, tự có người đi an bài những chuyện khác nghi. Dạng này. Gió Mạch Dương liền thuận lý được tiến vào kinh đô một chỗ khu phong cảnh bên trong, nơi đây phong cảnh tuyệt hảo, ít có có người tới, quả nhiên là một mảnh tĩnh dưỡng tốt chỗ. Và ở biệt thự sau đó, Gió Mạch Dương phân phó cung cấp hắn sai sử cảnh vệ, trừ phi có quan trọng đại sự, bằng không vạn vạn không nên quấy rầy hắn. Hắn kể từ bị Roman công tức hút máu sau đó, mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng lại chưa hoàn toàn khôi phục. Lại thêm bởi vì đệ nhất hóa thân thất bại, bản thân hắn cũng nhận một chút thương tích, cần gấp nghỉ ngơi cho khỏe. Khoanh chân ngồi ở trong mật thất, Gió Mạch Dương cũng không có lập tức tiến vào trạng thái, mà là không ngừng nghĩ sự tỉnh các loại. Đây là hắn nhiều năm qua dưỡng thành một cái tu luyện quen thuộc. Tại bắt đầu tiến vào trạng thái phía trước trước hết nghĩ một chút một ít chuyện, đợi đến những chuyện này đều nghĩ ra một điểm khuôn mặt, liền lập tức tiến vào trạng thái. Dạng này có trợ giúp hắn tại tu luyện thời điểm bài trừ tạp nghiệm, đạt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả. Lần này hắn trước hết nhất nghĩ tới là của mình hóa thân. Bởi vì hắn hỏa hầu chưa tới, cưỡng ép tu ra hóa thân, cho nên toàn bộ chiến thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sau đó nhưng là muôn bản khó khăn lại tu luyện ra hóa thân. Đối với cái này một điểm, trong lòng của hắn đã sớm hết sức rõ ràng. Chỉ là vì ngay lúc đó tình thế bất bách, hắn không thể không làm như vậy con đường tu luyện, đến cuối cùng cũng là muốn tu luyện ra hóa thân tới. Bởi vì hóa thân sức mạnh liền không sai biệt lắm tương đương với bản thể sức mạnh, cho nên hai cái tu vi tranh lệch không bao nhiêu cường giả, thường thường giao đấu lấy giao đấu lấy, liền sẽ giao đấu đến hóa thân đi lên, hóa thân càng nhiều, sức chiến đấu tự nhiên cũng liền càng mạnh. Có thể nói như vậy, tu luyện không được ra hóa thân, muôn vàn khó khăn trở thành đỉnh nhọn nhọn đỉnh phong cường giả. Viêm Thiên Tôn trở về, hồng quân đạo người, thích giả Sát Kỳ ạ như Lai Phật Tổ, thượng đế Rova, chủ tư 6. Những thứ này đỉnh nhọn nhọn cường giả, không một không nắm giữ số lượng khủng lồ hơn nữa chiến lực kinh người hóa thân nếu là ta không có tan thân xấu, Gió Mạch Dương tâm trung nói thầm, dù là có một ngày ta tu vi cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, động thủ, khó tránh khỏi cũng muốn ăn thiệt tỏi xấu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm lo lắng. Chẳng lẽ, ta từ đây cũng không còn cách nào trở thành đỉnh nhọn nhọn cường giả sao? Gió Mạch Dương ở trong lòng không ngừng hỏi mình. Không. Một thanh âm khác trả lời hắn, dù là không có tan thân, ta cũng phải trở thành mạnh nhất cường giả. Thời Không Minh Ông, hết thề đều có khả năng, ta quyết không thể tự coi nhẹ mình, từ bỏ hy vọng. Không có tan thân lại như thế nào? Chỉ cần chiến thể rất mạnh mẽ, độ rất nhanh sức mạnh đủ mấy liệt, cho dù một người đối đầu mấy người, cũng giống vậy là có thắng không bại. Gió Mạch Dương tâm trung âm thầm nghĩ tới, bây giờ, Ba Đạo Vô Úy Ấn không tự chủ được hắn linh thức trong biển xoay tròn, muốn đem hắn từ trước tới giờ không cắt trong tư tưởng kéo vào trong tu luyện đi. Gió Mạch Dương lúc này liền thuận thế mà làm, đem chính mình tâm tư đắm chìm vào Ba Đạo Vô Úy Ấn cùng Ba Đạo Vô Úy Ấn trung gian hồn hỏa bên trong đi. Hồn hỏa cháy hùng hực, phải không đi linh hồn, không sợ tam ấn xoay tròn, là không sợ khí thế. Hồn hỏa, không sợ tam ấn, phản phất tự nhiên ở giữa tồn tại liên hệ đồng dạng, vừa đúng phối hợp lẫn nhau lấy, nhường tu luyện của hắn độ so với phía trước càng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Gió mạch dương nguyên bản chính là một hiếm thế tu luyện kỳ tài, hắn có thể tại ngắn ngủi ngàn năm nhiều thời giờ bên trong, từ một cái chiến hồn tàn phá phế vật luyện đến sơ kỳ chiến thần, liền đủ để chứng minh điểm này. Mà giờ khắc này có hồn hỏa cùng không sợ tam ấn hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện của hắn tinh tiến độ càng khủng bố hơn. Đơn cử ví dụ đơn giản, người bình thường từ phàm nhân đến chiến thần, ít nhất cần hơn một vạn năm, không có không sợ tam ấn phía trước. Gió mạch dương muốn một năm tà hữu, bây giờ có cái này không sợ tam ấn cùng hồn hỏa hòa lẫn, như hắn lại tu luyện từ đầu từ phàm nhân đến chiến thần, chỉ cần hơn 200 năm thời gian liền có thể hoàn thành. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng độ. Vận chuyển hồn hỏa cùng không sợ tam ấn không đến 3 canh giờ công phu, gió mạch dương trải qua mấy ngày nay tích xuống đủ loại ám tật liền biến mất vô ảnh vô tung. Hắn ngừng vận chuyển, từ thú bị nhốt đấu trường cậy đường đệ tử chỗ cầm chút bổ huyết linh quả, chỉ như vậy một cái cái gầm xuống, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thư sướng không thôi. Như thế tại trong mật thất ngây người mấy chục ngày, hắn nguyên bản còn có chút mệt vì mất máu mà choáng đầu hoa mắt khuyết điểm, đã sớm cũng thấy. Hắn biết, chính mình mất đi tiên huyết đã hoàn toàn bù lại. Rôi lương một cái hắn chậm rãi đứng lên. bây giờ, hắn tình trạng đã hoàn toàn điều chỉnh xong, trở nên tinh thần sung mãn, thần thái sang láng. 431 thứ 431 chương dẫn phiến quan viên gió mạch dương đi ra một thất, cả người hắn trạng thái điều chỉnh đến rồi tốt nhất thời khắc, tinh thần cũng lộ ra vô cùng sung mãn. cảnh vệ đã sớm tiến lên đón, đạo, mạnh tiên sinh, ngươi xuất quan. gió mạch dương gật đầu một cái, tại biệt thự một trường trên cắt ngồi xuống, đạo, những ngày này, không có chuyện gì xảy ra à? không có, hết thảy bình thường. cảnh vệ nghe được gió mạch dương muốn hỏi, vội vàng trả lời, vậy là tốt rồi. gió mạch dương hài lòng gật đầu một cái đạo đúng ngươi đi gọi người làm cho ta chút ăn ta muốn ăn vặt mặc dù hoàn toàn có thể từ trung quanh trong hoàn cảnh hấp thu năng lượng cho mình sử dụng nhưng gió mạch dương vẫn là rất thích ăn các món ăn ngon với hắn mà nói ăn nhân gian ngọt bùi tay đáng hương vị trong lòng của hắn cũng cảm giác được đặc biệt tan tâm không giống nhau lúc người hầu đã đem một chút ăn đem đến bàn của hắn phía trước một ít thức ăn này cũng không tính toán quý báu nhưng cũng là trong kinh đô nổi danh nhất quả vật gió mạch dương vừa uống ít rượu một bên thưởng thức phong vị quả vật tâm tình tốt cực kỳ đúng lúc này chói thay trung điện thoại đột nhiên vang lên bình minh sáu Gió Mạch Dương nhìn số điện thoại gọi đến, nhưng là Tần Bình Bình, vội vàng đem điện thoại kết nối, "Đạo, Bình Bình 6, Phong Đại Ca 6, Tốt tốt 6, Tốt tốt 6." Đầu bên kia điện thoại Tần Bình Bình, tựa hồ gặp hung hiểm gì chuyện, chỉ hướng hắn gọi một tiếng, liền đem điện thoại dập máy. Hoàng Bét, từ tiếng kia Phong Đại Ca có thể nghe được, Tần Bình Bình thời điểm đó tình huống vô cùng nguy cấp. "Ta đi ra ngoài một chuyến." Không đợi cảnh vệ trả lời, Gió Mạch Dương đã đi xa. Núi Thanh Thành Thanh Thành Quốc, Song Sinh Tử đang cùng một đám sư huynh đệ vội vội vàng vàng đuổi ra đáy vực đi. "Các ngươi chuyện" nhìn thấy bọn hắn như thế thần thái trước khi xuất phát, gió mạch dương tâm trung trầm xuống. hắn biết, tần bình bình chắc chắn đã xảy ra chuyện. phong đại ca, song sinh tử nhìn thấy gió mạch dương chạy đến, không khỏi cảm thấy đại định. đạo, nửa canh giờ phía trước, tần cô nương bị người bắt đi. ta đã biết. gió mạch dương gật đầu một cái. đạo, ta từng nhận được điện thoại của nàng, cho nên vội vàng chạy đến. phong đại ca, ngươi nhất định muốn cứu ta muội muội. đúng lúc này, tần đại vĩ thở hổn hển chạy tới, nắm lấy gió mạch dương tay. đạo, ta chỉ như vậy một cái muội muội, ngươi nhất định muốn cứu nàng à? ta biết, ta biết. tần huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Bình Bình cũng là của ta tiểu muội muội, ta nhất định sẽ cứu nàng. Dóz Mạch Dương gặp Tần Đại Vĩ cảm xúc kích động, không thể làm gì khác hơn là trước tiên an ủi hắn. "Mấy người các ngươi, nói cho ta một chút, gần nhất có thể có cái gì người khả nghi tiến vào núi Thanh Thành?" "Còn có, Không Minh đạo trường phải chăng đã biết Bình Bình bị người bắt cóc?" Ai cuối cùng nhìn thấy Tần Bình Bình. Dóz Mạch Dương há miệng ra, liền hỏi ra liên tiếp vấn đề. "Sư phụ gần đây bế quan, lúc này mới cho kẻ xấu thời cơ lợi dụng. Song sinh tử chi nhất đạo, Tần cô nương bị người bắt cóc thời điểm, vị tiểu huynh đệ này đã từng nhìn thấy. Ngươi nói một chút tình huống lúc đó." Gió mạch dương hướng về một cái thân hình gầy nhỏ phái thanh thành đệ tử nói. Lúc đó, ta một người tại đi bờ sông, nhìn thấy tần cô nương tại giặt quần áo, ta liền cùng nàng lên tiếng chào. Cái kia thanh thành đệ tử nói, đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một người áo đen, một chưởng đánh ngất xỉu ta. Chờ ta tỉnh lại, tần cô nương liền không thấy. Long ta biết không tốt, vội vàng báo cáo các sư huynh đệ biết. Đại gia lúc này mới cùng nhau đổi ra. Na hắc áo người dáng dấp ra sao? Ngươi nhưng có thấy rõ? Gió mạch dương vấn đạo. Cái này xấu. Cái kia phái thanh thành đệ tử lập động, đạo, hắn ra tay thực sự quá nhanh ta chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền đã hôn mê, nhưng là không có thấy rõ ràng. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, trong miệng lẩm bẩm nói, người áo đen sáu. xem ra hắn là có mưu đồ khác, Bình Bình tạm thời sẽ không có nguy hiểm, đại gia yên tâm đi. Các ngươi đều không cần rời đi Thanh Thành Cốc, ở chỗ này chờ Na Hắc áo người tin tức. Nếu là hắn có tin tức cho các ngươi, các ngươi lập tức nói cho ta biết. Hơi hơi trầm ngâm một hồi, Gió Mạch Dương đã đạo, chúng ta chia binh hai đường, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm kiếm manh mối. Phân phó sẵn sàng, Gió Mạch Dương lập tức rời đi Thanh Thành Cốc. Tân Bình Bình một cái nhượng nữ tử, đương nhiên sẽ không có thủ gì nhà. Gió Mạch Dương Tâm Trung tin tưởng, cái kia bắt đi nàng người, mười phần là hướng về phía mình tới. Chẳng lẽ là Triệu Dương? Gió Mạch Dương Tâm Trung thầm nghĩ, nếu nói Bình Bình còn có cái gì cứu ra, vậy cũng chỉ có Triệu Thị Huynh đệ. Thế nhưng là Triệu Dương bây giờ đã là nê bổ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, hắn còn có dư lực phân ra nhân thủ tới cướp đi Bình Bình sao? Gió Mạch Dương Tâm Trung không ngừng nổi lên ý niệm. Tốt tốt 6. Đúng lúc này, Gió Mạch Dương điện thoại di động đột nhiên vang lên một chút, một đầu tin nhắn tiến nhập hắn điện thoại di động bên trong, là Tần Bình Bình. Do Mạch Dương vội vàng mở ra Tần Bình Bình tin nhắn, tin nhắn chỉ có một câu nói cầm đao sèo đầu người đổi tần bình bình thời hạn 8 canh giờ Bằng không tính mạng nặng khó giữ được có thể tưởng tượng được cái tin nhắn ngắn này nhân chính là bắt đi tần bình bình chính là cái tiêu người triệu dương gió mạch dương trầm dài nói không nghĩ tới đến loại này thời điểm ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch. đến đây chân tướng sự tình liền dần dần sáng suốt bởi vì theo duyên cớ triệu dương tình thế càng lai viện nguy hiểm hắn không thể không bí quá hóa liều nhường gió mạch dương đi giết mặt sèo diệt khẩu cái này mặt sèo trên thân đến cùng cất giấu bí mật gì vì cái gì hắn sẽ trở thành chút tiên sinh cùng triệu dương song phương đấu sức tiêu điểm Cho tới nay, Gió Mạch Dương đều cho là mặt sẹo chỉ là một có thể vì Trúc Tiên sinh cung cấp một chút chứng cớ dị năng giả. Giờ này khắc này, hắn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu đánh giá mặt sẹo. Cái này mặt sẹo tuyệt không đơn giản. Tốt tốt sáu. Lúc này, lại một cái tin nhắn ngắn tiến vào liêu Phong Mạch Dương điện thoại di động. Trong tin nhắn ngắn là một trương Tần Bình Bình ảnh chụp. Bây giờ nàng bị trói ở một cái mật thất trên đỉnh, mật thất phía dưới là một tầng nước động. Bốn phía trên vách tường dùng hồng nét bút lên các độ. Từ tám canh giờ đến một canh giờ, có thể suy ra lập tức phương thủy dần dần dấp đầy lúc tới. Khác độ thì sẽ từ 8 canh giờ biến thành 1 canh giờ, cái này cũng mang ý nghĩa Tần Bình Bình sinh mệnh đang chịu đến tăng lên không ngừng ao nước uy hiếp. Ta đáp ứng các ngươi, Nhưng trong vòng 8 canh giờ, ta không hy vọng Tần Bình Bình có bất kỳ nguy hiểm, bằng không, lên trời xuống đất, ta muốn các ngươi toàn bộ người tính mệnh. Gió Mạch Dương rất mau trở lại tin tức, làm hình thế bức bách, hắn không thể không tạm thời đáp ứng bọn hắn. Bất quá, khi hắn đáp ứng bọn hắn sau đó, hắn lại cảm giác được vô cùng đau đầu, bởi vì hắn đem mặt sẹo mang về sau đó, theo rơi xuống, hắn cũng không biết bởi vì mạch sẹo là triệu dương một án nhân vật trọng yếu, cho nên trúc tiên sinh đối với hắn tung tích tiến hành nghiêm mật nhất bảo hộ. cho dù là mạnh đức dạng này một mực đuổi theo trúc tiên sinh thuộc hạ, đối với theo rơi xuống cũng là không biết chút nào. trúc tiên sinh chỉ có trúc tiên sinh biết. gió mạch dương thầm nghĩ, hắn rất nhanh liền tìm được mạnh đức, có liên lạc trúc tiên sinh. mạnh tiên sinh tìm ta có chuyện gì? tại trúc tiên sinh văn phòng, gió mạch dương gặp được hắn. bây giờ gió mạch dương rốt cuộc biết trúc tiên sinh thân phận, hắn lại là đặc biệt án tổ tổ trưởng. tại nước hoa, đặc biệt án tổ là từ cao tầng một chút quan viên tạo thành chuyên môn thanh tra cao quan tổ chức xem như tổ trưởng trúc tiên sinh quyền hạn tại nước hoa phải xếp hạng ở phía trước năm Gió mạch dương mặc dù sớm biết trúc tiên sinh thân phận địa vị tuyệt đối không thấp nhưng hắn chân chính biết thân phận của hắn sau đó vẫn là hơi lấy làm kinh hãi không nghĩ tới người như hắn đối phó lên triệu dương tới vẫn cảm thấy có chút phí sức muốn hướng trúc tiên sinh mượn đao sẹo đầu người dùng một chút Gió mạch dương ăn ngay nói thật không được trúc tiên sinh tuyệt đối cự tuyệt nói mặc kệ ngươi là lý do gì mặt sẹo dưới mắt cảm giác không thể chết ta còn có rất nhiều chuyện phải rơi vào trên người hắn mặt sẹo phải chết do mạch dương một bước cũng không được mặc dù Trúc Tiên Sinh quyền cao chức trọng, nhưng hắn vẫn cũng không vì vậy mà đối với hắn cũng đúng. Tốt tốt tốt sáu. Trúc Tiên Sinh ổn ổn chính mình, để cho mình không giữ phong mạch vung lên xung đột. Đạo, ngươi suy nghĩ như thế nào? vì cái gì mặt sẹo phải chết? Bởi vì ta bằng hữu bị triệu Dương nhân kết cầm, bọn hắn muốn theo đầu người đi đổi. Gió Mạch Dương nói rõ sự thật, đối với Trúc Tiên Sinh dạng này người, hắn biết, hoang luân là vô hiệu. Vết sẹo đau kia càng không thể chết. Trúc Tiên Sinh chậm rãi nói, mặt sẹo không chết, triệu Dương còn có điều kiến kỵ. Một khi mặt sẹo chết, chúng ta chứng cứ không đủ, căn bản không làm gì được hắn. Ta mặc kệ chứng cứ gì không chứng cứ. Gió mạch dương đạo, chọc tới ta, ta trực tiếp cầm thanh ngao, giết vào triệu dương trong nhà. Bằng ta lúc này tu vi, hắn lại có thể làm gì được ta? Không được. Trúc trước tiên sinh đạo, bây giờ là xã hội pháp trị, hết thể đều phải luật, dàn chứng cứ. Ngươi ủy vào tu vi cao sâu, liền bất tuân pháp luật kỷ cương, cùng cái kia triệu dương, lại có cái gì phân biệt? Ta không cần ngươi tới giáo dục ta. Gió mạch dương chậm rãi đứng dậy, đạo, ta có ta chuẩn tắc. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, mặt sẹo ở nơi nào, ta sẽ không nói cho ngươi. Trúc tiên sinh cũng đứng dậy, đối đầu liều phong mạch dương đạo, triệu dương không ngã liền có hàng ngàn hàng vạn người bị hại nặng nề. Ngươi hiểu chưa? Nói cho ta biết, Mặt Marcel ở nơi nào? Gió Mạch Dương không muốn cùng Trúc Tiên Sinh tốn nhiều lời nói, theo dõi hắn mắt từng chữ nói ra mà hỏi. Xã hội phải và bước, chính nghĩa muốn chiến thắng gian ác, dù sao vẫn cần có hy sinh. Trúc Tiên Sinh thanh âm vô cùng trầm thấp, đạo: "Liền để bằng hữu của ngươi vì hàng ngàn hàng vạn người hy sinh một lần á chỉ cần đem đến Triệu Dương, bọn hắn liền có thể vượt qua hạnh phúc thời gian. Cái chết của nàng cũng liền đáng giá, nàng là vì nhân dân hy sinh, đây là nàng lớn nhất quan vinh Đánh rắm. Gió Mạch Dương giận không tìm được một cái tát đem trúc tiên sinh phiến ở trên tường quát ngươi dựa vào cái gì để cho nàng một người đi vì trở thành trên vạn nhân hy sinh dựa vào cái gì phanh phanh phanh sáu đúng lúc này trúc tiên sinh cảnh vệ chế tạo gấp gáp nhìn thấy gió mạch dương đối với trúc tiên sinh động thủ đều là cùng nhau chạy xuống trong tay ha ha ha mấy quả nho nhỏ đạn có thể đem ta thế nào gió mạch dương ngửa mặt lên trời cùng tiếu cái tiêu đạn bắn ra bị trên người hắn tuân ra sức mạnh chỗ chấn lại hóa thành từng đoàn từng đoàn bột mị trên không trung bay lên không chỉ 432 thứ 432 chương đợi nhì ông chỉ không để ý một đám cực kỳ hoảng sợ cảnh vệ gió mạch dương tự ý tiến lên bắt lại trúc tiên sinh đạo nói mặt sẹo ở nơi nào ta chết cũng sẽ không nói mặt sẹo không thể chết trúc tiên sinh đến rồi lúc này lại vẫn như cũng là không chịu lộ ra một chút liên quan tới thẹo rơi xuống Hảo, là ngươi bất ta gió mạch dương gật đầu một cái đã đem trúc tiên sinh tóm lấy để ở trên ghế đạo ta có chính là biện pháp để cho ngươi nói cho ta biết mặt sẹo ở nơi nào đang khi nói chuyện hắn tiện tay một phong trúc tiên sinh văn phòng lập tức liền bị hắn phong cấu lên trở thành một cái độc lập tiểu không gian nói cho sáu, ta sáu, mặt sẹo sáu, ở nơi nào? đem trúc tiên sinh kẹt ở trên ghế sau đó, gió mạch dương hai mắt đối mặt trúc tiên sinh, trong thanh âm mang theo vô tận mê hoặc chi ý bây giờ chuyện quá khẩn cấp, hắn không thể không áp dụng một chút bí pháp, đem trúc tiên sinh vôi miên, lấy nhường hắn nói ra thẻo rơi xuống. không sáu, không nói sáu, trúc tiên sinh tại gió mạch dương thôi miên bí pháp tác dụng dưới, thần trí dần dần mơ hồ nhưng lại như cũ duy trì một tia thanh minh, tuyệt không chịu đem thèo rơi xuống thông cáo. nói cho ta biết sáu, mặt ở nơi nào sáu? gió mạch dương không buông bỏ, trúc tiên sinh đã dần dần bị hắn chỗ thôi miên. Hắn tin tưởng, không bao lâu, hắn liền sẽ nói đảng hoàng suất đạo sẹo tung tích. Không sáu, không thể sáu, không thể nói sáu. Trúc Tiên Sinh ánh mắt ngốc trệ, bất quá hắn lời đã từ không nói đã biến thành không thể nói, nhưng là đã có nói ra được khuyên hướng. Không sao, ngươi liền theo miệng nói chuyện, không có việc gì. Nói cho ta biết, mặt sẹo ở nơi nào. Gió mạch dương thanh âm nhẹ nhàng nu nu, giống như một phiến nhẹ nhàng vô cùng lông vũ trên không trung tự do tự tại lây động, nhường Trúc Tiên Sinh cảm thấy vô cùng lung long. Co chín cuối cùng, từ Trúc Tiên Sinh trong miệng thốt ra một cái danh hiệu. Co chín là có ý gì? Gió Mạch Dương Vấn Đạo Có 987, 22, 37 Trúc Tiên Sinh chưa có trở lại Gió Mạch Dương Vấn Đề Lại báo một chuỗi con số Nói cho ta biết, những chữ số này đại biểu cái gì Gió Mạch Dương Vấn Đạo Hắn biết, chuỗi này danh hiệu có 89 phần 10 chính là giam giữ theo địa phương Thế nhưng là, hắn căn bản vốn không biết cái này phân biệt đại biểu cho cái gì Nhưng là đã biết cũng không có ý nghĩa Giam 6, ngục giam 6 Trúc Tiên Sinh lẩm bẩm nói, ngục giam 6 Lầu hao 6, gian phòng 6 Có 987 ngục giam, 22 lầu số phòng ở giữa gió mạch dương vấn đạo Có 987 ngục giam 22 lầu ba o bảy số phòng ở giữa trúc tiên sinh chắc chắn liêu phòng mạch dương mà nói nói cho ta biết nó ở nơi nào ngươi không cần phải sợ xấu nói ra ung dung gió mạch dương hướng dẫn từng bước không ngừng dẫn dụ lấy trúc tiên sinh nói ra nơi này là nơi nào ta không biết xấu trúc tiên sinh lắc đầu đạo những địa phương này cũng là máy tính lập tức mã hóa không có đất tên cũng sẽ không tại bất luận cái gì một cái khả năng bại lộ chỗ bọn chúng có chút dưới đáy biển có chút ở dưới lòng đất có chút tại rừng sâu núi thẳm trong lòng núi không có ai biết bọn hắn ở nơi nào Trúc trước tiên sinh đạo, vậy là ngươi như thế nào đến nói đó? Do mạch Dương thầm kinh hãi, không nghĩ tới nước Hoa Giang giữ trọng yếu phạm nhân chỗ giữ bí mật cấp bậc cao như vậy, liền Trúc Tiên sinh cấp bậc này quan viên cũng không biết. Có chuyên môn dẫn đạo nhân viên, mỗi người dẫn đạo một đoạn đường, nhà trên cùng nhà dưới ở giữa muốn đối mật mã, hết thề có hơn 10 đạo quan khẩu. Trúc trước tiên sinh đạo, không riêng gì ta không biết, chính là những người khác cũng sẽ không biết, mỗi người đều chỉ biết mình chính mình nên biết một phần kia. Tất cả mọi người đều chỉ là máy linh bộ kiện, cá nhân là không có có giá trị, chỉ có đem tất cả người đều hợp lại cùng nhau. Cái máy này mới có thể vận chuyển, mới có thể tràn ra lực lượng khổng lồ. Nói xong lời cuối cùng, Trúc Tiên Sinh đã không còn chỉ nói là vết sẹo đào kia tung tích, bởi vì kích động, sắc mặt của hắn trở nên có chút ửng hồng, bờ môi hơi nhúc nhích. Nói tiếp, gió mạch Dương nghe hắn lời nói bên trong, tựa hồ có khác hẳn nữa, lập tức cũng không đánh gây hắn, chỉ làm cho hắn nói tiếp. Ở đây vĩnh viễn cũng sẽ không có cá nhân, chỉ có tập thể. Cá nhân vì tập thể hy sinh là đáng giá, vinh quang. Trúc Trước Tiên Sinh đạo, nơi này chính là một trận máy móc, nghiêm mật máy móc. Người muốn sinh tồn, nhất định phải dựa theo máy quy tắc tới bằng không ngươi cũng sẽ bị đổi đi giống đổi đi một khỏa hư đinh ốc một dạng đổi đi tốt đừng nói nữa dẫn ta đi gặp mặt sẹo gió mạch dương ngăn trở trúc tiên sinh nói tiếp trúc tiên sinh máy hát đã mở ra nếu để cho hắn một mực nói tiếp hắn thật đúng là có thể nói cái tám kênh giờ đến lúc đó thần bình bình nguy hiểm nhưng lớn lắm tốt ngươi đi theo ta bị gió mạch dương thôi miên phía sau trúc tiên sinh không phản kháng nữa chỉ thấy hắn đứng dậy bàn tay ở trên vách tường một cái gõ xuống một cái trên vách tường kia liền xuất hiện một đạo cửa ngầm một trận thang máy xuất hiện ở cửa ngầm bên trong hai người vào thang máy Thang máy liền một mực chầm xuống đi. Chìm rất lâu, thang máy đột nhiên dừng lại, cải biến phương hướng, lại hướng về phía trước không biết địa phương nào bước đi. Không nghĩ tới, cái này dưới lòng đất còn có một cái như vậy thông đạo. Gió mạch dương tâm trung thầm giật mình. Mật mã. Đúng lúc này, từ thang máy phía trước truyền đến một thanh âm. Trúc Tiên sinh báo một vài, thang máy nhóm mở ra, một cái nam tử liền tiến vào thang máy, đi theo hắn bọn hắn một đạo hướng phía trước đi. Mật mã. Qua một đoạn thời gian, lại một cái âm thanh vang lên. Nam tử kêu báo một vài, rất nhanh liền xuống thang máy, đổi thành một cái khác nam tử. Như thế không đoạn báo mật mã, thay người báo mật mã, thay người, thang máy cũng không ngừng lên xuống, chuyển phương hướng, qua một đoạn thời gian rất dài, Trúc Tiên Sinh mới nói, đến rồi, chúng ta đi thôi. Hai người ra thang máy, gió mạch Dương bị cảnh tượng trước mắt xuống nhảy một cái, trước mắt là một cái to lớn đỡ nhì ông trì, vô số phơi bảy trên người nam tử, đang tại trong thành trì không ngừng làm việc lấy. To lớn máy móc ra to lớn nổ vang âm thanh, từng tòa sắt thép đỡ bị những thứ này lao động nam tử mối hàn cùng một chỗ, lại bị to lớn máy móc kéo lên, lẫn nhau liều mạng cùng một chỗ, ghép lại thành càng lớn sắt thép cự đỡ. ở nơi này sắt thép cự đỡ ở trong, lại có từng tòa nhà cao tầng đang bị những thứ này phơi bảy trên người nam tử sở kiến tạo đứng lên. Cái này cùng hắn nói là một tòa thành trì, còn không bằng nói là một cái to lớn công trường. Cái này sáu. Đây là đang làm gì? Gió Mạch Dương tâm trung kinh hãi, không nghĩ tới bình tĩnh nước hoa dưới nền đất vẫn còn có một cái như vậy to lớn chỗ, hơn nữa, từ nơi này thành trì rộng rãi thông hướng ngoại giới thông đạo đến xem, dạng này thành trì còn không chỉ một cái. Nước Hoa rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ, Gió Mạch Dương tâm trung không khỏi cực kỳ hiếu kỳ. Chúng ta muốn tạo vũ khí mạnh mẽ nhất, chúng ta hẳn là tiên hạ chủ nhân. Trước trước tiên sinh đạo, không, chúng ta hẳn là vũ trụ chủ nhân. Trúc Tiên Sinh trong mắt của Tràn đầy điên cuồng tia sáng. Do Mạch Dương không khỏi đánh cái dung mình. Đạo, chẳng lẽ những người này chính là người tương lai tiền bối? Người tương lai đã từng nói, vì chinh phục chúng ta cái thời đại này còn giả, bọn hắn chuẩn bị mấy ngàn năm sáu, không sáu, sẽ không sáu. Ta làm sao có thể trùng hợp như vậy? Vừa vặn đi tới người tương lai ở đây đâu? Do Mạch Dương lắc đầu. Đạo, bất quá đây hết thảy thật là đáng sợ. Dẫn ta đi gặp mặt sẹo. Do Mạch Dương lấy lại bình tĩnh, vội vàng nhường Trúc Tiên Sinh dẫn hắn đi gặp mặt Bất kể nói thế nào, chuyến này chuyện trọng yếu nhất chính là sát não sẹo, mang đi theo đầu người. Ngươi đi theo ta. Trúc Tiên Sinh đi đầu dẫn đường, đi qua từng cái ưu ám bẩn thỉu đờ nhì ông đường đi. Rất nhanh thì đến một tòa đang xây dựng trước cao ốc. Tòa cao ốc này mặc dù đang tại tu kiến, nhưng lại đã bị người không kịp chờ đợi và ở đờ nhì ông người kiến tạo nhóm không có chỗ cư trú. liền một bên kiến tạo thành trì, một bên vào ở còn không có tạo tốt trong lâu. Theo tu thất, liền kẹp ở tại những này phổ thông người lao động căn phòng ở trong. Nếu không phải Trúc Tiên Sinh dẫn đường, thật đúng là không quá dễ dàng mà sẹo liền trốn ở chỗ này. Không thể không nói, đây là một cái giấu người nơi tốt. Mà còn nhận ra ta sao? Gió Mạch Dương mở cửa phòng, xuất hiện ở thèo trước mặt. Nhận ra sáu, bà bà sáu. Mặt thèo bên trên mang theo đồ đần một dạng mỉm cười, nhìn thấy Gió Mạch Dương đi vào, lập tức liền hướng lấy hắn bắt đầu cười ngây ngô. Chuyện gì xảy ra? Gió Mạch Dương lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, mà sẹo vậy mà đã biến thành một cái đồ đần. Hắn choáng váng. Trúc trước tiên sinh đạo, hắn bị phế đi tu vi, lại chịu không được nơi này giàn khổ lao động, choáng váng. Các ngươi sáu? Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, ta, các ngươi tháng." Hắn chính xác im lặng. Không nghĩ tới sạch sẽ thể diện nước hoa, trong bóng tối còn có một chỗ như vậy. Ba ba, cho đường đường ăn sáu. Mặt sẹo ngồi sụm trên mặt đất, lôi kéo gió mạch Dương tay, không ngừng lung lay, giống một đứa bé một dạng, đáng thương huynh đệ. Xem ra ta hôm nay là tới đúng, cùng không có tôn nghiêm sống sót, còn không bằng chết đi a. Ha. Gió mạch Dương nói, nhắm mắt lại, tay phải vạch một cái, theo đầu người đã uục ngục lăn trên mặt đất. Cái túi da này cũng vô ích, ta đưa ngươi thuộc về bụi đất ta. Đối với dạng này một cái đồ đần, Gió mạnh Dương tâm trùng đột nhiên liền nhiều hơn mấy phần thương hại, một đạo sức mạnh đánh ra, mặt cái kia không còn đầu lâu thi thể liền lập tức hóa thành một đống một phấn, theo gió bay đi rồi. Gió Mạch Dương cầm một tấm vải bao lại theo đầu người, hướng về trúc trước tiên sinh đạo, "Chúng ta đi thôi." Hai người ra cái này điệu điên, nhưng thấy cách đó không xa, có một chiếc xe đẩy bên trên 5 năm năm, sáu cô má me đầm đìa thì đang bị một người đàn ông chật vật phụ giúp, hướng về gió Mạch Dương giữ trúc tiên sinh đi tới. Đến rồi bên cạnh, Gió Mạch Dương vấn đạo, "Huynh đệ, đây là có chuyện gì?" Nam tử kia dùng đao đồng dạng tràn ngập cừu hận hai mắt liếc mắt nhìn Gió Mạch Dương giữ trúc tiên sinh, vừa mới lạnh lùng trả lời đạo, từ phía trên rơi xuống, "Chết, cầm lấy đi đi." Ngữ khí của hắn vô cùng lạnh nhạt. Phản phất cái này cầm lấy đi đốt không phải là người mà chỉ là mấy cây tủi lửa đồng dạng. Gió Mạch Dương mặc dù cũng từng máu nhuộm chiến bảo, tự tay mình giết ngàn vạn người, nhưng bây giờ đối mặt cái này nằm cái người đã chết, nhưng là cảm thấy vô cùng sợ hãi. 433 thứ 433 chương ngộ nhập cổ trận ở nơi này ưu ám đờ nhì ông chỉ tôn nghiêm mộng tưởng tự do sáu hết thề đều bị lau sạch. Ai ti chỉ có sinh tồn bản thân bị lạnh như băng đẩy lên sân khấu tới. Gió Mạch Dương tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, hắn mang theo mặt sẹo cùng trúc tiên sinh rất nhanh liền rời đi cái này ưu ám âm trầm đờ nhì ông tháo đài đến rồi trúc tiên sinh văn phòng gió mạch dương tiện tay đem trúc tiên sinh điểm trúng huynh ngủ đạo trúc tiên sinh ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ ngươi liền ở chỗ này ngủ lấy nửa canh giờ à chờ nửa canh giờ vừa qua ngươi thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu nói hắn đã xách theo bao lấy mặt xèo đầu người bao vải xài bước ra trúc tiên sinh văn phòng bởi vì lúc trước hắn hiện ra qua hắn thực lực kinh lợi cho nên trong lúc nhất thời những cảnh vệ này cũng là không dám lên phía trước chặn hắn lại con mắt trọn trận nhìn hắn cơi gió mà đi biến mất ở trước mắt của mình rời đi trúc tiên sinh văn phòng phía sau gió mạc dương rất nhanh liền có liên lạc triệu dương nhân đến bạch vân cao úc tầng ba. Trung điện thoại di động nhở tới, chuyển đến một đầu tin nhắn. Gió Mạch Dương nhìn một chút tin nhắn, rất nhanh đổi phương hướng, hướng về Bạch Vân Cao ốc tầng 3 chạy tới. "Ta đến rồi, các ngươi ở đâu?" Gió Mạch Dương vấn đạo. "Chúng ta thay đổi địa điểm, ngươi cỡi Bạch Vân Cao ốc số 3 thang máy, ngồi vào dưới mặt đất tầng thứ 5." Đối phương tin tức. "Ta muốn bảo đảm Tần Bình Bình an toàn." Gió Mạch Dương rất mau trở lại đạo, "Bằng không, ta thể, các ngươi nhất định sẽ bị chết so đao sẹo còn có nhịn." "Phong tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta không muốn đối địch với ngươi. Chỉ cần chúng ta xác định Mạt Sẹo đã chết, tuyệt sẽ không khó sự Tần Bình Bình." Đối phương tin tức Gió Mạch Dương không thể làm gì khác hơn là cưỡi số 3 thang máy, trực tiếp từ Bạch Vân Cao ốc lầu 3 bỏ vào dưới mặt đất tầng 3. Dưới mặt đất tầng 3 là một cái to lớn nhà để xe, một chiếc màu đen xe con đứng tại trước mặt hắn. Lên xe a. Trong xe là một cái huyệt thái dương thật cao toàn tâm toàn ý người tu đạo, nhìn tu vi không kém, bất quá lúc này gió Mạch Dương tu vi đã đạt đến sơ kỳ chiến thần cảnh giới đỉnh cao, nhưng là không đem nho nhỏ này một người tu đạo để ở trong lòng. Trong miệng hắn cười hắc hắc, đã rất tùy ý ngồi ở trên xe, "Đạo, sẽ không có người theo dõi, đi thôi." Người tu đạo kia gật đầu một cái, lúc này na hắt xắt xe con biến vọt ra khỏi nhà để xe. Quấn về vùng ngoại ô chạy tới. Màu đen xe con càng đi về trước mở, liền càng mở hướng địa phương vắng vẻ, qua một đoạn thời gian, đã lái vào một mảnh rừng núi hoang vắng bên trong. Bất quá cái này màu đen xe con cái bệ mười phần cao lớn, lại thêm động lực phi thường cường đại, đối với rừng núi hoang vắng lên sườn dốc, nhưng lại như là giày đất bằng đồng dạng, tuyệt không gặp phi sức. Xem ra, các ngươi thật là không có chỗ trốn, đây là muốn đến trên núi đi làm dã nhân sao? Nhìn thấy ven đường cây cối càng lai việt rậm rạp, gió mạch Dương không khỏi chế nhạo nói: Người tu đạo kia biết mình tu vi so với Không Thượng Phong Mạch Dương, nếu thật động thủ, đối phương có thể nhẹ nhõm miểu sát chính mình, lúc này cũng không dám đáp lời, chỉ ha ha cười nói, "Phong tiên sinh nói đùa, ta cũng không thích nói đùa." Gió Mạch Dương nghiêm mặt nói. Không chờ ai người tu đạo nói chuyện, dừng một chút, gió Mạch Dương lại tự mình nói, "Ở nơi này hoang giao giá lĩnh, nếu là giết người ném, cái thi cái gì, thật đúng là phương tiện eo hẹp tha ta đây thế, nhưng là vì của chính ta an toàn nghĩ." Nghe vậy, người tu đạo kia trên mặt hiện ra vẻ lúng túng thần sắc, "Đạo nơi nào? Phong tiên sinh tu vi thông thiên, chúng ta những người này, tại trước mặt ngài đều là một chút bộ sát nhân vật, ai có thể uy hiếp được ngài a, ngài quá lo lắng. Ha ha, cái này quá lo lắng. Phải không sáu? Gió Mạch Dương cười nói, ta đây sao cảm thấy cái này địa hình nhìn xem quen thuộc như vậy chứ? Người xem phía trước đầu kia sơn mạch, phía trên sát khi ẩn ẩn bay lên, rõ ràng là một thanh sắt lục chi kiếm hình dạng a còn có bên trái con sông kia, nhìn xem quanh có khúc hiệu không có gì đặc biệt, cùng tiểu hài tử kéo nước tiểu tựa như, ta nhưng làm sao cảm thấy nó nhìn như thế nào như thế giống mới mở đâu. Phong tiên sinh, ngài quá lo lắng, cái này chúng ta thật sự cũng không hiểu rõ tình hình a. Người tu đạo kia cố hết sức phủ nhận, làm trên trán lại thấm ra tinh tế dày đặt mồ hôi. Đây hết thể bị gió mạch Dương xem ở trong mắt, nhưng hắn vẫn cũng không nói một chút phá, chỉ mặc cho hắn một đường đem lái xe xuống. Ai O O, ghê gớm. Đến rồi một chỗ thung lũng miệng thời điểm, gió mạch Dương vừa cười nói, đây chính là gậy ông đập lưng ông dê vào miệng cọp chi à? Phong tiên sinh đây là nói gì vậy? Chúng ta muốn đến nơi nào, cứu ra tần bình bình cô nương, liền nhất định phải đi cái này thung lũng miệng. Ta thế, nhưng là không có nửa điểm ác ý nha. Lại nói, sợ rằng chúng ta có ác ý, những thứ này tiểu sơn tiểu hạ cũng khó không được phong tiên sinh ngại à? Ân, lời nói này lấy nghe được. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, một bộ hài lòng say mê bộ dáng, hơi hơi hy mắt tựa ở trên ghế ngồi. Hắn Thoạt nhìn là đang nghỉ ngơi, trên thực tế, trong đầu nhưng là không ngừng vận chuyển, tìm kiếm lấy phương pháp hóa giải trước mắt khố cảnh. Đi qua đoạn đường này quan sát, hắn đã cơ bản xác định, hắn đã bị người tu đạo này đưa vào một cái bên trong tòa cổ trận. Loại này cổ trận mượn dùng sông núi địa hình, ở giữa lại có đủ loại biến báo chi pháp, nhìn bình bình đạm đạm, chẳng có gì lạ, nhưng trên thực tế nhưng là mười phần hung hiểm, một khi bị cuốn lên, muốn thoát thân, nhưng là rất khó. Cũng may cái này bảy trận giả cũng không thật cao minh. Gió Mạch Dương đã từng cùng trận pháp kỳ tài sư trận đồ có tiếp xúc, đối với trận pháp một đạo, nhưng cũng là rất có tâm đắc, nhìn thấy tòa cổ trận này mặc dù thập phần cường đại, thế nhưng bảy trận giả lại cũng không rất cao minh, đến mức nhường sát khí tiết ra ngoài, nhường đối thủ đi trước phát giác. Còn bao lâu mới đến? Gió Mạch Dương vân đạo. Dưới mắt, hắn còn nhất định phải làm rõ ràng trận này rốt cuộc là cái gì trận, để hiểu rõ nó cụ thể quy tắc vận chuyển, vì bước kế tiếp phá trận mà ra làm chuẩn bị. Đã đến, qua phía trước cái kia phiến thảm nguyên, lại trải qua một mảnh cánh rừng, đã đến. Người tu đạo kia thành thật trả lời đạo. Tốt. Gió Mạch Dương nói một tiếng liên gật đầu, dứt khoát nhắm mắt lại tựa ở trên ghế ngồi, tùy ý người tu đạo kia đem xe hơi độ kéo đến cực hạn. Đồng thời, cái kia linh thức cường đại lại lấy một loại người tu đạo kia không cảm giác được ba động tần suất, nhanh chóng mở rộng ra, tầng tầng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Phạm vi ngàn dặm trong đất hết thảy, tất cả đều rõ ràng chiếu vào hắn linh thức trong biển. Rút đi tất cả biểu hiện, một tòa khổng lồ cổ áo trận đồ liền hiện ra ở trước mặt hắn. Đây là một cái đơn giản đến cực hạn nhưng lại kỳ ảo đến mức tận cùng trận pháp. Từ nhìn bề ngoài, tòa này trận đồ chỉ do chúng quanh địa thế địa hình đi qua đơn giản cải tạo cấu thành. Nhưng trên thực tế Cái này mỗi một cái bộ kiện đều bị an bài vừa đúng, trong lúc mơ hồ tạo thành một cố cường đại thế, đem gió mạch dương vây ở trung ương. Bây giờ, vô luận gió mạch dương từ chỗ nào một cái phương hướng ra tay, đều sẽ thu đến đến từ một hướng khác công kích. Bất quá, mặc dù như thế, gió mạch dương lại cũng không mười phần kinh hoàng. Hắn đã sớm hiện, bày trận giả cũng không phải đặc biệt cao minh. Trận đồ cùng bày trận giả ở giữa tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái gọi là vận dụng chi diệu, tổ ưu nhất tâm. Đối với đồng dạng một loại trận pháp, thường thường cũng sẽ bởi vì bất đồng bày trận giả mà không có cùng hiệu quả một cái cao minh bảy trận giả lúc nào cũng có thể đem một cái bình thường trận đồ vung ra uy lực cường đại, tương phản, một cái vụng về bảy trận giả lại thường thường sẽ để cho một cái nguyên bản uy lực mạnh mẽ trận đồ giảm bớt đi nhiều. Bất quá, trận đồ cùng trận đồ ở giữa dù sao vẫn là có cao thấp. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một cái nguyên bản là uy lực mạnh mẽ trận đồ, mặc kệ bị cỡ nào vụng về bảy trận giả bố trí, uy lực của nó nhưng cũng là không thể khinh thường. Gió mạch Dương liền tại đây dạng phân tích bên trong không ngừng phán đoán toàn này trận đồ vận chuyển lại uy lực, cùng với chính mình vì phá trận nhất định phải trả ra đại giới. Theo ô tô dần dần hướng phía trước mở. Xe hơi độ cũng dần dần chậm lại, toàn bộ bầu trời cũng biến thành phiền muộn đứng lên. "Nhanh mở a, lập tức phải trời mưa xét đánh. Đường núi không dễ lái." Gió Mạch Dương thúc giục nói. Trong lòng của hắn mặc dù biết, đây là trận đồ sắp động vận chuyển lại dấu hiệu, nhưng lại cũng không nói toạc. Phong tiên sinh, ô tô xảy ra vấn đề, không dễ lái đâu." Người tu đạo kia hướng về Gió Mạch Dương giải thích nói, lập tức liền có một hồi mưa to, "Không bằng chúng ta tạm thời tìm một chỗ tránh né một chút đi." Nghe vậy, Gió Mạch Dương tâm trung hơi động một chút, "Đạo, cũng tốt, ô tô nếu là ở trên đường thản eo, liền phiền toái, ngươi trước tìm một chỗ dừng lại." phía chúng ta tránh mưa, một bên sửa xe à? Hảo, Hảo, người tu đạo kia miệng đầy đáp ứng, đung nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đạo, đúng, ta nghĩ tới tới, phía trước cách đó không xa, thì có một tòa vách núi, vách núi là nghiêng hướng về phía trước nô ra, phía dưới lại vừa vặn có một đất trống, lấy ra dừng xe tránh mưa, nhưng là không thể tốt hơn. Gió mạch Dương Tâm trung cười thầm một tiếng, ngoài miệng lại nói đó là không còn gì tốt hơn. Đi thôi. Nhận được Liễu Phong Mạch Dương cho phép, người tu đạo kia liền nhanh chóng đổi phương hướng, đem ô tô hướng về bên trái một tòa bên dưới vách núi mở ra. Xem ra. Toàn này vách núi là trận này bên trong một cái vị trí then chốt. Gió Mạch Dương tương na người tu đạo muốn đem ô tô lái hướng cái kia bên dưới vách núi phương, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Người tu đạo này là Triệu Dương phái tới phụ trách đem hắn dẫn vào trong trận, hắn chưa hẳn liền như vậy cam tâm giữ phong mạch Dương một đạo thực sự trận này bên trong, bây giờ mắt thấy đại trận lập tức phải động, nhất định phải tìm được một cái thông đạo ly khai nơi này. Đến rồi lúc này, gió Mạch Dương đã dần dần đem hết thể đều hiểu rõ. Triệu Dương dùng trước tần bình bình làm mồi nhử, nhường hắn đã giết Marcelo. Ngay sau đó, lại dùng cầm đao xẻo đầu người đổi lấy tần bình bình làm mồi nhử, đem hắn từng bước một dẫn vào đại trận này bên trong. Bực này liên hoàn diệu kế, độc thì độc rồi, nhưng cũng là có chút cao minh. dù là gió mạch dương trước kia cũng là dùng kế cao thủ, nhưng cũng là nhất thời không cha đã trúng kế, lâm vào đại trận này bên trong. ầm ầm, bên trên bầu trời bây giờ đã là sấm sét văng rồi, hạt mưa lớn trường hạt đậu đùng đùng hướng về mặt đất đánh xuống, đem ô tô trên lưng đánh phanh phanh văng rồi. người tu đạo điên cuồng đạp chân ga, không ngừng để cao xe hơi độ, muốn đem ô tô chạy đến bên dưới vách núi phương. bất quá cái này ô tô nhưng lại như là cung ốc xiên đồng dạng, chậm rãi một điểm độ cũng vận lên không được, một chút cũng không có lúc trước việt dã xe còn cường han ba khí. ầm ầm. Theo một kế sấm rền nhau tới, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt liền tối lại, mưa to như chút nước lồng đóng hết thảy. 434 thứ 434 trường trên cầu đại hà mưa to càng rơi xuống càng lớn, không giống nhau lúc, toàn bộ trong núi hoang đã là thủy thế lao nhanh, khắp nơi đều là bị mưa to lao ra tiểu hà dòng suối nhỏ. Người tu đạo giữ phong mạch dương đem ô tô dừng ở đáy vực phía dưới, chờ đợi mưa to dừng. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, chờ mưa to dừng lại lại đi a. Ha. Người tu đạo đạo, gió mạch dương gật đầu một cái, cũng không nói chuyện, chính mình tựa vào một bên vách núi trên vách. Bây giờ bên ngoài mưa to như thác. Lũ lụt không ngừng hướng về đáy vực phía dưới lâm tới. Thủy vị từng điểm từng điểm dâng lên, gió mạch Dương đạo, chỗ này lập tức phải biến thành một vùng biển mênh mông trải quốc, chúng ta chuyển sang nơi khác a. Nhưng mưa như chút nước, người tu đạo kia không có trả lời hắn. Gió mạch Dương trong lòng cả kinh, vội vã xoay người sang chỗ khác, nhưng thấy đáy vực phía dưới ngoại trừ ô tô bên ngoài liền không có vật khác, nơi nào lại có cái gì người tu đạo. Không tốt. Gió mạch Dương trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, linh thức không ngừng ra bên ngoài ba động mà đi, tìm kiếm người tu đạo kia bóng dáng. Thế nhưng người tu đạo lại tựa hồ như, như cùng người ở giữa chừng một cái giống như, một điểm bóng dáng cũng không có đây là có chuyện gì? Gió mạch Dương cái này cả kinh quả thật không thể coi thường. Hắn sớm biết người tu đạo này không thích hợp, cho nên một mực liền chú ý đến hắn, không nghĩ tới vẫn là bị hắn trốn đi. càng làm cho hắn cảm thấy giật mình là không nghĩ tới vẫn còn có người có thể dưới mí mắt của hắn trốn đi, hơn nữa chạy sạch sẽ. bất quá giật mình về giật mình, hắn biết mình trước mắt quan trọng nhất là mau mau rời đi chỗ này. Toa đại trận này dần dần vận chuyển lại, dần dần quấy nhiễu liêu Phong mạch Dương linh thức, nhường hắn không cách nào cảm giác được chỗ xa hơn sinh sự tỉnh. nhưng một người tu đạo trực giác nói cho hắn biết, dạng này đại trận tuyệt không đơn giản. Hết thấy trước mắt mặc dù đơn giản bình thường, nhưng ở cái này đơn giản bình thường sau đó, nhất định có cực kỳ lợi hại kinh khủng sát chiêu. Ầm ầm, ầm ầm sấu. Bây giờ, theo mưa to càng lai việt đại, một cỗ to lớn dòng nước đã giống như trường long đồng dạng, cuốn về đáy vực phía dưới đâm tới. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, lũ lụt đã không có qua liếu phong mạch dương lực. Gió mạch dương thân hình chấp động, đã xuất đáy vực phía dưới, đứng ở trên không. Bình Bình. Đúng lúc này, hắn hiện tần bình bình thân ảnh. Phía trước bên trên bình nguyên, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tòa thạch đài to lớn. Trên bệ đá Tần Bình Bình đang bị một cây lớn dây gai trói chặt ở phía trên, bây giờ trên thân máu me đầm địa, nhưng lại không biết còn sống hay không. Bình Bình. Gió Mạch Dương kêu to, thân hình chấp động, đã xông lên bệ đá. Phong đại ca, không cần quả ta, đi mau. Tần Bình Bình nhìn thấy gió Mạch Dương tới gần, một mực đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra, thấp giọng hướng về hắn nói. Bình Bình, ngươi đừng sợ, Phong đại ca ở đây, nhất định sẽ mang ngươi bình an rời đi nơi này. Gió Mạch Dương nói, tiện tay khế động, một đạo sức mạnh phun trào mã ra, đã hướng về kia dây gai dũng mãnh lao tới, muốn đem dây gai làm gãy, thả xuống Tần Bình Bình. Không muốn ngay tại gió mạch dương sức mạnh xúc động cái kia dây gai trong nháy mắt, tân bình bình đột nhiên hét to một tiếng. ở đây trong nháy mắt, đại trận cuối cùng động, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối xuống, tạo thành một mảnh mới tinh không gian. trên mặt đất một mực xúc tích lên lũ lụt, tạo thành từng đạo mấy trăm trượng cao vòng xoáy sóng nước, hướng về kia đầu mở đi ra ngoài sông lớn rót vào. chịu đến đột nhiên rót vào đại lượng hồng thủy ảnh hưởng, đầu kia sông lớn, sinh vỡ đê, phản ứng dây truyền đồng dạng, sông lớn vỡ đê hướng hủy bốn phía đại sơn. đại sơn hủy hoại, vẫn giấu kín tại đại sơn dưới đáy sông núi lệ khí giống như một đạo đạo màu đen cự long đồng dạng, gầm thép sông đi lên lên rững về gió mạch dương giữ Tần Bình Bình chỗ ở bệ đá vấp tới. Hoàng Bét, bây giờ, gió mạch dương tâm trùng đã biết chính mình xúc động đại trận này, đã lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Nhưng hắn thân kinh bách chiến, nhưng cũng là lâm nguy không sợ, vội vã tung ra thú bị nhốt đấu trưởng, đem Tần Bình Bình bỏ vào ở giữa. Vành, liền tại lúc này, cái đài đá kia phía dưới, ra một tiếng tiếng vang ầm ầm, đại địa giống như mục nát một cái giống như, nhanh chóng sụp đổ xuống. Gió mạch dương thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn xông ra tòa đại trận này, nhưng đã quá muộn, đại trận kia từ đột nhiên khó khăn đến gió mạch dương làm ra phản ứng, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, đợi đến gió mạch dương đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, cái kia cuốn lên mấy đạo hung lệ chi khí đã sinh sinh đánh vào hắn trên thân, đem hắn hung hăng quét vào dưới nền đất. Thạch đài to lớn tính cả đại trận cuốn lên cắt đá bùn đất, đem gió mạch dương hung hăng chấn phong ở phía dưới. Phía dưới hoàn toàn là một cái thế giới mới. Xương cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, từng tòa thi thể xếp thành đại sơn viễn viễn cận cận lẫn nhau kết nối lấy, một mắt không nhìn thấy bên cạnh bất ngờ tất cả xương khô cùng thi thể cũng đứng dựng đứng lên giống như rầm rầm chẳng chị con kiến nhóm đồng dạng điên cuồng hướng về gió mạch dương vào tới tất cả xương khô cùng thi thể đều ra làm cho người giận cả tóc gãy âm thanh điên cuồng vươn tay ra lôi xé gió mạch dương chiến thể đi đi đi gió mạch dương giống to trên dưới quanh người chiến lược phun trào, đánh phía bọn này xương khô cùng thi thể bất đắc dĩ những thứ này xương khô cùng thi thể thực sự quá nhiều dù là gió mạch dương chiến lược kinh người chiến thể cường hành vô cùng nhưng cũng là cảm thấy từng trận đau đầu nơi này xương khô cùng thi thể không chỉ có trên mặt đất có chính là trên không cũng không ngừng rung động, mặc kệ gió mạch dương như thế nào đạo thoát, nhưng cũng là không thoát khỏi được những thứ này xương khô cùng thi thể. Nơi đây không có nhật nguyện, gió mạch dương không ngừng đánh nát những thứ này xương khô cùng tử thi. Nhưng những thứ này xương khô cùng thi vô cùng vô tận, mặc kệ gió mạch dương như thế nào đánh giết, cũng không thể để bọn hắn giảm bất một phần ngàn vạn. Yếu ớt tuyết nguyệt, gió mạch dương vừa đánh vừa lui, cũng không biết qua bao lâu, mới tới được một tòa hoang phế cầu đá bờ. Đây là một tòa sớm đã bỏ hoang cầu đá, tất cả thềm đá cũng đã bỏ đầy rêu xanh, một cố nồng đậm cảm giác tang thương từ trên cầu đá không ngừng bay lên, để cho trong lòng người thổn thức không thôi. Cầu đá đầu cầu bên trên đứng sừng sững lấy một tòa tan vỡ bia đá, bia đá kia dường như là bị người dùng cự lực sinh sinh đánh vào cầu đá bên trong đất bùn đông dạng. Bia đá một mặt là hai cái cổ kính giả giản chữ lớn, ngoại sáu. Gi 6? Thế nhưng, gió mạch dương trong miệng thật thấp tái diễn hai chữ này, dống dương giật mình, hai tay cự lực phun trào mã ra, tương na bia đá sinh sinh đi lên rút lên. Bia đá chôn sâu ở dưới nền đất bộ Phật kia, bị gió mạch dương cự lực đi lên mang theo. Câu. Chôn sâu ở dưới nền đất, lại là một cái cầu chữ. Ngoại hạ kiều. Gió mạch dương kinh hô, không nghĩ tới trước mắt tòa này bỏ hoang cầu đá, lại là trong truyền thuyết ngoại hạ kiều. Nại Hà Kiều, như vậy đây là địa ngục. Mắt thấy cái này từng toàn núi thây cốt sơn liên miên, lại gặp được cây cầu kia tên là Nại Hà Kiều, dù là gió mạch Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, trong đầu cũng là không dứt cảm thấy từng trận giật mình. Nói cũng kỳ quái, những thi thể này cùng xương khô, đến rồi Nại Hà Kiều đầu cầu, liền không còn hướng phía trước dựa sát vào, chỉ rậm dạp chẳng chịt tụ lại tại biên giới, ngơ ngác vây quanh gió mạch Dương. Địa ngục, vì cái gì địa ngục đã biến thành cái dạng này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mắt thấy trong truyền thuyết địa ngục hoang bạo như thế, gió mạch Dương trong lòng, trong nháy mắt có ngàn vạn cái nghi vấn. Ngại Hà Kiều bên trên có một vị mạnh bà, vua mạnh bà thang tiếp trước sự tình liền quên mất không còn chút nào. gió mạch dương trong lòng âm thầm suy nghĩ những thứ này xương khô cùng thi đến rồi nơi đây liền không dám hướng phía trước tới gần, tất nhiên là bởi vì này mạnh bà nguyên nhân nghĩ đến vị này mạnh bà cũng là một đời cường giả. trong lòng nghĩ như vậy lúc gió mạch dương linh thức hơi hơi ba động hướng về lại hạ tiểu bên trên ba động mà đi tìm kiếm lấy có thể tồn tại cường giả khí tức. bất quá nhưng hắn thất vọng là ở đây tựa hồ đã sớm là một mảnh hoang bãi tử địa, mặc kệ hắn linh thức như thế nào ba động đều không thể điều tra được bất luận cái gì một điểm có thể tồn tại cường giả khí tức. Gió Mạch Dương có chút thất vọng lắc đầu, đang chuẩn bị thu hồi linh thức. Đúng lúc này, hắn linh thức đột nhiên cả kinh, bắt được một kia yêu ước khí tức. Khí tức kia trượt lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải hắn linh thức vô cùng cường đại, căn bản là không có cách điều tra được. Thân hình khẽ động, sau một khắc, Gió Mạch Dương chiến thể đã bước lên mại hạ tiểu, hướng về cầu ở trong phóng đi. Vừa mới, hắn linh thức chính là ở chỗ này bắt được cường giả kia hơi thở. Xuất hiện ở Gió Mạch Dương trước mắt là một mảnh tan vỡ xương sọ. So. Đầu kia xương đỉnh đầu mặc dù đã vỡ vụn, chỉ có một bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng lại thuần trắng vô cùng giống như bạch ngọc, xem xét liền biết là bất phàm chi vật. Linh thức hơi hơi ba động, gió mạch dương cẩn thận tìm kiếm lấy cái kia phiến tan vỡ xương sọ. Thế nhưng đầu phim xương đỉnh đầu lại không có lại suất bất luận cái gì một điểm khí tức. Ân, đây nhất định là một vị nào đó cường giả xương sọ mạnh vụn, bằng không sẽ không như thế thuần trắng, cũng sẽ không đến rồi tình cảnh như thế vẫn như cũ có thể ra yêu đứt khí tức. Gió mạch dương tâm trung âm thầm nghĩ, đã tương na phiến tan vỡ xương sọ nắm ở trong tay, từ từ hướng về lại hạ kiều đầu cầu đi đến. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, những tử thi này cùng xương khô, đều lối đầu này xương đỉnh đầu có chút kiến kỹ, làm gió mạch dương chậm rãi tới gần bọn họ thời điểm bọn hắn vậy mà cũng chậm rãi lui về sau đi. Gió Mạch Dương đại hỉ, thầm nghĩ, không nghĩ tới, lại còn có thể ở cái này lại Hà Kiều bên trên nhặt được một món bảo bối như vậy, có thể tạm thời giải quyết cái này khẩn cấp. thật cao dơ xương sọ, Gió Mạch Dương bước qua lại Hà Kiều, hướng về bờ bên kia đi đến. tất cả xương khô cùng tử thi, đều tự động tối lui một đầu đường nhỏ, Gió Mạch Dương đi qua. hắn lâm vào đại trận bên trong, không giải thích được đi tới địa ngục, bây giờ căn bản vốn không biết nên như thế nào trở về tới nhân gian, lại vui vặn mượn đầu nấy xương đỉnh đầu ý lực, đi lên phía trước đi xem, hy vọng có thể tìm được một đầu trở về nhân gian đường đi. Nhưng địa ngục này tựa hồ ngoại trừ tử thi cùng xương khô bên ngoài, liền không còn những thứ khác. Gió Mạch Dương một đường thấy, cũng là liên miên không dứt tử thi cùng xương khô. Đợi đến dần dần xâm nhập thời điểm, những tử thi này cùng xương khô cũng càng lai việc cứng hãn, có chút thậm chí đã có can đảm tới gần Gió Mạch Dương bên người, hướng hắn lên đánh lén. Càng xa xôi, tử vong chi khí không ngừng cuồn cuộn lấy, tựa hồ cất giấu hung hiểm gì chi vật đồng dạng. Trong lòng của hắn, dần dần cảm nhận được bất an. Đúng lúc này, từ đằng xa, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Là hắn? Gió Mạch Dương tối đầu quát to một tiếng, chiến thể chớp động, đã nhanh chóng hướng về xuất gia thanh âm phương hướng mà tới. 435 thứ 435 trường chạy ra địa ngục cứu mạng sáu. Cứu mạng a. Tại tử thi cùng xương khô trong đám, tên kia đem gió mạch dương đưa vào tuyệt trận người tu đạo tuyệt vọng hết to, toàn thân trên dưới vết thương chống chất, đã là nọ mạnh hết đà. Hoắc. Gió mạch dương thấy vậy, lúc này tiện tay đánh ra một đạo thần thông, tương na chút vây quanh ở người tu đạo bên người xương khô cùng tử thi đánh thành mảnh vụn, lập tức, hắn chiến thể chớp động, đã bắt lại người tu đạo kia, hướng về nơi xa bày tròn đi. Đến rồi nơi xa, hắn mới thả xuống người tu đạo kia, "Vấn đạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Con bản đó." Đạo gia bị hố. Người tu đạo kia tức giận đến mang to. Cái kia triệu dương lửa đạo ra, để đạo ra cũng lâm vào cái địa phương quỷ quái này. Kế tiếp tại nơi người tu đạo thở hổn hển tự thuật bên trong, gió mạch dương cuối cùng đã biết đại khái. Nguyên lai like người tu đạo kia đem gió mạch dương đưa vào tuyệt trận bên trong sau đó, liền dựa theo bảy trận giả cung cấp phương pháp trốn ra đại trận. Không muốn, phương pháp kia lại cũng không phải là một cái chạy trốn phương pháp, mà là một đầu tử lộ. Người tu đạo kia chỉ trốn ra một khoảng cách, liền lọt vào địa ngục này bên trong, bị cái này một đám xương khô cùng tử thi vây quanh. Nếu không phải gió mạch dương xuất thủ tương trợ, hôm nay người tu đạo này cần phải bị những thứ này xương khô cùng tử thi sẽ thành mảnh nhỏ không thể thì ra là thế. nghe được người tu đạo kia nói như vậy, gió mạch dương gật đầu một cái. đạo, không nghĩ tới bọn hắn thật không ngờ ngon đậu. qua sông đoạn cầu, một điểm đường lui cũng không để lại. hừ, bọn hắn bất nhân, tự trách mắng ta vô nghĩa. chờ ta sau khi đi ra ngoài, sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt. người tu đạo kia hung hăng nói. nói như vậy, ngươi biết như thế nào lì khai nơi này? gió mạch dương đạo, ta biết một cái biện pháp có thể có thể đi, nhưng ta không xác định. người tu đạo kia đạo, bất quá, biện pháp này cũng hết sức khó khăn. ở đây khắp nơi đều là xương khô cùng tử thi, chúng ta căn bản đi không được bao nhiêu lộ không sao, bọn hắn không dám tới gần đi. Chỉ cần ngươi có biện pháp, chúng ta liền có thể lì khai nơi này." Gió Mạch Dương nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi hơi vui mừng. "Hảo." Người tu đạo gật đầu một cái, "Đạo, tả hữu không có biện pháp khác, chúng ta không ngại thử thử xem, có thể thật có thể lì khai nơi này cũng có nói." Không đợi Gió Mạch Dương nói chuyện, người tu đạo kia đã đạo, "Ta từng nghe bọn hắn kể qua, đại trận này, trên bản chất là một cái truyền tống trận, nó lợi dụng sông núi địa hình ý lực, sông mở thì không chuyện tiến đưa môn, đem người truyền tống đến trong điện ngục. Nói trắng ra là, tòa đại trận này bản thân cũng không có bao nhiêu lực sát thương." xông mở bọt tổ sau đó đem người truyền tống đến thấp hơn bên trong mới là nó lớn nhất đòn sát thủ người tu đạo kia lại nói hảo nói cho ta biết chúng ta bây giờ nên làm cái gì gió mạch dương vấn đạo tìm được một đầu chảy máu dòng sông theo dòng sông đi ngược dòng nước tại con sông đầu nguồn là thì không chuyện tiện đưa môn cùng đại trận kia điểm kết nối chỉ có đến đó nhi mới có thể vậy mà tiến vào thì không chuyện tiện đưa môn một lần nữa bị truyền tống về đại trận bên trong đi người tu đạo kia đạo ta biết con sông kia ở nơi nào đi Gió Mạch Dương đã từng thông qua linh thức ba động cảm giác được con sông kia tồn tại, lúc này nắm lấy người tu đạo kia, xuyên qua tử thi cùng xương khô, hướng về kia con sông phóng đi. Đây là một đầu huyết hà. Trong sông cốt cốt chảy xuôi màu đỏ sẫm tiên huyết, chừng mấy trăm triệu rộng, cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy tiên huyết. Cốt cốt chảy trong huyết hà, thỉnh thoảng có bể tan tành thi thể hướng hạ du chạy tới, khiến người ta cảm thấy da đầu từng đợt tê dại. Đối với, chính là chỗ này con sông. Thấy vậy, người tu đạo kia không khỏi nhãn tình sáng lên, hưng phấn kêu lên, chính là nó. Không sai. Chính là hắn, chúng ta tìm được. Kế tiếp tiếp, hướng thượng du đi. Gió Mạch Dương nói, đổi một cái tay đem Hắn xách theo. Không thể không nói, một tay xách theo người tu đạo này chạy như thế một hồi khoảng cách, hắn thật là có chút tay chua. Dọc theo huyết hà đi lên, Gió Mạch Dương cũng không biết qua bao lâu, vừa mới đến rồi đầu nguồn. Huyết hà đầu nguồn là một mảnh huyết hồ. Hồ nước không ngừng đi lên tràn đầy đi ra, hướng về chỗ chúng chỗ chạy tới, liền tạo thành đầu này huyết hà. Ở đây sẽ có thì không chuyện tiến đưa môn sao? Gió Mạch Dương linh thức ba động, cẩn thận dò xét một hồi, cũng không hiện cái gì khác thưởng độ vật, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi người tu đạo kia mà nói, nhất định sẽ có, ta nghe bọn hắn đã nói như vậy. Chúng ta cẩn thận tìm xem. Người tu đạo kia đến rồi nơi đây, cũng là mười phần cẩn thận điều tra đứng lên. Hai người dọc theo hồ nước lượn quanh mấy vòng, nhưng là mảy may hiện cũng không có. Đứng tại chỗ, người tu đạo hướng về giữa hồ cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, mới nói, chẳng lẽ chuyến tống trận kia không ở trên bờ hồ, mà ở giữa hồ. Phong Tiên Sinh, chúng ta không bằng đến giữa hồ đi xem một chút, cũng tốt. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, tay phải vươn ra, bắt được người tu đạo kia cánh tay, liền hướng về giữa hồ phóng đi. Hai người đứng tại giữa hồ, quả nhiên có một loại cảm giác khác thường từ giữa hồ bên trong truyền đến giống như, giống như không cần vận công cũng có thể đứng tại trên không. người tu đạo kia đi đầu cảm thấy không tầm thường, hướng về gió mạch dương đạo. đúng vậy, đây là một cái mới tinh chẳng lượt. gió mạch dương gật đầu một cái, khẳng định người tu đạo kia mà nói, hắn từ từ thu lại lực lượng của mình, cũng sẽ không vận hành huyền công, để cho mình giống một người bình thường. không ra hai người sở liệu, bọn hắn thật sự không vận huyền công cũng có thể trên không trung đứng thẳng. đứng một hồi, một cái bóng mở đại môn hiện lên trước mắt của hai người, hư ảnh bên ngoài cửa chính là mười mấy tiết hư ảnh bậc thang. quả nhiên là thì không chuyện tiện đưa môn. gió mạnh dương giữ người tu đạo kia liếc nhau một cái cùng nhau hoảng sợ nói: "Đi lên xem một chút." D gió mạch Dương đi đầu phản ứng lại, lôi kéo người tu đạo kia, bước lên tiết thứ nhất bậc thang. Rất nhanh, hai người liền thông qua cái kia mười mấy tiết hư ảnh bậc thang, đứng ở hư ảnh cửa phía sau cửa. Hư ảnh đại môn hơi lay động, một cỗ lực lượng nu hòa từ trong cửa dâng lên, hướng về gió mạch Dương giữ người tu đạo kia quần đi. Không giống nhau lúc, gió mạch Dương giữ người tu đạo kia liền biến mất hư ảnh trước cửa. Sau một khắc, gió mạch Dương giữ người tu đạo kia đã xuất hiện ở đại trận bên trong, bây giờ, đội chơi Hồng Thủy đã đuối lui, chỉ còn lại lũ lượt đi qua cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Gió mạch dương linh thức ba động, cái này phương viên đất bi thảm cảnh tượng đã chuyển vào hắn cảnh tượng. Lũ lụt lan tràn, vỡ tung đê đập, hướng hủy thôn trang, thành thị hòa điện viên. Hàng ngàn hàng vạn người cửa nát nhà tan, không thể không ly biệt quê hương. Giữa đi đại trận địa điểm sau đó, gió mạch dương nhìn thấy, nhiều đội chiến sĩ cũng đang khẩn trương có thứ tự trợ giúp thủy tai nạn dân khôi phục hai sau sinh hoạt. Một khối tạm thời lập nên trên màn hình lớn, hữu tế tin tức đang tại một lần lại một lần lặp lại truyền ra. Lần này đặc biệt lớn hồng thủy tai hại, là ngàn năm không gặp đặc biệt lớn tai hại, tai hại thời gian kéo dài dài đến 3 tháng, gặp hai họa diện tích đạt quốc thổ diện tích 1/3 tác động đến 8 cái tỉnh, trung 8318000650 người gặp nạn, 23328 người mất tích sáu. Lũ lụt đã thối lui, trước mắt nạn dân cảm xúc ổn định, quân đội đã phái ra đặc biệt đội cứu viện, trợ giúp nạn dân khôi phục sinh sản sinh hoạt sáu. Chuyên gia tổ đã đi thai khu, đối với lần này đặc biệt lớn hồng thủy tai hại nguồn gốc tiến hành phân tích sáu. Gió Mạch Dương đứng tại trước màn ảnh lớn, khiếp sợ trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới, lần này Triệu Dương vì giết hắn, động như thế hung trận, vậy mà tạo thành thảm liệt như vậy kết quả, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình rời đi đại trận, vậy mà đã có hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng thời gian là có thể sinh rất nhiều chuyện. Gió Mạch Dương không biết Trúc Tiên sinh phải chăng đã đem Triệu Dương cùng một bọn thế lực thanh trừ sạch, hắn đem mặt sẹo đánh giết, nghĩ đến sẽ cho Trúc Tiên sinh mang đến trình độ nhất định khó khăn. Bất quá, hắn tin tưởng lấy Trúc Tiên sinh năng lực, tất nhiên còn có những sát thủ khác giản tới đối phó Triệu Dương. Tin tức mới nhất, đặc biệt tán tổ đặc biệt hội nghị quyết định, miễn đi Triệu Dương hết thẻ chức vụ, chuyển giao cơ quan Tư pháp lập án điều tra. Ngay lúc này, trên màn hình lớn bắt đầu phát ra Triệu Dương tin tức. Triệu Dương quả nhiên đổ. Do Mạch Dương giữ người tu đạo kia đều là không khỏi đại hỉ, cùng nhau đạo, hắn cũng cuối cùng có hôm nay. Phong Tiên sinh, ta có một chuyện muốn nhờ người tu đạo kia trợn như đạo nói cũng đã trải qua một phen sự tình sau đó người tu đạo kia đối với gió mạch dương đã không còn có mang ý. gió mạch dương tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn khó xử bây giờ triệu dương đổ dưới tay hắn một đám cường giả nhất định tan đàn sể nẽ úc còn không mang nổi mình úc ta muốn ở thời điểm này chúng ta cùng một chỗ giết hắn trở tay không kịp người tu đạo kia đạo bởi vì bị lừa gạt vào địa ngục chuyện người tu đạo này đối với triệu dương thủ hạ một đám cường giả canh cánh trong lòng bây giờ hắn không thể đem bọn hắn đuổi tận diệt tuyệt cái này không được đâu sáu gió mạch dương lắc đầu đạo Đại gia cùng là tu đạo một mạch, bây giờ tu đạo một mạch suy thoái, nhưng là không tốt tự giết lẫn nhau. Hừ. Người tu đạo kia hừ lạnh một tiếng, "Đạo, không tốt tự giết lẫn nhau, vậy bọn hắn tại sao muốn đối với chúng ta đối tận giết tuyệt?" Không cần gió mạch Dương trả lời, người tu đạo chỉ một ngón tay cái kia màn hình lớn, "Đạo, liền vì giết người ta hai người, bọn hắn tiến vào động dạng này một cái hung ác đại trận, làm trên vạn người mất đi sinh mệnh. Bọn hắn còn tính là người tu đạo sao?" "Ngươi nói có đạo lý." Nghĩ tới đây mất đi sinh mạng dân chúng vô tội, gió mạch Dương trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, "Đạo, ta cũng không nên có lòng dạ đàn bà." Những người tu đạo này đã không phải là cái gì người tu đạo, bọn hắn tất nhiên có thể đối với vô tội bách tính ra tay, liền nên nghĩ đến mình cũng sẽ trở thành người mạnh hơn hạ thủ con nồi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn đã dâng lên một cỗ lấm nhiên bất khuất chiến ý. Phong Tiên Sinh nói đúng, chúng ta lúc này đi. Nhìn thấy gió Mạch Dương đã đáp ứng ra tay đánh giết triệu dương dưới tay những cường giả kia, người tu đạo kia không khỏi vui mừng. Bất quá sáu, Gió Mạch Dương liếc mắt nhìn người tu đạo kia, đạo, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng có thể đánh cái gì chính nghĩa danh nghĩa lợi dụng ta, ngươi không phải liền là muốn cho ta giúp ngươi dọn dẹp cựu để sao? Ngươi điểm này dụng tâm, ta vẫn có thể nhìn ra được. Hy vọng ngươi về sau có thể tự giải quyết cho tốt, không muốn làm ác, vàng không, kết quả của bọn hắn chính là của ngươi hạ tràng. Là, là, Phong tiên sinh dạy bảo, ta nhớ kỹ. Người tu đạo kia nghe được gió mạch dương nói như vậy, vội vàng vâng vâng đáp ứng. Cảnh cáo xong hắn sau đó, gió mạch dương vừa mới đứng dậy, hướng về nơi xa bay đi. 436 thứ 436 chương mị nữ tỉnh thâm gió mạch dương ra tay, tại trong vòng một ngày liên sát mấy tên triệu dương thủ hạ cường giả, còn lại cường giả đều nghe ngóng rồi chuẩn. Từ đó Nguyên bản một mực tụ ở Triệu Dương thủ hạ chính là nhóm cường giả kia nhau nhau tàn tác như chim ung. Nhìn thấy một chúng cường giả đều bị gió mạch dương thanh trừ sạch, người tu đạo kia trong lòng vui vẻ không thôi, vội vội vã vã đạo: "Phong tiên sinh, thực sự là đa tạ ngươi. Không có gì. Việc nơi này đã xong, chúng ta xin từ biệt ta. Gió mạch dương gật đầu một cái, lập tức thân hình chớp động, đã biến mất ở người tu đạo kia trước mắt. Rời đi người tu đạo kia sau đó, gió mạch dương đi tới Thanh Thành Cốc. Tần Bình Bình là ở Thanh Thành Cốc bị Triệu Dương nhân bắt đi, hắn cứu ra Tần Bình Bình, là thời điểm đem nàng đưa về Thanh Thành Cốc. Bây giờ Triệu Dương đã trừ, Triệu Hải đã mất đi chỗ dựa, bị lập án điều tra cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Không còn Triệu thị huynh đệ dạng này kiu địch, tin tưởng Tần Đại Vi cùng Tần Bình Bình hai huynh muội rất nhanh liền có thể vượt qua cuộc sống bình thường. D gió Mạch Dương không khỏi vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Từ thú bị nhốt đấu trường bên trong gọi ra Tần Bình Bình, gió Mạch Dương cẩn thận thay nàng cha xét một hồi, nhìn thấy phía trước vết thương trên người đã bị thú bị nhốt đấu trường bên trong tẩy đường đệ tử chỗ trị, gió Mạch Dương cũng liền buông lỏng xuống. Phong đại ca, đa tạ ngươi đã cứu ta. Tần Bình Bình đạo. Không sao, Bình Bình, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Gió Mạch Dương vấn đạo. Tốt lắm rồi, chỉ là cảm giác còn có chút bất lực." Tần Bình Bình thành thật trả lời. Doa Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, ngươi trưởng kỳ bị kinh sợ, lại bị thương, cảm thấy toàn thân bất lực là rất chuyện bình thường. Chỉ cần làm nhiều tính dưỡng, qua một đoạn thời gian thì không có sao." Đang khi nói chuyện, hai người đã tiến nhập Thanh Thành cốc bên trong. Tần Bình Bình bị Triệu Dương thủ hạ bắt cóc, một đám Thanh Thành đệ tử trong lòng đều là có chút nhớ nhung, ca ca của nàng Tần Đại Vĩ càng là một ngày bằng một năm, trong mỗi ngày nóng vội không thôi. Bây giờ nhìn thấy Tần Bình Bình giữ Phong Mạch Dương cùng một chỗ bình an trở về, Thanh Thành Quốc bên trong một đám đệ tử đều là vui vẻ cực điểm. Cả ca sáu, Tần Thị huynh Ngụy tương kiến, tự nhiên khó tránh khỏi một phen ôm đầu khóc giống. Thật lâu, Tần Đại Vĩ vừa mới nhẹ nhàng đẩy ra muội muội, hướng về Không Minh Đạo trưởng bái xuống. Đạo, cầu đạo dài thu ta làm đồ đệ. Làm cái gì vậy? Nhìn thấy Tần Đại Vĩ yêu cầu mình thu hắn làm đồ, Không Minh Đạo trưởng vội vàng tiện tay phất một cái, đem hắn nâng lên. Đạo, tư chất người, tâm tính, đều không phù hợp bản phái yêu cầu, ta sẽ không thu người làm đồ Cầu đạo dài thu ta làm đồ đệ, ta muốn học đạo pháp, không tiếp tục để bất luận kẻ nào khi dễ muội muội của ta sáu. Tần Đại Vĩ cái này lại quyết tâm, lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Chủ về Không Minh đạo trưởng không ngừng giập đầu. Đứng lên đi, ta sẽ không đáp ứng. Không Minh đạo trưởng tâm ý đã quyết, không cho Tần đại vĩ bất cứ hy vọng nào. Phong huynh đệ, ngươi giúp ta hướng đạo trưởng ban nài a, ta thật sự rất cần học tập đạo pháp. Tần đại vĩ gặp Không Minh đạo trưởng tâm ý đã quyết, liền xoay người qua, hướng về gió mạch Dương khẩn cầu đạo. Thần huynh đệ, ngươi trước đứng lên. Gió mạch Dương tử cũng đã nhìn ra, trước mắt Tần đại vĩ, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp tại phái thanh thành dạng này cổ tu đạo phái học đạo. Hắn đỡ dậy Tần đại vĩ, "Đạo, Tần huynh đệ, Không Minh đạo trưởng, ta chỗ này cũng có một cái biện pháp điều hòa, không biết có được hay không?" Phong tiên sinh cứ nói đừng ngại. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, Khương Minh đạo trưởng liền nói ngay, chỉ cần phong tiên sinh phân phó, lao đạo không có không theo. Gió mạch dương cười ha ha một tiếng, đạo, đạo trưởng nói quá lời. Ta cho là, Tân huynh đệ có thể nói theo dài học tập đạo pháp, nhưng lại không cần gia nhập vào phái Thanh Thành. Lấy đạo trưởng tu vi, tùy tiện truyền cho hắn mấy tay tuyệt chiêu, cũng cũng được. Không đợi hai người nói chuyện, gió mạch dương đã đạo, đến nơi bái sư các loại, phải xem cơ duyên, sau này thật có cơ duyên này, ngày sau hãy nói không mượn. Hảo, hảo, phong huynh đệ nói như vậy rất có đạo lý không biết đạo trưởng có nguyện ý hay không truyền ta một chút tu đạo pháp môn. Tân đại vĩ học đạo dự tính ban đầu, nguyên bản cũng bất quá là muốn học chút bản sự, bảo vệ mình cùng muội muội không bị người khi dễ thôi, bây giờ nghe được gió mạch dương ăn bài như vậy, quả nhiên là gái đúng chỗ ngựa. Cũng tốt. Liên theo phong tiên sinh a. Không minh đạo trưởng nghe được gió mạch dương nói như vậy, cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Hảo, cứ quyết định như vậy đi. Gió mạch dương gật đầu một cái, xem như làm xong chuyện này. Phong tiên sinh sáu. Ta còn có chút tu đạo mỹ học, muốn thỉnh giáo phong tiên sinh, không biết tiên sinh có rảnh hay không vì lão đạo chỉ điểm sai lầm đã xa tùy côn bên trên, không minh đạo trường lúc này đưa ra chính mình muốn rõ mạch dương thỉnh giáo. hảo, chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. rõ mạch dương biết, mình là thời điểm cho không minh đạo trường một vài chỗ tốt. lập tức, hai người liền đến trong mật thất, gió mạch dương dốc lòng chỉ điểm một hồi không minh đạo trường, nhường hắn rất nhiều một mực nghi hoặc không hiểu vấn đề đống nhiên mà giải. đa tạo phong tiên sinh chỉ điểm, không minh đạo trường đối với gió mạch dương cảm kích không thôi. Gió mạch dương cười nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. ta chỗ này còn có một bình đan dược, ngươi mỗi mười năm ăn một quả, có thể lấy kéo dài hai người trăm năm tuổi thọ. 200 năm thời gian bên trong, ngươi nếu có thể có trỗ đột phá, có lẽ có tạo thành cũng chưa biết chừng. Đang khi nói chuyện, gió mạch Dương đã đem một bình đan dược giao cho Không Minh đạo trưởng trong tay. Nhiều sáu, đa tạ tiên sinh ban thuốc sáu. Ta thực sự là sáu. Thực sự là không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt sáu. Không Minh đạo trưởng âm thanh kích động đều run rẩy. Bình đan dược này, tại gió mạch Dương ở đây, bất quá là tầm thường đan dược thôi, nhưng ở Không Minh đạo trưởng ở đây, cũng không khác hẳn với là tiên đan linh thuốc. Cái thời đại này tu đạo cương gia, tuổi thọ dài nhất cũng bất quá có thể sống 200 năm thôi. Không minh đạo trưởng nếu là có thể nhận được cái này đan dược chi lực, lại thêm mình cổ tu, ít nhất có thể so với những thứ khác cường giả sống lâu thêm mấy trăm năm, không cần khách khí. Gió Mạch Dương cười nói, ta chỗ này còn có một số tu đạo pháp môn, cũng một khối chuyển cho ngươi a. Nói, gió Mạch Dương linh thức ba động, mấy đạo tinh thần lạ cấn đã trực tiếp đánh vào Không Minh đạo trưởng linh thức trong biển. Những thứ này tu đạo pháp môn cũng là hắn từ các nơi có được, tại hắn chính là cái kia thời đại, bất quá là một chút cực kỳ tầm thường công pháp, nhưng ở Không Minh đạo trường thời đại này cũng đã là mười phần giỏi lắm tồn tại. Cái này sáu. Đa Tạo Phong Tiên Sinh. Không Minh đạo trưởng cảm thụ một chút gió mạch dương truyền vào chính mình linh thức trong biển công pháp, chỉ cảm thấy thâm thúy chính mình, được ích lợi vô cùng, lúc này cảm kích chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống cho gió mạch dương giật đầu. Không sao, thiện tay mà thôi thôi, không đáng nhắc đến. Gió mạch dương khoát tay áo, cười nói, đạo trưởng nếu là có 200 năm thời gian đi tĩnh tâm linh hội, nhất định có thể có tạo thành. Đa Tạo Phong Tiên Sinh đề điểm. Không Minh đạo trưởng kích động không biết nói cái gì cho phải, chỉ liên tục không ngừng cảm tạ gió mạch dương. Qua một hồi lâu, Không Minh đạo trưởng vừa mới phản ứng lại, đạo, đúng, Phong Tiên Sinh không biết ta có thể làm những thứ gì cho ngươi chỉ cần ta có thể làm được nhất định toàn lực ứng phó muôn lần chết không chối tử không có gì qua chút thời điểm ta thì đi xử lý một số việc có lẽ cũng sẽ không đã trở về cái kia tần thị huynh nội là ta ở thời đại này ban sơ biết hai cái bằng hữu ta rời đi về sau hy vọng đạo trưởng có thể đủ nhiều chiếu cố bọn hắn một chút cuối cùng đừng cho người khi dễ mới tốt gió mạch dương biết mình không lâu sau đó thì đi tìm kiếm mình thời đại kia lưu lạc ở thời đại này cưỡng giả một khi tìm được bọn hắn có lẽ liền phải trở về bọn họ thời đại kia, lập tức liền muốn không minh đạo trường chiếu cố nhiều hơn tần thị minh nguội. đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. không minh đạo trường nghe được gió mạch dương nói như vậy, vội vội vã vã đáp ứng. đạo, chỉ cần có ta phái thanh thành tại một ngày, liền tuyệt không cho phép có người khi dễ minh nguội bọn họ. phong tiên sinh yên tâm đi. gió mạch dương gật đầu một cái. đạo, tốt, ta cũng nên đi làm việc. ngươi tốt nhất lính hội a. hắn rời đi mà thất, đã thấy tần bình bình đã sớm tại ngoài mật thất chờ đã lâu. bình bình, ngươi tới được vừa vặn, ta vừa vặn muốn cùng ngươi cáo biệt đâu. Gió Mạch Dương hơi sửng sở, lập tức hướng về Tần Bình Bình đạo. "Phong đại ca, ngươi lựa không được ta, ngươi nguyên lai like là nghĩ đi không từ gia a?" Tần Bình Bình cười nói. Gió Mạch Dương có chút ngượng ngùng cười. Chính như Tần Bình Bình nói tới, hắn nguyên bản thật là dự định đi lặng lẽ, không cùng Tần Thị huynh muội cáo biệt. "Bình Bình, sao ngươi lại tới đây?" Gió Mạch Dương vội vàng chuyển đổi chủ đề. "Chờ ngươi a." Tần Bình Bình ánh mắt như nước trong veo nhìn xem Gió Mạch Dương, "Đạo, đại ca, ta không biết ngươi muốn đi đâu, thế nhưng là, ta muốn cầu đại ca một sự kiện." "Nói đi, chuyện gì?" Gió Mạch Dương đạo. "Đại ca, Nương Bình Bình đi theo bên cạnh ngươi a. Tân Bình Bình đạo, chỉ có ở bên cạnh ngươi, Bình Bình mới phát giác được yên tâm, mới phát giác được an tâm. Ta không muốn đại ca một người rời đi, ta muốn bồi tiếp đại ca, mặc kệ đại ca đi nơi nào xấu. Tân Bình Bình gương mặt hừng hững, nói chuyện càng lai việc nhanh, có thể suy ra, những lời này, nàng cũng tại trong đấy lòng yên lặng nói qua vô số lần. Bình Bình sáu. Gió mạch Dương vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vô đầu của nàng, đạo, cảm ơn ngươi. Thế nhưng là, ngươi nên có cuộc sống của chính ngươi, ngươi không nên đi theo ta bày khắp nơi. Mà khác, ta còn muốn nói cho ngươi, đại ca đã có thế tử Hắn hiện tại tung tích không rõ, lòng ta gấp như lửa đốt, chỉ muốn sớm đi tìm được nàng, chuyện khác ta không suy nghĩ nhiều nghĩ. Đại ca có thể tử sáu. Đại ca có thể tử sáu. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, tần bình bình cả người trong nháy mắt ngây dại, trong miệng lẩm bẩm cùng một câu nói, hai hàng thanh lệ chậm rãi từ gương mặt xinh đẹp trở xuống. "Đúng vậy, Bình Bình, đại ca có thể tử." Gió mạch dương không muốn để cho trước mắt cái này mỹ lệ hiền lành cô nương trên người mình lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này nói rất khẳng định đạo, "Cho tới nay, đại ca đều chỉ đem ngươi trở thành tiểu muội muội." Đại ca hy vọng ngươi có thể sớm ngày tìm được mình như ý lang quân, vượt qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Sẽ không sáu, sẽ không sáu. Đại ca, ngươi gạt ta sáu, gạt ta sáu. Tân Bình Bình đột nhiên phốc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại ngửa về đằng sau mặt ngã xuống. Bình Bình sáu, gió mạch dương kinh hãi, vội vàng chiến thể khé động, đem nàng tiếp ở trong được. Bình Bình sáu, Bình Bình sáu, gió mạch dương nhẹ nhàng kêu Tần Bình Bình tên, vừa cẩn thận dò xét tâm mạch của nàng, hiện nàng chỉ là bởi vì thương tâm quá độ mà tạm thời cơn sốc, vừa mới yên tâm lại, thầm nghĩ, không nghĩ tới nha đầu này vậy mà tình thâm như thế ta nên làm thế nào cho phải. 437 thứ 437 chương vua ngủ tiền lên tần bình bình đối với mình tình căn thâm trùng. dù là gió mạch dương trải qua vô số thế sự, trong lúc nhất thời, nhưng cũng là không biết nên như thế nào xử lý mới tốt. tần bình bình mỹ lệ thiêng lương, nếu là không có gặp phải cảnh hy, gió mạch dương có lẽ thực sẽ thích nàng. thế nhưng là hắn giữ cảnh hy từ hiu tương liên, phía sau lại trải qua vô số hung hiểm phân hợp, lúc này đã là cảm tình trầm trọng, trọng, nhưng là tuyệt sẽ không mặt khác lại thích người khác. nhưng hắn vẫn cũng không muốn bởi vì mình mà làm cho tần bình bình cảm thấy không vui nhạt. Hắn thực sự không đành lòng tổn thương cái này mỹ lệ hiền lành thế gian nữ tử. Ai, chỉ mong thời gian có thể làm cho nàng quên ta a. Gió Mạch Dương cuối cùng chậm chậm thở dài, đem Tần Bình Bình bế lên, đưa về trong phòng. Hắn lại nương bút lưu lại một phong thư, liền rời đi thanh thành cốc. Đến rồi chân núi thành thị, hắn đổi số điện thoại di động. Ở thời đại này sinh sống một đoạn thời gian, gió Mạch Dương đã không phải là lúc mới tới đợi u mê bộ dáng. Hắn biết, số điện thoại di động không đổi, Tần Bình Bình vẫn có có thể tìm được chính mình. Hắn muốn sau đó sẽ không thấy kia một số người, không thấy Tần thị Huy Nguyệt, cũng không thấy trúc tiên sinh mạnh đỡ bọn hắn. Hắn vốn là cái thời đại này khách qua đường, luôn có thời điểm phải trở về. Như vậy, liền để ta trở thành người sinh mệnh bên trong một cái vội vàng khách qua đường a bình bình muội tử, ngươi nên có hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Gió Mạch Dương lặng lẽ nghĩ đạo, hắn chiến thể mình không, đã sớm rời đi thanh thành cốc vị trí, cũng sớm rời đi nước hoa biên giới. căn cứ vào trúc tiên sinh cung cấp tư liệu, Gió Mạch Dương chỗ ở cái thời đại kia cường giả, tổng cộng có mười mấy người đến nơi này cái thời đại, bọn hắn hoặc là ký ức bị hao tổn chiến lực đại giảm trở thành người bình thường, hoặc là bởi vì bộ dạng bại lộ mà bị chính phủ các nước chỗ giam cầm trở thành vật thí nghiệm, phân tán ở hơn mười cái chỗ. Cô độc đảo. Do Dương tại trong đấy lòng nhớ tới chú tiên sinh cho hắn phần tài liệu kia lên địa danh, hắn trước hết nhất nghĩ tới là một cái tên là Cô độc đảo Hòn đảo. Cái này gọi là Cô độc đảo Hòn đảo cách nước Hoa không xa, ngay tại nước Hoa gần biển hải vực bên trên, trước kia là nước Hoa địa bàn. Về sau, một cái phú thương từ nước Hoa trong tay mua hòn đảo này, hòn đảo này liền trở thành phú thương tại sản riêng. Phú thương sau khi chết, hắn mấy người con trai vì tranh đoạt hòn đảo quyền sở hữu, tranh đấu lẫn nhau, về sau, mấy người con trai đều đi thế. Phú thương hậu nhân cũng dần dần tuyệt dấu vết. Cô độc đảo liền dần dần trở thành một cái không có người quản lý ngoài vòng giao hóa chi địa. Về sau nữa, theo các quốc gia dân chúng rời vào, cô độc đảo cũng liền trở thành trên quốc tế một cái đảo tự do lại mở ti, đủ loại đủ kiểu mọi người, chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi đầy đủ giá tiền, liền có thể tại cô độc đảo tự do cư trú. Không thể không nói, cô độc đảo đích thật là một mảnh phong cảnh xinh đẹp phồn hoa hào đảo. Gió Mạch Dương mới vừa tới cô độc đảo, liền bị trên đảo cảnh đẹp hấp dẫn. Ở đây mặc dù phồn hoa, nhưng lại không phải loại kia rộn ràng phồn hoa, mà là mang theo đặc biệt yên tĩnh phồn hoa. Ở đây, rất dễ dàng cảm nhận được phồn hoa trong yên tĩnh cùng đậm bạc. Lần này Do Mạch Dương đi tới cô độc đảo, là muốn tìm một gọi là tiễn khởi nhân căn cứ vào chúc tiên sinh cung cấp tư liệu, cái này tiến khởi là từ gió mạch dương thời đại này tới cường giả. Xin hỏi, tiến khởi tiên sinh có đây không? Tại một mảnh nước úp thông thông trong rừng trúc, gió mạch dương tìm được tiến khởi trụ sở. Đây là một tòa giản lược cũng không đơn giản nơi ở trung quanh rừng trúc, bị người dùng kỳ môn nội giáp chi thuật chỗ bài bố. Nếu không phải gió mạch dương cũng biết chút nguyên lý, thật đúng là tìm không thấy cái này nơi ở trước cửa. Chào ngươi, tiền tiên sinh đang tại nghỉ trưa. Xin hỏi ngài thế nhưng là họ phong, nên đón gió mạch dương là một cái trung niên người hầu. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Gió mạch dương nhìn thấy người hầu kia vậy mà biết mình họ phong không khỏi hơi lấy làm kinh hãi. Ta nhưng không biết, đây là Tiền Tiên Sinh nói. Người hầu kia đạo, Tiên Sinh ba ngày trước đã từng nói, có một vị họ Phong Tiên Sinh muốn tới đến nơi đây. A, xem ra Tiền Tiên Sinh thật đúng là tính được rất chính xác sao." Gió Mạch Dương cười nói. "Nói lên Tiền Tiên Sinh a, đó thật đúng là khó lường." Người hầu kia nghe được Gió Mạch Dương khen mình chủ nhân, không khỏi tự hào nói, "Hắn đoán mệnh công phu, thế nhưng là nhất tuyệt đây. Không biết có bao nhiêu người muốn cầu Tiền Tiên Sinh tính toán một lần. Thế nhưng là, Tiền Tiên Sinh lại cũng không phải là người người đều tính toán. Hắn từng nói qua, kết thể đều tại dự phần." chỉ có người hữu duyên hắn mới phá lệ vì hắn tính toán một lần gió mạch dương gật đầu một cái đạo vị này tiền tiên sinh thật đúng là một cái có ý người cũng không phải sao bất quá chúng ta tiên sinh lại có một cái để cho người ta chỗ không hiểu người hầu kia đạo a để cho người ta chỗ không hiểu xin lắng hay nghe gió mạch dương đạo chúng ta tiền tiên sinh bình thường vẫn còn hảo ngay cả có thời điểm ưa thích kể một ít lời kỳ quái để cho người ta nghe nửa hiểu được không người hầu đạo dừng một chút chính mình lại nói bất quá cái này cũng bình thường tiền tiền sinh là sống thần tiên nói lời làm chuyện cũng không phải chúng ta dạng này phàm phu tục tử có thể hiểu được. Không biết hắn đều ưa thích nói cái gì nói nhảm. Gió Mạch Dương tất nhiên muốn tìm cái này gọi là tiên khởi nhân, tự nhiên là vui lòng nghe nhiều một chút liên quan tới hắn sự tình. Dù sao, Trúc Tiên sinh cho hắn tư liệu vô cùng giả lược, chỉ có tiên khởi một chút đại khái tình huống cùng chỗ, cũng không có liên quan tới hắn một chút tình huống cụ thể chứng minh. Tỉ như nói ba ngày trước, hắn liền nói có người từ cố hương tới, còn nói cái gì cố hương phiêu tán tại trong thời không các loại nói nhảm, để cho người ta nửa hiểu nửa không. Người hầu kia đạo, xem ra. Cái này Tiễn khởi, thật là có chút năng lực đi sáu. Gió Mạch Dương nghe vậy, ở trong lòng âm thầm nghĩ đạo: "A, đúng, Tiền Tiên Sinh dặn dò. Phong Tiên Sinh nếu là tới, liền thỉnh tới trước thư phòng chờ đợi. Chờ hắn tỉnh, tự sẽ tới gặp tiên sinh." Người hầu kia rồi mới lên tiếng. Tốt. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, lập tức đi theo người hầu đến rồi tiễn khởi thư phòng. Tại tiễn khởi thư phòng, Gió Mạch Dương đợi một đoạn thời gian rất dài, mới có một cái mập mạp lão đầu đi đến. Đợi lâu đợi lâu, tiểu lão nhân tiễn khởi. Cái kia mập mạp lão đầu vừa vào cửa liền vui vẻ hướng về Gió Mạch Dương đạo: "Nguyên lai là Tiền Tiên Sinh, thất kính thất kính." gió mạch dương vội vàng đứng lên, hướng về tiên khởi đạo. gió mạch dương 6. tiên khởi đạo, một đời kiêu hùng gió mạch dương, không nghĩ tới chúng ta vậy mà có thể ở như thế thời điểm tương kiến 6. thiên tiên sinh quá khen rồi, xem ra tiên sinh đã biết ta này tới mục đích. gió mạch dương đạo, đúng vậy, chỉ là muốn trở về chúng ta thời đại không dễ dàng a 6 tiên khởi nói, hai mắt chậm rãi đóng lại, đầu rủ xuống, lập tức tiếng ngáy như sớm, lại ngủ tiếp đi. cái này 6. nhìn thấy cái này tiên khởi vậy mà nói ngủ lấy liền ngủ, gió mạch dương không khỏi hơi lấy làm kinh hãi. phong tiên sinh sáu. Đúng lúc này, người hầu kia xuất hiện ở cửa thư phòng, hướng về gió Mạch Dương vây vây tay. "Đây là có chuyện gì?" Gió Mạch Dương đi nhanh đến rồi cửa phòng, hướng về kia người hầu vẫn đạo. "Đây là chủ nhân một cái khuyết điểm, thường xuyên tiếp khách sẽ sẽ liền ngủ tiếp đi sáu." Người hầu kia nói, "Xem ra, phong tiên sinh còn cần đợi thêm một ít thời gian." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, thì ra là thế, vậy ngươi hay là trước đem tiền tiên sinh đỡ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi." Mặc dù trong lòng cảm thấy giận mình, nhưng gió Mạch Dương lại cũng không ở ngoài mặt biểu hiện ra ngoài. "Không được." Người hầu kia chặn lại nói, "Tiền tiên sinh tối coi là ở nơi nào ngủ?" liền ở nơi nào ngủ, không phải vậy bị người đánh thức, muốn tỉ khí. Chúng ta cũng không cần quấy rầy hắn hảo. Tốt Đa không biết tiền Tiên sinh một cảm giác này, đại khái phải ngủ bao lâu. Gió Mạch Dương vấn đạo. Cần hơn 2 canh giờ a. Người hầu kia nói, nhìn một chút đồng hồ, đạo, 2 canh giờ về sau, lại vừa đúng lúc giờ cầm tối, Phong Tiên sinh, bằng không ngươi liền lưu lại chúng ta chỗ này ăn cơm chiều a. 6. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, đạo, cũng tốt. Lập tức, Gió Mạch Dương lại tại tiễn khởi nơi ở chung đẳng 2 canh giờ, đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, tiễn khởi mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tiên sinh Cơm tối đã làm xong. Ngài là tại thư phòng ăn đâu, vẫn là tại phòng ăn ăn? Người hầu nhìn thấy Tiễn Khởi tỉnh lại, thận trọng hỏi: "Cầm tới thư phòng đến đây đi, vừa vặn có thể cùng Phong Tiên Sinh vừa ăn vừa nói chuyện." Tiễn Khởi đạo: "Đúng, ta phía trước giấu rượu còn có hay không, có lời cầm một chút đi ra, muốn loại tốt nhất kia." "Là, tiên sinh." Người hầu kia đáp ứng, không giống nhau lúc đã dẫn mấy cái khác người hầu đem rượu thái lấy được Tiễn Khởi thư phòng. "Các ngươi đều đi ra ngoài a, khép cửa lại, ta muốn cùng gió tiên sinh trò chuyện một ít chuyện." Tiễn Khởi nhìn thấy thịt rượu đã đủ, đưa tay ra hiệu gió mạch dương ngồi xuống. Lập tức liền đem một đám người hầu đuổi ra khỏi thư phòng. "Phong tiên sinh, có thể ngươi rất ngạc nhiên ta vì cái gì lập tức liền ngủ mất đi." Tiễn Khởi chính mình ngồi xuống, đi đầu hướng về Gió Mạch Dương nói. Nhìn tiên sinh bộ dáng, chẳng lẽ là bị thương di chứng? "Gió Mạch Dương đạo." Đối với, nghe được Gió Mạch Dương nói ra lời này, Tiễn Khởi không khỏi tắng Dương, huyết chiến tiêu dù sao bất phạm, quả nhiên một câu nói chúng. Nghĩ đến, là ngày đó chiến hạm cùng chư thần sống mãi với nhau thời điểm chịu được thương a. "Gió Mạch Dương đạo, ngày đó, ta tới đến cái thời không này thời điểm, cũng nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế, tu vi cơ hội toàn bộ thất lạc." đúng vậy trận chiến ngày đó chúng ta những thứ này xem cuộc chiến đều hứng chịu tới ảnh hưởng ta phương diện khác cũng không có vấn đề gì chính là mắc phải lại đột nhiên ngủ thật bệnh có khi một ngày chỉ có thể thức tỉnh một canh giờ quả nhiên là khổ không thể tả Tiên thời đạo thì ra là thế gió mạch dương đạo chẳng lẽ liền không có biện pháp khôi phục sao biện pháp ngược lại là có chỉ là cực cần thời gian Tiên thời đạo chỉ có dựa vào chính ta chậm rãi chữa trị chiến thể mới có thể giảm bớt giấc ngủ thời gian những năm này ta một mực tại không ngừng chữa trị chiến thể bây giờ nhưng là đã tốt hơn rất nhiều sáu kho khe sáu khô khe sẩu, một câu nói chưa nói xong, Tiễn Khởi lại lần nữa lâm vào trong mê ngủ. Gió mạch dương bất đắc dĩ bắt đầu, ở trong lòng nói thầm, bệnh gì không tốt, không phải mắc bệnh này xấu. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi chờ xuống, đợi đến Tiễn Khởi thức tỉnh. Hắn cầm chai rượu lên, rót cho mình một chén rượu. Chậm rãi đêm dài, sợ muốn tự mình một người tự mình uống rượu. 438 thứ 438 chương rượu quang mất trí nhớ đến rồi gần tới lúc rạng sáng, Tiễn Liên cuối cùng vừa tỉnh lại. IT, IT. Nhìn xem cả bản vừa bãi rượu dư cơm thừa, Tiễn Liên có chút ngượng ngùng cười cười đạo, xin lỗi, phong tiên sinh sáu. cái khác lời nói đừng nói nữa, chọn khẩn yếu nói đi. gió mạch dương vội vàng giơ tay tiền lên lời khách sáo, hắn cũng không muốn lại phản phản phục phục chờ đợi. đúng đúng, tiên điểm xuất phát một chút đầu, đạo, phong tiên sinh này tới, nhất định là vì tìm được trở về chúng ta cái thời không kia phương pháp. đúng vậy, gió mạch dương gật đầu một cái, đạo, không biết phong tiên sinh nhưng biết một điểm phương pháp. ta không biết, tiên lên lắc đầu, đạo, bất quá, cũng coi như chúng ta vận khí không tệ, lần này cùng chúng ta một đường tới đến cái thời không này, có một cái cường giả gọi là diêu quang. Diêu quang. Gió mạch dương trong miệng thật thấp lặp lại một tiếng, đạo, hoàn toàn chính xác có một người như thế vật, chẳng lẽ hắn biết rõ làm sao trở lại chúng ta cái thời không kia. Đây cũng chưa hẳn, chỉ là diêu quang, chính là viêm thiên tôn diệp về sư minh, cùng viêm thiên tôn nhất là tốt. Tiến lên dừng một chút, đạo, hiện nay trên đời, nếu bản về đối với em ở bạ sở phót sở nằm giữ, lúc này lấy viêm thiên tôn là thứ nhất. Diêu quang là viêm thiên tôn sư minh, nghĩ đến sẽ biết một chút tình huống. Cũng đối, bây giờ cũng chỉ đành ngợi chết chữa như sống. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, nhìn thấy Tiền lên lại đem đầu rủ xuống, liền bắt đầu, chính mình biến mất ở trong thần hy. Diêu Quang. Viêm Thiên Tôn diệp về sư huynh Diêu Quang. Gió Mạch Dương bây giờ đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, bất quá trong lòng hắn nhưng cũng là biết, cái này hy vọng mười phần xa vời. Nếu là cái kia Diêu Quang biết rõ làm sao trở về bọn hắn chỗ ở thời không, nhất định sớm đã đi, cũng sẽ không đợi đến lúc này trừ phi hắn tu vi đại giảm, không còn rời đi năng lực. Gió Mạch Dương rời đi Tiền lên nơi ở, rất nhanh liền đến Diêu Quang nơi ở hai người bọn họ, nhưng là đồng dạng ở tại cô độc ở trên nào. Diêu Quang mua một cái ca úp, lại đem trong đại lâu căn phòng đều thuê ra ngoài. Ở thời điểm này, hắn trở thành một cái tiêu giao chủ thuê nhà. Tại Diêu Quang cái kia chỗ đại lâu dưới lầu trong viện, gió mạch dương nhìn thấy một cái lao đại gia đang cầm lấy một cái tiểu cốc, cho một chút hoa nhi trừ cỏ. Đại gia sáu, xin hỏi Diêu Quang tiên sinh ở nơi đây sao? Gió Mạch Dương mặc dù biết Diêu Quang thì ở tòa này trong đại lâu, nhưng lại không biết hắn cụ thể ở nơi nào. Người trẻ tuổi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe được gió mạch dương mà nói, vị kia đại gia hướng về gió mạch dương vấn đạo. Gió Mạch Dương sửng sốt. Trước mắt vị đại gia này chính là viêm thiên tôn diệp về sư huynh diêu Quang sao không đúng vị đại gia này toàn thân trên dưới một điểm sức mạnh cũng không có sáu chẳng lẽ là tu vi toàn bộ phế đi gió mạch dương đang hoài nghi ở giữa cái kia diêu quang đã đạo người trẻ tuổi tới giúp ta nói một chút bên kia cái kia thùng nước sáu lớn tuổi không nhất nổi tốt gió mạch dương nghe được diêu quang nói như vậy lúc này đến rồi một bên đem một thùng nước để tới đặt ở diêu quang trước mặt đạo đại gia ta mạo muội hỏi ngài một câu ngài thật là diêu quang tiên sinh sao ưn đúng vậy a diêu quang gật đầu một cái Dung tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, "Đạo, đúng, người trẻ tuổi, ngươi biết ta?" "Không biết, không quá lâu nữa lại danh." Gió Mạch Dương đạo. A Diêu Quang gật đầu một cái, dùng một cái bình phun phun ra một hồi thủy, liền tại một trường trên cái băng đá ngồi xuống, rồi nắm đấm nhẹ nhàng nện eo của mình, tự độ, giả, eo không xong, tùy tiện động một cái liền đau lưng. "Thiên Sinh, không biết ngươi đối với đó trước chuyện có ấn tượng hay không?" Gió Mạch Dương nhìn Diêu Quang cái dạng này, rõ ràng là sau khi bị thương thương thế chưa lành bộ dáng, không khỏi hỏi thăm đạo. "Chuyện lúc trước?" Diêu Quang trên mặt hiện ra hoang mang thần sắc, "Đạo" phía trước còn có chuyện gì ta không có chút nào nhớ bọn hắn nói ta phía trước đi ra tai nạn xe cộ ký ức tổn thương diêu quang không cần gió mạch dương nói chuyện đã đạo bất quá như vậy cũng tốt ta bây giờ mỗi ngày đủ loại hoa giả rất tốt ai biết ta phía trước là người thế nào thiên sinh chẳng lẽ ngươi liền nghĩ một mực tiếp tục như vậy sao gió mạch dương nghe diêu quang ý tứ tựa hồ cũng không muốn khôi phục trí nhớ của mình liền nói ngay có thể người nhà của ngươi hài tử còn đang chờ ngươi trở về cũng nói không chừng đấy chứ 6. sẽ không diêu quang lắc đầu đạo ta chỉ có một người không có khả năng có người nhà Hải Tử 6. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút sáu. Ta ở đây rất nhiều năm, vẫn luôn là một người, không có người nhà cũng không hại tử a. Không phải A, ý của ta là, ngươi đánh mất ký ức phía trước, có thể có người nhà cùng Hải Tử 6. Bọn hắn có thể đang mỗi ngày trước cửa nhà ba ba nhìn quanh, chờ ngươi về nhà đầu 6. Gió Mạch Dương biết Diêu Quang hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng lại giải thích một câu, dưới mắt, quan trọng nhất là trước hết để cho Diêu Quang khôi phục ký ức. A năm, cũng đối sáu. Không chừng ta phía trước có người nhà Hải Tử đâu sáu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói đúng. Ta phía trước đều không nghĩ tới chỗ này. Diêu Quang có chút thật thà gãi gãi đầu, hướng về gió mạch Dương đạo. "Đúng a, cho nên, bất kể như thế nào, ngươi cũng hẳn là trước tiên khôi phục ký ức ga." Gió mạch Dương nghe Diêu Quang đã có khôi phục ký ức ý tứ, vội vàng nói: "Ai nha, hoa của ta sáu. hoa của ta đều dài cỏ, ta muốn nhanh chóng trừ trừ cỏ đi." Đột nhiên, Diêu Quang lại đem lên liếu tiểu hoa quốc, bắt đầu trừ khởi thảo tới. Gió mạch Dương nhìn hoa phía dưới cũng không một cây cỏ dại, cái này Diêu Quang nhưng vẫn ở nơi đó cút cái không ngừng, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt, đạo, không tốt, hắn tình huống so với ta nghĩ còn tệ bát hơn chỉ sợ không phải mất trí nhớ đơn giản như vậy người trẻ tuổi tới giúp ta mang một thùng nước tới sáu lớn tuổi không nhấp nổi lúc này diêu quang lại muốn cho gió mạch dương đi mang một thùng nước tới tới hoa thiên sinh hoa này thủy đã đủ không thể lại rót lại rồi liền bị chết bối nhìn thấy diêu quang còn muốn xách nước tới hoa gió mạch dương vội vàng bắt được thùng nước xuống về hắn nói a người trẻ tuổi ngươi biết ta sao nhìn thấy gió mạch dương đem hắn thùng nước bắt được diêu quang giống như đại mộng mới tỉnh đồng dạng nhìn xem gió mạch dương sáu gió mạch dương im lặng những thứ này từ chính mình thời không tới cương giả Một cái so một cái kỳ hoa, thật sự là nhường hắn từ trong đấy lòng cảm thấy từng trận bất lực. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn chính là cái này bộ dáng. Lúc này, một cái mua về sớm một chút cư dân nhìn thấy màn này, hảo tâm nhắc nhở gió mạch Dương đạo, hắn trí nhớ không tốt, một khắc đồng hồ trước sự tình, một khắc đồng hồ phía sau liền đã quên. A năm, gió mạch Dương gật đầu một cái, đạo, chẳng thể trách như vậy chứ 6. Bất quá, hắn ngoại trừ trí nhớ kém một chút bên ngoài, những chuyện khác ngược lại là rất tốt. Đối với người rất hòa thuận, chúng ta cư dân nơi này, đều rất tôn trọng quan tâm hắn đâu. Na cư dân đạo. A Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi." Gió Mạch Dương cười nói. "Ai? Đúng, tiểu huynh đệ ngươi nhìn không phải chúng ta người trên đảo a? Không biết cùng hắn có quan hệ gì. Na cư dân lúc này mới trên dưới đánh giá một trận Gió Mạch Dương đạo. Nói đến, hắn là của ta một cái bà con xa cứu cứu đâu, hắn mất tích rất nhiều năm. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được tin tức, lúc này mới tới chỗ này, không nghĩ tới hắn đã đã biến thành cái dạng này sáu. Thật sự là sáu." Nghe được na cư dân muốn hỏi, Gió Mạch Dương thuận miệng viện cái lời nói láo. "Thì ra lại như thế sáu." Na cư dân hiển nhiên là tin tưởng Gió Mạch Dương nói tới, lập tức nói Vậy thì thật là quá tốt, tất nhiên hắn là cứu cứu ngươi, ngươi liền khuyên hắn một chút, nhường hắn đi bệnh viện tiếp nhận phía dưới trị liệu. Nếu là có thể khôi phục ký ức, nhường hắn trở lại cố hương, nhường người đời sau cho hắn dưỡng lao đưa mà, nhưng cũng hơn xa ở chỗ này. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta đang có tính toán này đâu. Rõ mạch dương đạo, chỉ là, hắn cả ngày đều phải cho những thứ này lời nói trừ cỏ tới nước, sợ là không chịu rời đi đâu sáu. Cái này ta có biện pháp." Na cư dân nói, đã đi tới giao quang bên cạnh, đạo, phòng đông đại gia, hôm nay ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, giúp ngươi loại hoa A6. Dạng này A6. Kia thật là cảm ơn ngươi. Diêu Quan nói, đem trong tay ấm nước giao cho trên tay của hắn, nói, tới hoa thời điểm, thủy nhất định muốn đều đều, không nên đến chỗ làm vậy, không thể quá nhiều cũng không thể quá ít sáu. Tiên tâm đi, Phong Đông đại gia, ta biết. Người kia nói, nhấc lên ấm nước, từ từ vậy lên thủy tới. Diêu Quang lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, đạo, đối với, đối với, chính là như vậy sáu. Ngươi không tệ, sẽ loại hoa. Phong Đông đại gia, ta tiểu huynh đệ vừa tới ở đây, đối với nơi này chưa quen thuộc, bằng không ngươi dẫn hắn đi ra ngoài trời một chút. Na Cư dân gặp thời cơ đã thành thủ, hướng về gió mạch dương đưa mắt liếc ra y qua một cái đạo. Phong Đông đại gia, ta đột nhiên bụng không phải rất thoải mái, bằng không ngươi dẫn ta đi một chuyến bệnh viện A6. Gió Mạch Dương vội vàng đưa tay kéo Diêu Quang, hướng về cao ốc bên ngoài sân nhỏ đi đến. Tay phải chế trụ Diêu Quang cổ tay thời điểm, Gió Mạch Dương hơi hơi dò xét một chút, hiện Diêu Quang mạch tượng hết sức suy yếu, một chút cũng không có người tu đạo cái chủng loại kia cường đại mạch tượng, ngược lại cùng một cái bình thường gần đất xa trời lão nhân không khác nhau chút nào, nhìn, Diêu Quang quả nhiên là mất hết tu vi. Gió Mạch Dương chính mình đã từng cũng mất trí nhớ, biết một người nếu là tu vi toàn bộ phế, trở thành một người bình thường, muốn khôi phục ký ức ngược lại là tương đối dễ dàng. Lập tức Hắn liền hơi hơi yên tâm, "Đạo, phòng đông đại gia, ngươi xem, đều đến bệnh viện, ngươi không bằng cũng kiểm tra thân thể một chút." Tốt, tốt. "Diêu Quang đạo, đoạn thời gian gần nhất này, ta chính là cảm thấy đến đặc biệt mọi nơi đâu, cũng không biết là nguyên nhân gì, người trẻ tuổi, ngươi thật tốt." "Không cần khách khí, phòng đông đại gia." "Gió Mạch Dương gặp Diêu Quang đã đáp ứng, nhanh chóng làm xong đủ loại thủ tục." "Đúng, người trẻ tuổi, chúng ta quen biết sao? Ngươi là từ đâu ra?" "Diêu Quang nhìn xem gió Mạch giơ tay bên trong cầm một đống xử lý thủ tục thời điểm dùng tấm thẻ, "Đạo, tình hình kinh tế của ngươi tiền đủ sao?" Không đủ ngươi cùng ta nói, trong tay của ta còn có một số tiền sáu. Không cần gấp gáp, phòng đông đại gia, chỉ là thoáng kiểm tra một chút, tiêu phí không được bao nhiêu. Chúng ta quen biết một hồi, cũng coi như là có duyên phận sáu. Gió mạch Dương trong miệng quang quát quang quát nói, đã đem riêu Quang dẫn tới bác sĩ chính nơi đó. Phía trước xử lý thủ tục thời điểm, Gió mạch Dương trực tiếp tìm được viện trưởng, đem một chồng lớn thật dày tiền đặt ở trước mặt hắn. Rất nhanh, viện trưởng liền chuyên môn phái tới tốt nhất ký ức khôi phục bác sĩ cùng y tá, còn vị bọn hắn sắp xếp xong xôi phòng bệnh, dự định chuyên môn vì bọn họ phục vụ.